chương bốn trăm mười một hợp hai là một giống thạch bọ cạp vương phát ra một tiếng lệ giống cũng cảm nhận được phiến đá năng lượng tám con huyết hồng đôi mắt n ó n h ì n sau đó liền nâng lên cự móng vớt lớn thẳng đến lâm đ ô n g chụp tới nhìn thấy trước mắt giống như một cố cự hình máy đ u ổ i đất đối diện đánh tới lâm đ ô n g hai con người ngưng thị cũng không còn bảo trì thể lực kinh khủng thi vực toàn diện triển khai uy áp quét sạch trong nháy mắt phát tán ra xa vài trăm thước quanh mình bị bao phủ cự thạch nhao nhao bắt đầu sụp đổ tự động giải thể hóa thành bột mịn hướng không trung p i ê u tán giờ phút này thiên thai giáng lâm cái tia thạch bọ cạp vương cự móng l u ố t lớn vừa mới đi vào thi vực phạm chủ liền bắt đầu vụ vụ rung động tốc độ c h ậ n giảm cho đến cuối cùng dừng lại thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ tựa hồ sắp vỡ nát đồng dạng trước mắt một màn này quả thực rung động lâm đông lợi dụng thi vực lực lượng ngăn trở thạch bọ cạp vương cường tuyệt công kích đỗ văn đào các loại trong lòng người h ã i nhiên cảm nhận được lâm đông tán phát huy áp thân thể cũng nhịn không được run lên Cái này, đây tuy hắn có thể dọa lùi biến dị bầy chim tại vạn chúng thú t r i ề u bên trong ý nguyên thành thạo điêu luyện căn cứ hắn cho thấy khí c h ẳ n g phán đoán chí ít có được cấp ép thực lực dưới mắt là hai đại vương giả chỉ chiên tần chân trong mắt một trận sợ hai t h á n g phục thậm chí bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ tự mình lại đi theo một cái thi vương bên người trận chiến đấu này đêm tột cùng ai có thể thắng cái kia còn cần hỏi sao bên cạnh tôn tiểu cường nói hắn vẫn là rất tin tưởng lâm đông trình lạc y ôm lấy bà vai nghiêng đầu rõ xét thạch bọc vương thực lực cũng không yếu đoán chừng khả năng có hơi phiền t o á i có ý tứ gì chẳng lẽ có lạc bại khả năng sao đỗ văn đào hỏi bởi vì dọc theo con đường này trình lạc y thì thực lực giỏi như ban ngày nói chuyện vẫn tương đối quên uy ai ngờ trình lạc y thì lại lắc đầu không lâm đông ít nhất phải dùng ra sáu thành thực lực đỗ văn đào hai người không lời sáu thành thực lực thật hay giả đây chính là thạch bọ cạp chỉ vương a giữa sân bọ cạp vương cự trào tại lâm đông trước người dừng lại căn bản không có làm bị thương nó mảy may lập tức hắn hai đầu gối vốn lượng thả người nhảy lên to lớn phản chân lực lượng dưới chân núi đá dạng nứt lâm đông thon dài thân hình nhảy đến không trung tại ánh nắng chiêu dọ dưới biến thành một đạo hắc ảnh hắn một tay giơ lên phiến đá nóng nảy năng lượng bắt đầu hội tụ tại kịch liệt ba đậu dưới không gian đều biên vào mẹo phiến đá bên trên quang mang đại t á c tản mát ra khí thế bằng bạc sau đó càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh liền đạt đến đỉnh điểm lâm đông tay nắm lấy phiến đá thẳng đến bọ cạp vương mặt đánh tới phiêu tán hào quang hình thành đạo lộng lấy đôi lửa giờ phút này giống như sao bằng lẫn rơi thạch bọ cạp vương cảm nhận được cường tuyệt chỉ thế động vật nhạy cảm bản năng để nó phát giác được một cỗ mánh liệt cảm giác nguy cơ thế là vội vàng giơ lên sông trào đặt ở trên đầu p ư ơ n g ngăn cản âm ẩm cả hai đụng vào ở gi tựa như hai cái sao trổi chạm vào nhau kinh khủng ba động hướng bốn phía quét sạch t r u n g quanh núi đá vỡ vụn đại điệu ra nước cả tòa xích nham núi lần nữa r u n g chuyển mà thạch bọ c ạ p vương phát ra một tiếng khét đê u tựa hồ cực kỳ thống khổ tám con mắt hướng móng nuốt nhìn một cái phát hiện phía trên xuất hiện cái hô sâu t r u n g quanh vết rách gắn đầy màu lam máu tươi không ngừng tràn ra giống trên móng nuốt đau xót kích thích bọ c ạ p vương giết chóc thần kinh nó triệt để bị chọc giận biến nóng này vô cùng thế là g ơ lên cự cái đuôi to trên đó đôi câu sắp bén thân thể hướng về phía trước ướn một cái thẳng đến lâm đông đâm đi qua che đậy ánh nắng tựa như một đạo k ì n h thiền chi trụ hướng phía dưới rơi lở những nơi đi qua không khí gào thét có thể thấy được sự mạnh mẽ có thể lâm đông ánh mắt bình tĩnh như trước ngầm đầu nhìn chăm chú cũng vô dụng thi vực chống cự mà là thừa dịp đôi câu tiếp cận đến cực điểm thân hình ngang l ó e lên đột nhiên tại biến mất tại chỗ b ọ cạp vương cái đuôi lớn rơi trên mặt đất lập tức một tiếng oanh minh dày đặc đùi mù dâng lên ném ra cái cự đại hố sâu chung q a n h khe danh lan tràn vỡ nát cự thạch bay tán loạn trực tiếp rơi vào dưới núi đi trình lạc y thể cả đám đều dùng tay che khuất bởi vì dư ba kinh khí liền hình thành trận gi sẽ rách lấy bọn hắn tóc quá mạnh đỗ văn đào trong lòng sợ hãi thán phục trước mắt chiến đấu đã vượt qua hắn nhận biết phạm chủ cảm giác tùy tiện một k í c h đều rất giống diệt thế chỉ h uy cho dù cấp s giáp tình giả cũng không có có như thế cường hãn chẳng lẽ là cấp ss nhưng mà tiếp theo màn càng làm cho nó rung động lâm đ ô n g lợi dụng thi vực gần nấp năng lực tránh thoát bọ cạp vương cường tuyệt một k í c h chờ nó xuất hiện lần nữa đã tại cự quái ngay phía trên a hai bọ cạp vương tám con đỏ mắt ngưng thị lộ ra cũng có mấy phần kinh n g lúc này lâm đông đã từ không trung rơi xuống một chân d ẫ m đạp xuống tới mặc dù hắn hình thể cùng bọ cạp vương so sánh lộ ra phi thường nhỏ bé nhưng khi chân đạp của hắn tại cự quái phía sau s á t na phát ra một tiếng ầm ầm vang vọng thạch bọ cạp vương giống như núi hình thể đều là trầm xuống phía dưới trọn vẹn mười đầu bọ cạp đầu gối khúc p h ầ n bụng đánh tới trên mặt đất t r u n g quanh núi đá sụp đổ bụi mù nổi lên một phía mà lâm đông đứng tại nó trên lưng thi vực lần nữa triển khai đến cực hạ kinh khủng áp lực lần nữa tràn ngập ra thạch bọ cạp vương cương nghĩ đứng lên liền lần nữa chìm xuống dưới cảm giáp thân thể căng lên tựa như gá đã không phun ra cái t i ê u ta không thể làm gì khác hơn là đem bụng của ngươi n à m ở lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m sau đó vung lên phiền đá đánh tới hướng thạch bọ cạp vương phần lưng ẩm ẩm ẩm hắn một chút tiếp lấy một chút cả tòa xích ngang núi đều theo động tác của hắn có vận luật run dày lên thạch bọ cạp vương phần lưng ngứt ra màu la mó me tung tóe lại tại thi vực lực lượng hạ mất diệt tám mươi tám mươi tám mươi trình lạc y d ì a bọn người đi theo đập lên đồng thanh vì đó đ ế m thẩm đô văn đảo cùng tần chân mặt lộ vẻ r u n động ánh mắt đã nhìn năm năm đây cũng quá mạnh a cường hãn ngang ngược h ù n g tàn tập kết làm một thể hiển thị rõ vô địch chỉ tư trước mắt thạch bọ cạp vương cực kỳ thống khổ tiếng a minh không ngừng thân thể bắt đầu và mẹo tại phía sau phần lưng đã xuất hiện cái hố sâu mà lại lâm đông rất nhanh phát hiện trong đó ẩn có từng sợi hào quang phiêu tán hết thể chỉ hướng trong tay mình phiến đá rốt cuộc ra hắn yên lặng nói thầm đồng thời cũng cảm giác được trong tay phiến đá tựa như nhận cái gì dẫn dắt hai cô hào quang giáo hội đến cùng một chỗ lập tức chỉ gặp k h c khối phiến đá tại không hiệu lực trường nắm đỡ xuống từ thạch bọ cạp vương trong bụng bay ra khối này phiên đá lớn nhỏ cùng lâm đ ô n g trong tay tương tự trên đó đồng d ạ n g có hai cái lỗ thủng nhưng khắc họa đường vân lại không giống mà lại tại đứt gãy địa phương hình thành khe cũng là bổ sung lâm đ ô n g lẳng lặng quan sát cái gì cũng không làm chỉ gặp cái kia phiến đá nhưng vẫn chủ bay tới cũng muốn ghép lại cùng một chỗ đợi đến khe hoàn mỹ phù hợp trên đó hào quan một trận càng thêm hừng hực nguyên bản đứt gãy địa phương hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu vết thật thần kỳ chương bốn trăm mười hai kết thúc chiến đấu nguyên bản phiến đá hiện ra hình vông bây giờ hai khối ghép lại cùng một chỗ biến thành hình chữ nhật lâm đồng vung v ẩ hai lần cảm giác đập người thuận tay hơn lập tức hắn lật tay ở giữa lấy ra viên thứ ba tinh thạch như là trước đó tinh thạch tự động phiêu khởi bay về phía mới phiến đá bên trên hai viên lỗ thủng một trong cuối cùng vừa vặn khảm nạm tiến trong đó không lớn không nhỏ hết thảy đều là hoàn mỹ phù hợp nhưng có chút tiếc nuối là bây giờ phiến đá bên trên có thể khảm nạm tinh thạch tổng cộng bốn quả có thể lâm đông thu tập được tinh thạch chỉ có ba viên cho nên còn chống đi một cái lỗ thủng nhìn qua phi thường khó chịu ép buộc chứng đều muốn phá vào sau này hay nói đi lâm đông yên lặng nói thầm trước đó còn hung anh thạch bỏ cả vương kinh lịch một trận bảo truy bây giờ phần lưng phá vỡ hố to màu lam huyết dịch chạy Cho lực cường cũng con sinh mệnh hành, phút thoát thoát. dù nó này giờ Tám đồng ỏ mắt Lâm mẻ thông từ trên thân mẻ xuống, ở giữa không trùng, thuần thế vung tinh không khổ. không hung chỉ Đông còn còn nó xuống, vung giữa có lệ, lại đ ở vẩy p i đá, thạch n thời n thống nữa. g khổ Đồng một viên màu vàng xâm tinh hạch bay ra bên trong năng lượng nặng nề lại tinh thuần tựa như một viên h ổ phách trong đó hảo quang lưu chuyển lên lâm đ ô n g phất tay giữ tại lòng bàn tay đây là hắn từ trước tới nay nhìn thấy đẳng cấp cao nhất tỉnh hạch cấp ss thu hoạch không t h sau đó lại phất tay đem thạch bọ cạp chỉ vương khổng lồ thể thân thể cũng thu nhập không gian chữ vật đây tuyệt đối là một món ngon đến tận đây cả cuộc chiến đấu triệt để kết thúc xích nham đỉnh núi bộ ánh mắt chiếu tới chỗ đầy mắt đều là bờ bộn tựa như kinh lịch một trận đặc biệt lớn hào thiên h a i trình lạc y thì l ạ đi tới n g ư ờ i không sao chứ không có việc gì liền thể lực tiêu hao có chút lớn lâm đồng suy nghĩ một chút nói a i n g ư ờ i không cần nói nữa trình lạc y thì căn bản không có tiếp tục hỏi tiếp thạch bọ cạp chi vương chết mất về sau nó thủ hạ tiểu quái sớm đã chạy trốn từ phía ngao nhau rút đi cho nên chung quanh triệt để không có nguy hiểm loan thiếu gia bây giờ trách vật cũng bị mất ngươi qua đây đi thần chân đối nó hô có thể loan hồng phi lại lắc đầu liên tục thân thể như run dày giống như run dày bởi vì vừa mới lâm đông cùng thạch bọ cạp chiến đấu toàn bộ bị hắn nhìn ở trong mắt thực sự quá kinh khủng mà lại hắn là một con thi vương ngẫm lại tự mình đã từng nói hắn nói xấu trong lòng liền một trận sợ hãi không giết tự mình cũng không t ệ rồi nào còn dám chủ động tiến tới không không được trên người của ta có vị đừng hắc đến các ngươi hở chân minh đám người thấy thế kinh ngạc tiểu tử này thế nào như thế hiểu chuyện rồi có ít người chính là như vậy trong một đêm bỗng nhiên t r ở thành lâm đông đi săn thạch bỏ cạp vương thành công tìm tới phiên đá mang ý nghĩa chuyến này sắp có một kết thúc chúng ta là không phải phải đi về trần minh hỏi ừ m lâm đông gật gật đầu trần minh nghe vậy có chút vội vàng vội vàng nhìn về phía bên cạnh t h ầ n chân a t r â n ngươi theo chúng ta về giang bắt thành phố a nơi đó tại nguyên phong phú không thiếu vật liệu ta vẫn là thôi đi đi địa phương mới không quen quốc đảo vật tư mặc dù cằn cỗi chút nhưng cũng đói bất tử thần chân suy nghĩ một chút nói rõ ràng không muốn rời đi thoải mái dễ chịu vòng đi một cái hoàn cảnh mới trần minh càng thêm sốt ruột cảm giác tự mình ngọt ngào tình yêu sắp hóa thành bọn nước đ ừ n g nha ngươi lại suy nghĩ một chút tôi h coi như không vì chính ngươi còn không có con gái của ngươi đ ả o tử đó sao ta đến vì hải tử suy nghĩ a cái này vừa nhắc tới hải tử thần chân lập tức lâm vào do dự hải tử là phụ mẫu uy hiếp đều hy vọng bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt có thể tốt đi một chút trần minh tiếp tục rèn sắc khi còn nóng chúng ta giang bắt thành phố chỗ tránh nạn có tám vạn người đâu hoàn cảnh rất an toàn ngươi tại ốc đảo phụ cận đều là sa mạc biến dị quái vật nhiều như vậy vạn nhất lại tiến hóa ra cái gì cường đại tồn tại vậy coi như nguy hiểm cái kia được thôi bất quá đào tử còn tại ốc đảo chúng ta phải tiếp nàng một chút thần chân cuối cùng vẫn đáp ứng trần minh trong lòng vui mừng tự mình nói hết lời nàng cuối cùng đồng ý đi giang bắc thành phố thế là vội vàng quay đầu hướng lâm đông nói chúng ta chờ một chút thôi về trước ốc đảo tiếp người không giống nhau lâm đông quả quyết nói trần minh sạ mặt lại mặt lộ vẻ đ á g chát đ ừ n g n h a liền một hồi rất nhanh chậm c h ễ không mất bao nhiêu thời gian a vậy ngươi đi đi lâm đông gật đầu đồng ý xuống tới chủ yêu là vừa tìm tới khối tinh đồ phiên đá tâm tình không tệ liền nghị trêu chọc hắn chính hắn cũng không có t r ự c tiếp định rời đi tất lại còn có khô khan tê dại lại các loại tiểu đ ệ đâu đến cho bọn hắn a n bài một chút lập tức bọn hắn một đường trở về đi hướng dưới núi tại chân núi chỗ đồng dạng một mảnh hỗn độn tràn ngập chiến đấu vết tích biến dị quái vật đại quân đã t ố i lui khắp nơi có thể thấy được da đen d ọ m bị thi thể bọn chúng bị biến dị quái vật làm ăn tàn phá không chịu nổi nhưng thi thể tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh bởiền liên biến dị quái vật đều không ăn có thể thấy được đến cỡ nào bị g h t bỏ thiếu da thiếu ra chúng ta tới cứu ngươi bỗng dưới chân núi cách đó không xa chạy đến cả đám ngựa thần sắc vội vàng vô cùng lo lắng chính là phụ thân của loan hồng phi loan h i ế u mang theo mấy tên tùy tùng loan hồng phi nhìn gặp bọn họ liền đến khí trước đó chạy sò、so、con thỏ đều nhanh lưu lại tự mình một mình đối mặt cái này thê thảm đau đớn t a o nộ các ngươi còn biết đến a đây không phải ở cách xa a mới chạy tới tùy tùng t r ộ t dạ nói nó phụ thân loan h i ế u cũng rất lo lắng bởi vì xích nham núi có thể xưng nhân loại cấm địa phi thường khủng bố nghe nói nhi tử chạy đến vậy đi cho nên phi thường nóng ộ i mà n ệ ngươi không sao chứ còn sống loan hồng phi nói l o a n hữu một trận đau lòng gặp nó bờ m ô i sưng cái mông cũng sưng trước sau hai nở h ò a có thể nghĩ tao nộn như thế nào cực khổ cách đó không xa trần minh nói hắn nếu không phải đi theo chúng ta đoán chừng chết sớm tám trăm khắc cả a tạ ơn cảm tạ các ngươi chiêu cố nhỉ từ ta để mọi người phí thơm l o a n hữu vội vàng cảm ơn đái đức nói lời cảm tạ trần minh khoát tay h á o không khách khí đây là ta phải làm l o a n hồng phi trong lòng im lặng thật là cảm ơn các ngươi trợ g i ú p có lẽ không có trợ giút của bọn hắn tự mình còn không đến mức thảm như vậy nhưng bây giờ mức độ này hắn cũng không dám nói thêm cái gì đừng chậm tranh thủ thời gian về trước ốc đảo đi trần minh đối bọn hắn thét bởi vì muốn đi đón người đúng đúng đúng loan hữu liên tục gật đầu suy nghĩ nhanh lên để nhi t ử nghỉ ngơi nhìn hắn tình trạng rõ ràng rất hư mấy tên tùy tùng c h ế cười liền vội vàng tiến lên xung xoe suy nghĩ đền bù một chút lỗi lầm của mình loan thiếu gia chúng ta vì ngại ừng cái này còn tạm được loan hồng phi gật gật đầu có thể cái kia mấy tên tùy tùng vừa đi lên trước liền lại nghe được da đen máu mùi thối làm cho người bồn nôn cực kỳ gáy mũi ô n mấy người thậm chí nhịn không được nốt h a n loan thiếu gia phải dựa vào chính ngươi đi Loan Hồng Phi. từ r trở ư vương n bên g giả giỏm về. dại Một một đám cầm một bị bên khác, có một đám đứng sứng ăn, thật giống như ăn lạc điều động, dạng. Từ khi dung hợp xà quái tinh hạch về sau giang lợi đã khá nhiều mà lại thực lực tăng trưởng cấp tốc xa so với trên mông ngắn ngủi cái đuôi nhỏ cũng lớn lên một chút biến tráng kiện không ít ta muốn về giang bắc thành phố hai người là theo ta đi vẫn là lưu tại nơi này lâm đông mở miệng hỏi cho bọn hắn cái tự mình lựa chọn cơ hội tê dại lại ăn lạt điều động tắt một trận lao lớn muốn đi rồi bên cạnh khô khan cũng là khẽ g i t mình nếu như đi theo lão đại đi sinh hoạt khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều muốn ăn có ăn muốn uống có uống nhưng hắn q u a y đầu nhìn xem hậu phương mấy trăm chúng z o m bi e trong lòng có chút không bỏ lúc này mới vừa thành lập được thi triều đang định làm lớn là mạnh lại sáng tạo huy hoàng có thể nói là ở vào sự nghiệp bay lên kỳ lão đại nếu không chúng ta vẫn là ở lại đây đi hiện tại đi theo ngài bên người khả năng tác dụng cũng không lớn ừng kia là lâm đông gật gật đầu không có phủ nhận bây giờ khô khan mới cấp b tê dại lại bê cấp sức chiến đấu còn không bằng chiêu phong nhị chỉ lưu xác thực không có tác dụng gì khâu khang ặ p nó đáp ứng như vậy quả quyết không khỏi có chút xấu hổ nghĩ thẩm cái này cũng quá trực bật đi hiện tại lưu sa trong c h ấ n đại bộ phận da đen đều chết tại xích nham núi trong sa mạc nhất cường đại biến dị quái cũng đã chết lưu lại không ít tiểu quái có thể coi như đồ ăn tài nguyên ta cảm thấy chúng ta có thể mượn cơ hội này chậm dãi phát triển lớn mạnh ừ n ốc đảo bên trong còn có một đám nhân loại đâu các ngươi nhìn xem xử lý đi lâm đông nhắc nhở không có vấn đề khâu khan liên tục gật đầu trong lòng cảm động đồng thời t o á t ra nồng đậm không bỏ lão đại ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ mạnh lên cho dù ai đều không nghĩ tới chính là cho đến nhiều năm về sau lưu sa chấn cũng sẽ trở thành một mảnh c ấ m khu trong đó hai đại th vương được xưng hoang mạc song t ử tỉnh khiến cái khác sinh vật nghe tin đã sợ mất mật thực lực mạnh mẽ hát g ì loan hồng phi hát hơi một cái làm sao cảm giác ai tại nhắc tới tự mình bây giờ đều về ốc đảo sẽ không còn có cái gì nguy hiểm a luôn cảm giác phía sau lưng lạnh s i ê u s i ê u chúng ta hiện tại an toàn không loan thiếu ra đừng sợ ban ngày ốc đảo khẳng định là an toàn nó tùy tùng nói n h a loan hồng phi nhìn chung q a n h một chút phát hiện cũng không có quái vật gì trong lòng mới yên ổn một chút đám người không khỏi lẩm bẩm l hề hề, nhanh, nhanh đây không phải cuộc sống hạnh phúc muốn bắt đầu a ta có chút chờ mong chân minh ngượng ngập cười một tiếng nói kỳ thật trong lòng là sợ lâm đông không đợi chính mình đến lúc đó bọn hắn may mật đem tự mình lưu tại cái này vậy nhưng muốn đi đều không đi ra ngoài được thần chân mở miệng hỏi các ngươi giang bắt thành phố chỗ tránh nạn thật rất an toàn sao thật ta thể cam đoan không lừa ngươi trần minh nói bọn hắn thu cả xong đồ vật về sau nhanh nhanh rời đi ốc đảo đi tìm lâm đồng tụ hợp một khung sáng như bạc sắc phi hành khí đã dừng ở khối trần trụi nham thạch bên trên ở ngoài sáng bị ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rặng rỡ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận hoa thật xinh đẹp a thần chân cùng nữ nhi đôi mắt sáng cảm thán sau đó bọn hắn đi vào trong đó hết thể chuẩn bị sẵn sàng diêm tư viên đi vào vị trí lái ấn xuống khởi động cái nút theo mạnh mẽ đôi lửa phun trào phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên cấp tốc hướng đám mây phó phía dưới lưu x a chấn dần dần thu nhỏ ngoại vi sa mạc cùng đá lợm chầm quái thạch hết thể thu hết vào mắt ở phía xa chân trời còn có mấy cái biến dị đại điệu lượn vòng lấy nhưng lần này nhìn thấy phi hành khí cũng không có còn dám phát động công kích đợi bọn hắn xông phá vân tiêu phi hành khí vững vàng tựa như là một chiếc thuyền dập dờn tại trong mây bên ngoài thái dương quang huy tung xuống chiếu tầng mây một mảnh kim hoàng hình thành một bức lộng lây chi cảnh con đường quay về còn phải hai giờ lâm đông không có việc gì làm vẫy tay một cái lấy ra hợp hai làm một p i ê n đánh mắt quan sát từ tìm tới đến bây giờ còn không có cẩn thận nghiên cứu qua t r ì n h lạc y gì hè một đám cũng lại gần đôi mắt quan sát tỉ mỉ chỉ gặp phiên đá hảo quan g càng tăng lên ẩn chứa cố kỳ dị năng lượng phía trên này tất cả đều là hiểm có bà bối vô luận là phiên đá vẫn là khảm nạm t i n h thạch đều cực kỳ hiếm thấy cái này rốt cuộc là thứ gì t r ì n h lạc y gì hè mở miệng hỏi lâm đông lắc đầu không biết ngươi phía trên này có bốn cái lỗ còn ít một viên tinh thạch ra nhìn xem càng không trọn vẹn trinh lạc y gì nói vậy ngươi sẽ giúp ta tìm một khối chứ sao lâm đông nói trinh lạc y gì lường hắn một cái đây là ỉ lại vào tự mình còn là thế nào tích bên cạnh tôn tiểu cường phát hiện một vấn đề các ngươi nhìn cái này đường vân liên tiếp tinh thạch vị trí giống hay không bắt đầu thất tinh thì ở đầu hình dạng hở đừng nói thật là có chút giống t r â n minh có chút hiếu kỳ tiểu cường ngươi thế mà còn nhận biết bắt đầu thất tinh đó là đương nhiên khi còn bé có cái phim hoạt hình gọi bắt đầu thần quyền ngươi chưa có xem sao tôn tiểu cường nói t r â n minh l ắ t đầu một mặt m ở mịt cái này thật đúng là chưa có xem đám người dăm ba câu nghiên cứu phiền đá làm hao mòn trên đường đi thời gian có thể thẳng đến cuối cùng cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau chẳng qua là cảm thấy nó đập người tương đối mãnh trước mắt còn không có phát hiện cái gì cái khác công hiệu khả năng cần đem nó liều hoàn chỉnh mới có thể biết đến cùng là cái gì hiện tại còn kém hai khối hai giờ về sau phi hành khí hóa thành lưu quang xét qua chân trời rất nhanh liền trọ lại giang bắc thành phố địa giới cũng vững vàng đáp xuống một chỗ trên đường phố rốt cục trở về tôn tiểu cường d ố i người một cái nhảy xuống phi hành khí lại có một loại đường đi cảm giác v ủ y hoại những người còn lại theo sát phía sau đồng thời con bao lớn nhỏ khỏa bên trong có cái khác thiên thạch thậm chí da đen dọn bị răng lông tóc huyết nhục các loại chuẩn bị mang về làm nghiên cứu khoa học sử dụng nghiên cứu một chút da đen dỏm bị hình thành nguyên lý vậy chúng ta đi trước ừng ặ p lại lâm đ ô n g hướng bọn họ cáo tử nhìn xem trình lạc y về bóng lưng dần dần t ừ n g bước đi đến chợt nhớ tới một chuyện mở miệng nhắc nhở câu h uy đừng quên giúp ta tìm cái khác tinh thạch cùng t i ê n đá trình lạc y g ì ả s ả n mặt lại đợi bọn hắn sau khi đi lâm đ ô n g phất tay đem phi hành lý thu hồi lúc này đã gần đến t r ạ n g vào tối trời chiều dư huy tung xuống một mảnh mờ nhạt đem nó cái bóng kéo lao dài tận thế tàn phá trên đường phố phương vài con quạ đen bay nhẹ cánh miệ bên trong cạc rung động phát ra hương phân huyết d i sau đó từng cái kinh khủng z o m bi e t ắ m rửa lấy trời chiều từ đầu đường cuối ngõ đi ra bọn hắn từng cái hung hãn tiến hóa độ cực cao ự c c tàn mát ra khí tức cường đại trong n é y mắt liền lít nha lít nhít chật ních cả con đường hình thành một mảnh thi chiều lao lớn chương bốn trăm mười bốn vũ trụ tín hiệu biết được lâm đông vương giả trở về chúng thi đều rất hưng phấn t ặ n cờ các loại bảy đại thi vương đứng tại phía trước nhất bao quát dỏm bị hổ t i ể u bạch từng cái khí thế hung ác nghiêm nghị đương nhiên còn có chiêu phong nhĩ mê vụ các loại tứ đại bá chủ ta không có ở đây trong khoảng thời gian này lãnh địa không có việc gì a lâm đông mở miệ hỏi không có việc gì chính là tỉnh thành dọn b i thường xuyên đến quấy dối bất quá đều bị chúng ta đánh chạy tảng cỡ khờ cười nói tiến sĩ tiếp lời tới bọn hắn gần nhất đi chỗ tránh nạn các công ty tương đối nhiều đến chúng ta cái này số lần rất ít ừ vậy là tốt rồi lâm đông gật gật đầu chính như hắn phân tích như thế tỉnh thành thi vương dạ sát còn chưa làm tốt quyết chiến chuẩn bị cho nên sẽ không tới chỗ nhà g n lão đại ta dùng nấm bắt trước ngụy trang trình bày nghe trộm được một chút tin tức tiểu ma cô tiến lên trước một bước đạo giả sát từng công phá qua tỉnh thành các công ty nơi đó có chút cỡ lớn khoa học kỹ thuật thiết bị cũng không có tự hủy nghe nói bọn hắn tiếp thu được đến từ ngoài không gian sóng điện tín hiệu mà lại là chúng ta dòm b ị giao lưu sóng điện tín hiệu nhân loại căn bản là không có cách giải mã có lẽ là giả sát nhận cái gì chỉ dẫn mới ước định hai tháng sau cùng chúng ta quyết chiến ngoài không gian tín hiệu lâm đ ô n g nghe vậy kinh ngạc cảm thấy việc này cũng đổ là mới mẻ nếu là phổ thông tín hiệu cũng là không tính quá hiếm l ạ n h ư n g là độc thuộc về dòm bi giao lưu tín hiệu sẽ là cái gì ngoài hành tinh thì sao đánh ngay được cái gì nội dung sao không có cái này rất bí ẩn đoán chừng cũng chỉ có dạ sát hoặc là tứ đại chiến tướng biết còn lại dòm bì chỉ là biết có chuyện này mà thôi thiếu ma cô giải thích nói lâm đ ô n g yên lặng suy tư trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ đến từ cách xa ngoài không gian tín hiệu sẽ truyền lại tin tức gì xa xa dẫn trước sao thiếu ma cô tiếp tục nói còn có ta cắm mắt dám tỉ đến tỉnh thành thi x ả o trong lãnh địa cũng có tiêm vào qua z vi rút c ù n g quy vi rút tinh nhuệ dòng Nha. Lâm Đông đôi mắt nhắm lại, cảm thấy bi dù sao giả sát từng công phá qua tỉnh lỵ cấp c á t công ty nơi đó người phụ trách cũng là đã từng cấp tỉnh người phụ trách có thể điều động khu vực phụ cận tất cả tài nguyên có z vi rút cùng quy vi rút cũng hợp tình hợp lý đoán chừng số lượng còn không ít thật lợi hại lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m cái này giả sát cực kỳ nguy hiểm hai người bọn họ lớn thi vương cùng thuộc quỹ thi hồ sơ cũng đều có được vương bài tinh nhuệ nhìn n qua có chút thế lực ngang nhau tư thế cũng không biết giang bắt thành phố c á t công ty gần nhất làm không có làm đến mới đồ vật đã rất lâu không có động tính gì lâm đồng trong lòng tự hỏi cảm giác không quá ra sức nha có lẽ ngày nào hắn là đi qua nhìn một chút c u n g tiểu đệ trò chuyện một phen về sau hiểu rõ lập tức tình huống sau đó phất tay đem lần này con mồi ném đi ra thạch bọ c ạ p chỉ vương thi thể cũng ở trong đó tựa như một tòa lầu cao bình đi lên trọn vẹn cao hơn hai mươi mét khá lắm t à n g cơm ộ t đám đều t r ừ n g lớn mắt không nghĩ tới lao đại lại đi săn như thế cử quái trừ cái đó ra còn có chút đại x à độc hạt con giết các loại thi thể số lượng đông đảo trồng chất thành núi nhỏ nhiều như vậy mới khẩu vị chúng thi trong lòng s ợ hai thán p h ụ xem xét chính là sa mạc chủ t ị yến lập tức bọn hắn ngao n g a o phun lên trước bỏ lên trên cả toàn núi thây bắt đầu g ặ m ăn trên đường phố mùi tanh tràn ngập xé rách âm thanh g ặ m ăn âm thanh không ngừng hình thành vạn chúng thi triều ăn chẳng diện lâm đ ô n g không có lại nhìn nhiều quay người rời đi thi triều đi hướng cao ngất cao úc chiêu phong nhĩ cũng chen tại thi triều bên trong gặp lâm đ ô n g rời đi trong mắt có chút hiếu kỳ lão đại lần này không mang về đến thi thể còn mới a không có chứ bên cạnh truy tôm nói t r i ê u phong nhĩ mắt lộ ra tiếc nối xem ra chính mình người bá chủ này tiểu đội không có cách nào lớn mạnh nhưng truy tôm đã không để ý tới nhiều như vậy sớm bị trước mắt đồ ăn hấp dẫn lập tức xông lên trước t ô m có t ô m thật nhiều t ô m tất cả đều là tôn uy kia là bọ cạp không phải mang cái kìm chính là t ô m a chiêu phong nhĩ mười phần im lặng cảm giác bọn hắn lực lượng hệ nhiều ít dính điểm đầu không dùng được nhưng cũng không so đo nhiều như vậy trước mắt đồ ăn đều sắp bị đã ăn xong tự mình chọn cái lớn một chút đi chiêu phong nhĩ ánh mắt nhìn chăm chú về phía chỉ năm sáu mét cự hình thạch bọ cạp lập tức bổ nào vào phía trên ấp búng cắn một cái ở phía trên nhưng giật nhanh lộ ra thông khổ biểu lộ bởi vì thạch bọ cạp giáp sát thực sự quá cứng và hắn rác lợi lâm đồng ra. Thạch bọ cạp chi vương cấp SS tinh hoạch, trước h đó còn chưa có thử qua tại là một thanh nhét vào trong miệng tinh hạch vào miệng tan đi hương vị ngọt tựa như dưa hạ mì giống như đừng nói dài đang khô hạn địa phương đồ vật chính là rất ngọt lâm đ ô n g yên lặng cảm thán tinh hạch nồng đậm năng lượng hóa thành dòng nước cấm tiến vào toàn thân không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn biến cường hắn hơn viên này cấp ss tinh hạch năng lượng đầy đủ hắn hấp thu tốt mấy ngày mặc kệ d i sát làm cái gì cho vặt hoặc là âm mưu gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công lâm đ ô n g cảm thấy chỉ cần mình không ngừng mạnh lên là được rồi một bên khác trình lạc y cùng trần minh đám người còn trên đường trở về giang bắc thành phố chỗ tránh nạn lần này tìm kiếm thiên thạch không có xuất hiện ký sinh trách ta là không tán đồng tôn vũ hằng nói khu khu khu trần minh vội vàng ho nhẹ vài tiếng liên tục cho hắn nháy mắt ra hiệu tần chân còn ở bên cạnh cũng chớ nói lung tung nếu không mình hắc lịch sử dễ dàng bại lộ nhưng tần chân n ắ m nữ nhì đào tử đã chú ý tới việc này mặt lộ vẻ vẻ tò mò ký sinh quái là cái gì À, chính là một loại ký sinh nhân thể quái vật có thể ngụy trang thành nhân loại sống sót vô cùng hưng mãnh đã từng công kích qua chỗ tránh nạn chết trên vạn người đâu đúng không trần thúc tôn vũ h à n g hỏi a đúng đúng đúng trần minh liên tục gật đầu lúc ấy vẫn là ta kịp thời phát hiện đây này nếu không tổn thất cả nặng nề hơn tần chân cao mày cảm giác cái này ký sinh quái mười phần kinh khủng đi vào giang bắc thành phố chỗ tránh nạn chính là vì nữ nhi an toàn cái kia loại quái vật này bây giờ còn có sao chỗ tránh nạn đến cùng an toàn hay không an toàn cam đoan an toàn ký sinh quái đã sớm thanh lý đi ta thể hiện tại chỗ tránh nạn bên trong quái vật gì đều không có trần minh ngay cả liền nói a cái kia còn đi thần chân nghe vậy thoáng yên tâm lại nhưng bọn hắn đi qua sơ lầm sắp đến chỗ tránh nạn thời điểm phía trước liền chuyển đến dòm b í lệ giống cùng nhân loại tiếng gầm gừ cả hai rõ ràng tại chiến đấu mà lại phá lệ kịch liệt trần minh đôi mắt đột nhiên t r ừ n g lên đây là thế nào chương bốn trăm mười lăm đều trở về thần chân mày nhắc lại ngươi không phải nói chỗ tránh nạn rất an toàn a tại a Ta cũng không t chỗ u y ệ n ra sao h Đi. Đi nhìn nhìn tránh nạn bên ngoài xác thực có ít mọi nhân loại giác tỉnh giả đang cùng bảy i ò m bị chiến đấu lấy trần mục nôn cầm đầu còn có chứng nát thanh niên ngô đản cùng kiến trúc công lý vân đám người gần nhất cũng không biết làm sao vậy chỗ tránh nạn liên tiếp lọt vào dòm bị quấy dối tập kích thậm chí còn xuất hiện qua cấp S quỷ thi tại lúc mới bắt đầu nhất mọi người không có bất kỳ cái gì phòng bị tổn thất phi thường thảm trọng cấp S quỷ thi năng lực giết người quá mạnh hoàn toàn là đơn phương thu hoạch những người sau này cảnh dắt lên đoạn tuyệt tất cả ra ngoài hoạt động co đầu rút cổ tại chỗ tránh nạn bên trong cái này mới miễn cưỡng thủ ở nhưng dòm bị vẫn như cũ thường xuyên đến đánh lén tựa như ăn từ đứng đói bụng liền đ ế lấy có thể nói cực kỳ phách lối lúc này có một con dòm bị chó đứng tại trên một tảng đá lớn hình thể cường tráng giống con nghé con ngẩng đầu ngựa đầu thép dài phát ra thê lương g ầ m rú chung quanh xuất hiện chó dại b ầ y d ò m bi phóng tới nhân loại trận giành trừ cái đó ra còn có không ít cỡ nhỏ d ọ m bị chó nhìn thấy trước mắt quái vật cực kỳ hung ác điên cuồng cái này hiển nhiên đều là tỉnh thành bốn chiến tướng một t r ó n g bay chó bộ h ạ thật h ô n g a trần mục n ô n cầm trong tay lôi nhận khắc ấn l ấ y chính nghĩa hai chữ liên tục vung c h ạ m gọi bay mấy cái dòm bì đầu chó sọ máu đen phun tung tóe thi thể bay tứ tung hậu phương lý vân đám người quanh thân hàn ý phun trào băng sương ngưng tụ vô số đạo tướng băng hội tụ ngăn cản được quái vật kinh khủng tỉnh thành thi vương quá ghê tởm là muốn cầm chúng ta cho chó ăn sao chịu đựng muộn muộn chờ trình t ỷ bọn hắn trở về liền tốt nó ca ca lý hiên một hệ năng lượng phát tán hóa thành mấy đạo sợi dễ như dài như rắn đem vọt tới g i ỏ m bị rào sát trong đám người nô đản cơ binh khí kiệt lực chống cự lại bởi vì hắn trứng nát gần nhất phát ra biến hóa không nhỏ sợi dâu đều đã chót ra tiếng nói c h u y ệ n biến lanh lảnh có chút nương nương khang cũng không biết vũ hàng dễ ghi đến đâu rồi lúc nào trở về nô công, công ngươi vẫn là chức cố tốt chính ngươi đi lý hiên nhắc nhở chán ghét không được kêu người ta nô công nô đản đối xưng hô thế này rất bài x í đám người nghe ngữ khí của hắn một trận á c hàn bọn hắn dựa vào nhân số ưu thế qua lại ở giữa ă n ý phối hợp ngược lại là có thể thủ được nhưng khó tránh phát sinh giảm quân số có không ít người bị dòm bì chó bụi nào sẽ rách lấy lôi ra thật xa sau đó bị thi bày chia ăn phát ra thống khổ kêu r ê n còn có người bị chó dại dòm bì cắn bị thương thời gian không bao lâu liền hai con ngươi xích h ồ n g răng nanh sắp bén trên mặt mọc r a l ô n g tơ quay người công kích mình đồng đội bởi người công kích mình đồng đội tuyệt đối đừng bị những cái kia chó dại cắn được trần mục n ô n nhắc nhở bây giờ trình lạc y gì không tại hắn thành vì nhân loại trận doanh chủ lực dù sao cũng là cầm giang thành phố số một giáp t ỉ n h giả thực lực mạnh mẽ chỉ là do ở thức tỉnh năng lực vấn đề ban đêm tương đối mánh ban ngày liền lộ vẻ có c h ú t c ốc hắn một bên chém g i ế t lấy dò bi ánh mắt bốn phía d o xét bởi vì rất có thể xuất hiện cấp sqt u h i từ một nơi bí mật gần đó phát động đánh lén cũng may cũng không có phát hiện thi vương bóng dáng chỉ là một trận kinh khủng tim ấy lô đản trường đao liên tục vung chạm rốt cục đem một con tinh nhuệ dòm bị chặt ngáo n lồng ngực kịch liệt chập trùng hô hấp đã có điểm gấp rút dù sao hắn chỉ là nao đ kỳ giáp bọn hắn lợi dụng nhân số ưu thế áp dụng thay phiên chiến thuật chính là đem rác tỉnh giả chia làm ba tổ một khi thể lực hao hết liền có thể hạ tràng nghỉ ngơi đổi một cái khác tổ nhân mã chiến đấu tương đương với thay phiên ba k loại chiến thuật này không sợ thi triều tiêu hao có thể ngô đản vừa muốn quay người rút đi hậu phương thi bảy bên trong liền thoát ra một đầu dọn bị chó nó tứ chi tinh tế lại tốc độ chạy cực nhanh sau đó đột nhiên phát lực v ọ t lên tới cái chó giữ chụp mồi thẳng đến phía sau cái cổ tắc tới à hát ngô đạn trong lòng giật mình cảm nhận được sau hai âm thanh x é gió căn bản không dám trần trờ trở lại đem trường đao cản tại phía trước keng giang cùng kim loại tiếng va chạm chuyển đến cái t i a ác quyển cắn một cái tại trường đao bên trên to lớn lực trúng kích để ngô đạn thân thể ngăn không được rút lui nhưng chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi dẫm lên cố g i ò m bị ô đấm máu thi thể sau đó trọng tâm bất ổn bên trong ngược lại nghiêng lệch lui lại mấy bước phù phù một tiếng té n g a qua đi a nha ngô đạn hét t h ẳ n một tiếng nhưng mà con kia dòm bị chó c ò nô đản ỏ hung lệ, hầu cầm nhẹ, chân huyết h quang ngụm nó trường sống ngụm nước lệ, tiết một mặt tươi Đối dưới cầm đục, đem đào ra. bay y r ò g sau đó há mất ồ rồi. m m liền tiết tới. hướng nó hầu tới. Nguy、rồi. Nô đàn hầu tắt đi binh khí chỉ có thể r ố i ra hai tay ngăn cản một tay bóp lấy ác quyển cổ khắc lòng bàn tay ở c h á n ra sức đẩy ra phía ngoài nô đản tựa như tao nộ lưu manh t i ể u cô nương không cho ác quyển miệng thúi tới gần nhưng g i ò m bị cho phi thường chấp nhất dùng sức lao về đằng trước trong lúc nhất thời cả hai rằng có không xong bởi vì tươi sống huyết nhục gần trong găng tấc dòm bị chó nước bọt bắt đầu đại lượng bài tiết sền sệt ngụm nước t ả n ra hôi thối treo ở bén nhọn răng nhanh bên trên càng kéo càng dài mắt thấy là phải rơi xuống mà rơi xuống vị trí vừa lúc là lô đàn phần miệng hắn rất nhanh ý thức được không đúng trước mắt hôi thối s ô n g vào mũi lập tức nín thở nhưng vẫn là cảm giác b ở môi mắt lạnh dòm bị chó sền sệ ngụm nước đã rơi ở bên trên Mạnh mở cảm dạ nôn ngô đàn trong kích, liệt lật giác đột dày s chứa đại lượng bệnh chó dại độc lây nhiễm năng lực cực mạnh vạn nhất hút nhập thể nội chắc chắn sẽ phát sinh biến đến gì? còn cần sinh hóa vũ khí là a lô đ à n mặt lộ vẻ thống khổ sắc mặt nghẹn phát xanh bởi vì trước đó tiêu hao liền không nhỏ lúc này đã nhanh thoát lực lại thêm á khuyến ngụm nước công kích căn bản ngăn cản không nổi chỉ gặp tâm k i ê u huyết b u ồ n đại khẩu càng ngày càng gần mang theo nước bọt d ă nhọn g n sắp dán tại d a mình bên trên song lạy lô đản trong lòng hoàn toàn đủ ám mà lại không biết làm e ỉ tại trước khi chết trong đầu hiện ra tôn vũ hàng gương mặt kia chẳng lẽ tự mình thật yêu hẳn sao tại thời khắc cuối cùng chương bốn trăm một mươi t á u nhân loại phán kích lô đản trên mặt dính đầy máu đen dòm bị cho thi thể không đầu từ nó trên thân mềm đổ xuống hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ gặp một chương thanh niên mặt xuất hiện ở trước mắt vũ hàng kk lô đản khó có thể tin đem thanh niên nhận ra chính là tôn vũ hàng chẳng lẽ mình trước khi chết xuất hiện h u y ễ n cảnh sao có thể tôn vũ hàng lông mày dần dần n h ă n lại nghe hắn s ư n g hô phối hợp lanh lảnh tiếng nói luôn cảm thấy có mấy phần quái dị uy ngươi có thể hay không thay cái s ư n g hô một bên khác trình lạc y y cũng xuất hiện trong chiến trường nó trường đao trong tay l o ạ r a hừng hực lôi quang thân hình hóa thành một đạo t h i ể m điện lướt gấp qua bừa bộn chiến trường những nơi đi qua d ò m b ì đầu lâu đều bay lên thi thể không đầu đổ xuống còn có tôn tiểu cường đã tiến vào cuồng hóa trạ thái một quyền đem cường tráng dọn bị cho đánh bay hơn mười mét xa miệm trong lệ tiệm giống biến thành ngao ngao gạo thét thanh âm một bên trần minh nóng dực năng lượng phát tán đem trường đao bao trùm nghiêng răng nghiêng lợi toàn lực chém giết lấy quái vợt hắn hiện tại hận tấu bọn này dòm bi trở về đều trở về mọi người thấy thế mặt lộ vẻ mừng rõ trong lòng một trận phấn khởi chỗ tránh nạn số một số hai giác tỉnh giả toàn bộ trở về một đường thế như t r ẻ tre để chiến đấu bày biện ra nghiêng về một bên s u thế theo con kia to lớn dòm bi cho bị thả lật t h i bày tràn vào rừng cây như sóng chiều giống như thôi ì ù y, chỉ để lại một mảnh tàn phá thi thể hô trần mục nôn thở một hơi dài nhẹ nhõm gặp bọn họ trở về tự mình rốt c ụ c không cần một mình gánh chịu đây hết thảy t r ì n h lạc y rìa đem trường đao thu hồi mang theo cả đám đi tới đến cùng chuyện gì xảy ra không biết trần mục nôn lắc đầu từ các người đi bắt đầu những thứ này giòm bị liền bắt đầu tại chỗ tránh nạn chung quanh bồi hồi không ngừng tiến hành quấy dối dẫn đến chúng ta chết không ít người một bên tần chân đem nữ nhi đ ả o tử hộ i trong l ự c đôi mắt đẹp nhìn về phía những cái kia c h ó dại g i ố n bi răng nanh s ắ c bén trên mặt mọc đầy l ô n g thơ hình dạng cực kỳ khủng bố nàng tại ốc đảo gặp qua quái vật không ít nhưng chưa từng thấy như thế giữ tợn g i ố n bi ngươi còn nói chỗ tránh nạn an toàn cái này đây chỉ là cái ngoài ý m u ố n ai biết đột nhiên đến phát động công kích trần minh giang tay ra có thể là bởi vì ta đi đi không ai chấn nhiếp những thứ này g i ố n bi hiện tại ta trở về khẳng định liền không sao thần chân trong lòng im lặng trần mục nôn tiếp tục nói loại này quy mô thi bảy còn khá tốt xuất hiện cấp é quỷ thi mới khó giải quyết Cái gì? trận có có vẹn vẹn chiến đấu này kết thúc không ít nhân loại từ chỗ tránh nạn đi ra bắt đầu quét dọn chiến trường đào lấy giỏm bị nao đan hoặc là xương cốt thu thập hết thệ có thể dùng tới tài nguyên đương nhiên cũng có một bộ phận người hai mắt đ ấ m lệ trong đó có tóc trắng xóa lao giả cũng có tuổi nhỏ hài đồng bọn hắn chắp tay trước ngực đối chiến trường chỗ b á i tế thần sắc đau thương đến cực điểm hiển nhiên con gái của bọn hắn hoặc là phụ mẫu chết tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tàn khốc mới là tận thế giọng chính trần mục nôn tinh mâu dò xét bọn hắn đáy mắt cũng hiện lên một tia thê lương người nhà của hắn bao quát bằng hưu toàn bộ chết bởi q u á i vật miệng có thể sâu sắc trải nghiệm loại kia mất đi trí thân t h ư n g khổ hiện tại các ngươi trở về có tính toán gì người của chúng ta không thể chết vô ích đương nhiên phải bắt đầu phản kích trình lạ người chung quanh một trận bội phục trình tỷ bạc khí bây giờ có nàng trở về tình thế phát sinh chuyển biên cái này mấy ngày có đầu rút cổ thực sự quá thống khổ đều bị dòm bị khi dễ tốt c ử a trần mục nôn gật gật đầu cũng đang có này dự định người đánh tính lúc nào đêm nay giang bắc thành phố thi xào bên trong lâm đ ô n g phi thường an nhàn ở nhà yên lặng hấp thu năng lượng tỉnh thành dòm bị tại giang bắc thành phố xung quanh đi dạo nhưng đối với hắn cơ hồ không có gì ảnh hưởng trừ phi giả sát giả sát tự mình xuất lĩnh vương bài tình nguyện khả năng còn sẽ có như vậy một chút uy hiếp hết thể tất cả cùng hắn đi lưu xa chân trước cơ hồ không có thay đổi gì thật không thú vị lâm đông thì thầm trong lòng đã rất lâu không có nhân loại hoặc d ò m bì thực lực đến lãnh địa của mình kỳ thật thật là có một nhóm nhân loại nhớ lâm đông lãnh địa chính là liễu b ạ c h nguyện lấy nàng nữ cường nhân tính cách phi thường có lòng cầu tiến từ đầu đến cuối không cam lòng cô đơn bởi vì trước một hồi diệp giảng cách trong công ty tới một nhóm lớn cao thủ bao quát đời thứ tư người cải tạo không chín có thể một mình đánh lui hai đại s cấp quỷ thi thực lực mạnh mẽ phi thường trừ cái đó ra còn có xung quanh công ty trợ giúp cường giả mỗi một cái đều là nhân loại tinh anh tuyệt không phải hạng người bình thường vương v i n h điều động tới những người này có thể nói là cấp cao nhất tài nguyên ai ngờ diệp giảng có được như thế tài nguyên nhưng như cũng không có thay đổi gì hoàn toàn như trước đây nằm thẳng cả ngày sống phong túng hoặc là tìm một đám người đánh bại bố kẹ cho hắn thật sự là đều lãng phí liễu bạch nguyệt nghiên răng như lợi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ nếu để cho tự mình nhiều cường giả như vậy khẳng định sẽ nhiều đất rụ võ không được không thể tiếp tục như vậy nàng yên lặng suy tính cảm thấy hắn là đi tìm diệp g i n g nói chuyện thế là đi ra gian phòng của mình dạy cao gót cộc cộc r u n động đi vào diệp giản văn phòng cũng dứt khoát không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào chỉ gặp diệp giản dựa vào trên chế làm việc hai chân khoác lên mặt bàn đầu gối lên hai tay hai lòng đung đưa ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hình chiếu dụng cụ phát hình một bộ phim nếu như không thể gặp lại ngươi vậy liền chúc ngươi sáng sớm tốt lành ngọt an hoàng ngủ ngon trong phim ảnh t r u y ề n đến lời kịch thanh âm l i ê u bạch n g u y ệ t liếc qua rất nhàn n h ã sao ừ n vẫn được diệp giản nhìn không chuyển mắt đều không có liếp nhìn nàng một cái liễu bạch nguyện tiếp tục nói vương tổng cho ngươi phái đến nhiều cao thủ như vậy ngươi có phải hay không nhiều ít đến có chút động tác làm sao động người động vẫn là ta động liễu bạch nguyệt lập tức một mặt người ra đen dấu chấm hỏi sắc mặt khí đỏ lên cái này đều cái gì hổ làng tri tử tỉnh thành cùng giang bắc lạng lớn thi xào sắp quyết chiến ngươi cũng không phái người đi xem một chút s i ê u tập một chút tình báo cái gì còn có tâm tư tại cái này xem phim để bọn hắn đánh tới thôi dù sao lại không đánh ta ngươi gấp cái gì mà gập diệp giản đ ư ơ n g nhìn nói liễu bạch nguyệt trong lòng im lặng chương bốn trăm mười bảy đi con đường nào đám tia dòm bị đang không ngừng tiến hóa ngươi dạng này tiếp tục sẽ chỉ càng kéo càng xa dâm vào trước đó vết xe đổ liễu bạch nguyện nghĩa chính luôn từ nói diệp giản vẫn như c ũ không quan tâm người tiếp tục như vậy nữa cũng sẽ dấm vào trước đó vết xe đổ ta liễu bạch nguyệt bị tức sắc mặt đỏ lên hắn ý tứ rất rõ ràng là nói công ty mình bị công phá sự tình mắt thấy nói không lại hắn liễu bạch nguyệt trong lòng nổi nóng hừ người không phái người đi ta phái người đi người phái người người có người nào tùy theo người đi diệp giản khinh thường nói liễu bạch nguyệt một vung tay trực tiếp đi ra văn phòng nàng một bộ tức giận bộ dáng đi trong hành lang bây giờ thủ hạ xác thực không có người nào chỉ còn một viên hộ tướng lâm sơn tứ hồ hạn tĩnh xuyên lúc này vừa lúc hàn tính xuyên chính từ tiền phương đâm đầu đi tới a liêu tổng nhìn ngươi thật giống như không mấy vui vẻ a xảy ra chuyện gì rồi n g ư ơ i tới thật đúng lúc vừa rồi ta để diệp giản phái người đi tìm hiểu thi xào tin tức kết quả gia h ỏ a này vậy mà không đi một mực nằm thẳng xó muộn sẽ phế bỏ liễu bạch nguyệt một bụng nước đ a n g nói hàn tính xuyên ngượng ngập cười một tiếng khả năng diệp tổng có tính toán của mình đi dừng a hắn có thể có tính toán gì liễu bạch nguyệt đối với cái này rất khinh thường đã hắn không phái người、ngươi、đi tìm hiểu tìm hiểu đi nhìn xem gần nhất hai đại thi xào có động tinh gì hàn tĩnh xuyên thần sắc khẽ giật mình suy nghĩ một chút nói liễu tổng hiện tại diệp tổng mới là công ty người tổng phụ trách chúng ta vẫn là nghe h ắ n à. nghe nói lời này liễu bạch n g u y ệ t đôi mắt trừng trừng có chút khó tin không nghĩ tới tự mình đã từng trung thành nhất bộ hạng cũng bắt đầu nghe diệp giản đúng không thật có thể nói là là người đi trả lệnh liễu bạch n g u y ệ t bây giờ triệt để thành trong công ty nhân vật dâu d ị a không quyền không thế cũng không tiếp tục là đã từng nữ công nhân s á c thực chỉ huy bất động những người khác tốt tốt tốt ta xem như nhìn thấu các ngươi ai liễu tổng hàn tĩnh xuyên vừa định giải thích cái gì nhưng liễu bạch nguyện căn bản không nghe trực tiếp từ nó bên người đi qua rời đi p h a n một tiếng nàng trở lại gian phòng của mình trung điệp đóng cửa phòng lại thú tay s o n g quyền nắm chặt cánh tay gân xanh này lên rõ ràng mang theo tức giận ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo liễu bạch n g u y ệ t cảm thấy mình giống như là nhất đại thiên tiêu bây giờ trở thành phế vật bất quá sớm muộn cũng có một ngày sẽ nghỉ tập đông sơn tái khởi nàng cảm thấy diệp giản nơi này là một tiên đô không tiếp tục chờ được nữa vĩnh viễn không ngày nổi danh xóm tối cho hết trứng thế là căn răng tự hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm cho khu vực tổng phụ trách nhân vương vinh phát thông điện thoại theo bĩu bốn bĩu bốn bĩu vài tiếng điện thoại rất nhanh được kết nối bạch nguyệt t ì m ta có chuyện gì vương tổng ta không muốn tại giang bắc thành phố xin điều một cái công tác cư vị đi địa phương khác phân bộ công ty liệu bạch nguyệt nói thẳng nói vương v i n h cũng có thể đoán được khẳng định là nàng cùng diệp giản náo mâu thuẫn bởi vì hai người luôn luôn bất hòa thuộc hạ ở giữa xuất hiện một chút tranh chấp ở công ty cũng là chuyện thường xảy ra chủ yếu lấy điều giải làm chủ bạch nguyệt nha kỳ thật ta biết người cùng diệp giản đều rất có năng lực xuất hiện ý kiến khác biệt cũng là bình thường tích nhưng là các ngươi hẳn là lẫn nhau rèn luyện rèn luyện cộng đồng vì công ty sáng tạo lợ ích v â n v â n diệp giản có năng lực liễu bạch nguyệt đối với cái này một trăm cái không tán đồng hắn mỗi ngày nằm thẳng có năng lực gì nhưng cũng không tranh luận nhiều như vậy bởi vì hôm nay mục đích liền có một cái vương tổng dù sao ta là khẳng định không tại cái này làm đi cái khác cái nào công ty đều được hy vọng ngài có thể cho ta cái vị trí những công ty khác người đều đầy ngươi ngay tại giang bắc thành phố làm rất tốt à, chờ phát triển lớn mạnh hủy diệt ti xảo ngươi còn có thể về lâm sơn thành phố làm người phụ trách vương vinh ứng phó nói liễu bạch nguyệt cũng k ô n g đốc cái này nghe xong liền là công ty lãnh đạo hòa bạch nướng căn bản không thể tin vương vinh g tốt tốt con đường c h này cũng không làm được một khi rời đi ý nghĩ mọc dễ nảy mầm sẽ rất khó kiềm chế lọt vào diệp giản g hàn tính xuyên vương vinh liên tiếp đạc kích gần như sắp muốn để nàng ngạt thở ở chỗ này đợi mỗi một phút đều để nàng cảm giác như ngồi bàn trông đến tội cung ứng nên đi nơi nào đâu liệu bạch nguyệt trong lòng tính toán nếu như tự mình rời đi sẽ mất đi hết thảy tại tận thế sinh tồn được đều là vấn đề hơn nữa còn sẽ gặp phải công ty bắt dù sao đã từng thân là cao tầng biết bí mật quá nhiều là không cho phép tự tiện rời đi có thể vương binh lại không cho nàng điệu đi căn bản không có xoay người cơ hội loại cảm giác này tựa như trong lòng đè ép một tòa đại sơn phi thường ấm ức liễu bạch n g u y ệ t dựa vào ghế ngầm người tựa như mất hồn trọn vẹn hơn hai giờ trong lòng mình tư khổ tưởng tự mình đường ra đến cùng ở phương nào sau một hồi lâu nàng chậm rãi ngồi dậy trong đầu hiện ra hai chữ hắc bọ cạp lúc chạm vào tối chân trời dáng đỏ liên tiếp liên miên một mảnh đỏ bừng kia là trời chiều sau cùng dư vị giờ phút này màn đêm tức sắp giáng lông chỗ tránh nạn bên trong bầu không khí vẫn như cũ bi thường vì phòng ngừa phát sinh biển đến dị đêm hôm nay người chết trận loại thi thể đặt ở đốt thi trong hố dùng lửa nhóm lửa thiêu đốt hầu như không còn n g ả y cấm ánh lửa đem chung quanh trình lạc y y ở đám người mặt chiếu lúc sáng lúc tối trong không khí tản ra cháy bỏng khí tức c h â n mục nôn túi đầu dùng tay cầm lấy cỡ nhỏ máy phát điện chính cho t hai nghe nạp điện động tác không nhanh không chậm tình thành bốn chiến tướng một trong thi nữ người nói bựa có thể lợi dụng thanh âm vơm miên nếu như có thể, hiệu ngăn cách hắn thanh âm, có thể đưa đến nhất định chống cự tác dụng tình thanh bốn chiến tướng thứ hai săn đổi người bay chó có được xương cốt dị hóa năng lực thể phách cực kỳ cường hãn còn có cấp cao nhất khứu giác một khi bị nó khóa chặt căn bản là không có cách thoát đi có thể xưng bên trên cấp cao nhất thợ săn tình thanh bốn chiến tướng c h ỉ ba thị vương đ o á n nhi có thể lợi dụng phấn hoa gây hảo ảnh trần mục nôn từng cái giảng giải tỉnh thành thị vương năng lực đây là dùng vô số nhân loại sinh mệnh trồng chất mới thăm dò ra đáp án cái này trong vòng vài ngày bọn hắn thường xuyên tập kích chỗ tránh nạn đủ thành vô số thảm kịch ánh lửa chiếu dọ dưới trần mục nôn bay đầu nhìn về chân trời trời chiều cuối cùng một vòng dư vị sắp tại l trong tay hắn b ở loot tuốt hai nghe cũng thay đổi thành đầy điện trạng thái thế là chậm rãi ngần đầu lộ ra một đôi tinh mâu tất cả mọi người nhớ kỹ a không có nhớ kỹ ngươi vừa rồi đều nói cái gì tới có thể hay không lặp lại lần nữa tôn tiểu cường cơ t r í ánh mắt hỏi trần minh liền tranh thủ nó đánh gãy đi tiểu cường ngươi đừng hỏi nữa ngươi không cần biết trình lạc y dỉa vung tay ở giữa đem thon dài đại đao lưng tại sau lưng xuất phát c h ư n g bốn trăm mười tám đầu to phục t i ể u ký lần này đi một nhóm đương nhiên vì báo thủ cũng không phải muốn tiến đánh đến tỉnh thành đi bởi vì xác thực không có thực lực kia mà là muốn đem xung quanh du đãng g i ò m bị dọn dẹp một chút đưa đến chút chấn nhiếp tác dụng để tránh bọn hắn muốn tới thì tới vô cùng phết lối t r ì n h lạc y kể cả đám hướng chỗ tránh nạn đi ra ngoài ngoại trừ trần minh bọn hắn đều là số thứ tự bài d à n h phía trên giáp tỉnh giả a t r â n ngươi đừng sợ chỉ cần đem xung quanh g i ò m bi thanh lý mất chúng ta chỗ tránh nạn liền an toàn trần minh t r ầ n an nói n h a tần t r â n gật gật đầu nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào giống như ra ngoài thanh lý dòm bi liền rất nguy hiểm mà lại những cái kia thi vương quỷ dị lại cương đại chỉ là ngay vào cũng làm người ta tê cả ra đầu cũng không biết đêm nay gặp được vị kia bầu trời triệt để đen xuống màn đêm bông xuống thanh lanh gió đêm thổi qua vùng bỏ h o a n g cỏ dại cùng nhánh cây tùy theo múa vang xào sạt một đ o à mây đen che khuất mặt trăng làm chung quanh càng thêm đ h e n nhánh ngao đ ô n g nhiên một tiếng chó sủa vang vọng bầu trời đêm tại trong núi rừng vang vọng thật lâu tam cậu tử n g ư ơ i ngửi thấy không có chỉ đầu tròn triệu th vương trên thân làn da đ nhánh n đều là đốt cháy khét vết tích lộ ra cực kỳ chật vợt đen cái này dòm bị chó là hắn tìm thi vương bay chó mướn kế nhị cậu tử về sau đặt tên gọi tam cậu tử là một con ác ba chó hình thể cường t r á n g bắp thịt cuốn cuộn răng nanh sắp bén so trước đó hở sập càng thêm hứng mãnh đi chúng ta đến nơi khác tìm xem đầu to đối dòm bị chó bao quát một đám tiểu đ ệ thét bọn hắn đang tìm giang bắc thành phố chiêu phong nhĩ truy t ô n các loại bá chủ tiểu đội báo đêm đó cục gạch đập mặt cùng giết chó mối thủ một đám dòm bị, bị chó không ngừng người mặt đất bốn phía lục xoát bốn tên kia chạy đi đâu rồi sẽ không có đầu rút cổ tại thi xào bên trong không dám đi ra a không thể nào gần nhất bọn hắn có thể sống vọt vô cùng bốn phía dò xét chúng ta tin tức ừ m cái kia hơn phân nửa liền ở phụ cận đây mới hào hào tìm xem một đám tinh nhuệ dò m bị nghị luận ở mỹ hung đồng vừa đi vừa về dò xét nhưng vào lúc này dò m bị cho ngửi mặt đất động tác một trận ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng đồng phát ra giống lên một tiếng go go go go go go g phiên dịch tới chính là tìm được ở bên kia đại đầu mục quang lúc này sáng lên mặt lộ vẻ cao vút chỉ sắc nhưng vội vàng làm im lặng thủ thế、Sweet. bởi vì hắn biết chiêu phong nhĩ tính lực cực mạnh có thể dự báo nguy hiểm trước đó có mấy lần tìm tới nhưng đều bị hắn phát giác nhanh như chấp chạy mất dạng lặng lẽ tích lớn tiếng tích không m u ố n cho nên lần này hấp thụ giáo huấn tận lực đè thấp tiếng vang để tránh đem nó quấy nhiễu sau đó thận trọng hướng bên kia tìm kiếm bọn hắn xuyên qua qua s ơ lâm đi qua vùng bỏ hoang bỏ lên trên một tòa tiểu thổ sườn núi rốt cục d ừ n g bước lại chỉ thấy phía trước g i ã ngoại đất hoang chỗ xác thực xuất hiện bốn đạo thân ảnh mặc dù cách không gần nhưng trong đó một con có hai con cái lỗ thai lớn phá lệ dễ thấy tìm được chính là bọn hắn một tên tinh nhuệ tiểu đệ nói đừng lên tiếng nhanh nằm xuống đầu to án lấy đầu của hắn ngồi s ồ n ở s ư n đất bên trên cỏ dại bên trong bọn hắn c ầ u cầu tùy túy tặc mi thử nhãn quan sát phát hiện chiêu phong nhĩ bọn hắn một đám hành tàu phương hướng đúng là mình bên này hắc hắc vừa vặn lại ừ m đoán chừng lại là muốn đi hai ta lãnh địa gây sự tình lần này nhất định phải để bọn hắn đẹp mắt đầu to một đám giòm bị nói thầm dưới mắt là cái ngàn nằm một thở cơ hội tốt dự định ở đây mai phục bọn hắn một tay phía trước chiêu phong nhĩ bốn thi cũng không phát giác đi đường l ê ngang một bước ba lắc bởi vì lâm đông trở về cho nên lộ vẻ phá lệ có lực lượng các linh đệ chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm đến triều phong n h i nói ừ vân mê vụ liên tục gật đầu t â y nấm t ỷ nói đối diện thi xảo thu được ngoài không gian tín hiệu chúng ta chỉ cần dò xét ra tín hiệu nội dung trở về nói cho lão đại là được rồi lão đại mang về tôm ăn ngon thật truy tôm nhớ lại nói tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn t nghĩ tới ngày đó tôm triều phong n h i đã cảm thấy có chút đau răng uy ngươi thế nào chỉ mới nghĩ lấy ăn chúng ta ra thế nhưng là làm đại sự nghiệp ngươi có thể hay không có chút tiền đồ cái gì càng lớn tôm ở chỗ nào truy tôn vội vàng bốn phía quá t nhìn chiêu phong nhĩ trong lòng im lặng cảm giác nói với hắn không thông bên cạnh đầu tàu nhắc nhở ta vẫn là cẩn thận một chút đi phía trước chính là tỉnh thành bên ngoài địa giới ta thế nào cảm giác an tĩnh như vậy đâu h ừ đoán chừng là sợ rồi sao đối diện khẳng định là đều trốn đi sợ hãi bị ta c ặ c c ặ c loạt giết chiêu phong nhĩ nói lúc này bọn hắn đi đến một chỗ sơn đất vẫn còn tương đối dốc đứng chính túi người trèo lên trên có thể sắp đến đỉnh thời điểm truy tôn n g i thợ c o rúm mặt lộ vẻ vẻ tò mò các ngơi nghe được không có cố vị gì giống như có cái gì khét bị đốt cháy khét giống như giống như thật có ải trải qua hắn như thế nhắc nhở chiêu phong nhĩ mũi thở cũng đi theo rút động dòm bị khíu r á c cũng có chút mẹ cảm một đường đi theo đốt cháy khét hương vị tìm kiếm leo đến s ầ n đất phía trên lúc này vị khét nhất là dày đặc quay đầu nhìn lại bên cạnh là chỗ rậm tạ bụi cỏ chỉ là bên trong giống như có cái đen sì tròn rẩm rẩm đông đồ vật cái q u ỷ gì chiêu phong nhĩ trong lòng b u ồ n mực nhưng chỉ gặp cái kia tròn triệu đồ vật nhở h miệng cười một tiếng lại lộ ra sắp xếp trắng đoan sắc bén răng hắc, hắc bắt được ngươi rồi、23. t r i ề u phong nhĩ trên đầu lập tức xuất hiện một dãy lớn dấu chấm hỏi sau đó mới nhìn rõ ràng trước mắt đó là cái hạ cám tròn triệu đầu to phi thường nhìn q u o n mắt ngoa tào là đầu to các linh đệ động thủ theo đầu to quát to một tiếng hậu phương tam cậu tử cùng số chúng tinh nhuệ d ò m bi nhao nhao từ bụi cỏ thoát ra bởi vì cái gọi là thủ thi gặp nhau hết sức b ỏ mắt phi thường h u n g mánh chạy mau a truy tôn quát to một tiếng quay người liền chạy mà chiêu phong nhĩ khoảng cách quá gần trực tiếp bị đầu to bổ nhào cả hai từ dốc đứng s ư n đất bên trên lăn xuống tới uy hỗ trợ a chiêu phong nhĩ thấy thế có chút mắt trợt tròn đám người kia vẫn là cao hơn một bậc gá đầu to cơi ư ở trên người hắn đen nhánh mặt t o phá lệ h u n g lệ các h ư n h đ ệ đuổi theo cho ta hôm nay bọn hắn một cái cũng không thể chạy go go go go go tăng cầu từ một ngựa đi đầu xông vào trong hát vụ số chúng tinh nhuệ dòm bị theo sát phía sau sau đó t ú i đầu nhìn về phía chiêu phong nhĩ trong mắt hung quang lấp lóe chiêu phong nhĩ xả mặt lại suy nghĩ một chút nói uy có gan ngươi từ trên người ta xuống tới hai ta đơn đấu t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i chín bị bắt được thật coi ta k h ờ nha tiểu tử ngươi chạy so con thỏ đều nhanh thả ra ngươi sớm chạy mất dạng đầu to nói nói đùa ta đường đường nhất đại bá chủ lúc nào chạy qua còn có thể t r ả lẽ lại sợ ngươi chiêu phong nhĩ ngoài miệng nói trong lòng lại lẩm bẩm cái này đầu to nhi từ lúc nào biến thông minh vậy mà không lên bộ không sợ ta đúng không t u t hôm nay liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta đầu to hung tận nói s o n g chào thẳng đến nó trên mặt trộm tới c h i ê u phong nhĩ kinh hãi vội vàng dội thẳng cánh tay chống đỡ bờ vai của hắn mạnh lực hướng ra phía ngoài đầy xem ra một trận át chiến không thể tránh được chỉ có thể cùng hắn tiếp vài chiêu vọng nguyện cân bằng chiêu phong nhĩ hai tay phát lực đầu to cảm giác được chống cự cũng t r ộ p vào nó trên bờ vai dùng da chiêu số giống vậy trong lúc nhất thời cả hai có chút rằng có không xong ai nhã ta chiêu này ngươi cũng sẽ chiêu phong nhĩ mặt lộ v ẻ kinh ngạc vội vàng dùng da chiêu tiếp theo thức không bước đẩy trướng hai thi trên mặt đất lăn lộn xoay đánh lấy đầy người bùi đất phi thường chật vật thực lực cũng là tương xứng đánh cái có đến có vẻ chỉ là tại cách đó không xa có một nhóm nhân loại thế lực xuất hiện cầm đầu chính là trình lạc ý ỉa hậu phương đi theo tôn tiểu cường cùng trần mục nôn đám người bọn hắn mục đích của chuyến này chính là thanh ly xung quanh g i ò m bi vừa rồi nghe thấy g i ò m bi lệ giống còn có chó sửa thanh âm liền nhanh chóng chạy về đằng này có g i ò m bi tại chiến đấu a tần chân đôi mắt sáng nhìn về nơi xa chỉ thấy phía trước dâng lên giày đã hắc vụ giống như máy bay phản lực một đường chạy vội những nơi đi qua đem chung quanh hết thẻ báo phủ mà tại hắc vụ đằng sau mơ hồ có thể thấy được d ò bi thân ảnh chính phát ra cuồng lệ gầm thét không ngừng đuổi theo bọn hắn truy cái gì đâu cái gì đồ chơi chạy nhanh như vậy thần chân mặt lộ vẻ kỳ quái làm mê vụ trình lạc y ánh mắt bình tĩnh ngưng thị phía trước lần trước cùng lâm đông đi hắt bọ c ạ p chi thành chuyển vật tư thời điểm bọn hắn cùng mê vụ từng có gặp nhau cho nên đã sớm nhận biết mà lại ấn tượng phi thường khắc sâu tên kia có thể xưng nhất sợ thi vương chạy trốn bản lãnh lớn sư cấp xem ra hắn vẫn rất một lòng cho dù đi vào giang bắc thành phố cũng chưa ngày cũ lại bắt đầu chạy lên trần minh thầm nói phía trước tình thế rất rõ ràng tỉnh thành d ò n bi chính đang đổi rét lâm đông thủ hạ đi chúng ta đem đằng sau dòm bi giải quyết hết ừ m trần minh đáp ứng một tiếng sau đó bọn hắn thân hình lướt gấp thẳng đến trong hát vụ phóng đi không bao lâu liền bị hát cám lướt hết d â y đặc trong hát vụ lấy tam cầu tự cầm đầu dẫn đầu số c h ú n g ti bảy phụng đầu to chỉ mệnh đuổi theo mê vụ các loại thi giá hỏa này chạy thật là nhanh đầu ca nói đêm nay một cái đều không thể bỏ qua nhanh lên truy vương ông vương ông gâu những thứ này dòm bi đều là tinh nhuệ đi theo mê vụ tung tích một đường phi nước đại có thể đột nhiên tại phía trước trong bóng tôi lại có điện quang lấp lóe một thanh trường đao quét ngang mà đến trong nháy mắt sẽ rách h c á m a hai một con d ò m bị hung đồng trừng trừng lúc này phát g i á c được nguy hiểm nhưng đang phi nước đại q u á n tính ra chỉ dưới thân thể căn bản không dừng được sau đó chỉ nghe bịch một tiếng chuyến đến kim loại cùng xương cốt tấm sát cái này d ò m bị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mất đi ý thức trước nhìn thấy mình thi thể không đầu đổ xuống giống còn lại d ò m bị bị quánh nhiễu nhao n h a u phát ra gào thét trong h á c vụ có nhân loại khí tức ở đâu huyết bạo ngay tại dọn bị kinh hãi thời điểm liền có chầm thấp quát nhẹ tiếng vang lên trước đó cái kia hai con dọn bị lập tức thân thể dừng lại rừng không ngừng run r u dậy nó trên thân mạch máu nâng lên tựa như trường xà chuyển đến về lắc lư trong đó huyết dịch sắp phá thể mà ra phanh phanh sau một khắc hai con giòm bị vỡ ra hóa thành huyết vụ phiếu tán hậu phương giòm bị phải sợ hãi không nhẹ đứng sừng sững ở tại chỗ no ba gâu tam cầu từ t h ử lên răng nanh phát ra bất an t i ế n giống g lập tức chỉ gặp trình lạc y hề mang theo cả đám từ đen nhánh bên trong đi ra giết sạch bọn hắn được rồi trần minh tay cầm chừng đao nóng rực hỏa diễm bay lên cấp tốc đem lưới đao bao trùm t h đi một đám dọn bị kinh hãi cảm rác chúng hãi phục nhưng bọn hắn dù sao cũng là g i ò m bi mặt đối với nhân loại vẫn như cũ thể hiện ra h u n g lệ thế là phát ra trận trận gào thét chen trúc lấy sông lên phía trước trình lạc y thì đám người trường đao vung chặt đối mặt quy mô nhỏ thi bầy biểu thị không có áp lực chút nào liền tựa như chém dưa thái rau một bên khác đầu to cùng chiêu phong n h ị còn tại rằng co không xong thậm chí còn bị thương chiêu phong n h ị cái chán bị thương một đạo máu đen chảy xuống lúc này liền nghe nơi xa h ắ t vụ bên trong chuyến đến g i ò m bi lệ giống xen lẫn tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng đầu to nghe nói mặt lộ vẻ vui mừng hắc xem ra ngươi những minh đệ kia đã bị thủ hạ ta bắt được không thể a chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc đối với mê vụ truy tôn bọn hắn chạy trốn năng lực vẫn tương đối hiểu rõ nếu là bị những cái tia nhỏ tạp binh bắt lấy trong lòng một trăm cái không tin đầu to giữ tợn cười một tiếng n g ư ờ i không nghe thấy sao vừa mới bọn hắn tại kêu thảm đâu có thể hắn vừa dứt lời liền nghe trong hát vụ chuyển đến trận ngao ngao ngao ngao ngao cậu tử tiếng ai minh đầu to tiếu dung lập tức cứng đờ làm sao cảm giác có chút không đúng đây hắn có thể phân biệt ra được kia là tam cậu tử thanh âm、ừ. chiêu phong nhĩ lạnh hừ một tiếng biên đắc ý t ạ ai bị bắt được còn chưa nhất định đâu cái này đầu to lông mày vật lên ngước mắt hướng trong hắc vụ nhìn lại trong lòng không hiểu có loại cảm giác nguy cơ phía trước mánh liệt s ắ c ý hướng bên này lan tràn tựa hồ có đồ vật gì tức sẽ xuất hiện theo hắc vụ một chút xíu tiêu tán mấy đạo nhân hình thân ảnh như ẩn như hiện chính hướng bên này đi tới theo lấy bọn hắn dần dần tới gần thân hình càng phát ra rõ ràng lấy trình lạc ý thì cầm đầu đội ngũ trong bóng đêm hiện hiện bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo xác ý dần dạo trong tay mang theo trường đao còn tại chạy tràn cái này lâm ly máu đen mấy người bộ pháp trầm vì báo thù mà đến như là địa ngục sứ giả tràn ngập cảm giác các bách vợ gợm mờ ạ l ì ạ gì ạ bên trong á ba mẹ a gặp bọn họ từng bước một tới gần đầu to thần sắc nóc trệ trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng bên trong cảm giác được tử vong tức sắp giáng lâm lại có nhân loại từ đâu xuất hiện mà lại đầu to đã cảm giác được đám nhân loại kia không dễ chọc thế là không để ý tới cùng chiều phong nhị xót、so、chiều đem nó đẩy lên một bên về sau vội vàng thất kinh chạy trốn còn muốn chạy trần minh thấy thế lòng bàn tay nóng rực phát sinh phất tay một đạo hỏa lòng quét sạch đầu to vừa chạy không có mấy bước liền bị ngọn lửa bá khỏa chương ấ p tốc buốc c á y bốn g kêu trăm h hai mươi đều giải quyết trình lạc y chỉ là nhìn hắn một cái cũng không có lại nhiều phản ứng sau đó cất bước hướng xuống đất sườn núi hạ đi đến tiếp tục thanh lý tỉnh thành dòng bi thật là cao lạnh a chiêu phong nhĩ yên lặng nói t h ầ m bất quá may mắn bảo trụ một cái mạng nhỏ cảm giác nơi này vẫn như c ũ rất nguy hiểm thế là cũng không dám dừng lại thêm liền vội vàng xoay người hướng phía sau rút đi một bên khác mê vụ truy tôm đầu tàu tam thi còn đang phi nước đại có thể thời gian dần trôi qua phát hiện sau lưng không có động tĩnh giống như truy tự mình dòm bị đều biến mất không thấy vân vân trước ngừng một chút đầu tàu lập tức kêu lên còn lại hai huynh đệ ngừng lại thân hình thế nào không có động tĩnh a đầu tàu nói mê vụ hướng sau lưng nhìn một chút đồng dạng mặt lộ vẻ kỳ quái đúng a truy chúng ta dọn bị đâu đều chạy đi đâu rồi không biết ta truy tôn lắc đầu đầu tàu làm sơ suy nghĩ đề nghị cái kia nếu không chúng ta về đi xem một chút cái này được không cái này không được đâu mê vụ theo cũ có chút sợ nghĩ thẩm vạn nhất là bọn h ắ n â m như quỷ kế làm sao bây giờ vẫn là về đi xem một chút đi hai ca còn ở phía sau đâu chúng ta nói như vậy nghĩa khí sao có thể ném h u n h đệ chạy trốn đâu các ngươi nói đúng không truy tôn nói tư mừng người nói đúng còn lại hai thi liên tục gật đầu đối với cái này biểu thị rất đồng ý lập tức bọn hắn không còn chạy trốn quay người quay trở về chỉ là trên đường đi vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí sợ có mai phục cái gì mê vụ thả ra hát vụ lúc này đã dần dần tắn đi trên mặt đất bắt đầu xuất hiện thi thể nổn ngang lộn s ộ n máu đen chảy ngang tử h tướng cực kỳ thê thảm để bọn hắn càng ngoài ý muốn chính là còn có nguyên bản hung lệ tam cầu tử đầu lâu vỡ vụn nao đan đều bị đào đi đã chết không thể chết lại đều đã chết tam thi thần sắc kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra người nhìn truy tôn n ữ khí kinh ngạc ánh mắt n g ư n g thị phía trước còn lại hai thì vội vàng thuận thế nhìn lại phát hiện có đạo dòm bị thân ả n h chính chậm rãi đi tới hắn có hai con cái l ô thai lớn trên trán còn treo màu một vệt máu chạy x u ô i xuống tới hiện nhiên chính là triều phong nhĩ cảm nhận được tam thị chân kinh trị sắc lại do xét chung quanh thi thể triều phong nhĩ giang tay ra đều giải quyết hai ca ngươi thật c ặ c c ặ c giết lung tung truy tôm đương nhiên nghĩ đến đó là đương nhiên triều phong nhĩ nói tiếp bằng bọn hắn những thứ này nhỏ tại b ì n h còn dám mai phục ta đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết ta hai ca ngươi làm như thế nào ngươi lừng quản triều phong nhĩ ra vẻ cao thầm khoắt tay á o mê vụ nhìn chăm chú về phía chán của hắn phát hiện u n tùm vết máu còn đang chạy nhìn thấy mà giật mình người thụ thương rồi bị thương gì ta đây là vinh quang h ơ n t r ư ơ n g chiêu phong nhĩ không thèm quan tâm ngư bức còn lại tam thi phi thường b ộ i p h ụ vốn cho là chiêu phong nhĩ bị bắt được coi như không chết cũng phải l ộ a ra kết quả chỉ chịu một chút vết thương nhẹ chẳng có chuyện gì ngược lại đầu to thủ hạ nhóm đ ề u l ạ n h hai ca, nguyên lai、like、ngươi là thật có thực lực nha truy tôn nói lời gì lời gì đây là chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ không cam lòng chẳng lẽ ta còn có thể lửa ngươi không thể không thể đúng cái kia đầu to hiện tại thế nào truy tôm chợt nhớ tới hỏi n h ắ c lên chuyện này chiêu phong nhĩ thổn thức không thôi không ở lắc đầu nói lao t h ả m rồi lúc này đầu to toàn thân nốt lửa từ sân đất bên trên lăn ra thật xa tại mặt đất giấy rồi lấy thân thể và mẹo thống khổ không thôi mẹ nó lại bị đốt đi đầu to trong lòng thầm mắng r ắ c tỉnh giả hỏa diễm càng thêm nóng rực không dễ dàng dập tắt xa không phải sang hỏa diễm có thể so sánh nếu như lại tiếp tục khả năng trực tiếp bị thiêu chết mà lại đám tia đáng hận nhân loại đã từ sân đất trô đi xuống đoán chừng sẽ không bỏ qua chính mình giống đầu to thân thể kịch liệt đau nhức tăng thêm trong lòng tuyệt vọng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét u vẫn rất có tinh thần trần minh gặp nó không có bị thiêu chết sinh mệnh lực cứ ngạnh thế là ban một tiếng trường đao ra khỏi vỏ dự định giải quyết triệt để hắn nhìn ta hôm nay trước chạm một con thi vương hắn cất bước tới gần vừa đi bên cạnh ngân g lên trường đao có thể trình lạc y vì ở đôi mắt nhắm lại ngưng nhìn bầu trời xa xa trông thấy tựa hồ có cái chấm đen nhỏ ngay tại hướng bên này tới gần mà lại tốc độ kia cực nhanh cơ hồ trong n h y mắt đang ở trước mắt liền thả lớn không ít xung quanh không khí gào thét mang theo liên tiếp âm m ạ n thanh tựa như một khung máy bay chiến đấu cẩn thận trình lạc y gì hãy nhắc nhở lấy trực tiếp đưa tay kéo một phát trần minh hắn lập tức một cái lảo đảo lảo đảo lui lại mấy bước chỉ cảm thấy trước mắt một trận kính phong thổi qua đem nó tóc đều thổi đến một bên sau đó phía trước đốt lửa đầu to vậy mà không hiểu biến mất hắn nằm qua mặt đất có chút bị thiêu đốt vết tích nhưng lúc này đã giống tuyết đi đâu rồi mọi người vẻ mặt kinh ngạc đánh giá chung quanh tìm kiếm trần mục n ô n nhìn hướng lên bầu trời ở phía trên mọi người vội vàng nước mắt thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp một đạo hắc ảnh lăng lập g i không chúng sau lưng một cặp cánh sương dán hắn ra không ngừng phép phẩy mà tại tay phải của hắn chỗ mang theo một cái z o m bi e bị đốt như là than đá giống như quanh thân đen nhánh một mảnh còn không ngừng b ư ớ c lên thanh niên nhưng ở đầu to trong mắt có loại kiếp sau dư sinh cảm giác lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục trầm tính lại chó ca ngươi tới thật là kịp thời nếu là chậm một chút nữa ta sợ rằng sẽ bị bọn hắn thiêu chết đầu to cảm kích nói người đến chính là t ỉ n h thành bốn chiến tướng một trong bay chó ánh mắt của hắn điên cùng lại hung tản một chương mặt chó bên trên mọc ra tinh mị lông tơ nhìn qua phi thường khủng bố bay chó tản ra ngang nhiên khí thế hung、ác. khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm ta ngửi thấy nhân loại khí t ứ c a chó ca ngươi có thể hay không c h ứ c b u ô n g ta xuống ta thụ thường nằm lấy quái đau đầu to mở miệng nói ra tốt ta bay chó cũng không chần chờ trực tiếp b u ô n g lòng tay ra đầu to lập tức từ giữa không trung rơi xuống thân thể xoay tròn bãi động tới một cái thẳng đứng vật rơi cuối cùng ầm ầm một tiếng đ ệ m tại mặt đất phi đầu to ăn đầy miệng thổ nguyên bản bỏng thân thể càng thêm thống khổ thầm nghĩ bay chó ca cái nào đều tốt chính là quá mức cùng da chút mà trình l ạ y dạy cả đám đều ngưng mắt nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh một bộ như lâm đại địch bộ dáng từ nó trên thân cảm thấy một cố cường đại khí thế hung ác t r ầ n minh các loại tâm thần người khẩn trương là cái này tỉnh thành bốn chiến tướng sao ừ m đây là c h ỉ cấp s t h ì vương thực lực rất mạnh trần mục n ô n giới thiệu nói t đám người hít vào ngụm khí lạnh vừa nghe đến cấp s t h ì vương đã cảm thấy tê cả ra đầu chắc không được hung hãn như vậy đây cũng quá mạnh a tần t r â n trong lòng sợ h ã i thán phục còn là lần đầu tiên trực diện loại này cấp bậc quái vật bay chó n h t miệng cười một tiếng hiển thị g i khát máu chi sắc mấy người các n g u y ê nhân loại nho nhỏ, nhỏ thế mà cũng dám lại tới đây chương bốn trăm hai mươi mốt vi rút thương khổ trình lạc y thì hành ngầm đầu lộ ra một đôi thanh lánh đôi mắt tóc dài đen nhánh tại d ạ phong quét hạ phiêu động đây là phi quyển a ngoại trừ dài xấu một điểm cũng không có gì đặc biệt người thật to gan phi quyển hung đồng nhắm lại dĩ vãng nhân loại nhìn thấy tự mình không một không k i n h hồn t ă n g đảm chạy trốn từ phía người trước mắt này vậy mà không sợ ngược lại còn dám khẩu x u ấ t của nôn hắn trong l ò n g ngực lửa g i ậ n t h i ê u đốt t h ề m u ố n để nữ nhân trước mắt này cảm thụ một chút sống không bằng chết t h ư n g khổ ngao phi quyển ngựa mặt lên trời thét dài thanh âm chấn thiên t r i địa không trung mây đen phun che đậy mặt trăng chung quanh triệt để một vùng tăm tối tại cách đó không xa núi rừng bên trong lập tức tiếng chó sủa không ngừng đồng thời mặt đất dung chuyển chuyển đến lộn xộn tiếng bước chân chỉ gặp từng cái chó dại g i ò m bi từ sơn hắc mật lâm bên trong lao ra bọn hắn tới trần mục n ô n tỉnh mâu ngưng thị hôm nay ba ngày thời điểm chính là bọn này g i ò m bị quấy dối chỗ tránh nạn thậm chí trên người bọn hắn còn có bị đao kiếm chém bị thương vết tích những cái kia dòm bị giống như chó dại lộ vẻ điên cuồng vô cùng có bốn chân c h ặ n đất hoặc là hai chân phi nước đại rất nhanh hội tụ thành một dòng lũ lớn động từ đi trình lạc y tay cầm trên đó hồ quang điện cùng thiểm đã đánh xuyên không khí ẩm rung động trần minh đám người quanh thân nguyên tố chỉ lực phun trào tại đen nhánh dưới bầu trời đêm tách ra các sắc quan mang tường lửa màn nước bọn hắn n h a o n h a o thi t r i ể n thức tỉnh năng lực ngăn cản cho dại d ọ m bị x u n g kích không trung phi khuyến hung đồng h n g thị đã khóa chặt trình lạc ý n g h ĩ đồng thời nhớ kỹ nó trên người mùi vô luận tránh đi nơi nào đều có thể tìm đ ế n hôm nay ngươi mơ tưởng chạy thoát hắn hai cánh chấn động kính phong gào thét mang theo liên tục ơ bạo thanh thẳng đến nó lao xuống mà đi ta nói muốn chạy trốn rồi sao trình lạc ý, ý nghiêng đầu gió é t phía trước phi khuyến cấp tốc tới gần. cơ h ộ i trong nháy mắt liền đã gần trong g ă n thớt trường đao trong tay của nàng vung lên dài mang p h á không tốc độ cũng là cực nhanh có thể phi khuyển vậy mà hoàn toàn không tránh né ngược lại đưa tay hướng nó trộm tới keng cả hai đụng vào ở giữa lại phát ra kim loại tranh minh thanh âm trình lạc y thì trường đao bị phi khuyển nắm chặt không nhúc nhích tí nào loại này cấp bậc vũ khí đối mặt cấp s chiến đấu đã giật gấu và vai hậu phương tần chân đám người sợ hãi t h ả n g phục cái này thi vương thân thể quả cứng có thể tay không tiếp giao sắc ừ n đừng quên phi khuyến khắc thường hóa cốt cách trình độ cứng cấp có thể so với sắt é p trần minh giải thích nói Cái trần i ể u t h mục t nôn c h có chút đứng ngụy chịu xào trong tay chính nghĩa chỉ nhận vung chạm nhẹ nhõm đem dòm bị cái cổ cắt đứt tôn vũ hàng huyết bạo thuật phát động bên người mấy cái dòm bị dừng lại chứng nát thanh niên g ô đản cầm trong tay binh khí tiến lên đem nó nhao nhao chém ngã xuống đất vũ hàng ca ca thật là lợi hại tôn vũ hàng xạ mặt lại biểu thị không muốn nói chuyện nguyên bản không muốn mang nô đàn tới bởi vì hắn chỉ là nao đan g i á c tỉnh giả thực lực không mạnh kết quả con hàng này không phải muốn đi theo trong chiến trường ở giữa phi khuyển cầm ra trình lạc y thì hè binh khí đem nó hạn chế lại mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn kiệt kiệt kiệt kiệt, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi À, xem ra cần phải thúc thúc d ụ c nhân viên nghiên cứu khoa học sớm một chút nghiên cứu phát minh vũ khí mới trình lạc y tự hỏi thầm nói ừ n phi khuyển may nhắc lại liền cái này không nghĩ tới nàng cùng mình chiến đấu thời khắc lại còn có tâm tư nhớ thương vũ khí mới phi khuyến lửa giận trong lòng càng tăng lên khắc cái móng đ u ố t vùng đấy thẳng đến nó tỉnh tế cái cổ trộm tới đi chết trình lạc y r dễ vội và nghiêng đầu t r ố n tránh hiểm hiểm né qua một k í c h này sau đó rút ra trường đao liên tục vung c h ả m k e n k e n k e n k e n phi khuyến vung c h ả o ngăn cản đ ụ n g vào ở giữa tranh minh thanh không ngừng cả hai tốc độ cực nhanh đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh làm cho người hoa mắt thật mạnh a tần chân trong lòng s ợ h ã i thắng phục trình lạc y có thể hay không đánh thắng phi k u y ể n là trận chiến này mấu chốt không khỏi vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh nhưng ngay tại cái này khẩn trương thời điểm trình lạc y hệ động tác chậm nửa nhịp nàng cầm đao cái k i a cánh tay cổ tay đông nhiên bị phi khuyến cầm một cái chế trụ sắc bén móng tay không có vào nó huyết nục tinh hồng máu tươi tràn ra người s o n g phi khuyển mặt lộ v ẻ đắc ý mở ra huyết bùn đại khẩu thẳng đến đầu lâu cả tới hắn miệng đầy răng nanh thử lẫn nhau tựa như thủy thủ trình lạc y hệ bị hắn bắt lấy căn bản trốn tránh không ra chỉ có thể nâng lên khắc cánh tay hoành ngăn tại trước mặt phúc thử phi khuyển răng nhọn rán rán chắc chắc cắn ở phía trên lập tức máu tươi lập tức máuôi chảy ra tung t ó lấy dính máu tươi lộ ra càng thêm hung ác điên trình lạc y lìa đôi mắt nhìn thẳng sắc mặt bình tĩnh như trước mãnh liệt cảm giác đau kích thích thần kinh của nàng trí mạng đau đớn phát động nó phần tay vòng tay số lượng bắt đầu nhảy lên thống khổ giá trị ba mươi bảy phần trăm trình lạc y lìa cong lên đầu gối thang đến nó bụng dưới đánh tới chỉ nghe phanh một tiếng văng trầm tựa như trọng truy và chạm phi khuyến gặp c ự lực thân thể phảng phất như d i ề u đất dây thẳng tắp bay ngược ra xa mấy chục thước trên mặt đất lăn lộn mấy vòng về sau mới rốt cục cũng ngừng lại làm sao bỗng nhiên mạnh như vậy phi khuyền răng nhọn cắn chặt lung lay từ dưới đất bỏ dậy bất quá trong lòng cả cái này làm tức giận chính mình nhân loại chắc chắn vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t quay đầu nhìn lại phát hiện nó t ỉ n h tế hình thể đứng tại chỗ hai tay vết thương chảy máu đồng thời ẩn có đen nhánh chỉ s ắ c nhưng trên mặt hắn sắc l ạ n h nhạt không thấy bất luận cái gì vẻ thống khổ thậm chí một đôi mắt sáng bên trong ẩn ẩn còn có mấy phần phấn khởi chuyện gì xảy ra không sợ đau không t r ì n h lạc y thì nâng lên cánh tay nhìn một chút phía trên nhìn thấy mà giật mình d ấ u răng t r u n g quanh nổi lên đen nhánh trị xác thậm chí mạch máu nâng lên cảm giác đau càng phát ra máy liệt phi k u y ể n thấy thế mặt lộ vẻ nhai răng cười、ừ. không sợ đau nhức cũng vô dụng người quên ta bệnh cho dại độc sao bằng vào ta cấp s thực lực trước mắt không có nhân loại có thể chịu đựng được v i r ú t lây nhiễm n h a trình lạc y thì chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng thân thể khé run hiển nhiên là cảm giác đau đang lên cao thân thể hưng phấn biểu hiện bị bệnh cho dại độc lây nhiễm thẳng đến cuối cùng biến lĩnh dị toàn bộ quá trình phi thường t h ố n g khổ thú mà lại còn là phi khuyển cấp s độc tố trình lạc y thì cánh tay miệng vết thương từng đầu màu xanh mạch máu nâng lên lan tràn đến trắng non chỗ cổ lộ ra phá lệ dữ tợn đồng thời nàng một con mắt mau mạch mạch máu bắt đầu su huyết hoàn toàn một mảnh xích hồng đây là bệnh cho dạy độc biến dị điểm báo Tại nó chương ầ n tay vòng tay bốn trăm hai mươi hai giống như đã từng quen biết hẳn là không có vấn đề gì chứ t r â n minh vẫn như cũ có lòng tin có thể kia là cấp S bệnh cho dại ở ca thần chân trong lòng lẩm bẩm phi k h u y ể n gặp trình lạc y dỉa trạng thái trong lòng càng đắc ý tại thân thể nàng bên trên rõ ràng bắt đầu xuất hiện biến dị đ ặ t h như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này nhân loại tức sẽ thành một con chó dại dòm bi trình lạc y dị thân thể run run càng phát ra kịch liệt nàng quanh thân mạch máu nâng lên có thể rõ ràng nhìn thấy một cỗ hết u y dịch ở trong đó chảy xuôi nguyên bản một đôi mắt sáng đã triệt để biến màu đỏ bừng tóc đen đầy đầu tại trong gió đ ê m múa nhìn qua liền giống như là ác quỷ phi khuẩn mặt lộ vẻ ngoạn vị đạo để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm đại khái còn có năm giây ngươi liền sẽ hoàn toàn biến dị thành vì một con không có thần trí dòm bi tựa như một thanh trọng truy đập lòng của mỗi người chính tỷ chịu đựng a nàng sẽ không cần vượt qua cực h ạ n a hắn là sẽ không đi mọi người khẩn trương nói t h ầ m mà lúc này phi khuyến đến ngược cũng đem tới cái cuối cùng số một y hắn trùng điệp phun ra cái chữ này sau đó liền trở lấy xem kỳ vui nhưng mà để hắn kỳ quái là trình lạc y thì vẫn đứng tại chỗ cũng không có đánh mất lý trí cũng không biến thành dòng y hở phi khuyển thân sắc xứng sở lộ ra phi thường xấu hổ còn không có thi biến sao ngươi có muốn hay không lại đến một lượt trình lạc y thì trầm giọng vang lên Cũng cái ũ n này phi khuyến hung đồng ngưng lại biến khó có thể tin không có khả năng tuyệt đối không thể có thể tự mình cấp ép virus lại bị nó gánh vác Ta đã sớm phi n quyền thấy giống như một trận gió lốc hướng mình nào tới trước mặt cái tiết sắc bén khí tức để nó đáy lòng phát lạnh từ vòng chính đang áp sát luôn luôn hung manh thi vương lúc này lại sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi mắt thấy sắc bén tia lôi dẫn đã đến trước mắt phi quyền kinh hãi sau khi vội vàng nghiêng người trốn tránh bất quá hắn vẫn cảm thấy bả vai đau xót máu đen phun tung tóe đồng thời phía sau cánh xương cũng bị xé nước một khối nguyên bản trình lạc y di hẻm một đau kia là chạy phi quyển cái cổ đi. nhưng cực hạn của hắn trốn tránh làm q u y tích chạy hướng một điểm chém qua bả vai cùng cánh xương phi quyển đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ cảm nhận được bả vai ý lạnh toàn bộ thi đều t từ khi tiến hoa xuất thần trí đến nay chưa hề khoảng cách tử vong như thế tiếp cận vừa mới liền kém một chút giống bất an máy liệt để hắn phát ra một tiếng gào g é t sau đó hai cánh triển khai đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp bay lên đến giữa không trung đi bởi vì mặt đất thực sự quá nguy hiểm cùng lúc đó phía dưới giống như thủy triều chó dại dòm bi chen trúc lấy hướng nhân loại phóng đi phi khuyến phát hiện không phải là đối thủ liền để các tiểu đệ đỉnh một đỉnh trước tiêu hao bọn hắn một đoạn thể lực trình lạc y t h trường đao quét ngang đem vọt tới dòm bi chặn ngang cắt đứt trực tiếp tới cái vòng riết t r u n g quanh hình thành viên khu vực chân không chuyền mắt hướng không trung nhìn lại nhanh như vậy liền sợ rồi người người chờ có gan đ ư n g chạy phi khuyến hung dữ nói thân là tỉnh thành bốn chiến tướng g i sát thủ hạ đắc lực thi vương bây giờ lại làm cho nhân loại bước lui cảm giác đều không mặt m u i trở về thi xảo cho nên hắn dự định lại để chút giúp đỡ đem chàng tử tìm trở về phía dưới chiến trường chỗ trần minh mấy người cũng rất hư vấn gặp trình lạc y thì hẻ một đao kem chút đem phi k h u y ế n chém chết cuối cùng mở miệng á c khí nhìn hắn còn phách lối không tình thanh bốn chiến tướng rất mạnh không quá trình tỷ c à n g mạnh chúng ta phải thừa dịp hiện tại dết nhiều một chút d ò m bi mọi người nhao nhao nói bởi vì dết nhiều một con d ò m bi chỗ tránh nạn liền miễn ở một phần váy dối khả năng tại trong lúc vô hình đã cứu đồng bạn tính mệnh cho nên trần minh một đám đều phá lệ dốc sức tần chân cũng là như thế thủy hệ năng lượng không ngừng thôi phát hóa thành thủy long gạo th nếu có dòm bỉ tới gần cũng sẽ rút ra nở n a o đem nó cái cổ cắt đứt chỉ có đem những n à y dòm bỉ thanh lý mất chỗ tránh nạn mới sẽ an toàn cho nữ nhi một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt không đến đến giang bắc thành phố chỗ tránh nạn cảm giác giống như lên phải thuyền giặc a chân ngươi lại kiên trì kiên trì trần minh không quên khích lệ nói ngươi tốt n h ấ t ngẩm miệng lại thần chân hận hận nói nhưng lại tại nàng hết sức giết dòm bỉ thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe thấy vang lên bên thai một trận nói nhỏ âm thanh tựa như ai đang nói chuyện thứ gì thần chân có chút nghe không rõ ràng vô ý thức tập trung tinh thần hết sức chăm chú lắng nghe lần này, nàng rốt c ụ c nghe rõ ràng từ bỏ c h ố n g lại đi đem ngươi đ ò n đao đâm vào cổ mình bên trong thanh âm kia cực kỳ quỷ quyệt như có cố ma lực để cho người ta khó mà cự tuyệt tần chân ánh mắt trong nháy mắt mê mang giống như ma đồng dạng nâng lên dính đầy máu đen đ ò n đao nhắm ngay tự mình c á i cổ uy dừng tay nơi xa trần mục luôn phát giác được không thích hợp hắn sớm có đề phòng từ đầu đến cuối quan sát đến đồng đội tình huống lập tức phát hiện dị dạng mau ngăn cả nàng nhà trần minh từ đầu đến cuối tại tần chân khoảng trường khoảng cách nàng gần nhất cũng chú ý tới nàng cực kỳ nguy hiểm động tác thế là thả người bổ nhào về phía trước đem nó ép ngã xuống đất cũng đơn tay nắm chặt nàng cầm đao cổ tay ngươi làm gì thế nào đ ố n g nhiên nghĩ còn rồi nhưng ai chân căn bản không để ý hắn thần thái mê ly ra sức dây rồi lấy một lòng nghĩ tự tận ở đây trần minh cảm nhận được dưới thân mềm mại đang và ặ mẹo càng thêm kiên định quyết tâm nhất định phải ngăn cản nàng ngươi nhanh lên dừng lại cho ta có thể để hắn không nghĩ tới chính là tự mình vừa dứt lời giống như như kỳ tích có hiệu quả thần chân thân hình dừng lại vậy mà không có động tác bởi vì bên tai nàng thanh âm đã phát sinh biến hóa giết hắn tần chân lập tức đôi mắt ngưng tụ trực câu câu nhìn về phía trần minh nguyên bản đối lơi đau của mình cấp tốc xoay chuyển thẳng đến no cái cổ động mạch cổ đã đâm đi đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện trần minh trong lòng hoảng sợ vội vàng nghiêng đầu trồng tránh phúc thử tần chân một đau kia lệnh cách mục tiêu đâm vào trần minh nơi b ả vai lâm li máu tơi ư bắn tung toé mà ra mạnh liệt cảm giác đau đánh tới trần minh cắn chặt hầm răng ánh mắt nhìn về phía vết thương vị trí trần minh thần sắc lúc này khe g i t mình dưới mắt loại thương thế này tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết Chương 423, cảm trần minh đau nhẹ răng niết miệng nhưng vẫn là gắt gao để lại nàng không tung tay thầm nghĩ cái này thi vương năng lực quả thực quỳ dị vậy mà có thể đối người tiến hành khống chế tinh thần để nguyên bản đối với mình có hảo cả người đến công kích mình bất quá n g ấ m lại cũng không sao trần minh cảm thấy vậy cũng là anh hùng cứu mỹ nhân chắc hẳn đợi nàng tỉnh lại về sau nhất định sẽ phi thường cảm kích chính mình là thi ngữ người tới mọi người cẩn thận trần mục ngôn ngưng thị nơi xa khám chỉ cảm thấy một cố cường đại tinh thần lực đột kích đã đem mọi người bao phủ tràn ngập cực hạn khí tức nguy hiểm giống như một thanh cương đao treo tại mỹ tâm này làm sao xử lý đám người kinh hại không thôi để cho ta tới đối phó hắn trần mục nôn tinh mâu lấp lóe thẳng đến chỗ h ắ t cám phóng đi trước mắt d à y đặc thi bày tới gần ánh mắt chiếu tới chỗ đều là gương mặt kinh khủng bên thai tiếng e ả o t h é t liên tiếp trần mục nôn trong tay lôi nhận vùng chạm tỉnh chuẩn g ọ t bay mỗi một cái đầu lâu thân hình hắn không ngừng trên đường đi thế như t r ẻ tre có thể không bao lâu tại nó bên thai cũng vang lên cái k i a tử vong nữ điệu đứng ở nơi đó không nên động trong chốc lát trần mục nôn tỉnh thần có chút hoàng hốt tay chân biên cứng n ắ c nguyên bản phiêu giật thân pháp cũng đi theo dừng lại một chút mượm cái này khe hở t r u n g quanh số lớn g i ò m bi vào tới dày đặc thi bảy tựa hồ sắp đem nó bao phủ tốt tại một giây sau trần mục nôn lắc đầu từ trong thất thần tỉnh lại ánh mắt một lần nữa biến thanh tịnh trường đao trong tay của hắn xoay tròn đem bên người số chúng g i ò m bi chặn ngang cắt đứt máu đen phân ra tàn chỉ bay múa nhưng ở nó bên hai luôn luôn vang lên đủ loại thanh âm q u ấ y n h u tâm trí của hắn phiền chết trần mục nôn cắn chặt hàm răng vung chặt g i ò m bi càng thêm dùng sức mà lại khoảng cách thi ngữ người vị trí càng gần nhận quáy nhớ càng cường liệt chung quanh tinh thần lực càng phát ra cường đại trần mục nôn tựa như trong c u ồ n phong một chi khi thì hoảng hốt hắn phút chốc cắn đầu lưới một cái đau kịch liệt cảm giác để nó cưỡng ép dự vững tinh thần tại chém giết một đám d ò m bị về sau phía trước trong bóng tối rốt cuộc xuất hiện một đạo nhân hình chính là thi ngữ người nói bừa u không nghĩ tới ngươi thật có thể chống đỡ nói bừa ngữ khí nghiền ngẫm trần mục nôn n i ế t miệng cười một tiếng trong kẽ răng còn mang theo căn c h ố t lười hung tùm vết máu hừ hừ ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy phần thực lực nói bừa hung đồng lấp lóe sáng lên một vòng điên cùng chỉ sắc hai đại é cấp cường giả quyết đấu bầu không khí lập tức ngưng trọng lên trong gió đêm tràn ngập lên túc s á t chỉ khí phảng phất che kín thùng thuốc nổ đại chiến vừa chạm vào tức đốt trần mục nôn là vì báo thù mà đến cho nên chuẩn bị phi thường đầy đủ đưa tay ở giữa đem bên thai bờ lu tốt thai nghe âm lượng điều đến lớn nhất bên trong sống động tiếng âm nhạc vang lên Ô u đến ô u đến ô, u âu đến ô u đến ô, u chuẩn bị cảm thụ đêm tối đi một bên khác bởi vì mất đi nói bữa thôi miên tần chân từ khống chế tinh thần bên trong tỉnh lại nàng ánh mắt chậm rãi tập trung có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác chỉ gặp trần minh nghe răng n ế c miệng ép trên người mình lập tức khuôn mặt đỏ lên ngươi ngươi A chân, ngươi đã trần ỉ n h vừa ồ i ngươi bị quý thi thôi miên. Nha. bị quý t h chân nhẹ gật đầu, ngươi có chức nhẹ thể hay không ngươi trên người Trần gật từ ta. À, tốt. đầu, A, minh lưu luyến không rời từ nó trên thân b ò lên bởi vì động tác quá lớn khiến động vết thương chuyển đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức đau mồ hôi lạnh chảy dòng tần h chân đang thúc giục ngủ trạng thái dưới hoàn toàn không có ý thức tự chủ cho nên căn bản không nhớ rõ xảy ra chuyện gì ngươi làm sao t h ụ thương rồi ta vì bảo hộ ngươi nha trần minh lập tức mở miệng nói ra cuối cùng đã tới tranh công thời điểm nghĩ thầm tự mình anh hùng cứu mỹ nhân nàng hẳn là rất cảm động a tạ ơn tần chân s ắ c thực rất cảm kích vội vàng nói t ạ bất quá thuận miệng nói t h ầ m một câu xem ra thực lực vẫn là quá yếu bảo hộ ta không được ta ta trần minh sắc mặt đỏ lên s ạ mặt m lại lúc này chiến đấu đã tiên vào gây cân giai đoạn tứ đại chiến tướng xuất hiện thứ hai t r u n g quanh thi chiều càng thêm mãnh liệt phi khuyến lăng lập trên không trung nơi bả vai máu đen c h ả y xuôi mặc dù bị thương nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ h ù n g v a n g gặp trình lạc y tại thi chiều bên trong trường đao vung đầy như là cối say thịt đồng dạng đem p h cận cho dại dòm bị chặt náo n h u ẹ nó trô đến thơi ngang khắt đồng tàn chỉ bay tán đoạn giống như một mảnh địa ngục tu quá mạnh. Phi k vậy ể n liền g còn h đ ư từ các ngươi bắt đầu đi vi khuyển cánh xương dán ra lần nữa thể hiện ra cực tốc từ giữa không trung lao xuống mà đến tựa như phát hiện con mồi hùng ngưng kiệt kiệt kiệt đi chết đi không được thi vương đến rồi t r ầ n minh đám người đều là giật mình phát hiện phi khuyển đã xem tự mình quá chặt n ô đản trong lòng khẩn trương vũ hàng ca ca làm sao bây giờ người ta tốt hoang mang rối loạn người đi chết đi tôn vũ hàng ngưng mắt đạo đồng thời huyết bạo thuật phát động nhưng bằng hắn thực lực hôm nay nghị khống chế lại hùng mạnh phi khuyến hiển nhiên có chút giật gấu va vai bất quá cũng phải ra một phần lực t r ầ n minh cùng tần chân đám người quanh thân nguyên tố chỉ lực phun trào tương lửa cùng màn nước ngưng tụ còn có tường băng có gỗ các loại năng lực khác liên tiếp đột m ộ t từ mặt đất mọc lên trọn vẹn hơn mười đạo cơm chế cạn tại phía trước t r u n g quanh mặt đất dung chuyển nóng nảy năng lượng bốn phía đám người đồng tâm hiệp lực uy lực cũng là tính cường tuyệt nhưng phi khuyến không sợ chút nào bằng vào cấp ép dị hóa xương cốt từng rắn hoàn toàn không giảng đạo lý một đường mạnh mẽ đâm tới mà tới phanh phanh phanh những nơi đi qua tường băng cọc gỗ liên tiếp nổ nát vụn nguyên tố chỉ lực tiêu tán hóa thành dư ba hướng bốn phía khuấy động nguy rồi xem ra chúng ta ngăn không được hắn hắn muốn đi qua muốn chạy trốn sao chúng tâm thần người khẩn trương mà lại đối mặt phi k h u y ể n cấp tốc cùng kinh khủng cứu giác căn bản là không có cách chạy thoát tất nhiên sẽ phát sinh giảm quân số có thể sau lưng bọn họ tôn tiểu cường cơ chỉ ánh mắt lấp lóe lặng lẽ meo meo từ trong ba lô móc ra cái to lớn lọ thủy tinh thật coi tiểu cường không chuẩn bị sao tại thời khắc n ấ u chốt vẫn là phải dựa vào tạ ạ tôn tiểu cường đem nắp bình mở ra bên trong là đen n h á n h chất lỏng chỉ một thoáng một cỗ mánh liệt mùi hôi thối phiêu tán mà đến làm cho người buồn nôn mắt thấy phi quyển c ù n lệ khuôn mặt tới gần tôn tiểu cường mấy cái đi nhanh xông lên trước mọi người tránh ra hắn như là ném b đem cánh tay xoay tròn đột nhiên đem cái bình ném đúng ra mang theo âm thanh xẻ gió thẳng đến phi khuyển trên mặt đập tới chương bốn t r ư ơ i bốn xâm nhập thi xảo thứ gì phi khuyển mặt lộ vẻ hiếu kỳ cũng căn bản không có coi ra gì bởi vì hắn đầu tương đối sắt ngay cả rác tỉnh giả kỹ năng đều toàn bộ đụng nát làm sao lại tránh một cái bình nhỏ thế là vung trào ở giữa trực tiếp đem nó đánh nát chẳng chỉ nghe một tiếng v a n g giòn miệng thủy tinh bay tán loạn mà bên trong chất lỏng màu đen công bằng toàn bộ g á n tại phi k h u ể n trên mặt lập tức một cỗ kỳ dị hương vị chuyển đến tại cái kia trong bình tràn đầy da đen g ò n bị máu vốn là từ lâm đ ô n g cái kia muốn tới chuẩn bị làm nghiên cứu khoa học sử dụng kết quả nghe nói phi k h u y ể n khíu g i á c tương đối linh mẫn thế là tôn tiểu cường liền mang ra ngoài để hắn cảm thụ một chút so với mình kéo túi quần còn túi quan tâm da đen huyết dịch mùi tự nhiên không cần nhiều lời thi thể liên biến dị quái đều không ăn có thể nói chó đều ngại phi k h u y ể n chỉ cảm thấy một cỗ d à y đặt hôi thối mùi tràn vào x o a n mũi hắn siêu cấp nhạy cảm khíu g i á c ngược lại thành vườn hữu cái kia cỗ hít thở không thông hương vị bay thẳng ra đầu trong nháy mắt cấp trên ngao trong miệng hắn phát ra một tiếng tru lên thê thảm vô cùng quá tối thực sự quá tối phi khuyến không ngừng g ầ m thét tựa như không đầu con rồi đồng dạng ở trên bầu trời bay l o ạ n khá lắm đám người ngầm đầu quan sát trong lòng kinh t h á n không thôi không nghĩ tới c h à n g nguy cơ này lại bị tôn tiểu cường xảo diệu giải trừ thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn á phi khuyến tiếng kêu thán thiết chấn thiên động tĩnh tại dưới bầu trời đêm quanh quần không thôi phía dưới thì chiều m á h liệt vẫn tại chém giết cách đó không xa c h â n mục nôn cùng thi ngữ người chiến đấu cùng một chỗ đồng dạng phi thường kịch liệt cuộc chiến báo thù này đã đến gây cân giai đoạn tại phụ cận trong một chỗ núi rừng chiêu phong nhị bốn thi đã vòng trở lại đương nhiên chỉ dựa vào mấy người bọn hắn. k tiểu ma một một cô liên tục gật đầu nàng là phụng lâm đông chi mệnh tới này tìm hiểu tình báo cho nên từ đầu đến cuối tại tỉnh thành bên ngoài sơn lâm du tẩu chiêu phong nhĩ gặp phải trình lạc y l i ở đám người về sau lập tức tìm tới tiểu ma cô hướng nàng báo cáo tình huống đánh thật kịch lý ta thiểu ma cô thầm nói truy tôn liên tục gật đầu đúng vậy à tỉnh thành bốn chiến tướng ra hai cái phi khuyến cùng thi nữ g người đều ở đây có thể không kịch liệt nha sai chiêu phong nhĩ lập tức ngắt lời nói phi k h u y ế n cùng thi nữ g người không tính là gì mấu chốt nhất là còn có đầu to lúc trước hắn cùng ta so c h i ê u một chút có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu Ngậy. còn lại mấy thi đều là khe giật mình ánh mắt quét nhìn chiến trường tựa hồ cũng không thấy được đầu to thân ảnh bọn hắn quan sát một hồi chính tùy thời mà động một lát sau chiêu phong nhĩ nói tây nấm tỉ chúng ta giao thi đi đem khắc ca cùng bát tỉ đều gọi đến giúp đỡ những cái kia nhân loại bọn hắn không phải lão đại bằng hưu à? không giúp bọn hắn tiểu ma cô lắc đầu quả quyết cự tuyệt nói chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc vì sao ta còn muốn lại đánh đầu to một trận đâu lão đại nói chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là do xét tình báo cũng không thể gây chuyện khắp nơi hiện tại phi quyển cùng thi ngữ người bị nhân loại hạn chế lại chính là chui vào tỉnh thành thi xào cơ hội tốt tiểu ma cô giải thích nói chiêu phong nhĩ đôi mắt sáng lên ám đạo không hổ là cây n ó n thị cảm giác lần này lại muốn là công dưới mắt nhân loại kiềm chế tỉnh thành thi vương xác thực không cần thiết quản bọ xem như công cụ người liền tốt vậy cũng là học được lâm đ ô n g tinh túy chỉ gặp tiểu ma cô phắt tay vô số nấm b ả o t ử phiêu tán hậu phương trong rừng cây sinh trưởng màu đỏ nhớ thịt bắt đầu chậm rãi n ú c ních đồng thời hội tụ vào một chỗ dần dần bày biện ra cái hình người nàng dự định lợi dụng bắt t r ư ớ c ngụy trang người đi tỉnh thành thi xảo điều tra tình huống nếu như bản thể xâm nhập quá nguy hiểm kỳ thật tiểu ma cô rất som cứ làm như vậy qua đáng tiếc phi khuyến mùi cho quá linh cách thật xa liền có thể nghe được nấm cây n ó n ị nhiều lần bị nó nhìn thấu nhưng là hiện tại phi khuyến chính ở trên trời bị hun bay đoạn cũng không rảnh rỗi quản chính mình theo màu đỏ đẽo thị ngưng hình một đạo dòm bị thân ảnh c h ậ m rãi từ dưới đất đứng lên hắn có cái tròn triệu đầu to ngũ quan tập hợp một chỗ khuôn mặt phi thường xấu xí chính là t ỉ n h thành thi vương đại đầu bởi vì nếu như biến thành phi khuyến hoặc thi ngữ người lời nói quá mức c h ú m ụ rất dễ dàng bại lộ nếu là bắt t r ư ớ c ngụy trang thành cấp thấp tiểu đ ệ tại thi x à o lại không có địa vị gì không cách nào khắp nơi tán loạn cho nên ngụy trang thành đầu to là thích hợp nhất thi tuyển thế nào thiểu ma cũ hỏi triều phong nhĩ oán hận nói ta nhìn thấy hắn liền đến khí bởi vì trước mắt cái này đầu to phi thường rất thật vô luận là thần thái vẫn là khí chất đều giống nhau như lúc khó phân thần giả truy t ô m suy nghĩ một chút nói tây nam tỷ không đủ hát nha hắn hiện tại là hát đầu a đúng tiểu ma cô kịp phản ứng vội vàng làm ra điều chỉnh huyền hóa ra thân thể đốt cháy khét vết tích hiểu rõ nhất lẫn nhau thường thường là đối thủ chiêu phong nhĩ bốn thi cùng đầu to ác chiến liên tục đối nó hết sức quen thuộc dưới sự giúp đỡ của bọn họ trước mắt cái này đầu to phi thường h o à n mỹ không tì vết chút nào từ ở bề ngoài nhìn tựa như soi gương được rồi lên đường đi tiểu ma cô sai sự bắt trước ngụy trăng thi hướng núi lâm thâm châu bất đi bởi vì nơi này nguyên bản là tỉnh thành thi xào biên giới khoảng cách căn bản không xa sau một lát phía trước liền xuất hiện rách nát kiến trúc trong tỉnh thành nhà cao tầng mọc như rừng tựa như tòa sắt thép xâm lâm nhất giống như chỉ bất quá có chút cao lầu khuynh đảo ép ở một tòa khác phía trên khắp nơi đều là vết rách dài mãn thanh dê ờ nhìn thấy trước mắt một bức kinh đ i ể n tận thế chỉ cảnh nguyên bản tại thành thị bên ngoài liền có rất nhiều dòm bi chấn giữ nhưng bây giờ đều cùng phi khuyến ra ngoài đánh nhau vừa vặn tiểu ma cô không chế bắt trước nguy trang thi hướng tỉnh thành thi xào đi đến dọc đường rất thuận、lợi. cũng không có gặp được trở ngại gì trước mắt xuất hiện rách nát bừa bộn đường đi đầy đất miếng thủy tinh túi nhựa các loại rác rưởi bay tán loạn t r u n g banh có thật nhiều z o m bi e du tẩu dính lấy vết máu trên mặt thần s á t chất phát tiết hầu phát ra trận trận gầm nhẹ cũng có chút z o m bi e trong tay nắm lấy c h u ộ t bự đặt ở bên miệng kéo kẹt kéo kẹt gầm ăn bên miệng dính đầy chuột lông những thứ này z o m bi e đều là cấp thấp nhất tồn tại còn chưa tiến hóa xuất thần trí tiểu ma cô cũng không để ý bọn hắn đôi mắt bốn phía ngắm nhìn bởi vì tỉnh thành địa giới không nhỏ con đường lộn sột, có chút không phân rõ phương hướng cũng trước đây tiểu ma cô từ chưa tới qua nơi này thường thường tại biên giới chỗ liền bị phi khuyển phát hiện cho nên lúc này trong nội tâm nàng phấn khởi đồng thời đặc biệt hiếu kỳ để cho ta xem thật kỹ một chút nơi này đến cùng có đồ vật gì Trước Tiểu trước, thét phòng, thổi qua mặt nhật chi thành, phát tiếng phất một lát, phía trước truyền một cố khí thế hung ác, trong đó sen lẫn từng tiếng ra như. đường cây đặc công. cô chi khóc chỗ, cố ác, nấm hồng, phảng giống đen nhánh liền đến hung sen lẫn giống ma đi đi ô ô, gào gào sói qua quỷ Sau phía phía về dạp khí đó lệ vội vàng d ừ n g bước nâng thần quan sát chỉ gặp như đen nhánh bóng đêm bao phủ trong hẻm nhỏ sáng lên từng đôi u con mắt màu xanh lục ô bốn gâu gâu gâu gâu gâu cái kia đúng là từng cái g i ò m bì chó trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ bọn chúng diện mục dữ tợn trên người có từng đạo huyết ngân nhìn qua phá lệ xấu xí lúc này chính ngân ngân sổ loạn thật h u n g nha tiểu ma cô yên lặng nói thầm những thứ này g i ò m bì c h ó thực lực viễn siêu phổ thông đê giai ò m bì có thể tính được tinh nhuệ cấp bậc mà lại cái mũi của bọn nó cũng rất linh mặc dù không bằng phi quyền có thể tựa hồ cũng phát giác dị dạng tiểu ma cô không dá vội vàng xa xa đi vòng đồng thời ở trong lòng tính toán g i ò m bì cho số lượng chờ đến đại chiến thời điểm đây đều là trọng yếu tình báo xin gọi ta cây nấm đặc công nàng tránh né lấy g i ò m bì chó t r u n g quanh kiến trúc cao ngất xuất hiện hơn trăm tầng nhà trọc trời một tòa sắt bên một tòa phi thường dày đặc giống như lồng chim giống như hiển nhiên đã đến thành khu p h ạ m bi nơi này là tận thế trước phởn hoa khu vực phụ cận cũng bắt đầu xuất hiện t ỉ n h nhuệ cập bậc g i ò m bì có không ít đã tiên hóa xuất thần trí họ đầu ca ngươi làm sao tại cái này a đêm nay không có đi ìm giang bắt thành phố giòn bì báo thù sao quản a ngươi bên trên đi một bên hiện ngươi nói n h ả m nhiều tiểu ma cô nói thẳng q u á lớn ngạy tên t i a t ỉ n h nhuệ tiểu đệ thần sắc khẽ giật mình tâm muốn làm sao đây là đầu ca hôm nay ăn thuốc súng cảm giác thật là phách lối a nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì vội vàng xám xịt rời đi tiểu ma cô tiếp tục tiên lên t r u n g quanh t ỉ n h nhuệ số lượng rõ ràng tăng nhiều lên đồng thời có không ít chủ động cùng nó đáp lời nhưng đều bị nàng lấy không nhịn được ngựa khí mang đi dẫn đến đầu to danh tiếng kịch liệt hạ xuống tiểu ma cô căn cứ tinh nhuệ dọn bị phân bố dậy đặc trình độ tiến hành phán đoán phát hiện số lượng xác thực không ít ít nhất phải có hai vật chúng loại tiến hóa này trình độ đã viễn siêu thông thường thi x à o trình độ nhìn xem rốt cục có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nàng thì thầm trong lòng bỏ lên trên một tòa cao mấy trăm thước nhà chọc trời đứng tại biên giới chỗ nhìn ra xa cơ hồ đem nửa cái tỉnh thành thu hết vào mắt đường phố phía dưới bên trên du tàu dòm bi biến thành con kiến kích cỡ tương đương tận thế hạ thành thị t a n lùi không chịu nổi đều bị bóng tối bao trùm có thể tiểu ma cô rất nhanh phát hiện một nơi kỳ quái tại chỗ xa xa một tòa đại lâu chỗ lại vi vi lóe da trắng l o á n quang hà thật giống như trong bầu trời đêm đom đóm phá lệ dễ thấy làm cho người trói mắt cái đó là mặc dù khoảng cách không gần nhưng tiểu ma cô cảm thấy cái kia sáng láng hào quang vô cùng nhìn quen mắt bởi vì tại lâm đ ô n g trong l ã n h địa cũng thường xuyên bị chiếu dọi qua tinh thạch mà lại treo tỉnh thạch cao ốc đ ỉ n h chót có một cái hình tròn đánh dấu ở giữa là cái màu đỏ tê chữ cái cực kỳ trúng ty. Hiện mục h các ô n g h công c ty di chỉ, chiêm giờ đã bị dạ sát các loại dòm bị cứ. Xem ra phát hiện trọng yếu tình báo. Tiểu ma cô bắt trước đoán chừng cái chỗ kia chính là toàn bộ thi xảo khu vực hạt tâm bởi vì cách quá xa tiểu ma cô thấy không rõ tình huống cụ thể cho nên dự định qua đi điều tra một phen nàng ba vọt hai nhảy liền từ cao ốc r ứ t xuống động tác mau lẹ g i ả d ạ n sau đó tìm cách di chỉ phương hướng một đường đi về phía trước trên đường phố vẫn như cũ có dòm bị du tẩu cùng dòm bị cho không ngừng xuất hiện mà lại đến nơi này cơ hồ đã tất cả đều là tình nhuệ cấp bậc tại một chút vứt bỏ kiến trúc hoặc là bên lề đường còn có một đoá đó màu hồng tiểu hoa nở rộ nhìn qua m ư ơ i phần kiểu diễm người vật vô hại nhưng ở sởi dễ chỗ lại quấn quanh lấy nhân loại đầu lâu những thứ này chính là dạ sắt trong tay nhất đại sắt khí vương bài tinh nhuệ khá lắm tiểu ma cô không khỏi càng thêm cẩn thận ánh mắt vụn trộm đánh giá bởi vì những thứ này dọn bị đều tiến hóa ra không thấp thần trí cực độ nguy hiểm cũng may bọn hắn tựa hồ cũng không thế nào nguyện ý phản ứng đầu to hoàn toàn mặc sắc hắn cho nên cũng không có tiến lên bắt chuyện trừ cái đó ra tại phụ cận trên đường phố cũng bắt đầu phát sinh biến hóa t r u n g quanh báo hẳn g cố xe cùng kiến trúc phế tích rác rưởi các loại tựa hồ đều bị cố ý thanh lý qua c ò n đường phi thường sạch sẽ chỉ thấy phía trên xuất hiện từng đạo đen nhánh vết máu tạo thành kỳ lạ đường vân thật giống như vẽ xấu đồng dạng nhìn qua phi thường lộn xộn nhưng tựa hồ lại có chút chữ pháp lộ ra quái đản vô cùng đây là cố ý vẽ sao tiểu ma cô cao mày trước mắt xuất hiện hiện tượng đã vượt qua hắn lý giải dạ s á t đến cùng đang làm cái gì máy bay nàng thực sự không nghĩ ra những đường vân này tác dụng ánh mắt nhìn về phía huyết ngân kéo dài phương hướng chính là các công ty di chỉ, cùng tỉnh thạch vị trí đoán chừng chỉ có tới đó mới có thể tìm được hết thẻ chân tướng tiểu ma cô nhìn t r u n g quanh dự định tiếp tục tiến lên dừng lại đột nhiên tại nó phía trước một chỗ r ầ m rạp trong bụi hoa cánh hoa bắt đầu nhúc ních có đạo dọm bị thân ảnh chậm rãi đi ra chính là tỉnh thành bốn chiến tướng một trong th vương đoán nhi tiểu ma cô ngưng mắt quan sát cùng là thực vật hệ biến dị thi vương một cái bào tử ký sinh một cái phấn hoa gây ả o ảnh xem như trời sinh đối thủ một mất một còn thi vương đoá nhi c h ậ m rãi đi tới chặn đường đi của nàng mắt lộ ra vẻ kỳ quái ngươi tới nơi này làm gì nhỏ đó tử đừng cả ngươi đầu ca con đường mau để cho mở ta muốn đi vào thị sát một vòng tiểu ma cô mở miệng nói ra cái gì đoá nhi nghe nói lời n à n g nói toàn bộ thi có chúc mộng tự mình không nghe lầm chứ chẳng lẽ mình cũng tiến vào h à o giác cảm giác hôm nay đầu tò phá lệ p h é p lối ngươi quên lão đại bản giao rồi sao tại kim cương không có về trước khi đến ai đều không thể đi vào kim cương tiểu ma cô trong lòng hương tụ chương ả m t ấ y này cái phi tên t h bốn n trăm h ư ờ hai mươi sáu chủ động quan tâm kim cương chạy đi đâu rồi tiểu ma cô mở miệng hỏi căn cứ đoá nhi n lộ ra tin tức có thể đoán được cái này bốn chiến tướng vị cuối cùng cũng không tại thi xào bên trong đ ó a nhi lông mày dần dần n h ă n lại đã kinh biến đến mức rất không kiên nhẫn những này là ngươi nên hỏi sao c ú t nhanh lên n h a tiểu ma cô mặt ngoài gật gật đầu nhưng trong lòng lại m a n g thầm cái này tiểu biểu nện cũng dám cản con đường của mình lấy tình huống trước mắt đến xem hôm nay khẳng định là không vào được do x é t cũng chỉ có thể dừng ở đây được nhỏ đó tử hôm nay việc này ngươi đầu ca ta nhớ kỹ chúng ta về sau chờ xem、ừ. ngươi chờ một chút cho ta đứng cái kia đ ó a nhi bị luân phiên khiêu khích đã lên cơn giận dữ nghĩ thầm chẳng lẽ cái này đầu to muốn tạo phản hay sao hôm nay nhất định phải dọn dẹp một chút hắn cho hắn biết a i mới là đại tỷ có thể nghe nói nàng trao hỏi tiểu ma cô cũng không ngừng lại thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại ngược lại bước chân tăng tốc mấy phần một cái là mình tiến vào hẻm nhỏ bên cạnh bên trong còn muốn chạy đ ó a nhi thân hình lắc lư đột nhiên ra tốc cơ hồ trong nháy mắt liền đổi u tới nơi đầu hẻm nhưng khi nàng vào bên trong nhìn lại lại phát hiện kinh dị một màn trước mắt đen nhánh trong hẻm nhỏ vậy mà dốc tuyết cũng không có đầu to thân ảnh đ ó á nhi lông mày thật sâu nhăn lại biến mất tỉnh thành thi xào bên ngoài một mảnh hoang ra chỗ lúc này chân chính đầu to còn nằm trên mặt đất vừa mới bị trần minh hỏa diễm tiêu đốt kém chút cát mặc dù bây giờ lửa bị d i ễ t mất nhưng trên thân vẫn như c ũ đau đớn ai yêu ba hắn than đen giống như thân thể không ở phát ra tiếng rên gì nghĩ thầm hôm nay vận khí quá kém vậy mà gặp gặp hung ác như thế nhân loại g ắ á tình giả ai có thể dịu ta ta muốn về thi xào đi nhưng phía trước một đám z o m bi e vẫn như cũ cùng nhân loại chiến đấu đồng thời tiến vào điên cùng trạng thái căn bản không để ý hắn trong chiến trường đánh mười phần lửa nóng thì vương phi khuyển vẫn ở trên bầu trời như cái con rồi không đầu khắp nơi tán loạn miệp bên trong không ngừng phát ra tiếng gào thét bởi vì da đen dòm bi huyết dịch đối với hắn lực sát thương thực sự quá lớn hạ phương trình lạc y thì là n á m người đồ sát lấy dòm bi từ chiến đấu đến bây giờ đã giết chóc hơn ngàn chúng nhưng lúc này chiến đấu kịch liệt nhất địa phương là trần mục ngôn vị trí hắn thức tỉnh năng lực ám giả vũ giả đã phát động trong tay chính nghĩa chỉ nhận lôi quang t h i ể m nhấp n g á y thân hình cực độ phiêu giật tại trong đám thi thể xuyên thẳng qua những nơi đi qua liên miên dòm bị bị nó thu hoạch nhưng mà địch nhân lớn nhất chính là thi ngữ người nói bừa hắn cường h à n h tình thân lực phát tán không tuyệt vọng ra tử vong nói nhỏ đối nó tiến hành q u a n nhiều nhưng trần mục luôn thân là cầm giang thành phố số nghìn một giác tỉnh giả sớm đã tại trong bảy quái vật chém g i ế t đã quen tại ban ngày thời điểm thực lực liền tới gần cấp s một khi tiên vào đêm tối trực tiếp biến thành vì cấp s cho nên lúc này thi nữ g người nói bựa cũng bị nó ẩn ẩn áp chế thậm chí có mấy lần kém chút bị chặt tổn thương cũng may đều hiểm hiểm tránh thoát đi ngần đầu nhìn về phía không trung phi khuyến phát hiện con hàng này còn không có c h ậ m tới đến cùng thứ gì lực s á t thương như thế lớn nói bựa trong lòng lắm bẩm bây giờ mất đi phi khuyển c h i lực bọn hắn rõ ràng rơi vào thế yếu nếu như tại trở về triệu tập thi bảy cũng không có gì tất yếu bởi vì bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ thi xảo để phòng giang bắc thành phố thi vương nhân loại cũng không phải là bọn hắn đối thủ chủ yếu cho nên không cần thiết á t chủ bài ra hết có thể đợi hủy diệt giang bắc thành phố thi xảo về sau thuận tiện đem bọn hắn thu thập liền tốt nói bừa tại cân nhắc lợi hại phía dưới vội vàng ra lệnh rút lui chúng dòm bi tiếp thu được tín hiệu lập tức cùng đối thủ cách ra cũng không ham chiến liền vội vàng xoay người bay ngược thậm chí có chút tương đối sợi dòm bi trong lòng sớm liền muốn đi bởi vì trình lạc y thực sự quá mạnh chém giết dòm bi như giết chó thế là nguyên bản hung mánh bảy dòm bi giống như thủy t r i ề u thối lui nhao nhao trở về sân lâm biến mất trong bóng đêm ai các ngươi chờ một chút t a nha đầu to vội vàng từ dưới đất bỏ dậy khập hiếng đi theo thi bảy chạy tới trình lạc y thì mấy người tay cầm trường đao sừng sững tại nguyên chỗ nhìn xem g i ỏ m bị chạy trốn phương hướng cũng không có đi truy bởi vì trần minh bị thương tần chân mấy người cũng lồng ngực chập trùng hô hấp vi vi nặng nề cùng thi q u ầ n chiến đấu thực đang tiêu hao năng lượng như thật đem dỏm bị trọt tới dẫn phát lớn diện tích dỏm bi chiều dâng đối với mình cũng không có chỗ tốt vẫn là lưu cho toàn trách xử lý đi mà lại một trận chiến này bọn h ắ n ngoại trừ báo thủ chủ yếu còn muốn áp chế áp chế dòm bi nhuệ khí bây giờ mục đích đã đạt đến đoán chừng những ngày gần đây bên trong tỉnh thành dòm bi cũng không dám quấy rối chỗ tránh nạn cái khác thị vương không xác định dù sao phi khuyến khẳng định tới không được tỉnh thành thi xào bên trong một mảnh rung chuyển phi khuyển cùng nói bừa mang theo chúng thi trở về tâm bên trong phi thường bị đè nén đám nhân loại kia thật sự là quá ghê tởm phi khuyển lệ tiếng giống đạo vẫn như cũ trên mặt thống khổ ừ kia hai cái nhân loại thực lực vẫn rất mạnh thi ngữ người nói bừa phân tích nói ừ ta sớm t ố i muốn đem bọn hắn xé nát phi quyển cùng lệ nói trong lòng của hắn hận nhất người không phải trình lạc ý ỉ cũng không phải trần mục n ô n mà là ném ra đen máu tôn tiểu cường cặp tiêu cơ t r í ánh mắt phi quyển đến bây giờ còn quên không được nói vừa gật đầu nói không nên gấp có cơ hội chờ hủy diệt giang bắt thành phố thi xảo đám nhân loại k i a c ũ n g chạy không được hai thi vương chính nghị luận xem như cái đơn giản chiến hậu phân tích hội đ ó a nhi thân ảnh từ tiền vương đi tới đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hung đồng bốn phía quan sát tựa hổ tìm kiếm lấy cái gì nhưng ánh mắt rất nhanh bị phi quyển hấp dẫn gặp nó nơi bà vai bị thương thế nào đây là không có việc gì bị nhân loại chặt một đau qua mấy ngày là khỏe phi khuyến hận hận nói n h a đoá nhi gặp nó không có gì đáng ngại lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi lên chuyện khác các ngươi trông thấy đầu to không nhìn thấy hắn hẳn là ở phía sau đi phi k h u y ế n mở miệng nói ra chỉ gặp chúng thi bảy hậu phương nám đen khắp người dấu vết đầu to chậm rãi đi tới tâm tình đã phiền muộn tới cực điểm trở lại thi x à o về sau mới thoáng hóa giải một chút hô rốt cục trở về đầu to trong lòng yên ổn chỉ ít nơi này vô cùng an toàn không sẽ gặp phải nhân loại hoặc tàng tập kích cái gì hắn đi nghiêm dậy tập tên đi tới chỉ thấy phía trước đoá nhi đâm đầu đi tới đoá nhi tỉ đầu to trong lòng rất bị khuất cuối cùng nhìn thấy đại tỉ nghĩ đến đem tự mình tang o lộ h ư ơ n g nó giảng thuật một lần thố khổ một chút có thể đoá nhi lại trước tiên mở miệng hỏi tiểu tử ngươi chạy rất nhanh nha cũng không nha đương nhiên phải chạy nhanh lên nếu là lưu tại vậy liền xong rồi đầu to lòng vẫn còn sợ hay nói mà lại trong lòng có chút cảm động đoá nhi tỉ lại chủ động quan tâm chính mình nhưng lúc này đoá nhi đã đi tới nó trước người một đôi u n g đồng ngưng thị b ỗ n nhiên giơ tay lên trào xoay tròn cánh tay thẳng đến đi trên mặt vỗ tới chương bốn trăm hai mươi bảy lại dò xét lại báo ba chỉ nghe một tiếng v a n giòn đầu to gặp tự lực thân thể lăng không bay lên sau đó tựa như nhỏ con quay xoay tròn mấy vòng sau mới ba chít chít rơi xuống đất ngươi làm gì ai yêu đau đớn kịch liệt lại để cho hắn không cầm được gen gì lên đ ó a nhi lạnh giọng nói nhìn ngươi còn dám hay không khiêu khích ta cái gì đầu to lập tức mặt mũi tràn đầy hắt thi dấu chấm hỏi cảm giác trong lòng mọi loại bị khuất đ ó a nhi tỷ ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt ta nào dám khiêu khích ngươi nhà còn giả biện thị vương đoá nhi trong lòng không tin đầu to cảm thấy phi thường ăn uống nếu như d ọ m bị có nước mắt hắn bây giờ có thể khóc thành ma di a na đại hải câu ta cái này vừa từ bên ngoài trở về còn bị nhân loại thả hỏa tiêu không tin ngươi hỏi các h u n h đệ khác không có a vừa rồi ta còn tại thi xảo trông thấy đầu ca lúc ấy còn mắng ta tới bên cạnh có chỉ tinh nhuệ d ọ m bị nói đồng thời âm thầm gọi tốt thầm nghĩ nhìn ngươi còn phách lối không để đoá nhi tỉ đánh đi đầu to càng làm một mặt một b ư ớ c đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra Ta không phải ta không có đừng nói mỏ con không thừa nhận đúng không đoá nhi nghe hắn phủ định tam liên lập tức càng thêm thông tin vừa định đi lên trước tiếp tục giáo hấn một chút hắn vân vân có thể bên cạnh thi ngữ người nói b ừ a đ ỗ n g nhiên đem nó đánh gãy chuyện này có kỳ quặc vừa rồi đầu to đúng là thi xào bên ngoài cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó nhân loại cái gì đó nhi lông mày thật sâu nhăn lại đối với nói vừa lời nói hay là vô cùng tin tưởng cái kia vừa mới xuất hiện tại thi xào đầu to là ai đâu chúng thi trong nháy mắt ngưng trọng lên xem ra không gần như chỉ ở bên ngoài lọt vào nhân loại trả thù liền ngay cả thi xào bên trong cũng phát sinh biến cố nói vừa làm sơ suy nghĩ chậm rãi nói ta nhìn hơn phân nửa là giang bắt thi xào tiểu ma cô nàng có bắt chước ngụy trang năng lực có thể dĩ giả lọt chân trước đó liền xuất hiện qua mấy lần đúng nga đ ó a nhi trong nháy mắt kịp phản ứng có thể chế tạo ra loại tình huống này hơn phân nửa chính là nàng không khỏi trong lòng tầm h mắng cái này tiểu biểu nện cũng dám tới đây quay dối lúc này bọn hắn rốt c ụ c ý thức được đây là một trận xâm lân phi khuyến nhanh nghe tung tích của nàng nhìn xem có hay không lưu lại khí tức nói bừa vội và nói Tốt. phi khuyến lập tức cúi người n u i thợ con rúm đối mặt đất nghe trọn vẹn qua nửa ngày về sau hắn mới một lần nữa đứng thẳng lưng lên đồng thời tau mày ẩn, ẩn có chút thống khổ bộ dáng còn lại chúng thi mắt lộ ra nghỉ hoặc phi khuyến đến cùng thế nào ta nghe thấy không được phi k h u y ế n nói thẳng nói còn lại chúng thi không còn gì để nói h i ệ n nhiên là da đen d ọ m bị huyết dịch đối phi k h u y ế n kích thích thực sự quá mạnh siêu cấp cứu giác hạ thấp đoan chừng phải mấy ngày mới có thể c h ậ m tới mà lúc này tiểu ma r c o dẫn đầu chiêu phong nhị bố n thi đã trở về giang bắc thành phố thi xào bên trong chân trời nổi lên ngân bạch sắc đã bắt đầu mịt mở sáng lên cái này hoang đường ban đêm cuối cùng tại quá khứ giang bắc giảm thi chiều san sát tản ra nghiêm nghị khí thế hung ác thế nào do xét đến cái gì tình báo không t ả n cờ tiến lên cờ âm thanh hỏi đó là đương nhiên người thai đệ xuất mã còn lo lắng sao chiêu phong nhi dẫn đầu t i ế p lời còn lại chúng thi mắt lộ ra h i ế u kỳ nhao nhao b u lại cái gì tình báo ta cùng đối diện th vương đại chiến ba trăm hiệp đánh gọi là hôn thiên địa ám lúc ấy nói điểm chính t ả n cờ không có gì kiên nhẫn nói thẳng ngắt lời nói nhà là cây nấm tỷ dò tham tình báo chiêu phong nhi lời nói xoay chuyển nói tiểu ma cô hung đồng ngưng thị nơi xa đi thôi chúng ta đi trước tìm lao đại lại nói bởi vì lần này do tham tình báo phi thường trọng yếu cho nên dự định trước cùng lâm đồng báo cáo một lát sau chúng thi chiều tại cao ốc dưới lầu tụ tập trên không quạ đen xoay quanh cặp cặp rung động lâm đông thân ảnh tại thi chiều trước chậm rãi hiện hiện dáng người t h ẳ n g tắp sắc mặt hở h ữ n g chúng thi thấy thế n h a u n h a u túi lầu xuống trong lúc nhất thời chúng thi túi lầu tiểu ma cô tiến lên trước một bước nói lão đại lần này ta bắt trước ngụy trang thi xâm nhập tỉnh thành thi xào phát hiện bọn hắn không ít bí mật ồ nói rõ chi t ê n nói lâm đông đối với cái này cũng rất tò mò lập tức tiểu ma cô đem tao nổ hết thảy em hay nói phi thường kỹ cảng thậm chí chiêu phong nhị b ố n thi còn ở hậu phương bạn này dùng động tác diễn lại sinh động như thật không có thất lạc bất luận cái gì chi tiết lâm đông nghe nói trầm n g â m một lát mắt lộ ra vẻ suy tư sau một lúc lâu mới ra một cái kết luận bọn này cầu lão lục vậy mà tại trong nhà bày trận lão đại bọn hắn trên mặt đất khắc họa những huyết ngân đó rốt cuộc là thứ gì t â y nấm hiểu k ý hỏi lâm đông vây tay một cái trực tiếp lấy ra tinh đồ phiên đá hào quang dạng dỡ phía dưới ánh mắt g i xét phía trên đường vân căn cứ sự miêu tả của ngươi cái kêu huyết ngân hơn p â n nửa cũng không phải làm tỉnh sản phẩm giả s á t bọn hắn từng tiếp thu được ngoài không gian sóng điện tín hiệu hơn phân nửa là căn cứ nó trong tin tức cho khắc h ỏ a ra lợi hại a t r u n g quanh chúng thi đôi mắt sáng lên thầm than không hổ là l ã o đại thần chí siêu quần một chút liền có thể phân tích ra nhiều đổi như vậy tới t i ể u ma cô tiếp tục hỏi còn có bốn chiến tướng bên trong chưa hề lộ diện kìm cương đâu hắn đến cùng đi làm cái gì rồi đoán chừng là bọn hắn khắc h ỏ a t r ậ n pháp còn thiếu vật gì đó giả s á t phái th vương đi tìm trước mắt nhìn tới hơn phân nửa chính là tinh thạch lâm đồng suy nghĩ một chút nói chúng thi nghe vậy trong lòng sợ hãi thán phục cảm thấy thuyết pháp này rất hợp lý c h ắ c không được giả sát ước định hai tháng sau quyết chiến đoán chừng là bọn hắn có lòng tin trong hai tháng đem trận pháp hoàn thành nhưng l à vật kia cụ thể công hiệu gì trước mắt tin tức quá ít còn đoán không được bất quá chúng thi cảm thấy không thể để cho bọn hắn đem trận pháp hoàn thành như thế sẽ gây bất lợi cho chính mình lão đại nếu không chúng ta hiện tại liền đi tiến đánh tỉnh thành thi xào đi hoặc là chúng ta cũng phái thi vương ra ngoài đem kim cương tìm ra đem nó xử lý để hắn vĩnh viễn về không được tặng cỡ khờ âm thanh đề nghị lâm đông lắc đầu chúng t ấ y h i thi nghe n nói lâm đông kế hoạch lập tức phục sát đất lao đại thực sự quá thông minh kế hoạch này đơn giản hoàn mỹ thiên y vô phùng lão đại vậy chúng ta tiếp tục tại tỉnh thành thi xào bên ngoài nhìn chằm chằm thôi tiểu ma cô d ò hỏi lâm đông gật gật đầu ừ n đi thôi lại dò xét lại báo chương 428, ẩn nhẫn những ngày tiếp theo cùng thường ngày giang bắc thành phố thi vương nhóm vẫn tại tỉnh thành thi xào bên ngoài du tẩu hoàn toàn không có biến hóa t h ư ợ n h ư tiểu ma cô s ầ m lấn chưa hề phát sinh qua đồng dạng một lần để tỉnh thành thi vương cảm thấy ngày đó nàng cái gì cũng không có dò xét đến dù sao lọt vào đoá nhi ngăn cản cũng chưa đi đến nhập khu vực trung tâm bây giờ bọn hắn một lòng hoàn thành trận pháp cũng không có quá đại động tác thậm chí đối lâm đông tiểu đệ ở ngoại vi quấy dối bày biện ra có đầu rút cổ tư thái ẩn nhẫn h ừ chờ xem đợi trận pháp hoàn thành thời điểm chính là bọn hắn hủy diệt này đ ó a nhi các loại thi vương vừa nghĩ tới đây liền cũng có thể nhịn xuống dưới mặt khác đ ó a nhi đ ố i cây ngâm s ầ m lấn từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng cũng dám trêu đ ù a tự mình nghĩ thầm các loại đến lúc đó nhất định phải tự tay đem nàng tinh hoạch móc ra đâu to càng là như vậy cảm thấy bị đè nén vô cùng hạ tự mình vô duyên vô cơ chịu một bàn tay nhưng đối với đoá nhi hắn càng nhớ hận chính là chiêu phong nhị các loại thi liên tiếp hai lần nện đầu mình còn có k ế t công ty chỗ tránh nạn nhân loại hai lần phóng hỏa đốt chính mình dù sao đầu to cùng giang bắt thành phố tất cả thế lực hết thẻ cũng đã có tiết những thứ này thù ta đầu to toàn bộ nhỏ kỹ nhưng mà cựu hận s â u nhất còn phải là phi khuyến đối với tôn tiểu cường cặp kia cơ t r í ánh mắt từ đầu đến cuối ở trong lòng vùng đi không được tóm lại tỉnh thành th vương nhóm trong l ò n g ngực đều kìm nén một n g ụ m hắc khí dự định tại hai tháng sau quyết chiến thời điểm dùng máu của bọn hắn đến tầy lễ những ngày này lâm đồng từ đầu đến cuối đợi ở nhà hấp thu tỉnh hạch năng lượng không ngừng tiến hóa đồng thời cũng đang tự hỏi tỉnh thành thi xào thế cục căn cứ tiểu ma cô tình báo bên trong dòm bỉ không ít trong đó tinh nhuệ số lượng chỉ ít tại hai vạn lại thêm dòm bỉ chó các loại khẳng định tại hai vạn trở lên mặt khác ra sát thủ hạ còn có một ngàn chúng vương bài tình nhuệ bọn hắn chỉnh thể thực lực có lẽ do、so、lâm đ ô n g kém một chút nhưng cũng phi thường có hạn tuyệt đối xem như một cái đối thủ mạnh mẽ mà lại tại quyết chiến cùng ngày nói không chừng sẽ có biến cố phát sinh các công ty ngoài không gian tín hiệu đều là không thể không nhân tố trận này khoáng thế đại chiến đã sớm chuyển đến nhân loại trong lỗ thai có thể nói là vạn chúng, chúng m ụ mọi người đều phi thường chú ý bởi vì chiến đấu bên thắng đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ long quốc cách cục cho nên quyết chiến thời điểm có lẽ còn có thế lực khác sẽ nhung tay nhưng vô luận phát sinh cái gì lâm đ ô n g chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta không thể thua thời gian từng giờ trôi qua mắt thấy ngày quyết chiến tử tới gần hai đại thi x à o r ằ n g co không xong nhưng cũng từ đầu đến cuối không có gì quá đại động tác lâm đ ô n g cùng dạ sát hai đại tuyệt đối bá chủ ai cũng không có lộ mặt qua tựa hồ cũng đang vì sắp đến đại chiến yên lặng chuẩn bị chỉ là trong lúc này phát sinh một việc nhỏ xét giữa tại một đêm người hát phong cao giang bắc thành phố bị như mực bóng đêm bao phủ lại trong công ty, liễu bạch nguyệt cầu cầu tuy t ú y trong hành lang đông trường tây sau đó lặng lẽ né qua đội ngũ tuần tra một thân một mình rời đi công ty gào thét dạ phong x é rách lấy mái tóc của nàng một đôi mắt sáng bên trong có chút vẻ dãy r u ộ n nhưng là cuối cùng vẫn là làm ra một loại nào đó lựa chọn liễu bạch nguyệt đi ra giang bắc thành phố đi vào ngoài thành một chỗ giữa đồng trống t r u n g quanh cỏ dại rầm rạp nơi xa sơn lâm đứng ngưỡng tại d ạ phong quét dưới cây cối hóa thành một đoàn bóng đen tạm gác tựa như hoan n g ê n h nàng bước vào thâm viên đ c ma liễu bạch nguyệt túi đầu nhìn một chút đồng hồ trời vừa dạng sáng cả nên tới a Cạp tổ chức. tại tịch liêu đêm khuya m một cái mỹ mạo nhược nữ tử một mình tiếp ứng hào không điểm mấu chốt hát bọ cạp thành viên có thể thấy được là cỡ nào cử động điên cuồng l theo mấy người tới gần dần dần thấy rõ chân dung cầm đầu là cái chung như người ánh mắt buông thả tràn ngập không bị trói buộc cảm giác trên mặt có một đầu hành xẹo tựa như con rết núp ních tại nó hàm dưới chỗ còn có cái màu đen bọ cạp hình xăm nhìn qua phá lệ dữ tợn trung nhiên nhân hình thể gần hai mét dáng người cường tráng đứng ở liễu bạch nguyệt trước mặt trọn vẹn cao hơn nàng ra một cái đầu tràn đầy cảm giác áp bách m á n h liệt nam tính khí tức đâm vào nàng x o a n m ũ i không khỏi nín thở người tốt liễu tổng ta là hắc bọ cạp thủ lĩnh long phi nam nhân tự giới thiệu mình đồng thời n é t miệng cười một tiếng hàm dưới chỗ hắc bọ cạp hình xăm tùy theo nhúc ních tựa như sống tới n h a liễu bạch nguyệt bờ môi phát khô tiết hầu khẽ nhúc ních nuốt n g ụ m nước bọn long phi sau lưng tùy hành hắc bọ cạp thành viên ánh mắt đánh giá nàng sắc mặt nghiền n g m u cái này thật đúng là liễu tổng à trước kia vương đinh thủ hạ hồng nhân hiện tại thế mà muốn gia nhập tổ chức của chúng ta. thật sự là thế sự vô thường à? cũng không liễu tổng đã từng thế nhưng là chấp trưởng một thành phố tét cao tầng ta có thể đến xem thật kỹ một chút ánh mắt của những người này tại liễu bạch nguyệt trên thân tứ không kiên sợ đánh giá hào không biến mất liễu bạch nguyệt cảm giác như là mấy đạo cương c h â m đâm trên người mình nàng s o n g tay nắm chặt móng tay móc vào trong thịt ta không phải gia nhập các ngươi mà là cùng các ngươi hợp tác a vậy ta nếu là không hợp tác đâu long phi ngữ khí ngả ngừ nói bây giờ liễu bạch nguyệt đã không phải tét người phụ trách vẫn là trộm chạy đến đã mất đi g i á tỉnh giả bảo hộ coi như đem nó cương ép bắt đi nàng cũng không thể tránh được ta ngươi cái gì ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ta g h é t nhất các ngươi những thứ này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử một thanh niên trực tiếp ngắt lời nói không chút nào cho nàng n ể mặt long phi làm bộ khoát tay ngăn cản ai tiểu nghiêm cùng chúng ta liễu tổng nói chuyện khách khí một chút dù sao về sau chúng ta đều là người một nhà liễu bạch nguyệt cắn răng làm hít sâu nàng cần phải mượn h ắ c bọ cảm thế lực làm vắng nhảy để cho mình đồng sơn tái khởi chờ đến lúc đó liền muốn khiến cái này người trả giá đắt ẩn nhẫn lập tức long phi xò lên t ú quần xuất ra một cái ufp đưa tới liễu bạch nguyệt trước mặt đây là chúng ta hacker biên soạn vi r u s máy tính có thể làm internet tê liệt còn có thể xuyên tạc người cải tạo chương trình người ứng nên biết phải làm sao à ừng ta biết l i ê u bạch nguyệt gật gật đầu đưa tay liền muốn đi đón có thể long phi đại thủ xoay chuyển một n ắ m chặt nó trắng non cổ tay l i ê u bạch nguyệt gương mặt xinh đẹp giật mình ra sức d â y r u a muốn tránh thoát ra có thể căn bản không làm nên chuyện gì người người muốn làm gì chương bốn trăm hai mươi chín cắm vào vi r u s người cứ nói đi long phi khỏe miệng vi vi nhét lên lộ ra cái dâm tả ý cười sau người mấy tên hắc bọ cạp thành viên cũng n g o nhao, nhao vây lên trước Các công ty cao tầng ty A, đ ã từng nữ cường nhân, không b i ế t tư sẽ là với ị loại tình h c t c huống i h này liễu bạch nguyệt sớm có phòng bị nàng lập tức từ bên hông rút ra thanh truy thủ lại không phải là vì phản kháng mà là dẫn đầu chống đỡ tại tự mình trắng non trên cổ các ngươi không được qua đây nếu không ta liền chết tại cái này để các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì ồ đám người thân hình dừng lại lông mày hơi nhữ lên phát hiện nữ nhân trước mắt này tính tình vẫn rất cương liệt nó bên trong một thanh niên nhìn chung quanh một chút làm sơ suy nghĩ nói chết giống như cũng được a liễu bạch n g u y ệ t bị tức sắc mặt bỏ lên t h ầ m mắng những thứ này đ ồ vô s ỉ thật là chuyện gì cũng dám làm nếu như ta chết rồi liền không a đem vi r u s đưa đến trong công ty các ngươi vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt n h a l o n g phi nghe vậy trầm ngâm một lát trong mắt tả quang tiêu tán cũng bông ra cổ tay của nàng thân thể lui lại một bước vậy đ i hôm nay trước hết bông tha ngươi một lần liệu bạch nguyệt trong lòng an tâm một chút mà lại về sau ta có thể vì các ngươi h á c bọ cạp chỉ huy chiến đấu chế định kế hoạch thân là kẹt công ty cao tầng các ngươi hẳn là tin tưởng ta có năng lực như thế không ta cũng không tin long phi ngữ khí lại lạ thường có chút chân thành tha thiết ngươi muốn thật có cái năng lực kia lâm sơn thành phố cũng sẽ không bị công phá ngươi không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế liệu bạch nguyệt trong lòng im lặng tự mình những việc này đều truyền đến hát bọ cạp trong lỗ t a i sao không hổ là nương theo cả đời chỗ bẩn yên tâm ta lần này nhất định sẽ chứng minh tự mình trở lại nguyên bản thuộc về ta độ cao cùng hát bọ cạp chạm mặt không nên ở lâu để tránh bị những người khác trông thấy cả hai trò chuyện cũng chỉ tới mới thôi liễu bạch nguyệt cầm tới usb đường cũ trở về hướng công ty phương hướng đi đến long phi đám người đứng tại chỗ ánh mắt dò xét bóng lưng nàng rời đi hậu phương một tên tiểu đệ hỏi phi ca chúng ta liền để nàng như thế trở về gấp cái gì đã nàng phản bội t e c công ty còn cùng chúng ta liên hệ sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào tay chúng ta liễu bạch nguyệt một đường trở về t e c công ty lại biến cầu cầu tuy túy cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy máy bay không người lái giám sát trên đường ngược lại là rất thuận lợi sau đó nàng liền muốn cắm vào virus tại h h u o c được h ư n g ờ cải chế. Tại tạo quyền không chế. Tại một chỗ hành lang bên trong tia sáng lờ mờ phía trước có tòa nặng nghề hợp kim đại môn bên cạnh chỗ điểm sáng màu xanh lục lấp lóe nơi này chính là các công ty khu vực hạch tâm không chế internet thông tin cũng là người cải tạo không chính vị trí chỗ ở liễu bạch nguyệt bốn phía quan sát một vòng về sau bước nhanh đi ra phía trước kiểm tra đến có người tới gần cửa hợp kim bên cạnh điểm sáng màu xanh lục biến thành một đầu dây nhỏ bắt đầu q u é t hình mời đến đi thân phận nghiệm chứng liễu bạch nguyện đứng ở phía trước tia sáng xanh lá từ nó trên thân đảo qua bao quát mặt người con ngươi vân tay mặc dù bây giờ nàng là công ty nhân vật dâu d ị a nhưng dù sao cũng là diệp giản trợ lý cũng coi là cao tầng có quyền hạn tiến vào khu vực này phân biệt thành công h o à n nghênh tiến vào gian g g i ắ c theo điện tử âm thông báo hoàn tất cửa hợp kim xoay tròn lấy hướng hai bên kéo ra chỉ gặp bên trong tia sáng m i n h lượng trắng đoan b á c h tưởng không n h ố n bụi trần nhìn qua để cho người ta có chút hoa mắt có thật nhiều cỡ lớn dụng cụ bao quát công ty máy chủ các loại tích tích rung động ngay tại vận hành liễu bạch miệt mặt lộ vẽ quyết tuyệt cất bước liền muốn đi lên trước dừng lại có thể ở sau lưng hắn chuyển đến cái giọng nữ liễu bạch nguyệt lông mày ngưng tụ bị phát hiện sao nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ thân là đã từng lãnh đạo điểm ấy diễn trò công phu vẫn phải có t r ậ m rãi quay đầu đi một cái tóc ngắn nữ hải xuất hiện tại tầm mắt bên trong nàng thân mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến đem r á n g người phát họa có lồi có lõm bên hông cải lấy một thanh đoàn đ a o nhìn qua cực kỳ g i ả dạn nữ hải tên là triệu tiểu xuân là cái khác ép công ty đến c h ợ giúp cao thủ phiên khu vực này là công ty trọng địa diệp g i n không có khả năng không phái người trần giữ hắn mặc dù mình nằm thẳng nhưng đối đãi thủ hạ có thể nghiêm túc nên làm gì còn phải làm liều liệu bạch nguyệt há to miệng mở miệng ứng phó nói ta tới này kiểm tra một chút nhìn có hay không máy móc trục chặt cái gì ồ cái này hơn nửa đêm ngươi tới kiểm tra máy móc trục chặt triệu tiểu xuân đôi mắt nhắm lại lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt bởi vì hiện tại là hơn hai giờ sáng coi như muốn kiểm tra bình thường cũng nên là ban ngày liệu bạch nguyệt ra vẻ chấn định ta ngủ không được có chút mất ngủ liền nghĩ làm vài việc vậy được ta bồi n g à i cùng một chỗ kiểm tra đi triệu tiểu xuân đi đến nó bên người rõ ràng có chút không tín nhiệm tốt ta liệu bạch nguyệt cắn răng gặp không cách nào đem nó thoát khỏi đành phải đáp ứng trước lại nói hai người cùng đi tiến trong đó bên trong dụng cụ tí tách rung động có các loại ngọn đèn nhỏ lấp lóe nhìn qua phi thường tinh vi có mấy đ à i dụng cụ bên trong còn lưu chuyển lên tinh hạch năng lượng mấy đầu tráng kiện ố n g lớn tựa như mãng như rắn kéo trên mặt đất liên tiếp lấy một cái bảo dưỡng kho bảo dưỡng kho kho che đậy là trong suốt thủy tinh xuyên thấu qua nói nhưng nhìn gặp có một người đầu trọc thanh niên anh tuấn nằm ở bên trong hai mắt nhắm chặt phi thường yên tĩnh chính là người cải tạo không chín bởi vì công ty vấn đề kỹ thuật người cải tạo không cách nào thông qua thôn vệ tình hạch thu lấy năng lượng đành phải áp dụng loại phương thức này bổ sung năng lượng tiến hành bảo dưỡng tại bảo dưỡng kho bên cạnh liền có một máy tính màn hình loại lên phía trên biểu hiện ra không chín các hạng số liệu cùng vận hành chương trình liễu bạch nguyệt chỉ cần đem vi rút cắm vào đi vào liền có thể đem nó xuyên tạc thu hoạch được quyền khống chế mắt thấy kế hoạch thành công trước mắt còn kém một bước cuối cùng nhưng triệu tiểu xuân liền ở bên cạnh căn bản không có chỗ xuống tay liễu tổng ngài kiểm tra xong a triệu tiểu xuân hỏi ừ n kiểm tra xong liễu bạch nguyệt mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói vậy chúng ta có thể đi rồi sao a có thể l i ê u bạch nguyệt đáp ứng thân thể lại không động địa phương vẫn như cũ s ữ n g sờ đứng ở nơi đó trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì triệu tiểu xuân mặt lộ vẻ hiếu kỳ l i ê u tổng n g ư ơ i làm sao tiểu xuân n g ư ơ i cảm thấy diệp g i ả n người này thế nào l i ê u bạch nguyệt vẫn không có động mà là ngước mắt nhìn về phía nàng hỏi ra một cái hào không thể làm chung vấn đề a triệu tiểu xuân lập tức thần sắc kinh dị đây là có ý tứ gì chương bốn trăm ba mươi đại chiến trương mở đầu diệp tổng người khác rất tốt thật giống như một mực không có gì hành động triệu tiểu xuân vẫn là thành thật trả lời đúng không liễu bạch nguyệt tiếp tục nói chắc hẳn ngươi gia nhập các công ty cũng là vì tại tận thế tốt hơn sinh tồn được ừ m triệu tiểu xuân cũng không phủ nhận công ty vì nàng cung cấp tài nguyên trợ giúp nó tăng thực lực lên nàng lại vì công ty làm công sáng tạo lợi ích cả hai hoàn toàn là lợi ích buộc chặt quan hệ liễu bạch nguyệt nói tiếp đi tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy thi vương đang không ngừng tiến hóa càng ngày càng mạnh công ty chúng ta lại chỉ trệ không tiến lại tiếp tục sớm muộn muốn xong đời tất cả mọi người gặp phải bị thi vương săn giết nguy hiểm ngươi cũng không muốn như vậy、đi. ta đương nhiên không muốn triệu tiểu xuân nói nhưng tình huống trước mắt xác thực như thế công ty bị hai đại quỷ thi bá chủ vây quanh tình thế tràn ngập nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt liêu bạch nguyệt mỉm cười tiểu xuân thực lực ngươi mạnh như vậy đến lúc đó khẳng định là quỷ thi thể muốn săn g i ế t đối tượng ta nữ hài sắc mặt đ ộ n g dung ngẫm lại quỷ thi kinh khủng trong lòng vẫn là rất e ngại liêu bạch nguyệt gặp làm nền không sai bị lắm trực tiếp mở miệng hỏi ngươi tin tưởng ta vẫn tin tưởng diệp giản nói thật kỳ thật ta vẫn tin tưởng ngài thậm chí vừa tới thời điểm còn coi ngài là làm quà thần tượng triệu tiểu xuân nhớ lại nói nàng vừa gia nhập công ty thời điểm liêu bạch nguyệt chính vào thời đỉnh cao đi đại săn các triệu vương, n tiểu thống với c xuân thần sắc khe giật mình chỉ gặp liễu bạch nguyệt trực tiếp đi lên trước đem một cái hút fb cắm ở trên máy vi tính năm ngón tay tại trên bàn phím lốp bốt thao tác triệu tiểu xuân gặp một màn này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng trong mắt lộ ra vẻ giấy rủa thế nhưng là cuối cùng nàng lựa chọn đứng ngay tại chỗ Các、công á c c ty phát sinh cự biến động lớn lại lặng yên không một tiếng động trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người phát giác thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt hơn một tháng đã qua tận thế sóng ngầm m á n h liệt một đoạn không yên tĩnh một đợt lại lên một trận ghi vào sử sách cấp bậc khoáng thế đại chiến sắp kéo ra màn tre lúc này chính vào buổi trưa trời nắng trang trang tỉnh thành thi xào bên ngoài năm cây số chỗ một tòa trên núi hoang khí thế hung á c tràn ngập có một đám giỏm bị leo lên bọn hắn phong trần mệt mỏi nhưng lại sắc mặt phấn khởi có thể tính trở về cầm đầu thi vương thân rộng thể béo cực kỳ hùng tráng thân cao tới ba mét cùng lâm đ ô n g vậy a rốt n cuộc có thể cùng lao đại giao nộp bên cạnh một vị thi vương ứng hòa nói hán giải phi thường có đặc điểm khuôn mặt gầy gò xương gò má nhô lên mà lại giang phát sinh biến lĩnh dị dài lại lớn vừa dài tựa như hai viên mặt trượt thử tại bên ngoài nhìn qua có mấy phần b u ồ n c ư ờ i ra sát cho hắn cái rất chuẩn xác danh tự đại nha đại nha thực lực cũng không mạnh mẽ gì cũng liền cùng đầu to không sai biệt lắm cho dù mạnh một chút cũng phi thường có hạn lần này cùng kim cương đi công tác chủ đánh một cái làm bạn go go go go go bọn hắn trong đội ngũ đương nhiên không thể thiếu giỏ mì chó có một con bắp thịt quần quận bị đặc tráng giống con nghe con hai mắt xích hỏng đối tỉnh thành phương hướng s ử loạn hiện thị r õ trở về hưng phấn đại nha quay đầu nói chúng ta lánh địa vợ không vợ gấu gấu gấu g o m b i e chó liên tiếp quát đại nha gặp này thử lấy hai cái răng khanh khách trực nhạc đi thôi kim cương ánh mắt như thị trầm giọng nói sau lưng bọn họ còn có mấy trăm tình nhuệ giombi e chỉ bất quá có chút thụ chút tổn thương tay chân đứt gãy hoặc là đầy người h u y ế t ngân rõ ràng là trải qua huyết chiến tây lễ nguyên bản kim cương mang đi ngàn chúng tình nhuệ nhưng một đường c h ỉ n h chiến tử thương trở về chỉ còn nhiều như vậy nhưng bọn hắn vẫn hung lệ như cũ chuẩn bị trở về thi xảo chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý chính là tại sơn lâm rẽ cây giới hoặc là bỏ trong đùi cỏ dại sinh trưởng từng k h ỏ a màu đỏ nhớ thịt như có sinh mệnh giống như giống như là trái tim này lên lâu như vậy không có trở về cũng không biết đoá nhi tỷ phi khuyến ca còn có đầu to bọn hắn thế nào đại nha tâm tâm đ ọ c lấy hẳn là rất tốt đi chúng ta thi x à o thực lực mạnh như vậy chẳng lẽ còn có ai dám đến l ô mãng hay sao bên cạnh tinh nhuệ tiểu đ ạ đáp ừ m cũng đúng ta nhớ được lao đại còn nói qua chờ chúng ta sau này trở về liền cho béo đổ tể báo thù đâu đại nha cảm thấy tự mình thi x à o lánh địa sắp lần nữa khuất trường nhưng bọn hắn đi tới đi tới phía trước như tháp sắt kim cường chật dưng bước tựa hồ đã nhận ra cái gì hở kim cương ca thế nào đại nha hiếu kỳ hỏi có thể kim cương cũng không có đáp lời mà làm mắt nhìn phía trước chỉ gặp tỉnh thành phương hướng có một thân ảnh đi tới nó trên mặt ý cười tựa hồ biểu thị hoan nen chính là tỉnh thành thi vương giả sát ta đi lão đại đại nha lập tức sắc mặt kích động các minh đệ thấy không lão đại tự mình ra n ê n tiếp chúng ta còn lại một đám d o n bi lập tức mặt lộ vẻ cung kính đại nha khoa tay múa chân một đường chạy chậm nhanh chóng đi vào giả sát trước mặt mặt mũi tràn đầy lịnh lọt ư ơ i cười lão đại trong khoảng thời gian này không thấy ta đều nhớ người mớn a sự tình làm thế nào đồ vật đã tìm được chưa dạ sát nói thắng hỏi đại nha như gà con mổ thóc liên tục gật đầu tìm được tìm được lão đại phân phó sự tình có thể tìm không thấy sao cái chỗ kia tất cả đều là ký sinh khoái đầu lĩnh có cấp S thực lực chúng ta kinh lịch rất nhiều đắc chiến cuối cùng rốt cục bị kim cương ca giải quyết hết biểu hiện rất tốt đem tỉnh thạch cho ta đi dạ sát đưa tay nói đại nha liên tục đối u sau lưng kim cương bắc lão đại muốn tinh thạch đâu nhanh lên lấy ra nhà kim cương đem tay vươn vào trong lỗ thai dùng ngón tay sờ mó tựa như xuất ra thứ gì đến n ó lòng bàn tay lập tức hào quang lấp lóe không hề nghi ngờ đó chính là một viên tinh thạch kim cương dẫn theo chúng thi chậm rãi đi lên trước chỉ bất qua trong lòng nghị hoặc l ã o đại làm sao biết tự mình trở về rồi còn cô ý nên đón chính mình không phải là cái giả nhưng nếu như nếu là giả tại sao lại biết mình ra đi tìm tinh thạch đâu kim cương lắc lắc to lớn đầu lực lượng hình z o m bi e phổ biến lời suy nghĩ cũng không nghĩ nhiều như vậy đưa tay liền đem tinh thạch đưa tới người bình thường ngón cái bụng lớn nhỏ tinh thạch bây giờ trong tay kim cương liền phảng phất một hạt hạt cắt giống như g i sát khỏe miệng hơi vện đưa tay cầm hướng tinh thạch nhưng vào lúc này hậu phương d ò m bị chó tới gần đ ỗ n g nhiên l ệ âm thanh sổ loạn thanh âm đ ỉ n h thai nhức góc làm ra một bộ công kích chỉ thế chương bốn trăm ba mươi mốt xuất phát a kim cương lập tức phát hiện dị dạng đưa ra tay lập tức thu hồi đem tinh thạch một lần nữa n ắ m ở trong lòng bàn tay bởi vì con kia d ò m bị chó là ra đi tìm tinh thạch lúc phân biệt ký sinh quái ngụy trăng dùng cho nên m u i chó phi thường linh nghiệm chẳng lẽ ký sinh quái vật truy đến nơi này kim cương đôi mắt nhắm lại trong lòng hoài nghi thể hiện ra nghiêm nghị khí thế hung á c bên cạnh răng hàm định nọ t h i sắc cứng ngắc cảm thấy có mấy phần xấu hổ nguyên lai g i a hỏa này không phải l ã o đ ạ i vậy mình thấp kém dám vẻ chẳng phải là đều bị thấy được nhất định phải giết chết di h ẩ u lúc này giả sát mở miệng nói ra thế nào mau đưa tinh thạch cho ta nha còn muốn tinh thạch ta cho ngươi m ộ t quyền kim cương bạo hống lên tiếng vung lên đống cắt lớn nằm đấm thẳng đến nó đập tới ẩm chỉ nghe một tiếng v a n g trầm quả nhiên cái kia dạ sát sụp đổ ở giữa lại không có huyết mục bay tán loạn ngược lại đều là màu trắng dạng đông sợi nấm chân khuẩn chúng thi thấy thế đều cảm thấy có chút quỷ dị những thứ này đều là cái gì không biết ta kim cương lắc đầu luôn cảm thấy việc này không đơn giản trong lòng sinh ra một loại quái đ ả n cảm giác nghĩ đến đến mau chóng trở về thi xảo đến vậy sau này liền an toàn chúng ta đi nhanh đi đều là kim cương một đám khuôn mặt quen thuộc nhưng bọn hắn thần sắc chất phác bộ pháp cứng gắc tựa như như tượng gỗ chậm rãi đi tới cái này này sao lại thế này chúng thi trong lòng h ã i nhiên thân là hung ác điên cùng dò mỹ lại sinh ra hoảng sợ cảm xúc bởi vì trước mắt hình tượng thực sự quá hoang đường đừng quản nhiều như vậy xé nát bọn hắn kim cương từ trước đến nay năng ngược không thích dùng đại nào suy nghĩ chỉ thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thế là một cái đi nhanh tiến lên nhất quyền đem chỉ bắt trước ngụy trang thi đánh n h a n h u ẹ còn lại dò mỹ cũng nhao nhao lệ giống lên tiếng tiến vào trạng thái chiến đấu nhao nhao xông lên trước đem bắt trước ngụy tr giữa sân lập tức màu trắng sợi nấm chân khuẩn bay tán loạn biến hôn loạn một mảnh cũng may bắt trước ngụy trang thi thực lực không mạnh cũng không phải là kìm cương bọn hắn đối thủ thuần thục liền đem nó giải quyết hoàn toàn là đơn phương đồ sát <cười> liên chút thực lực ấy cũng dám đến tập kích chúng ta giang hàm hừ lạnh nói cũng không có chú ý tới chính là lúc này ở dưới chân hắn có một cây dây leo lại chậm rãi bắt đầu di động tựa như vận sức chờ phát động như rán độc sau đó đột nhiên quấn lấy cổ chân của hắn một cỗ cự lực kéo về phía sau kéo n à o đông giang hàm thân hình bất ổn lúc này một té lăn cùng n g o út sấp trên mặt đất hai cái răng cửa đều thẻ tiến trong đất bùn ăn hắn đầy m i ệ n g bùn dây leo động tắc vẫn như cũ không ngừng tiếp tục hướng về sau lôi kéo răng hàm thân thể cùng mặt đất ma sát s o n g trào hốt hoàng cào lập tức cây có bay múa thổ địa bên trên xuất hiện đạo đạo khe ránh chỉ tiếp vẫn như cũ không thể dừng lại cứu mạng cứu mạng hắn bị túm ra hơn mười mét xa mắt thấy là phải thoát ly z o m bi e đội ngũ cùng mọi người nói bay bay trong lòng bối rối không thôi thế là vội vàng lớn tiếng kêu cứu mệnh go go go go go m bi chó lệ giống bốn tiếng đại khái là ý nói ta tới cứu ngươi thứ tư trân chặn đất như mũi tên nhọn chui lên trước rất mau đ ổ i theo lên răng hàm há miệng liền hướng lôi kéo hắn dây leo tắt tới giòn bị răng nanh răng cực kỳ sắp bén thật giống như cắt giấy lao đem dây leo đều chặt đứt răng hàm thân hình rốt cục cũng ngừng lại hô trong lòng của hắn thở một hơi d à i nhẹ nhõm đồng thời trong lòng kinh ngạc cái này tự mình thi xào bên ngoài ở đâu ra biến dị thực vật hơn nữa nhìn cái kia bị cắn đứt dây leo tựa như mạch máu đồng dạng bên trong lại có ố dòng máu màu đen chạy sôi mà ra đây không phải biến dị thực vật là dung hợp thi vương răng hàm lập tức phân biệt ra được đồng thời trong lòng lột bột một chú vậy nói rõ phát sinh hết thảy cũng không phải là t r ù n g hợp đây là một trận có dự mưu xâm lân ngay tại hắn ra kết luận thời điểm trên mặt đất không ít dây leo cũng bắt đầu n h u y n động tựa như phục đang sống n h a o nhao cuốn lấy giòm bị cổ chân hoặc là ghìm chặt bọn hắn cổ cấp tốc hướng nơi xà sơn lâm lôi kéo thậm chí có chút dây leo trực tiếp đâm vào nó trong thân thể trong nháy mắt đem nó huyết nhục rút khô hiển nhiên là lâm đông thủ hạ một viên hạt tướng chậu hoa xuất thủ hắn cùng cây nấm thân là biến dị thực vật dung hợp thi vương giá ngoại tác chiến là cường hạng dễ dàng hơn bọn hàn đánh lén hoặc là nguy trang kim cương dẫn đầu tỉnh tây nấm cùng c h ầ u hoa mục đích cũng không phải là giết chết kim cương mà là muốn ngăn cản hắn kéo dài thời gian ngàn b ạ n không thể để cho hắn trở về thi xào đi đồng thời đem kim cương trở về tín hiệu truyền lại cho cái khác giang bắc thành phố z o m bi e nguyên bảng ngay tại tỉnh thành bên ngoài du đãng đám z o m bi e nhao n h a u lệ giống lên tiếng cấp tốc tụ tập lại hướng cái hướng kia tiến lên trong đó tiểu bắt thân ảnh n h a c h nhất khoe miệng liệt lên ở giữa lộ ra cái nụ cười quỳ dị sau đó thân ảnh trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy nàng tính tình bạo ngược thị sát đôi cái khác đều không có hứng thú coi như lâm đông để nàng tìm hiểu tình báo cũng là mặt t mày cho nhưng hôm nay kim cương trở về mang ý nghĩa muốn cùng tỉnh thành chính thức khai chiến thể bên trong giết chóc g ụ c vọng bị tỉnh lại như một trận báo tắp giống như cấp tốc chạy đến mà ở giang bắc thành phố thi xào bên trong nhiều ngày không có lộ diện lâm đ ô n g lúc này đứng trên đường phố sau người là vạn chúng g i ò m bị t r i ề u dân g chật ních toàn bộ thành khu đường đi có không ít tinh nhuệ g i ò m bị còn đứng ở rách nát cao lầu đ ỉ n h chót hay là leo lên ở trên vách tường xuất phát theo lâm đ ô n g ra lệnh một tiếng vạn chúng thi t r i ề u phát ra t i ế n giống thanh âm chấn thiên động địa nổ tung thương cung rát bốn rát bốn rát đầu tiên là đen nghịt mắt đỏ q u ó đen tại trường không bên trong phát ra réo vang lướt gấp m à qua tựa như máy bay chiến đấu đ ồ n g dạng qua trong dây lát che khuất bầu trời sau đó số chúng tinh nhuệ từ cao lầu nhảy xuống trên đường phố phi nước đại chiến ý bước lên khi thế hung ác tràn ngập trong nháy mắt lít nha lít nhít do bị t r i ề u dân hội tụ thành một trận dòng lũ trào lên bừa bộn tận thế đường đi đương nhiên tại thi chiều sau khi trải qua tại chỗ lưu lại bốn cái g dòm bi thân ả n h chính là chiêu phong nhĩ truy tôm đầu tàu mê vụ các loại bá chủ tiểu đội hai k hôm nay trận này quyết chiến đánh như thế nào truy tôm gãi đầu một cái hỏi trận chiến đấu này rất m ấ u chốt có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ long quốc cách cục bốn người chúng ta tác dụng cực kỳ trọng yếu không thể tùy tiện ra tay à. chiêu phong nhĩ phân tích nói ý của ngươi là chúng ta không đi thôi truy tôn tiếp tục hỏi đi đương nhiên phải đi chiêu phong nhĩ kiên định nói bất quá t ỉ n h thành thi xảo thực lực không yếu đoán chừng trận chiến này sẽ cực kỳ hung hiểm cho nên nhất định phải cẩn thận làm việc ý của ta là các loại chúng ta trông thấy đầu to lại ra tay chương bốn trăm ba mươi hai quyết đấu đỉnh cao vùng bỏ hoang chỗ kim cương một đám bị bắt trước ngụy trang thi vây quanh chính hướng thi xảo phương hướng trùng giết về tổ c h i tâm mười p h ầ n mất thiết chớ cản đường của ta kim cương phát tay một q u y ề n đem chỉ bắt trước ngụy trang thi đánh nát nhưng t r u n g quanh còn có không ít bắt trước ngụy trang thi chết lặng đứng lên hướng bọn hắn vây quanh xem ra gần trong đoạn thời gian tiểu ma cô hoàn toàn chính xác không ít cắm mắt mà lại những cái kia d ò m bị hình thái có không ít đều là đầu to bộ dáng có thể là tiểu ma cô đã từng ngụy trang qua hắn k h á t h â n đã hình thành cơ bắp ký ức mỗi một cái đều giống như lúc đầu đệ mặc dù ta rất nhớ ngươi nhưng là có lỗi với g i n g hàm vung vẫy móng ớ t đem một con đầu to bộ dáng bắt trước ngụy trang thi bên cạnh dọn bị chó cũng cực kỳ hung ánh đem bắt t r ư ớ c ngụy trang thi b ồ n h à o một ngụm cắn chết một cái tại kim cương dẫn đầu dưới bọn hắn ngược lại là thế như t r ẻ tre mắt thấy là phải đem thi quần s ắ t xuyên trở về lánh địa của mình chờ ta trở về nhất định phải tìm ra ngươi bản thể ở đâu đem đầu v ó c ngươi nện nát kim cương hung dữ nói sau lưng dọn bị gặp sắp xông ra vòng cây biến càng thêm phấn khỏi chiến đấu càng thêm hung ác điên cuồng bắt t r ư ớ c ngụy trang thi số lượng cuối cùng có hạn xuất hiện tần suất bắt đầu trên phạm vi lớn chậm lại kim cương các loại thi mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt có thể liền tải bọn h ắ n cảm súc đống nhiên một cỗ khí thế hung ác tràn ngập dễ ghi hệ ghi hệ ghi nơi xa núi rừng bên trong chuyến đến một trận khiếp người tiếng cười ừm cái q u ỷ gì kim cương hung đồng nhắm lại quay đầu hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp rậm rạp trong rừng xuất hiện một đạo tỉnh tế thân ảnh thân hình lung lay sắc bén móng tay thon dài tựa như sắc bén thủy thủ đồng dạng trên mặt khoe miệng ngoác đến mang h a i chính nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m cười q u ỷ dị t kim cương mày nhữ lại thành xuyên hình không khỏi đáy lòng phát lạnh lại còn có giòm bi trong lúc nhất thời cả hai bốn mắt nhìn nhau đều thể hiện ra nghiêm nghị khí thế hung ác nhưng là một giây sau tiểu bắt thân ảnh lắc lư lại trực tiếp tại biến mất tại chỗ nàng lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ thẳng đến kim cương một đám vào tới nó chỗ lướt qua chỗ không k h í đều phát ra âm bạo thanh mạnh liệt cảm giác nguy cơ tại kim cương đáy lòng l à n tràn trong nháy mắt tiểu bắt thân hình lại lần nữa xuất hiện chỉ bất quá đã ở trước mặt hắn cái k i a quỷ dị khuôn mặt tươi cười gần trong n g a n tớp b ạ n h tiểu bắt lợi trào phá không thẳng đến nó bộ mặt c h ộ m tới kim cương vội vàng nghiêng đầu t r ồ n tránh nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm nửa nhịp giữ tợn bên mặt bên trên xuất hiện ba đả huyết ngân lâm ly máu đen từ bên trong chạy xuôi mà ra. bất quá cũng may hắn thể phách cường hành thoáng qua ở giữa liền nhanh khép lại cấp s thi vương kim cương căn cứ vừa rồi cái kia tốc độ kinh khủng phán đoán tiểu b á t trải qua lâm đông ném uy sớm đã tân thăng đến cấp s bây giờ thực lực càng thêm cường đại tại tận thế giai đoạn hiện nay tuyệt đối là tốc độ hệ đỉnh phong tồn tại kim cương không chút do dự huy quyền liền muốn đánh có thể tiểu b á t thân hình lưng ngang lại biến mất không thấy các loại kim cương phản ứng qua mùi v ị đến chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót tiểu bắt năm ngón tay đã cắm vào đi vào máu đen dâng trở ở giữa tiểu bắt lại lần nữa phát lực tựa hồ muốn trực tiếp luồn vào nó trong bụng đ kim cương liên tiếp hai lần bị công kích trong nháy mắt bị chọc giận phát ra một tiếng ngập trời lệ giống chấn không khí đều xuất hiện từng vòng từng vòng g à n sóng mặt đất cây cỏ bay loạn dù sao cũng là t ỉ n h t h à n h bốn chiến tướng cấp ép lực lượng hệ đương nhiên cũng không phải sóng hư danh hắn dội ra cực đại móng ướt liền hướng tiểu bát cái cổ trộm tới tiểu bát thần sắc vội vàng sau tránh t r á n h thoát cũng cùng nó kéo ra một khoảng cách nàng đôi mắt vẫn như cũ khát máu sắc ý càng ngày càng nghiêm trọng ta muốn đem các ngươi bọn này ngốc đại cá tử đầu đà mở nhìn xem bên trong đựng đều là cái gì đến nhà kim cương lệ giống một tiếng. bởi vì nàng liên tục di động cao tốc những cái kia tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ nhìn qua tựa như phân thân đây là nàng tấn thăng đến cấp s mới có thể thi triển ra cái năng lực kim cương nhìn thấy trước mắt phảng phất xuất hiện mấy cái tiểu bát những thân ảnh kia hung hát điên cuồng lại cùng nhau hướng nó đánh tới kim cương phất tay một quyển đánh vào một thân ảnh bên trên nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là cường trán mạnh mẽ nắm đâm thế mà từ đó xuyên qua không có đánh trúng tiểu bát tại nó bên người di động cao tốc lợi trào vung vẩy ở giữa liền có thể cho kim cương lưu lại mấy đạo huyết ngân cũng may hắn thể phách cực kỳ cường đại điểm ấy thương tích cũng không lo ngại dưới mắt là lực lượng đỉnh phong cùng tốc độ đỉnh phong cường cường quyết đấu hậu phương r ă n g hàm các loại dòm bi đã nhìn đần độn loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn đã vô pháp đ ú n g tay thật mạnh a ở đâu ra thi vương có thể cùng kim cương ca thế lực ngang nhau cương ca bị bắt đ ạ thương trước mắt ở thế yêu a người chớ nói nhảm g i n g hàm đem no đánh gãy cảm giác đây là tại đà kích x í khí lấy kim cương ca thể p h á c cường độ điểm này tổn thương không đáng kể chút nào đối diện chính là cho hắn cạo gió ừm ân t r u n g quanh dòm bi liên tục gật đầu bất quá vẫn như cũ có chút bận tâm tin tức tốt đối diện tại cạo gió tin tức xấu q u á t có chút nhanh hai đại thị vương quyết đấu càng phát ra kịch liệt tiếng gào thét liên tục tiếng gầm gừ không ngừng lúc này ở tỉnh thành thi xào bên ngoài đầu to chính mang theo mấy tên tiểu đ ệ làm tương bước bốn phía du tàu tuần tra tâm muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được chiêu phong nhị bốn thi nếu như gặp phải lời nói liền đánh bọn hắn một trận thế nhưng là rất nhanh liền nghe được dòm bi tiếng gầm e ừ tựa hộ tại c h i n đâu mà lại liệt. phi thường kịch liệt. Động tính gì? đầu ộ n tính g gì? đ to mặt lộ vẻ k i nghe h n ạ c Nó t â n biên nghĩ nghĩ. bi tiểu giòm Đầu để ca, có n giống, giống như kim cương nghe hay. ca. kim Ừm. Đầu to nghe vậy hung đồng loài sáng cũng cảm thấy quen thuộc chẳng lẽ là kim cương ca trở về rồi nhanh nhanh đi qua nhìn một chút bọn hắn một đám dò bi vô cùng lo lắng cấp tốc hướng thanh â m nơi phát ra chỗ tiến đến không bao lâu về sau liền đến địa điểm chiến đấu ánh mắt quét nhìn đến chỗ phát hiện một đạo hùng tráng thân thể cực kỳ dễ thấy lúc này trên thân gắn đầy huyết ngân đang cùng một con thi vương chiến đấu đầu to thấy thế đôi mắt l o e sáng thật là kim cương ca hắn về đến rồi ừ n tại chiến đấu a đối diện cái kia không phải giang b ắ c thành phố thi vương sao bên cạnh t ỉ n h nhuệ tiểu đệ nói trải qua cái này hơn một tháng rằng co bọn hắn đôi giang b ắ c thành phố thi vương có hiểu biết coi như không có thấy tận mắt cũng đã sớm nghe nói qua bọn hắn đánh nhau đầu to trong lòng n ộ i vàng nghĩ đến khẳng định là kim cương ca trở về tao nộ đối diện t h vương mà lại tại bọn hắn hậu phương còn có tự mình đã lâu không gặp hảo huynh đệ giang hàm cùng với khắc một đám d ò bi t r u n g quanh còn có giải rác bắt trước ngụy trang thi từ bốn phương tám hướng xuất hiện hướng bọn hắn công tới nhanh chúng ta nhanh đi qua hồ trọ chương bốn trăm ba mươi ba tà tới giúp ngươi đầu to dẫn theo mấy tên tiểu đ ệ lập tức xông lên trước trong chiến trường đánh thẳng kịch liệt đại nha các loại thi đã chiến đến điên cùng trạng thái chỉ gặp nó đem bắt trước ngụy trang thi bổn h à o lợi trào cào to lớn răng cửa cắn xé nhưng t r u n g quanh cũng có bắt trước ngụy trang thi lần lượt vây quanh có bóp lấy cổ của hắn có thay đổi đầu của hắn đại nha khổ không thể tả bất quá vẫn hung lệ như cũ bắt được một con vào chỗ chết cắn cái khác hết thể mắc kệ đầu to gặp nó cần muốn giúp đỡ lập mã phi chạy lên trước hai tay kéo một cái đem vây quanh hắn bắt t r ư ớ c ngụy trang thi ném qua một bên hảo huynh đệ tà tới giúp ngươi đại nha cưới tại bắt t r ư ớ c ngụy trang thi thể bên trên đã đem nó xé nát màu trắng sợi nấm chân khuẩn bay tán loạn hắn quay đầu một đôi hung đồng t r h n g lại lệ khí vẫn như cũ không giảm đứng dậy xoay tròn cánh tay một c h ả o hướng đầu to vỗ tới ba chỉ nghe một tiếng v a n g d ò n đầu to bị đánh lảo đảo l ù i lại thậm chí trên mặt xuất hiện mấy đạo huyết ngân đen nhánh vết máu chảy xuôi hắn vẫn như cũ bảo chị bị đánh tư thế đứng thẳng bất động tại nguy mặt mũi tràn đầy hắc đầu dấu chấm hỏi ta qua tới giúp ngươi ngươi đánh ta làm gì tiểu tặc còn muốn gặp ta nhận lấy cái chết đại nha vẫn như c ũ không công tha mắt thấy lại muốn hướng về nó công tới các loại chờ chút đầu to vội vàng khoác tay đồng thời lập tức kịp phản ứng b ậ bẹ ta thật là đầu to a đại nha lập tức thần sắc khẽ giật mình dừng lại động tác trong lòng tin tưởng mấy phần bởi vì chỉ có đầu to mới sẽ xưng hô như vậy chính mình đầu đệ thật là ngươi、ừ. ngươi bây giờ thế nào đen như vậy để cho người ta cho đấu đại nha hiếu kỳ hỏi đầu to một mặt khổ tướng hạ đừng nói nữa nói đến đều là nước mắt nha ngươi không tại cái này mấy ngày ta nhưng thảm không sao hiện tại ta trở về giang ca thay ngươi làm chủ đại nha v ô ngược nói rất nhanh lời nói xoay chuyển à đúng những thứ này ngụy trang thành ngươi d ọ m b ị là cái gì là bắt t r ư ớ c ngụy trang thi giang bác thành phố thi vương một loại năng lực nhắc lên việc này đầu to liền tức giận bởi vì bọn hắn ngụy trang thành tự mình dẫn đến mình bị bị đánh hai lần hiện tại đối nó cựu hận trình độ đã không thua gì chiều phong nhi bột thi đại nha cũng phi thường tức giận ra hỏa này thật sự là ghê tởm đừng để ta tìm ra nàng bán thể nếu không không phải đem nó cắn nát nhưng đúng vào lúc này nương theo lấy vùng bỏ hoang trong gió bay tới lúc thì trắng sương ngủ bị nó bao phủ z o m bi e động tác nhao nhao cứng ngắc sau đó sắc mặt t h ố n g khổ ngã trên mặt đất kịch liệt run r u dày phát ra thê lương tiếng h é t thảm sau đó trên người bọn họ từng k h ỏ a màu đỏ đẹo thịt nâng lên qua trong dây lát lít nha lít nhít một tầng trồng chất lên một tầng nhìn người dày đặc sợ hai chứng đều m u ố n pha vào Hiện nhiên bọn hắn bọn nấm bị đã vào tử k chỉ gặp tại cách đó không xa đi tới một đạo dòm bị thân ảnh đỉnh đầu lấy cây nấm hung đồng lạnh lẽo sắc ý giảo dạo hiển nhiên chính là tiểu ma cô cái kia chính là thi vương bản thể sao đại nha chuyển mắt nhìn lại đầy mắt vẻ kinh hãi ừ m nhất định là đầu to gật gật đầu giang ca chúng ta muốn hay không b ê n t r ê n cảm giác có chút mạnh a vậy làm sao bây giờ ta nhìn chúng ta vẫn làm mau trốn đi đại nha lập tức quên vừa rồi lời nói hùng hồn đầu to s ạ mặt m lại dòm bi bị vào tử ký sinh liên tiếp run rẩy ngã xuống đất huyết nục bị hút khô mọc ra giày đặc màu đỏ n h ấ thịt sau đó những cái kêu đ é o thịt núp ních hội tụ đến cùng một chỗ bắt trước ngụy trang thành hình người đứng lên biến thành mới bắt trước ngụy trang thi tiếp tục gia nhập chiến đấu loại thủ đoạn này nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị lộ ra hoang đường vô cùng vẫn là tranh thủ thời gian rút lui một bước đi đại nha kiên định hơn tránh l u i quyết tâm tiểu ma cô từ đầu đến cuối tại phụ cận du tẩu khoảng cách tương đối gần cho nên dẫn đầu chạy tới một đôi t r ò n g mắt lướt nhìn quan sát tình huống chiến đấu phát hiện đầu to cùng đại nha các loại thi đều yếu nhược cơ hồ có thể xem nhẹ sức chiến đấu căn bản không cần phải để ý đến giữa sân kịch lớn nhất tự nhiên là tiểu bắt cùng kim cương cái này hai đại thi vương đại biểu cho riêng phần mình lĩnh vực đình phong lúc này đã chiến đến điên cuồng đều hai mắt xích hồng không ngừng công kích tới đối phương chỉ là kim cương tổn thương rõ ràng nghiêm trọng một chút nó đầy người huyết ngân làn da đều bị bắt nát cơ hồ không có nơi tốt lâm ly máu đen không ngừng chạy ra cơ hồ không có nơi tốt mà tiểu bắt vai trái chỗ xương q u a i xanh sụp đổ đã đứt gãy rõ ràng là chúng mật quyền lưu lại thương tích bất quá hai đại thi hoàn toàn không để ý thương thế vẫn như c ũ kiệt lực công phạt nhưng tiểu ma cô rất nhanh chú ý tới một chi tiết đó chính là vô luận kim cương làm ra bất kỳ động tác gì Hẳn ra. tinh a thạch n còn tại trên tay hắn tiểu ma cô khé có quát một tiếng lập tức vô số bào tử từ, từ nó lòng bàn tay phát tán giống như nồng đậm xương mủ màu trắng hóa thành một đạo trường long hướng về phía trước quét sạch kim cương toàn bộ lực chú ý đều tại cùng tiểu bát tỉ thì với căn bản không có chú ý tới tiểu ma cô động tác hắn rất nhanh liền bị xương trắng bao phủ từng k h ỏ a nhỏ bé bào tử tiến vào trong máu thì nó giống kim cương lập tức một tiếng bạo giống loại cảm giác này tựa như đ ầ y người vết thương trong nháy mắt bị toàn vẩy lên mặt mối cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng những cái kia nấm bào tử cấp tốc tiến vào hết u y nhục của hắn đồng thời hút năng lượng tiên hành vô hạn sinh sôi chỉ gặp kim cương khôi ngô trên thân thể mọc ra từng k h ỏ a màu đỏ ló n lũ cục kim cương biến phi thường thống khổ một tay không ngừng cào nhưng dù cho như thế tay phải hắn vẫn như cũ gắt gao cẩm tình thạch từ đầu đến cuối không có không n g n g ra hắn thân là cấp é lực lượng hệ th v thể phách cực kỳ cường hành chỉ dựa vào nấm ký sinh còn không cách nào làm cho nó chết tiểu bát thấy thế lập mã phi nào tới trước lóe lên một cái ở giữa lăng không vọt lên liền đã đi tới bên cạnh hắn sau đó sắc bén năm ngón tay lâm thẳng thẳng đến no cái cổ trộm tới phốc thử tiểu bát như trùy thủ giống như năm cái móng tay tận gốc không có vào hắn trong cổ lập tức nhất đại đoàn máu đen vẩy ra mà ra thậm chí kim cương khoe miệng đều chảy ra lâm ly máu đen nhưng hắn hai mắt vẫn như cũ xích hổng khi thế hung ác mười phần đối với giòm bì tới nói chỉ có đánh bề đầu hoặc cắt lấy đầu lâu mới có thể triệt để tử vong chương o loại nên này cổ xuyên thủng tổn cổ t h bốn cũng không nguy hiểm đến t n ă m ạ n g ba mươi hắn bức c đến tuyệt bốn bản không cấp đoạt, đoạt tinh thạch rốt cục nối lòng tay sao một bên tiểu ma câu ngẩng đầu ngắm nhìn chỉ gặp kim cương lực lượng không nhỏ thẳng tắp đem tinh thạch ném ra cao mấy chục mét h á n vội vàng k h ô n g chế một đám bắt trước ngụy trang thi vây lại chuẩn bị tiếp được tinh thạch mắt thấy tinh thạch bên trên lực đạo tiêu tán đình trệ ở giữa không trùng sau đó xuất hiện hạ xuống xu thế u giống có thể đột nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng chu lên lại có đạo thân ảnh xẹt qua không trùng mà lại tốc độ cực nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền đem tinh thạch tiếp trong tay sau đó hai cánh chấn động lăng lập giữa không trung cái này d ò m bị bộ mặt nô lên miệng bên trong răng nanh thử lẫn nhau trên mặt mọc đầy tinh n g ụ l ư n g tơ nhìn qua cực kỳ dữ tợn kinh khủng chính là tình thành bốn chiến tướng chi bốn phi quyển hiển nhiên là kim cương phát giác được phi khuyển tới gần cho nên c ô ý đem tinh thạch ném tới không trung tiểu ma cô gặp hắn đem t i n h thạch lấy đi tự mình kế hoạch thất bại bắt t r ư ớ c ngụy trang thi nhóm tiếp vào cái không khí miệng bên trong không khỏi âm thầm nói thầm thật đáng ghét mà lúc này kim cương chống đi tay phải vội vàng nâng lên cành tay móng nuốt lớn như quả hương bổ thắng đến tiểu bắt chỗ tới tiểu bắt cũng không muốn bị hắn bắt lấy thế là vội vàng triệt thoái phía sau thân hình lóe lên ở giữa trực tiếp biên mất không thấy gì nữa đợi nàng xuất hiện lần nữa đã xem khoảng cách kéo ra xa mấy chục thước kim cương người thụ thương không kim cương trả lời nói bởi vì cổ bị sỏ xuyên thanh âm nói chuyện phá lệ khẳng r ộ n g tựa như dì sắt ma sát bất quá lực lượng hệ dòm bì thể phách cường hãn hắn bị sỏ xuyên thương thế chính đang nhanh chóng khép lại phi khuyển nhẹ gật đầu ôm lấy bà vai ừng hết thể đều kết thúc nó vừa dứt lời chỉ cảm thấy đại điệu một mảnh r u n g chuyển tại bọn hắn hậu phương có vạn chúng thi sóng chiều ra đen nghịt một mảnh trùng trùng được điệp đầu tiên là hơn ngàn chúng dòm bì cho đái lộ bọn chúng bốn chân chắm đất một đường phi nước đại động tác m a lẹ vô cùng miệ bên trong tiếng chó sửa liên tiếp ngay sau đó chính là chó dại dòm bọ c một một hai ỉ c đại thì tính, hung lộ l ra vương cương một chú ý tới lẫn nhau trong lòng liền trang miệng một lời mắng vạn chúng thi triều đột kích đại điệu dung chuyển toàn bộ giữa đồng t h ố n g đều bao phủ lên khí tức kinh khủng n g h i ề n nát bọn hắn theo đoài nhi ra lệnh một tiếng số chúng d ò m bị gào ghét tốc độ không khỏi lại nhanh mấy phần thẳng đến tiểu bắt cùng tiểu ma cô phóng đi đầu to cùng đại nha gặp phe mình thi triều đột kích lập tức cảm xúc bành trướng kích động ba phần thậm chí cũng nhịn không được ôm nhau mà khóc tới toàn đều tới hai thi rốt c ụ c không cần trốn đông trốn tây chạy trốn từ phía trong lòng cảm giác cả an toàn trần đầy mà lại tỉnh thành thi x ả o tuyệt đối bá chủ cấp ss thị vương h u y ễ n linh ra sát cũng từ đằng xa chậm rãi đi tới lão đại chúng thi thấy thế thần sắp phấn khởi n h o nhao vây lại kim cương thanh em khàn khàn nói lão đại chúng ta trở về ừ n thương thế của ngươi không có sao chứ dạ sát ánh mắt nhìn lại gặp nó đầy người huyết ngân chỗ cổ còn có năm cái lâu ngón tay c h ả y ra vết máu đã khô cạn nhìn qua nhìn thấy mà giật mình trong lòng không khỏi thầm nghĩ đối diện thi vương ra tay có thể đến rồi kim cương lắc lắc to lớn đầu to ta không sao một hồi liền tốt lúc này trên bầu trời một thân ảnh xoay quanh phi khuyển cánh xương thu hồi rơi xuống từ trên không đến đồng thời thần thái cung kính hai tay đem tinh thạch dâng lên dạ sát trước mặt lão đại tinh thạch bị ta hoàn hoàn chỉnh trình hộ trả lại、ừ. bên cạnh kim cương nghe nói khe giật mình ẩn ẩn cảm giác không đúng tự mình chỉnh chiến một đường mới đem tỉnh thạch mang về nói hình như công lao của hắn đồng dạng không hổ là phi khuyến thật là đủ chó vất vả Dạ sát chấn an một câu đem tỉnh thạch cầm trong tay nhìn xem n ó v ó n g ánh sáng long lanh hào quang rặn g rỡ trong lòng tựa như một tảng đá lớn rơi xuống đất bây giờ tỉnh thạch tới tay sau khi trở về liền có thể hoàn thành đại kế đến lúc đó thống nhất toàn cầu cũng ở trong tầm tay rốt cục muốn thành công Dạ sát mặt lộ vẻ c ả m khái t h ầ m than đoạn đường này có thể thật không dễ dàng bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng mà lại trước mắt còn có hai cái giang bắt thành phố thị vương đem bọn hắn đi săn về sau liền trực tiếp cùng giang bắc thành phố toàn diện khai chiến bắt đầu liền t r ư ớ c thu lại đối phương hai cái đầu người có thể nói là chiếm hết ưu thế trước mắt xem ra thắng lợi t h i ê n bình đã hướng mình nghiêng hết thệ thuận lý thành trường tựa như chiều hướng phát triển cái này còn thế nào thua ra sắt trong lòng tính toán cảm thấy không có gì lỗ thủng nhưng khi hắn n g n g đầu liền cảm giác có chút không đúng lông mày không khỏi hơi nhũ nhăn vốn cho là tiểu bắt cùng tây nấm đối mặt vạn chúng g i ò m bi triều dâng nhất định sẽ hốt hoảng chạy trốn nhưng nhìn thấy trước mắt cả hai lại không lùi mà tiến tới lại đón k i n khủng thi triều chủ động vật lên hai thi vương tinh tế hình thể cùng d à y đặc thi chiều so sánh hình thành trên lệnh cực lớn thấy thế nào đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa điên rồi sao dạ sắt trong lòng kinh ngạc luôn cảm giác không đúng chỗ nào ẩn ẩn có loại dự cảm bất t ư ở n g chỉ gặp tiểu ma cô quanh thân nấm b ả o t ử phát tán đem tự mình đều bao phủ chung quanh mặt đất màu đó béo thịt lúc n í c h bắt trước ngụy trang thi ngưng hình đứng lên nàng rất nhanh thân hám thi chiều bên trong kiệt lực chiến đấu mà tiểu bắt vẫn như cũ sát ý giặt rào gặp trước mắt g à y đặc g ò m bi lại quân vậy mà khỏe miệng l i ệ lên lộ ra cái phấn khởi ý cười sau đó thân hình lấp lóe vọt thẳng nhập trong、đó. nàng lần nữa hóa thân chiến trường máy thu hoạch thân hình lấp lóe như là quỷ mị những nơi đi qua từng khỏa dọn bị đầu lâu bay lên hai người này thị vương đoá nhi cao mày không nghĩ tới bọn hắn càng như thế dũng mãnh hung hãn không sợ chết đã muốn chết vậy ta liền thành b ằ n ngươi tâm niệm vừa động ở giữa nàng vô số phấn hoa p h i ế u tán thẳng đến tiểu ma cô lan tràn mà đi chỗ trải qua chỗ mặt đất nở rộ ra đoá đoá màu hồng tiểu hoa cực kỳ kiểu diễm những thứ này màu hồng tiểu hoa cùng màu đỏ béo thịt dây dưa đến cùng một chỗ tựa như lẫn nhau cướp đoạt năng lượng giống như khiến cho không cách nào tiếp tục bắt trước n g trang ma nấm bào tử cũng bị phấn hoa bao phủ đã không cách nào phát tán ra ngoài các loại năng lực bị hạn chế ở ghê tởm tiểu ma cô răng nhọn cắn chặt gặp từng t r ư ơ n g kinh khủng giòm bị gương mặt đã vọt tới bên cạnh mình bách dưới sự bất đắc dĩ nàng bắt đầu cận thân vật lộn mà một bên tiểu bác cũng gặp phải khó khăn nguyên bản thu hoạch đang sảng khoái bên hai bỗng nhiên vang lên một trận tử vong nói nhỏ âm thanh mau dừng lại thanh âm kiếp như là nói mê ẩn chứa kỳ lạ ma lực tiểu bác nguyên bản phiêu giật thân pháp một trận tốc độ giảm nhanh thậm chí đã dùng không gian cấp tốc tiềm hành năng lực tại giày đặt thi triều b t h i ngữ người nói bừa thân hình xuất hiện hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bát trong lòng không khỏi sợ hai t h a n phục á i này thì vương quá hung nhất định phải ngăn cản nàng chương 435, hát vụ lệ trời nói bừa cường đại tinh thần lực phát tán đem tiểu bát hạn chế lại chung quanh số chúng tinh nhuệ dòm bi bổ nhào vào nó trên thân không ngừng cào c a n xé lưu lại đạo đạo huyết ngân nhưng mà tử vong nói nhỏ vẫn tại tiếp tục tiểu bát chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ đại nào ông ông tác hưởng gặp lấy chung q a n h dòm bi công kích thân thể chận cảm giác đau chuyển đến tựa như sắc bị cái này dòm bi chiều dâng chia ăn bằng nàng thực lực trước mắt xác thực không cách nào chiến thắng tứ đại chiến tướng cùng kinh khủng thi triều chết đi nói bừa mắt lộ ra ngân o lệ chuẩn bị nhổ đến thứ nhất trước chém g i ế t đối diện một đại s cấp thi vương mà lại trước mắt rất thuận lợi mắt thấy tiểu b á t sắp bị dìm ngập tại trong biển xác có thể trong lúc đó một trận sao động ghi ta âm nổ vang chân trời thanh âm cực kỳ cao v ú t tràn ngập cùng nhiệt v ậ n luật tựa như một trận g i ế t chóc mở mặt cúp ngay tại lúc đó nơi xa dày đ ặ c hắc vụ phóng lên tận trời giống như một trận nồng đầm mây đen bao trùm ở trên mặt đất từ đằng xa phiêu động mà tới mà lại cái kia trong hắc vụ lờ mờ ẩn, ẩn nhưng nhìn đạo, tất cả đều là zombie. bọn hắn sắc mặt dữ tợn lộ hung quang bị khói đen che phủ phảng p h ấ t khói bên trong ác quỷ cực kỳ khủng bố cái đó là cái gì thi ngữ người nói bừa hung đồng trừng trừng tận có vẻ mặt nghiêm trọng nhưng mà kình b ả o ghi ta âm vang lên về sau trong nháy mắt che lại hắn thi ngữ thôi miên tiểu bắt cũng không hề bị quấy nhiễu khôi phục năng lực hành động nàng tựa như mánh hổ x u ấ t lồng giống như lần nữa thể hiện ra c ự c tốc song c h ả o vung vậy ở giữa đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh nguyên bản nhào vào nó trên người g o m b i lập tức bị xoấn á t cắt chém thành vài đoạn hóa thành thi khối bốn phía bắn bay tiểu bắt tỉnh tế thân hình xuất hiện lần nữa tại chúng thi tầm mắt bên trong bất quá lúc này trên người nàng đều là huyết ngân lâm ly máu đen chạy xuôi đã bị nhuộm thành một cái huyết thi mà lại nơi bả vai xương quai xanh đứt gãy sụp đổ ra một cái quần y lớn nhìn qua vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Nhưng tiểu bắt vẫn như thấy giật tiểu bắt mà c ũ c n g lệ khoe miệng chậm rãi l ê n lên lộ ra cái cực kỳ thị sát ý cười liền tựa như từ c i ể u lũ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ tại hậu phương dây đã c h ắ c vụ phiêu tán đến tận đây dần dần đem nó quân quanh trong đó dỏm bị phát ra từng tiếng gào thét nhọ xì bạ ta tới giút ngươi t n g cờ trực tiếp rút lên một gốc tráng kiện cây cối tựa như ném tiêu thương đột nhiên ném m ạ n h tới lực lượng cường đại mang theo phá phong âm lúc này đem một đám giòm bị đụng ngã lão đại là giang bắc thành phố thi triều đến rồi thi vương đoá nhi bị q u á n nhiễu vội vàng quay đầu hướng phía sau hô ừ m g i ả sát đôi mắt nhắm lại không nghĩ tới lâm đông công bằng tại thời khắc mấu chốt này chạy đến hết thể tựa như sơn có dự mưu đ ồ n g dạng gặp dưới mắt loại tình huống này hôm nay chiến đấu đã không thể tránh được dép sạch bọn hắn đoá nhi đáp ứng một tiếng trong mắt hung quang lấp lóe nhưng ở thiều thi bên trong tiểu ma cô quanh thân bảo tử phát tán thẳng đến nàng vật ra một phát bắt được đoá nhi đỉnh đầu màu hồng tiểu hoa tiểu biểu nện đối thủ của ngươi là ta ngươi m u ố n chết đoá nhi cũng không cam chịu yếu thế đưa tay chế trụ đỉnh đầu cây nấm hai đại thị vương đều rất hung hãn lại cận thân vật lộn cùng một chỗ giống lúc này kim cương bạo giống một tiếng tựa như một con mang yêu bay thẳng giang bắc thành phố thi triều đại địa đều theo bước chân hắn r u n dậy những nơi đi qua giọt bị bị đụng bay tứ phía nam tán mà hắc vụ quân dưới t ả n cờ khôi n ô thân ảnh đi ra hắn đôi mắt nhỏ nhìn về phía kim cương cảm thấy tựa hồ là một đối thủ không tệ sau đó hoạt động một chút b ả vai cất bước đồng dạng chạy hắn băng băng mạ tới khi dễ nhỏ xì bạ có gì tài ba có có thể nhịn để hai ta đến va và vào hai đại lực lượng hệ đ ỉ n h phong thi vương giống như núi nhỏ thân thể di chuyển nhanh chóng mắt thấy cả hai khoảng cách càng ngày càng gần nhưng người nào không ngừng lại uy tứ ẩm tạm cỡ cùng kim cương tựa như hai viên sao chổi tướng va vào nhau phát ra một tiếng v a n g trầm năng lượng ba đ ộ u khủng bố hóa thành khí sóng bốn phía quét sạch tung bay xung quanh một đám d ò n bi cả hai thực lực ngược lại là thế lực ngang nhau tại to lớn lực phản trần lưới diêm phần mình lui lại mấy bước chết đi cho ta tạm cỡ vung lên to lớn quả đấm to thẳng đến nó đập tới kim cương cũng hoàn toàn không tránh nội giận gầm lên một tiếng về sau đồng dạng một q u y ề n đánh phía trước hoàn toàn là đ ố i cứng cả hai liền như là hình người man thú hai đại lực lượng hình thi vương quên quên đến thịt đánh phi thường kịch liệt mà ở trên không trung phi quyển thân hình lướt gấp mà qua phía dưới mấy ngàn chúng dòm bị cho tùy theo phi nước đại phi quyển tại cái này thi xào bên trong còn phụ trách điều tra công tác nhưng hôm nay ánh mắt chiếu tới chỗ đều bị dày đặc khói đen che phủ căn bản nhìn không ra đối diện thi chiều số lượng cũng không biết bên trong l n giấu đi quái vật gì Rắc. Rắc. đột nhiên một con mắt đỏ q u ả đen từ hắc vụ bên trong thoát ra tựa như một viên như lưu tỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến phi khuyến đánh tới hơi phi khuyến nghiêng đầu gió xét mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới một con nho nhỏ q u ả đen cũng dám chủ động công kích mình hắn đang muốn vung t r ả o đem nó bắt lấy xem như nhỏ đồ ăn vặt gắn bớt nhưng một giây sau d i à y đặc q u ả đen huýt dài t i ề n văng lên thành đàn q u ả đen bậy từ hắc vụ bên trong tuấn ra thăng nhập không bên trong, trong nháy mắt che khuất bầu trời sau đó giống như màu đen thủy chiều giống như đều hướng phi khuyến phóng đi ông trời ơi phi khuyến lúc này quá sợ hãi trước mắt tỉnh thành tứ đại chiến tướng ra hết nhưng này hắc vụ như là ác ma dần dần đem bọn hắn thi t r i ề u t ư ớ n g bước xâm chiếm bao phủ chỗ lập tức g i ò m bị gào thét liên tục tiếng kêu thảm thiết không ngừng nhưng cụ thể phát sinh cái gì cũng thấy không rõ lắm g i s á t lông mày chậm rãi nhăn lại cảm giác phe mình ở thế yếu mặc dù hắc vụ không có cái gì tính công kích nhưng ẩn nấp năng lực quá mạnh nói bừa mau đem cái kêu hắc vụ xua tan rõ nói bừa đáp ứng một tiếng h u n g đồng ngưng lại sau đó cường đại tinh thần lực phát tán tựa như một trận bao tác hung mạnh hướng về phía trước quét sạch cấp é thi vương tinh thần lực quả thực cường hãn những nơi đi qua hắc vụ đều bị quay tán tựa như như băng tuyết tan giã giống như phi tốc thối lui hắc vụ rốt c ụ c lui còn lại tinh nhuệ đám z o m bi e thấy thế không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm đôi mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên bởi vì trong lòng cũng thực sự hiếu kỳ tại cái kia hắc vụ ẩn tàng phía dưới đến cùng còn có cái gì nhưng vào lúc này d ị biến n ộ t phát nguyên bản nói bữa chính chuyên tâm xua tan sương mù đột nhiên một cỗ cường tuyệt tinh thần lực hướng nó bất ngờ đánh tới cái kia tinh thần lực cực kỳ hùng h ậ hóa thành vô số đạo cách truy toàn bộ xuyên vào nó trong đầu giống nói bữa trong nháy mắt có chút thất thần liền tựa như một bắt lăn dầu dội tại trong đại não để hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn sau đó một đầu mới ngã xuống đất thân thể của mình hai tay bắt đầu phát ra vô cùng thê lương t i ế n giống g cái này quanh thân dòm bi đều là giật mình đến cùng chuyện gì xảy ra nói bừa ca thụ thương rồi thằng đến sau một hồi lâu nói bừa cảm giác đau mới bắt đầu hạ thấp ý thức dần dần khôi phục lại chỉ bất quá tinh thần thụ thương tổn thương biến phi thường suy yếu theo ánh mắt dần dần tập trung nhìn về phía cái kia dày đã ặ hát vụ chỉ gặp lượn lò bên trong tiến sĩ thân ảnh chậm rãi đi ra ngươi muốn làm gì chương bốn các hiện thần thông bây giờ tiến sĩ thực lực cũng tấn thăng đến cấp s hắn một đôi t r ò n g mắt vô cùng thanh minh không có chút nào dòm bi lệ khí ngược lại cùng lâm đ ô n g không sai bị lắm cùng nhân loại không khác tiến sĩ cường hành tinh thần lực còn như thủy chiếu quét sạch huyễn hóa thành thép truy đem dòm bi ý thức xuyên qua p h u cận tinh nhuệ dòm bi đều kêu thảm ngã xuống đất nguyên bản vừa tiêu tán một điểm hát vụ bây giờ một lần nữa lan tràn tựa như thâm lên ma quái ngóc đầu trở lại d i sát quan sát đến chiến trường lông mày càng nhăn càng sâu tình huống dưới mắt thi yếu tựa như rõ ràng hơn băng vào ngạnh thực xác thực không phải giang bắc thi xào đối thủ nhưng hắn cũng không hoảng hốt có chút có lực lượng bởi vì chính mình nhất đại sắc khí vương bài tinh nhuệ còn không có ra sân nhưng tại trong hát vụ đ ỗ n g nhiên chuyển đến cái thanh â m trầm thấp trong nháy mắt che lại t r ù n g quanh ồn ả o vô cùng rõ ràng cọ vực giáng lâm một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị phát tán trong hát vụ tiếng sổ soạt rung động t ẩn t ẩn có thể nhìn thấy tựa như có đồ vật gì đang núp đ í c h cái kia cái kia lại là cái gì không biết ta tỉnh thành đám dọn bị chính quan sát đặc biệt hiếu kỳ lập tức chỉ gặp vô số dây leo tựa như trường xả từ trong hát vụ dôi ra những cái kia dây leo sinh trường tốt càng phát ra dày đặc phô thiên cái địa đem những cái k i a z o m b i e bao phủ có trực tiếp cắt đứt cái cổ hoặc là trực tiếp đâm vào huyết nục hút thành tây h khô nhanh rút lui trước vừa rút lui z o m b i e hoảng sợ không thôi tựa như tránh né hồng thủy manh thú nhao nhao lui tán hiển nhiên là th ỷ vương c h ầ u hoa xuất thủ làm lâm đông thủ hạ hình thành lĩnh vực nhất đại hát tướng dưới một cách này liền thả lật đối diện mấy ngàn chúng thi triều thật mạnh a ra sắt cảm thấy càng trở nên không ổn nếu là nói thi triều số lượng ngược lại là cùng đối diện tương tự miễn cưỡng còn có thể thế lực n a n g nhau nhưng là đối diện thi vương số lượng nhiều lắm mà lại từng cái thực lực cường hãn thế mà còn có thức tỉnh lĩnh vực hắn ở đâu ra nhiều như vậy thi vương theo các đại thi vương tiếp liền xuất thủ bát tiên quá hải các h i ể n thần thông chiến đấu càng phát ra kịch liệt tức sẽ đi về phía gây cấn giai đoạn mê vụ làm trận đầu tân tú phát hiện hiệu quả không tệ thậm chí có chút ngoài dự liệu thấy không tính quyết định chiến đấu còn phải nhìn chúng ta bá chủ tiểu đội đây là chiến thắng mấu chốt chiêu phong nhĩ có chút dương dương tự gắt nói t m ừ、vừng. truy tôn lật gật đầu chúng ta liền xuất thủ một cái đã đem đối diện đánh cho hoa rơi nước chảy cái này nêu là tất cả đều xuất thủ còn đến mức nào xác thực bất quá cái này trong thiên hạ đáng giá ta xuất thủ đối thủ đã không nhiều lắm triệu phong nhĩ nói nhưng trong miệng hắn đang nói ánh mắt đ ă m đăm nhìn chăm chú về phía nơi xa thi t r i ề u bên trong trông thấy có cái đầu tròn triệu th vương toàn thân cháy đen chính kiệt lực chiến đấu đối thủ xuất hiện a đặt cái nào bóp truy tôn cùng đầu tàu bốn phía quát nhìn triệu phong nhĩ đưa tay một chỉ mục tiêu chính là tỉnh thành thi vương đại đầu các huynh đệ làm cho ta hắn được rồi truy tôn đáp ứng lập tức một tiếng cũng phát hiện cái này oán hận chất chứa đã lâu đối thủ một mất một còn hôm nay liền muốn làm triệt để chấm dứt bọn hắn lập tức hướng k ỳ trùng đi quấn cổ tay x u ố n g quyền đợi cách gần về sau chiêu phong n h ị thả người v ọ t lên trực tiếp một cái nhảy quyền liền hướng nó đập tới nguyên bản đầu to các loại chính là thế yếu lâm vào k h ổ chiến mọi mệnh không chịu nổi chỉ cảm thấy trước mắt âm thanh xé gió lên có cái nắm đấm càng ngày càng gần ẩm một tiếng vang trầm q u a đi đầu to gặp trọng kích đầu n g ử a ra sau nguyên bản hắn liền đầu nặng chân nhẹ thế là lảo đảo lúi lại kém chút ngồi sập xuống đất hai đạo máu đen từ lỗ núi chảy ra đầu to tập trung nhìn vào chính là kẻ thù của mình chiêu phong nhĩ vậy mà làm đánh lén không nói võ đức còn đánh đầu của ta hôm nay không phải giết chết người không thể hừ q u ò n n g ư ơ i là s ẹ p sợ não tròn sợ não vẫn là đại não sát toàn diện đánh thành không có sợ não truy tôn cùng đầu tàu cũng nào tới mẹ nó đầu to thấy thế thầm mắng nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn b ổ n h à o truy tôn đ è lại chân của hắn đầu tàu bóp lấy cổ của hắn chiêu phong nhĩ đi xoay đầu của hắn cùng lúc trước đ ố i chiến s ẹ p sợ não cơ h ộ một cái con đường đầu to lúc này khổ không thể ta không chỉ có không nói v õ đức còn lấy nhiều khi ít đúng không đây là chê chọc chúng ta ba chủ tiểu đội hạ tràng chiêu phong nhĩ hung ngã nói nhưng đầu to không cam lòng yếu thế cũng liền vội lắc thi hỗ trợ bà bẹ qua t ô i giúp ta ừng chiêu phong nhĩ nghe hắn gọi thi nhuốm ẩ y đồng thời trong lòng hiếu kỳ bà bẹ là ai nhưng một giây sau thi t r i ề u bên trong liền có cái thi vương trùng dết tới hắn hai cái đại môn nha giống bài mặt t r ư ợ n g thử ở bên ngoài vô cùng xấu xí cũng dám khi dễ đầu ta đệ đi chết chiêu phong nhĩ không có kịp phản ứng liền gặp một cố cự lực bị đại nha ngã nhào xuống đất đồng thời hắn trực tiếp hé miệng dùng hai viên mang tính tiêu chí đại nhà cắn một cái tại chiêu phong nhị trên lỗ t a i t đau đau Giá phong thai nói、nhỏ. Chiêu hỏa nhỏ. này nhĩ kề bị được a u Đầu nhe răng nít miệng. Đầu to thấy thế trong lòng Cắn hắn, thấy thế thoải r to t mái. Bà bẹ. ớ c chính của đó đánh đầu đ hắn, bọn tổng là ta. ư rồi đại nha mơ hồ không do nói mặc cho chiêu phong nhĩ làm sao phản kháng chính là không hé miệng hai ca, ta tới giúp ngươi truy tôm thấy thế vội vàng cũng không đoái hoài tới đầu to t h u ậ n tay từ mặt đất sờ lên một khối đá hoa cương đưa tay liền hướng nó trên mặt đ ậ t tới ớ mở tờ đá hoa cương đâm vào trên mặt hắn bay tứ phía nam tán đại nha chỉ cảm thấy má bộ kịch liệt đau nhức vô ý thức bung lòng ra miệng hắn cùng chiêu phong nhĩ rốt cục bị tách ra bà bẹ n g ư ơ i thế nào đầu to tránh thoát chói buộc hỏi đại nha sắc mặt nhũ chặt vô cùng thống khổ đưa tay sở lên răng của mình cảm giác có chút buông lỏng r ă n g r ớ i mất đầu to mà chiêu phong nhĩ cũng nhai răng n í t miệng che lấy tự mình lỗ thai một đạo t ơ p máu từ nó bên mặt trở xuống đầu tàu thấy thế đụng lên để nói để cho ta xem đứt lỗ thai rồi không hẳn không có đi chiêu phong nhĩ giơ tay lên chỉ gặp thai của hắn xương bên trên có hai cái to lớn dầu răng đều đã bị cắn xuyên máu đen ngăn không được chảy xuôi hai ca người thụ thương truy tôm lo l n g nói triều phong nhĩ lại lắc đầu ta không bị tổn thương đây là vinh quang huân trường tiếp tục chơi hàng nhóm hai đại thi xào quyết đấu tình hình chiến đấu càng phát ra thảm liệt trong hoang dã sát chết khắp nơi máu đen đem đại địa phủ lên t r u n g quanh đám dòm bị vẫn như cũ g i ế t chóc gào thét tiếng gầm gừ không ngừng vậy mà lúc này ở trên không trung có vài khung máy bay không người lái vụ vụ từ đằng xa bay tới trên của hắn đều có tê chữ cái đánh dấu hiện nhiên đến từ tét công ty giang bắc thành phố cùng tỉnh thành hai đại thi triều hội tụ quy mô thực sự quá to lớn có thể nói xưa nay chưa từng có sớm đã kinh cảm động nhân loại thế lực diệp giản ngồi ở trong phòng làm việc cà lơ phất phơ hai chân dựng ở trên bàn làm việc nhìn trước mắt hình chiếu máy bay không người lái hình tượng bọn hắn đánh thật kịch liệt nha ừ m bọn hắn thế nhưng là nhất cường đại thi xảo thế lực trận chiến đấu này bên thắng nói là long quốc mạnh nhất thi xảo cũng không đủ nữ thư ký đôi mắt sáng nhìn c h ầ m c h ầ m nói diệp giản âm thầm lưỡi u l không nghĩ tới tại bên cạnh mình tức sẽ xuất hiện một cái khủng bố như thế tồn tại tự mình cũng coi như chứng kiến bọn hắn c u ộ thời chương bốn t ư ơ quyền xuất vị bất quá diệ giản có chút kỷ quái ngẩn đầu nhìn này không đúng rồi hiện tại hẳn là còn chưa tới hai đại thi vương ước định thời gian bọn hắn làm sao lại làm rồi bọn hắn đều là z o m bi e nào có cái gì thành tín có thể nói tùy thời lật lọng cũng là rất bình thường nữ thư ký giải thích nói ừ m có đạo lý diệp giản gật gật đầu cảm thấy nàng nói rất đúng nhưng vô luận như thế nào trận đại chiến này không thể tránh được chờ đến kết thúc về sau chung quanh cách cục đem hoàn toàn thay đổi diệp giản cũng không biết chiến thắng một phương có thể hay không đối tự mình động thủ nhưng nên tới kiểu gì cũng sẽ đến sớm muộn muốn đối mặt hoặc hứa an giật thời gian muốn chấm dứt trong lúc nhất thời hắn lại có chút mờ mịt không biết nên đi nơi nào nhưng vào lúc này trong hành lang dày cao g ó t âm thanh cộp cộp rung động từ xa mà đến gần l i ê u bạch nguyệt đi tới cũng không có góc ử a trực tiếp xâm nhập trong văn phòng a hai diệp giàn n m ầ g đầu nhìn quanh ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng hôm nay liêu bạch nguyệt trang dung không có thay đổi gì nhưng lại cảm thấy có chút lạ lẫm nàng không có gì vạng thống khổ cùng ủ thoáng ngược lại nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cùng kiên định phản phất đã từng cái kia nữ công nhân băng sơn nữ tổng giám đốc lại trở về n g ư ờ i tới đây làm gì diệp giàn hỏi hai đại thi sạp đều quyết chiến ngươi cũng có thể ngồi yên liễu bạch nguyệt nói cái kia bằng không thì đâu chờ thi vương đại chiến kết thúc về sau kế tiếp diệt chính là ngươi đương nhiên phải thừa dịp hiện đang ngăn trở bọn hắn coi như không thể hoàn toàn hủy diệt cũng có thể suy yếu thực lực bọn hắn liễu bạch nguyện chậm rãi mà đảm đạo diệp giản lắc đầu ta cũng không phái người đi không chừng thi vương hiện tại đã quên ta đi hiện tại phái người đi ngược lại nhắc nhở hắn quyết chiến xong công kích mình liễu bạch nguyện xả mặt lại quả nhiên diệp giản vẫn là như cũ ngồi ăn rồi chờ chết không ô n trí lớn may mắn tự mình có chuẩn bị hôm nay việc này có thể không phải do ngươi ngươi nói cái gì diệp giản thân sắc kinh ngạc ánh mắt thẳng tắp đánh giá nàng chuyện gì xảy ra chính ngươi thân phận gì không biết sao lại còn quản lên ta tới hôm nay ta tuyên bố cái công ty này quyền chỉ huy thuộc về ta liễu bạch n g u y ệ t thẳng thắn nói diệp giảng nghe vậy càng thêm c h o n g váng cảm giác càng ngày càng không thích hợp cũng không biết nàng ở đâu ra lực lượng liễu bạch n g u y ệ t ngươi có phải điên rồi hay không nói cái gì mê sàng đâu bí thư bên cạnh v ộ i và n g khuyên liễu tổng ngài muốn hay không t r ư ớ c lánh t ĩ n h một chút không nên tỉnh táo chính là bọn ngươi liễu bạch nguyện mắt lộ ra chấp nhất lúc này từ bên ngoài cửa lại đi tới cả đám n g a có người cải tạo không chín các ngươi n nữ triệu tiểu xuân các ngươi khắc nói cái gì đó cũng đừng nói đùa ta ta không có nói đùa với ngươi căn cứ ngươi cái này mấy ngày biểu hiện xác thực không có gì hành động các loại thi vương công đánh tới khẳng định một con đường chết chúng ta có thể không muốn trở thành thi vương đi săn mục tiêu cho nên vẫn là chủ động xuất kích tương đối tốt triệu tiểu xuân nói diệp giản lập tức lên cơn giận dữ lớn mật thật sự là phản các ngươi chẳng lẽ nghĩ mưu quyền x o á n vị hay sao ta cái này cho vương tổng gọi điện thoại đem các ngươi bắt lại toàn diện nhân thể thí nghiệm triệu tiểu xuân một đám nghe vậy không chút nào hoảng vẫn như cũ lẳng lặng nhìn hắn diệp giản quay người cầm lấy vệ tinh điện thoại gọi vương v i n h dây số nhưng rất nhanh trong loa liền chuyển đến đô đô manh âm căn bản đánh không thông liễu bạch nguyện thấy k h ỏ miệm n h t lên lộ ra mỉm cười. toàn bộ công ty internet thông tin sớm đã đều bị ta trưởng khống ngươi triệt để cùng ngoại giới mất liên lạc cho nên hôm nay nơi này phát sinh hết thảy không có người bên ngoài biết diệp giản cầm ống nói động tác cứng n ắ c quay đầu nhìn về phía nàng c h á c không được người cải tạo không chín cũng nghe chỉ thị của nàng h i ệ n nhiên chương trình đã bị s u y ê n tạc ra hỏa này cái nào đến như vậy lớn bản sự nhìn như chỉ làm như quyền x o á n vị nhưng chỗ sâu khẳng định nhận dấu đi không muốn người biết sự tình bạch nguyệt thu tay lại đi ngươi đây là tại tìm đường chết hiện tại thu tay lại còn kịp không không còn kịp rồi ta đã không có đường lui liễu bạch nguyệt lắc đầu nói diệp giản ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trong lúc nhất thời hai người bốn mắt tương đối ai cũng không nói chuyện không khí đột nhiên yên tĩnh cái này ngắn ngủi khoảnh khắc tựa như hai người xa nhau trước kia bọn hắn tương hỗ là đối thủ một mất một còn thường xuyên m a n g nhau có thể dù sao cũng là đồng nghiệp quan hệ thậm chí mắng lấy m a n g lấy đã trách mắng tình cảm tới nhưng từ hôm nay qua đi hết thệ đều triệt để thay đổi bộ dáng hai người quan hệ triệt để quyết liệt nếu như về sau lại có gặp nhau cũng là ngươi chết ta sống chân chính đối thủ hô diệp giản bỗng nhiên thở dài ra một hơi tựa như xì hơi khí cầu quay người một lần nữa co cắp trên ghế làm việc hai chân khoác lên mặt bàn. tùy theo ngươi đi thích thế nào điện ừ n như vậy tiếp xuống ta liền muốn dẫn người hành động hy vọng ngươi tại cái này an phật điểm liễu bạch nguyệt nói xong mang theo triệu tiểu xuân một đám quay người rời đi diệp giản nhìn xem nàng rời đi bóng lưng trong lòng cũng rất bất đắc dĩ đã sinh hoạt không cách nào chống cự vậy không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tiếp tục nằm thẳng hắn xoa xoa khỏe mắt lại có chút tức át m ú i vi vi mọi nhừ bị tổn thương tâm là chuyện gì xảy ra tỉnh thành bên ngoài vùng bỏ hoang chỗ hai đại thi triều lâm vào át chiến giết chóc không ngừng trình diễn vạn chúng g i ỏ n bi đã tiên vào điên cùng trạng thái thì vương gầm thét á khuyến chu lên không ngừng công kích tới đối phương cho dù tử vong cũng muốn từ nó trên thân cắn rơi khối thì tới t r u n g quanh thi thể chất thành núi máu đen ở phía dưới tụ tập chạy xuôi thành dòng suối nhỏ sau đó lại có những thi thể khác đổ vào cái này trong vũng máu lúc này đã gần đến hoàng hôn như máu trời chiều tung xuống chiếu ra một bức máu tanh bức tranh liên ngay cả chiêu phong nhĩ các loại thi cũng đã t h ụ thương không ít ân hắn giảng đây đều là vinh quang huân chương bá chủ con đường quả nhiên long đong cho dù là ta cũng phải toàn lực ứng phó đi ngươi có thể hay không không thổi đại nha một miệng không do nói bây giờ hai cái răng cửa đều bị đánh rơi nói thẳng hở bên cạnh đầu to cũng hai tay chống ở đầu gối cảm giác có chút kiệt lực chặt chẽ trên mặt tăng thêm không ít tảng đá giấu từng đạo máu đen chảy xuôi đây đều là bị truy tôn dùng tảng đá đập vết tích bằng thực lực của hai người bọn họ có chút không địch lại t r i ê u phong nhĩ các loại thi đương nhiên cái này cùng số lượng có cực lớn quan hệ t r i ê u phong nhĩ chiếm chút ưu thế không khỏi phi thường đáp ý cái này hai con g i ò m bị tiến hóa độ quá thấp cái gì cũng đều không hiểu hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta bá chủ thực lực vừa mới nói xong hắn liền dẫn theo truy tôn các loại thi tiếp tục xông lên phía trước nhìn ta vung mạnh cánh tay nệ quyền trả lại đầu to thấy thế sắc mặt phát khổ chúng ta cũng không phá được chiêu a chương bốn trăm ba mươi tám kêu gọi giúp đỡ nhưng trước mắt giữa sân chiến đấu kịch liệt nhất chỗ vẫn là t ả n cờ cùng kim cương hai đại ét cấp lực lượng hệ thi vương thực lực phi thường cường hãn bọn hắn môi đối oanh m ộ t quyền chung quanh mặt đất dung chuyển chỉ dựa vào dư ba khí kình liền có thể đem phụ cận zombie đánh bay. đánh Cho dòm ù là tinh nguệ bi cũng không dám tới gần bất quá kim cương trước đó bị tiểu bắt bắt đầy người huyết ngân cái cổ cũng có xuyên thủng tổn thương đã sớm tiêu hao một chút thể lực theo tiếp tục cường độ cao chiến đấu có chút không chịu được nổi tàn cờ thấy thế đ ắ c ý đôi mắt nhỏ n h a o lại ngốc đại cá tử ngươi cũng không được à đã bắt đầu hư xem ra không phải là đối thủ của ta ngốc đại cá tử kim cương nghe thấy sưng hô thế này đôi mắt vừa đi vừa về dò xét hắn thầm nghĩ tự mình cả người là lông đưa ta nói là yêu quái hư nếu không phải ta cùng lúc trước thi vương chiến đấu ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta nha cái kia đáng đời ngươi à. tàn cờ cũng không cùng hắn tranh luận nhắc quyền hướng nó đánh tới kim cương chỉ cảm thấy một thanh trọng truy hướng mình tới lực đạo cường tuyệt thế là vội vàng hai tay giao nhau chống cự、ừ. chỉ nghe một tiếng văng trầm t r u n g quanh đại địa lần nữa chấn động kim cương gặp trọng kích ngăn không được lảo đảo lui lại bởi vì kịch liệt động tác trên thân vết thương bị xé rách máu đen lần nữa chảy ra trên cổ năm cái lô ngón tay cũng có huyết dịch c u ấ t cốt chảy xuôi đó có thể thấy được hắn càng ngày càng suy yếu lại trôi canh ngươi sắp xong rồi t ả n cờ nói không thể không thừa nhận nhỏ xì bạn x á t thực rất hung sức sát thương cực mạnh mà kim cương mặt sắc mặt ngưng trọng tờ giờ ở mờ m ặ không nói h ô n g đồng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến cuối ngưng thần đề phòng nhưng lúc này ai cũng không có chú ý tới tại các vụ phía giới trên mặt đất xuất hiện một đoàn cái bóng đang từ từ ngọng n g cái bóng đen như mực lạng yên không một tiếng động rất nhanh vây quanh kim cương phía sau sau đó cùng nó dưới trời chiều cái bóng hòa thành một thể sau một khắc bóng đen kia chậm rãi đứng thẳng mà lên ngưng hiện ra hình người sau đó nâng lên sắc bén cốt t r ả o thẳng đến phía sau đâm lưng đi ám ảnh tập kích p h ố c thử bởi vì kim cương lực chú ý tất cả t ả n cờ trên thân căn bản không có chú ý sau lưng lúc này lọt vào tập kích chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh mạnh liệt cảm giác đau chuyển đến giống kim cương lập tức bạo hống một tiếng vội vàng quay đầu nhìn lại p cái, cái này m lão lục kim cương trong lòng thật mắng nhưng cũng không kịp chần chờ bởi vì phía trước tạng cờ nắm lấy cơ hội lại đấm một quyền đập tới kim cương đành phải chịu đựng kịch liệt đau nhức nhấc cánh tay ngăn cản dưới một người này lại bị đánh lui tốt mấy bước đồng thời thân hình lay động bước chân phủ phiếm nguyên bản vết thương trên người liền đang chảy máu bây giờ lại thêm mới tổn thương tình huống càng thêm nguy hiểm tại t ả n cờ cùng tiểu h ắ một thi một kích phối hợp lẫn nhau phía dưới cho dù kim cương thể phách có mạnh mẽ hơn nữa lúc này cũng có chút gánh không được trong lòng của hắn phẫn hận vô cùng chúng ta quang minh chính đại chiến đấu ngươi vậy mà tìm giúp đỡ đánh lê ta uy chúng ta đều là d ò n bi ngươi nói cái gì đảo nghĩa tàn cờ đối với cái này rất k i n h thường cũng dự định nhân lúc h n bệnh đòi mạng、hắn. nâng lên to lớn quả đấm to liền muốn lần nữa hướng nó công tới kim cương tóc mày cảm thấy tiếp tục như vậy tự mình thua không nghi ngờ gọi giúp đỡ đúng không vậy ta cũng gọi đại c ầ u tử kim cương ngửa mặt lên trời thét dài phát ra kêu gọi thanh â m hậu phương lập t ứ c tiếng chó sủa không ngừng trước đó tráng như châu né chó bít bùn xuất hiện nó là tỉnh thành thi xào bên trong nhất cường đại d ò m bị chó mà lại hậu phương còn mang theo một đám tiểu đ ệ trọn vẹn mấy chục cái d ò m bị chó hướng bên này đánh tới chấp đoán sau đó phi thân vọt lên liên tiếp hướng tặng cờ đánh tới ta đi tặng cờ lúc này giật mình vội vàng nhấc cánh tay hoành cản có chỉ dòm bì chó sắc bén răng cắn lấy nó cánh tay bên trên cũng may thể phách cường hành da dày thịt béo chỉ là ẩn ẩn có chút nhói nhói cảm giác cũng là không bị thương tích gì thế là vung lên cánh tay hất lên đem dòm bì chó quăng bay đi nhưng hậu phương còn có dòm bì chó liên tiếp không ngừng đánh tới t ả n cờ đưa tay một quyển đánh nát bọn chúng đầu lâu hoặc là song tay nắm lấy trên giới hàm một tách ra trực tiếp đem nó miệng bẻ gãy dòm bì chó mặc dù không phải tạm cờ đối thủ nhưng cũng làm cho hắn có chút luống tay chân kim cương thấy thế đắc ý nghĩ đến mượn cơ hội tiêu hao h mà tự mình nghỉ ngơi một chút chờ thương thế khôi phục một chút về sau tại cùng nó chiến đấu dạng này cứ kéo dài tình huống như thế nhất định có thể xoay chuyển tình thế ngay tại hắn đánh lấy tính toán thời điểm lại phát sinh d ị biến nhiễu loạn kế hoạch của hắn chỉ nghe tảng cờ sau lưng chuyến đến một tiếng c h ấ n thiên hổ dít gào thanh âm thanh âm to lớn c á c bay đá chạy không khí đều xuất hiện một vòng một vòng g ự n sóng mặt đất c ó dại lá xanh bị c h ấ n bay tán loạn h ổ khiếu sơn lâm bách thu kinh giờ k h ắ c này phản phất trong thiên địa tất cả đều bởi vậy nghẹn nào ngao ngao nga ba nguyên bản công kích t ả n cờ dọn bị chó chỉ là nghe thấy thanh âm liền bị hủ r thân thể phát run cái này lại là cái gì kim cương hung đồng nhắm lại sinh lòng không ổn cảm giác ánh mắt hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại chỉ gặp hắc vụ quân phía dưới một con lông trắng c ự h ổ chậm rãi đi ra nó tựa như trời sinh vương giả do xét lánh địa mình một cấu ngang nhiên khí thế h u n g ác thấu thể mà ra để hết thể sinh vật cũng không dám tới gần chính là do mi hổ tiểu bạch nó là bị lâm đông thị vương máu lây nhiễm biến lĩnh dị thiên phú dị bẩm bây giờ thực lực càng thêm cường đại thật hung lão hổ kim cương trong lòng kinh hãi cảm giác đại cầu từ các nàng giống như không phải là đối thủ không biết mười con chó bị bùn có thể hay không chiến thắng lao hổ vấn đề đáp án rất nhanh công bố theo tiểu bạch tiến lên bước chân những cái kia dòm bì chó liền nhịn không được run sau đó bạch hổ lập tức nào h tới trước một bàn tay đem dòm bì chó đập nát hoặc là há một một ngụm trực tiếp cắn nát hoàn toàn là thế như t r ẻ tre đơn phương đổ sát tàn c ỡ thấy thế nhạy miệng cười một tiếng hắc hắc tiểu bạch vẫn là cùng ta quan hệ tốt ta lại đến giúp ta nơi xa dạ s á t quan sát chiến cuộc hai đầu lông mày càng ngưng trọng thêm lại còn có dòm bì hổ cái này đều từ ở đâu ra hắn phát hiện lâm đông thi xảo bên trong đủ loại cái gì giống loại đều có biến dị theo ự c v ậ hắn ra lệnh một tiếng sau lương thi xào bên trong lại có hơn ngàn chúng dòm bị xuất hiện bọn hắn tản mát ra nghiêm nghị khí thế vương ác thường đạo thẳng tắp dáng người tựa như bất hủ chiến thần giống như vĩnh viễn sẽ không nga xuống hoàn toàn là nhân loại chế tạo ra cỗ máy giết chóc h u y những l i n r nơi đi qua giống như cá giết sang sông đem địch quân giỏ bi đều xé nát máu đen phun tung tóe gia tàn chi bay từ tùng tựa như chiến trường tối say thịt vương bài tinh nhuệ vừa ra tay lập tức phân cao thấp bọn hắn mỗi một cái đều có lấy một trọi mười thực lực bây giờ tập kết cùng một chỗ càng là sinh ra chất biến cái này hơn ngàn chúng cỗ máy g i t chóc đủ để chống đỡ được vạn chúng thi c h i ề u các hạ phải làm thế nào hứng đ ố i đâu Dạ sát ngắm nhìn phía trước vương bài tinh nhuệ vừa vào sân còn lại thi vương áp lực c h ậ n giảm tựa hồ đem nguyên bản thế yếu san bằng không ít có thể liền tại bọn hắn đắc ý thời điểm chỉ gặp hắc vụ quấn bên trong cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo thẳng tắp dáng người s á t ý lạnh tấu xương trong mắt lộ hưng quang trực câu câu nhìn chằm chằm trong sân đối thủ nhưng những thứ này dọn bị cùng cái khác khác biệt cũng không có phát động công kích bởi vì trong tay bọn hắn đều ôm cái sáng như bạc sắc vật thể bên trong còn có tỉnh hạch quang mang lấp lóe t đây chính là trước mắt khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất tỉnh hạch vũ khí lâm đ ô n g hãn giang tỉnh một nhóm tịch thu được tỉnh hạch súng ống cũng không ít cái này đều đến c ả g tạ lao thiết vương v i n h hắn đem những vũ khí này phân phối cho vương bài tình n h u ệ n để bù bọn hắn viễn trình năng lực tác chiến không đủ bằng vào những thứ này dóm bị tiến hóa ra t h ầ n chí chỉ cần thêm chút huấn luyện liền có thể sử dụng xa kích vương bài tinh nhuệ nhóm bưng lên vũ khí đồng thời bất cỏ các loại năng lượng bắt đầu phun trào không ngừng hội tụ cũng càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh đạt đến đỉnh phong sau đó nóng nảy năng lượng từ họng súng phun ra ngoài có hỏa hệ thủy hệ băng hệ các loại trong nháy mắt phô thiên cái đ i ệ m máu tanh chiến trường bị các loại năng lượng vụ lên biến đủ mọi màu sắc lại lộ vẻ có mấy phần mỹ lệ nhưng cái này tuyệt mỹ cảnh sát giới ẩn giấu đi trí mạng sắc cơ những cái kia tinh hạch năng lượng tựa như như chút nước như mưa to từ không trung rơi xuống toàn bộ đánh vào đối diện vương bài tinh nhuệ trên thân ẩm ẩm năng lượng vỡ ra đại điệu tùy theo chấn động thậm chí có chút năng lượng dày đặc địa phương dâng lên cỡ nhỏ mây hình ấm trong ngọn lửa huyết vụ bay là tả thịt nát bay tư tung những cái kia dọn bi bị tạt đến lúc này chia năm xẻ bảy cho dù bất tử cũng bị trọng thương vương bài tinh nhuệ khép lại năng lực tuy mạnh nhưng bị t ạ c đoạn mất cánh tay gãy chân tựa như con cọp không răng đã mất đi chiến lược một trận thảm kịch qua đi lâm đ ô n g thủ hạ lại bắt đầu mới một vòng tệ s ạ n g sao động năng lực lần nữa hội tụ không ngừng bay tán loạn thỏa thích quýnh tả bên trong chiến trường tựa như một trận cỡ lớn pháo hoa biểu diễn các loại năng lượng chảy ra ngũ quan g thập s á c phi thường trói lọi nhưng tại cái này biểu diễn phía dưới ra sát thi chiều bị mất hết cái này ra sát nhìn lên trước mắt tràn cảnh không khỏi có chút không rõ những cái kia dòm bị vũ khí trong tay đều có màu đỏ tê chữ cái tép công ty đánh dấu hiện nhiên là nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm do bị vậy mà dùng thương mắt thấy thủ hạ này vương bài bị tạp bay giả sát trái tim đều đang chảy máu bọn này lão lục một cái so một cái sáu đồng thời trong lòng cũng kỳ quái những súng ống này ở đầu ra tự mình công p h á cấp tỉnh các công ty vì không có cái gì hắn vừa dây lên hy vọng lần nữa tan võ những cái kia súng ống lực sát thương quả thực cường hãn giả sát chỉ có thể cầu nguyện nhanh lên đem năng lượng hao t h u ậ không dùng hết đạn tinh h ạ c h vũ khí tốn năng lượng xác thực không nhỏ cuộc chiến đấu này x u n g tới liền phải tiêu hao lâm đông hơn ngàn mai cấp bệ tinh h ạ c h may mắn của cải của nhà hắn phong phú ban đầu ở hắc bọ cạp thành đánh cược trong tràng thu hoạch được không ít c ả m tạ k é t cùng hắc bọ cạp liên danh tài trợ nhưng mà những cái kia tinh nhuệ dòm bị đem năng lượng hao t ổ n không về sau nhao nhao vứt bỏ sửa ống đôi mắt hung quan g càng tăng lên sau đó liên tiếp phóng tới chiến trường bọn hắn lần nữa hóa thân chiến trường cối say thịt làm lên nghề cũ đem những cái kia tàn huyết dòm bị thu hoạch thắng lợi thiên bình đã triệt để hướng lâm đồng nghiêng hắn dự định rèn sắc khi còn nóng nhấc cổ tắc khí triệt để đánh đối phương thế là dùng da cối cùng một lá bài tẩy chỉ gặp hắc vụ tràn ngập dưới lớn b phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại ngao ngoe muốn đ ậ u sau đó từng cái sinh hóa cự quái liên tiếp xuất hiện bọn hắn hình thái khác nhau cùng lệ vô cùng những thứ này dê vi rút sản phẩm mỗi cái thực lực đều tại cấp ba khoảng t r ư ờ n g cá thể sức chiến đấu còn muốn áp đảo vương bài phía trên cự quái khôi ngô thân thể đều có ba bốn mét theo lấy bọn hắn bước chân đại địa run dậy không ngừng hung mạnh hướng chiến trường b u ô tập ngăn cản z o m bi e n h a u n h a u bị dẫm đạp thành thịt nát căn bản không có lực đánh một trận thậm chí có mây cái cự quái còn bảo lưu lấy trước đó nhân loại thức tỉnh năng lực ra sát hung đồng đột nhiên d ụ lại sắc mặt càng ng rõ ràng có thể nhìn ra cự quái cũng là vi rút sản phẩm cái này tự mình cũng không có chẳng lẽ là công phá c á t công ty quá sớm bây giờ bọn hắn lọt vào toàn diện nghiên ép thi chiều số lượng giảm mạnh bị vô tình đổ sát mắt thấy liền muốn giảm quân số hơn phân nửa liền ngay cả tứ đại chiến tướng cũng lâm vào k h ổ chiên tùy thời có nguy hiểm có thể chết đi kim cương bị trọng thương vẫn như cũng bị t ặ n cờ giày xéo thi ngữ người nói vừa bị tiếng đàn quái nhiễu còn có tiến sĩ áp chế căn bản không phát huy ra tác dụng phi quyền mất lấy làm kiêu ngạo năng lực phi hành bây giờ bị đàn quạ v ư ợ quanh đã mất đi quyền khống chế bầu trời mà thi vương đoán nhi còn theo ạ i tiểu cùng cô ma đó c lĩnh liên, liên hạ thuộc to thi nhà đầu cùng đại vực chi phong n lực c lan c tràn rất nhanh bao phủ già xa vài trăm thước toàn bộ chiến trường bên trên bầu không khí trong nháy mắt biến quỷ quyệt giờ phút này nguyễn linh giáng lâm tặng cờ các loại thi vương trong lòng run sợ một hồi đ ỗ n g nhiên sinh ra loại sợ h ã i cảm giác loại cảm giác này t h ư ợ n h ư lâm đông dùng thi v ư ợ gáp chế cái khác giỏ bi phía trước dạ sắt trên thân tàn mát ra mánh liệt th ý vương huy áp t ặ n cờ l ắ c lắc cực đại đầu to cưỡng ép chống cự lại cái loại cảm giác này trong nháy mắt biến h o à n g hốt khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kim cương lại kinh nghị phát hiện sau lưng kim cương không ngờ ngưng hiện ra một thân ảnh đồng dạng hình thể hùng tráng đồng dạng vết thương đầy người vô luận hình thể thần thái đều cùng kim cương giống nhau như lúc họ làm sao hai cái phân thân rồi tặn cờ trong lòng cổ、quái. ngay tại hắn không hiểu thời điểm hai cái kim cương bạo hống một tiếng đồng thời nâng quyển hướng nó đập tới tảng cờ trong lòng kinh hãi vội vàng nghiêng đầu trốn tránh có thể mắt thấy là phải tránh thoát kim can quyển đầu lúc thân hình đ ỗ n g nhiên lại biến mất không thấy ẩm tảng cờ cái hót lọt vào công kích thân hình một cái lào đ ả o kém chút mới ngã xuống đất quay đầu nhìn một cái phát hiện cái kia kim a k i cương ở sau lưng mình xuất hiện nhưng mà loại hiện tượng này cũng không phải là cô lập còn lại tất cả thi vương thậm chí phổ thông d ò n bi đối thủ đều rất giống phát sinh một loại nào đó biến hóa toàn bộ chiến trường bên trong đều tràn ngập lên một loại quái đản cảm giác Chương 440, quyết chiến thời khắc liền ngay cả cách đó không xa tiểu ma cô nguyên bản lợi trào t r ộ t vào đoá nhi trên mặt đang muốn đưa nàng xé cái ra chóc thịt bong nhưng đột nhiên cảm giác được đoá nhi gương mặt kia trở nên mềm mại liền tựa như m ị vắt nàng năm ngón tay q u ỷ dị xa vào đến bên trong có thể lại không có không có máu đen chảy ra cái này chuyện gì xảy ra tiểu ma cô mày nhăn lại trong lòng kinh dị vô cùng sau đó đoá nhi thân thể tiếp tục biến mềm lại chủ động hướng nó quấn quanh mà đến tựa như con mãng xả đồng d ạ đem nó tay chân trói bục chặt một viên dữ tợn đầu lâu rời đi nàng chỗ cổ sau đó mở ra huyết bùn đại khẩu sắc bén răng lên cắn giống tiểu ma cô lúc này một tiếng gào lên đau đớn đồng thời rất là không hiểu tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là huyết tượng sao cả trận tiết tấu của chiến đấu triệt để phát sinh cải biến đương nhiên đó cũng không phải đoá nhi các loại thi lực lượng mà là giả sát h u y ế n linh lĩnh vực hắn có thể tại trong lĩnh vực tùy ý chế tạo huyết tượng mà lại bởi vì tinh thần lực quá mạnh đã ngưng tụ thành thực chất sinh ra một loại khác năng lượng dẫn đến hắn huyết tượng cũng có chân thực tính công kích bây giờ đây cũng không phải là thi chiều cùng thi chiều chiến đấu mà là vạn chúng d ò n bì đối chiến giả sát bằng hắn cấp ss thực lực lĩnh vực chỉ lực gia thân xác thực có sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc thực lực dưới mắt trong chiến trường xuất hiện không ít vệ linh cùng t ả n cỡ các loại thi vương chiến đấu cùng một chỗ bọn hắn căn bản là không có cách phân phân biệt thật giả trong lúc nhất thời đều thâm thụ k h ố n cảnh là lão đại xuất thủ kim cương nguyên bản vẽ vẻ b à i lúc này chấn động đ ó a nhi răng nhọn cắn chặt quanh thân phấn hoa một lần nữa phiêu tán chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu đúng vậy a đến phân thắng bại thời điểm nói bừa miễn cưỡng lên tinh thần ánh mắt ngưng h ị bởi vì dạ sát xuất thủ để tứ đại chiến tướng có cơ hội thở dốc bọn hắn dự định tập hợp lại ngóc đầu trở lại giữa không trung phi quyển cung từ đàn quạ bên trong phá vây mà ra các linh đệ cùng t a sông thân hình hắn tầng trời thấp l ư ớ t gấp phía dưới là vô số giòm bi chó không ngừng sổ loạn đi ở phía sau giống trong nháy mắt tỉnh thành thi t r i ề u đều phát ra gầm thét thanh âm chấn thiên hám địa bọn hắn nhận c ổ vũ khí thế lại trấn bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt bọn hắn chuẩn bị khởi xướng sau cùng công kích chúng thi một lần nữa tập kết cùng một chỗ thậm chí có chút bị thương cung từ dưới đất bỏ dậy đôi mắt lần nữa biến hung lệ tại dạng sát lĩnh vực dưới bọn hắn chủ động phóng tới hát vụ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng thể hiện ra sau cùng quyết tuyệt vô luận bên trong còn có cái gì đầu muốn đem nó toàn diện xé nát t ạ n cơ một đám thị vương đều bị lĩnh vực chỉ lực áp chế căn bản là không có cách ngăn cản nhưng vào lúc này nguyên bản để phi khuyến các loại kiên kỵ hát vụ cũng bắt đầu biến hóa lại chậm rãi tiêu tán nguyên bản n ồ n g đậm đen nhánh càng phát ra ảm đạm như băng tuyết tan dã giống như trên không trung biến mất a làm sao chủ động tản công kích bên trong phi khuyển hiếu kỷ tự mình còn không có tấn công vào đi đâu hắn làm sao lại tán đây Bởi vì b â khiển g hung gì tốt tận tàng, hắn đồng, đồng ngưng át hết, chủ d ra tụ h i ả cảm thấy không thích hợp mạnh liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng lan tràn chỉ một thoáng lâm đ ô n g thi vương lĩnh vực toàn lực triển khai vô cùng kinh khủng áp lực như bài sơn đạo hải giống như vào tới chúng thi chỉ cảm thấy tựa như một tòa hoành vĩ thái sơn lập ở trước mắt tràn ngập bàng bạc cảm giác Dạ sát huyễn linh lĩnh vực có thể hạn chế t ả n cờ các loại một đám thi vương lâm đ ô n g thi vương lĩnh vực tự nhiên có thể áp chế tứ đại chiến tướng trong n g á y mắt này phi khuyển các loại phảng phất lâm vào vũng ủn nguyên bản công kích tốc độ c h ậ n giảm nhất là kim cương thân thể bị trọng tương đốt đốt rung động đã bước đi liên tục khó khăn thật mạnh hắn răng nhọn cắn chặt vô cùng thống khổ chết đi lâm đồng nhẹ giọng n ỉ non sau đó thân hình l ó é lên trong n g á y mắt tại biến mất tại chỗ không thấy hắn bất động như núi động như lôi đỉnh vẫy tay một cái một khối hình chữ nhật phiến đá xuất hiện trên đó hào quang lấp lóe kỳ lạ đường vân sáng lên ẩn chứa cường tuyệt năng lượng phi thân nhảy đến kim cương trước mặt xoay tròn cánh tay thẳng đến no trên mặt vô tới âm ẩm lâm đông tự mình xuất thủ kim cương đương nhiên tránh không tránh nổi toàn bộ đầu to lớn lúc này nổ vỡ đi ra xương đầu bị đập thành bờ i ệ n g hóa thành huyết vụ p h i ê tán chỉ có một viên tinh h ạ c h bắn bay mà ra lâm đông sau khi rơi xuống đất đưa tay một nắm ở giữa vừa vặn trộp vào trong lòng bàn tay chết ấ p ép lực lượng ệ thi vương tinh hoạch, còn rất thi thể đất, trung bột hoạch, khá. Hắn nhẹ Nhưng như nhỏ không hắn quanh phía. h Kim giống núi cuối bụi nổi vương vang Cương lưng còn rộng nỉ non. nga xuống, cuối cùng ẩm nga xuống đất, quanh mù nổi lên c mà ẩm mù đầu, sau ở chết rồi kim cương chết rồi phi k h u y ế n các loại thi vương hung đồng trừng trừng cảm thấy có chút khó tin cùng là tứ đại chiến tướng kim cương ngã xuống trước mặt bọn hắn vừa rồi do giảng khí thế như hổng sĩ khí đại c h ấ n chuẩn bị muốn cùng nó quyết nhất t ử chiến nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị một kích m i ế sát quá mạnh phi khuyến các loại một đám sợ hai thán phục sớm biết giang bắt thi vương thực lực cường hãn nhưng không nghĩ tới hắn mạnh đến trình độ như vậy đoán chừng liền ngay cả lão đại của mình cũng vô pháp làm được ăn hít kim cương mọi người nhanh tản ra phi khuyến lúc này quát lên một tiếng lớn đồng thời cánh xương dạng hắn ra vội vàng hướng không trung bỏ chạy muốn rời xa thi vực nói bữa cùng đoá i nhi cũng nhao nhao kinh hoàng lui về phía sau lâm đ ô n g vừa xuất hiện h u n g danh hiển hách bốn chiến tướng đều tránh lui nhưng hắn nhưng không có đuổi theo bởi vì bốn chiến tướng không phải mình đối thủ lúc này thi vực chỉ lực lọt vào một cái khác lực lượng ăn mòn chính là dạ sát u y ề n linh lĩnh vực vô số đối tượng tại thi vực biên giới ngưng tụ có dư tận cự thú có che trời quỷ ánh, đều hung ác điên cuồng vô cùng, ảnh, hung nanh trời điên quỷ đều muốn dương vô bây nghĩ bên đột trong l m Lâm mắt đông đông vô nát. ánh ngưng hung linh cùng ảnh phương, là dạ sát giáng xé sát Thật thị, tại hại hậu lợi là à. â người. số quỷ dạ b giờ những thứ này n u y ễ n linh thực lực rõ ràng so trước đó cường đại hơn rất nhiều bởi vì hắn tất cả tinh thần lực đều đặt ở lâm đ ô n g trên thân cùng lúc đó tạm cơm ộ t đám không hề bị n u y ễ n linh quánh i ê u nao nhao thoát khốn mà ra cùng chung quanh thi triều lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ bây giờ đã đến quét chiến thời khắc lâm đồng trong tay mang theo phiên đá Từng bước một tiến bước về p hai í trước đ đại ế n thi vực theo sát lấy quét sạch, cùng huyện linh lĩnh vực s lấy c cùng h huyện l n lĩnh nhau. Hai cỗ lực lượng, giống như cối say miền rung động, chân trời mây, đều bị chấn tắn h Hai Hai lực vực va vào cỗ cối đối đều đi. đại trời say mây, ẩm ẩm ép, tâm bị quỷ thi hồ sơ thi vương rốt cục tại lúc này tang o ộ sắp bắt đầu quyết đấu đỉnh cao nhưng lúc này ở phía xa chân trời lơ lửng lấy một không phi hành khí phía trên có một nhóm nhân loại chính lặng lẽ theo dõi phía dưới chiến đấu chính là liễu bạch nguyệt đám người hai đại thị vương muốn đánh nhau bọn hắn đều thật mạnh a chương bốn san giết kế hoạch không hổ đều là quỷ thi đương án thượng thi vương loại này cấp bậc chiến đấu thực sự hiếm thấy. Triệu Tiểu hiếm sự nói. Xuân bây ọ trọng, n hắn quan sát lấy hai đại thi quyết chiến, sắc mặt ngưng trọng, không khỏi có chút khẩn trương.、Liêu、Tổng, hai thi khỏi chút chúng sắc quyết Liêu ta làm sao sát sáo mặt mặt lấy làm đại có b giờ Chỉ chiến huy tắt chiến đi. À, tốt. đi. lâm i tia vui mừng, nhìn đến vẫn là có người tin tưởng mình tài ê u Nguyệt đầu, Bạch b cảm có thấy nhìn mình mừng, đến vẫn tưởng năng. gật gật một là y giờ l â đ ô n g cùng d ạ s á t chiến đấu bọn hắn vạn vạn không dám nhúng tay bởi vì hai đại thi vương thực sự quá mạnh tại kinh khủng lĩnh vực điệp ra dưới đã trở thành một mảnh cấm khu trận chiến đấu này thế cục không phải chúng ta có thể người chuyển chỉ có thể thừa cơ suy yếu thực lực bọn hắn xem bọn hắn thủ hạ cái nào thi vương thụ thương nghiêm trọng trực tiếp đem nó liệp sát chết liễu bạch nguyệt phân tích nói t r u n g quanh mấy người đôi mắt sáng lên cảm thấy cái chủ ý này không tệ không hổ là liễu tổng a từ chỗ nào ra tay phù hợp đâu một ánh mắt mọi người q u é t lượng phát hiện chiến trường các nơi đánh đều phi thường kịch liệt nhưng từ chỉnh thể mà nói rõ ràng giang bắc thi xào chiếm ưu thế bất quá trong đó có một vị thị vương đầy người máu đen vết thương trồng chất nơi bả vai xương q u a i xanh sụp đổ đã thụ tổn thương nghiêm trọng mà lại trải qua thời gian dài chiến đấu cùng giết chóc năng lượng tiêu hao nghiêm trọng nhất cái này thị vương rất thích hợp làm làm săn giết mục tiêu ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng tập trung ở tiểu bắt trên thân bây giờ nàng cả người là tổn thương giống như từ huyết trì bên trong leo ra huyết thi đã triệt để bị nhuộn đỏ nhưng vẫn như c ũ không ngừng giết chóc chiến đến điên cuồng cấp ép tốc độ th vương thể phách tương đối không mạnh dễ dàng săn giết nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ chúng ta như thế nào bắt được nàng triệu tiểu xuân nói bên cạnh đầu trọc chín thần s á t chất phác bị xuyên tạc chương trình về sau tựa hồ có chút thẻ đ ỗ n g nhiên ta có thể hạn chế lại nàng tốt cái kia chuẩn bị hành động đi triệu t i ể u xuân nói bọn hắn thương nghị hoàn tất về sau lái phi hành khí chậm rãi hạ xuống tới gần chiến trường khu vực bây giờ các đại thi vương đều tại chiến đấu cũng không có chú ý tới động tác của bọn hắn mà lại liễu bạch nguyệt để ý cố ý đem phi hành khí ngừng gần một chút nếu như săn g i ế t thất bại hoặc là xuất hiện biến cố gì thuận tiện bọn hắn chạy trốn theo phi hành khí chậm rãi rơi xuống đất cựa khoang răng dắt một tiếng hướng hai bên kéo ra không chính cùng triệu tiệu xu đi săn bắt đầu bên trong chiến trường hai đại tuyệt bá chủ xuất thủ đánh thiên băng địa liệt thanh thế to lớn năng lượng cường đại ba động bốn phía quét sạch những nơi đi qua đại đ ị a từng khúc sụp đổ núi đá hóa thành bờ bịn tựa như một trận thiên thai tẩy lễ ra sát tỉnh thân lực n g ạ n h kháng lâm đông thi vượt lực lượng đã xông vào trong đó huyên hóa thành các loại yêu ma quỷ quái không ngừng hướng hắn công tới trong đó có cự thú có quỷ ảnh thậm chí còn có tàn cờ các loại thi vương hình tượng cho vặt lâm đông miệng bên trong n ỉ non nâng lên phiến đá liền đập tại cương tuyệt y l ậ dưới những n u y ễ n linh đó lúc này vỡ vụn hóa thành ánh sao lấp lánh bay tán loạn đây đều là giả sát lực lượng tinh thần cái đó là giả sát vội vàng nhìn về phía nó trên tay phiên đá hào quang rặng rỡ ẩn chứa một loại năng lượng quen thuộc đúng là hắn khổ tâm tìm kiếm tình thạch trách không được mạnh như vậy giả sát tìm tới bọn hắn tiến hóa độ cao nguyên nhân nhưng mà để nó càng kinh ngạc là tỉnh thạch khoảng chừng ba viên so với mình còn nhiều nội tình thực sự quá thâm hậu mà lại hắn rõ ràng cảm giác được lâm đ ô n g thi vực chi lực càng khủng bố hơn mặc dù cùng thuộc quỹ thi hồ sơ nhưng thực lực cũng chia cao thấp đối diện hiển nhiên cao với mình cũng không biết hắn tiêu hao thế nào dạ sắt trong lòng suy nghĩ bởi vì càng cường đại năng lực t h i t r i ể n ra càng tốn năng lượng tự mình không rán đoạn chế tạo huyết linh đều đã tiêu hao một phần ba ngay tại dạ sắt phân tích chiến cuộc thời điểm thi c h i ề u chiến đấu kịch liệt nhất chỗ đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận hành minh tiếng vang lại có một đoá cỡ nhỏ mây hình n g m chậm rãi dâng lên lại là cái gì dạ sắt giống như chim sợ cành quong đã xuất hiện bóng ma tâm lý còn tưởng rằng lại là lâm đông bí mật gì vũ khí kết quả vội vàng quay đầu nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện lại xuất hiện cả đám loại thân ảnh chính là không chín cùng triệu tiểu xuân đám người đã triển khai hành động không chín lòng bàn tay bất lửa thi triển ra hỏa hệ năng lực đồng thời một đôi t r ò n g mắt quắt nhìn khóa chặt thi chiều bên trong tiểu bát thân ảnh sau đó phất tay một cái hừng hực hỏa cầu bay ra ẩm ẩm ánh lửa nổ b ể ra đến uy lực cường tuyệt lại một đoá cỡ nhỏ mây hình nấm lên không t r u n g quanh dòm bì đều bị n u ố t hết tiểu bát nương tựa theo cấp tốc một cái lắc mình né tránh bất quá phụ cận thi chiều nhao nhao bị quấy nhiều đều nghiêm nghị gầm thét hướng bọn hắn lao đến triệu tiểu xuân đám người mặt sắc mặt nghiêm trọng vội vàng nắm chặt binh khí cùng chung quanh dòm bị chém rết cùng một chỗ hở ra sát thấy thế trong lòng kinh ngạc đám nhân loại kia vậy mà giúp mình đánh đối diện thi triều mà lại thực lực không kém bộ dáng mấu chốt tự mình cũng không biết bọn hắn nha bất quá cái này hiển nhiên là chuyện tốt chiến trường thế cục thay đổi trong n g á y mắt hết thể đều có khả năng phát sinh mà lâm đ ô n g đi qua cũng là không thế nào ngoài ý mớn trận này khoáng thế đại chiến tất nhiên sẽ có nhân loại thế lực nhúng tay nhưng là nhân loại cũng không chỉ một đám người cải tạo không chín h gia nhập chiến đoàn về sau quả thực n h ấ t lên không nhỏ gợn sóng nhân loại đỉnh phong nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm thực lực không thể khinh thường adam mansoul ư ơ n g cốt thể lỏng kim loại làn da căn bản không sợ bất luận cái gì dòm bị căn xé lại phối hợp bên trên băng cùng l ử a s o n g hệ nguyên tố năng lực một đường thế như t r ẻ tre h á n tay trái cực hàn chi lực thôi phát đem phụ cận số c h ú n g dòm bi băng phòng sau đó h ư u thủ họa cầu ném ra vây minh một tiếng vang thật lớn đem những cái k i a dòm bị chấn thành khối vụn bước chân nặng nề g h đi thẳng về phía trước thẳng đến tỏa định mục tiêu tiểu bát giống tiểu b á t một tiếng lệ giống cũng không phải loại lương thiện thân hình lõe lên ở giữa thẳng đến kỳ chúng tới song trào vung vẩy xuất hiện đạo đạo tàn ảnh sắc bén như trùy thủ giống như móng tay cào tại nó trên thân nếu là nhân loại bình thường chỉ sợ đã sớm bị mỏ ngực m ổ bụng ruột cùng thận đều bị lôi ra ngoài nhưng không chín lại m ặ t không đổi sắc mặc dù vết thương đầy người lại không lưu ra cái gì huyết dịch thậm chí vết thương chỗ sâu phản xạ da sáng như bạc kim loại sáng bóng sau đó làn da như chất lỏng giống như lưu động trong nháy mắt toàn bộ khép lại đưa tay ở giữa một cây sắc bén băng truy mở rộng thuận thế đâm về tiểu b á t đầu lâu tiểu b á t thân hình vội vàng triệt thoái phía sau cực hạn tránh ra xem ra không có vấn đề gì liễu bạch nguyệt quan sát chiến trường yên lặng nói thẩm người cải tạo không chín quả nhiên vẫn là cường đại hắn từng bằng vào sức một mình đ á chương lui bốn trăm bốn mươi hai tiểu bắt tổn thương không chín trong đại nao trí tuệ nhân tạo phi tốc vật chuyển căn bản không cần bắt giữ tiểu b á t tốc độ chỉ dựa vào nó biến mất địa điểm cùng động tác liền tính toán ra hành động của nàng uy tích chỉ gặp một giây sau hắn đưa tay lăng không một chảo chỉ nghe ba một tiếng v a n g giòn nương tựa theo siêu cường tính lực dự phán liền tinh chuẩn trộm vào tiểu bắt trên cổ tay Ngậy! tiểu bắt hung đồng đều là k h ẽ giật mình bởi vì lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này bắt được ngươi không chín n g ầ n đầu lộ ra một đôi lục quang lấp l ó e đôi mắt sau đó hắn năm ngón tay phát lực ạ đã men sùn kim loại cực kỳ c ứ n g rắn huyện như k i m s ắ t đồng dạng bóp tiểu bắt cánh tay giắc rung động ách ga tiểu bắt phát ngựa mặt lên trời gào thét thương thế càng thêm nghiêm trọng chỉ gặp không chín dội ra khắc một cánh tay thẳng đến đầu lâu t r ộ tới tựa hôm ộ t giây sau liền muốn đưa nàng triệt để kết、thúc. nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này đại điệu đ ố n g nhiên chấn động như có quái vật khổng lồ chạy tới không chín quay đầu nhìn lại đúng là dáng người khôi ngô tảng cờ tới lúc gấp rút nhanh tới gần sau đó vung lên to lớn quả đấm to thẳng đến nó mặt đập tới không cho phép khi dễ tiểu bát ớ mở cờ chỉ nghe một tiếng văng trầm không chín gặp trọng kích thân hình bay tứ tung ra xa mấy chục thước nặng nghề thể thân thể tại mặt đất vạch ra một đạo khe ránh lăn lộn mấy vòng về sau mới rốt cục dừng lại bộ mặt hắn chất lỏng kim loại sụp đổ ra cái hô sâu nhưng trong n h mắt liền ngạo nghệ khôi phục t ả n cờ thì lắp lắp n giá hỏa này quá cứng a giết bọn hắn tiểu bát từ mặt đất lung lay bò lên đầy người máu đen nhất là cánh tay phải tựa như triệt để đứt gãy chỉ có da cùng gần tương liên vô lực rủ xuống nhưng con mắt của nàng vẫn như cũ khăn máu h u n g quang tất hiện thà đi triệu tiểu xuân một đám kinh hãi cái này thi vương quả thực kinh khủng bị nàng cặp kia hung đồng nhìn chằm chằm sau sống lưng phát lạnh cảm giác giống như chọc tổ hong v ỏ vẽ liêu tổng có phải hay không không để ý đến một việc những thứ này d ò n bị tiến hóa độ quá cao sẽ qua lại trợ giút đúng vậy a vừa mới không chín kém chút giết nàng kia là cơ hội tốt nhất đáng tiếc đúng nga đám người nghe vậy hiểu ra cảm thấy biện pháp này không tệ ám đạo liêu tổng đối với cục diện chiến đấu đem khống chuẩn xác tài năng chỉ huy hơn người chúng ta rút lui vừa rút lui mặt đôi trước mắt hung lệ th vương triệu tiểu xuân hạ giọng đối người bên cạnh đạo mà lại sợ động tác biên độ quá lớn th vương v ọ i thẳng tới có thể triệu tiểu xuân vừa muốn lui lại lấy di động bỗng nhiên một đạo dây leo q u ố n lấy mắt cá chân nàng ai phách lối như vậy khi dễ bắt tỷ còn muốn đi k h a n k h a n thanh âm trầm thấp văng lên chỉ gặp một cái thị vương thân ảnh từ nơi không xa bùi cỏ đứng lên đỉnh đầu hắn xanh biếc chậm rãi đi tới giống theo mãnh hổ dích ảo còn có chỉ tang thị hổ xuất hiện bạch hổ trên mặt răng nanh bên trên dính đầy g i ỏ m bị chó hết u y dịch khi thế hung ác tràn ngập hiển nhiên bọn hắn lần lượt chạy đến chợ rút trừ cái đó ra còn có số chúng tinh nhuệ dòm bi thậm chí là vương bài tinh、nhuệ. tại cùng tỉnh thành thi xảo đối chiến bên trong bọn hắn đã xem đối thủ giải quyết mà lại giả sát thủ hạ giảm quân số hơn phân nửa cho dù không tiếp tục giết chóc cũng là không nổi sóng gió gì như nhân loại thời nay xâm nhập tập kích tiểu bác thế là n h a u n h a u vây quanh hỏng bét dòm bị toàn hút đưa tới triệu tiểu xuân cao mày những người còn lại cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng ra săn g i ế t thi vương nguyên bản là cao nguy công tác một vị thanh niên suy nghĩ một chút nói cái này so với chúng ta trong tưởng tượng có nhiều ta nhìn còn không bằng nghe diệp tổng nữa nha ngươi ngẩm miệng đi triệu tiểu xuân ngay cả vội vàng cắt đứt cũng may người cải tạo không chín lúc này từ mặt đất đứng lên chậm rãi đi tới cản tại mọi người trước người tên đầu t r ọ c này hình tượng là bọn hắn chủ tâm cốt ta đến hiểm hộ các ngươi cái này thật có thể được không triệu tiểu xuân trong lòng lẩm bẩm k h i thật dưới mắt loại tình huống này bọn hắn tính là đã chiếm t i ệ n nghỉ bởi vì tiểu bắt g i ò m bị tăng thêm mà những nhân loại này còn chẳng có chuyện gì đương nhiên đây hết thầy đều là tại có thể rút đi điều kiện tiên quyết rút lui triệu tiểu xuân ra lệnh một tiếng thuận thế vung lên trường đao trong tay chặt đứt cổ chân dây leo quay người liền đi nàng bộ pháp nhẹ nhàng dáng người mạnh mẽ bản thân liền là cấp ép tốc độ giác tỉnh giả giống t ặ n cờ thấy thế bạo giống một tiếng cùng trậu hoa tiểu bạch các loại thi v ư ơ n g cùng số trúng z o m bi e phi nước đại hướng về phía trước đuổi theo thường băng tường lửa không chín triển khai hai tay tay trái băng tay phải lửa hai loại năng lượng bắn ra một mình ngăn cản hung mánh z o m bi e t ặ n cờ cùng tăng thi hổ tiểu bạch trước hết nhất hướng nó đánh tới mà trậu hoa quanh thân lục quang dâng lên mặt đất dây leo bắt đầu sinh trưởng tốt trực tiếp vòng qua không chín ngăn cản thẳng đến nó nhân loại sau lưng đuổi theo ông trời ơi nhân loại thấy thế sợ hãi vội vàng rút đao vung chặt nhưng dây leo số lượng quá dày đặc phô thiên cái địa căn bản chặt không hết dù sao ngoại trừ triệu tiểu xuân bên ngoài những nhân loại này không có cấp ép thực lực trong đó thực lực hơi yêu lúc này bị dây leo xuyên thủng cao cao treo lên hút khô huyết đủ. một thanh niên thấy thế kinh hãi ta cảm giác ta giống như cũng đi không được nữa người cảm giác rất đúng ở sau lưng hắn thanh em khàn khàn chuyển đến lại có một đạo đen n h á n h cái bóng chậm rãi từ mặt đất đứng lên thanh niên lập tức kinh hãi manh liệt cảm giác sợ hãi đánh tới cái này nơi này làm sao còn có một cái trước đó bọn hắn cũng không có chú ý đến tiểu hát thân ảnh tiểu h ắ c không chút do dự nâng lên sắc bén cốt t r ả o phốc thử một tiếng liền đem nó cả người xuyên qua lập tức lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen cùng c h ậ u hoa cùng một chỗ giết chóc những người khác cái này một nhóm nhân loại cũng đi theo nhanh chóng giảm quân số lúc này trên bầu trời vẫn như cũ có phi hành khí l ư ớ t gấp diệp giản ngồi ở trong phòng làm việc có thể nhìn thấy hình ảnh theo dõi lúc này chú ý tới triệu tiểu xuân đám người t a o nộ người xem một chút ta nói gì chuyện nguy hiểm như vậy nhất định phải đi chịu chết đúng vậy a liếu tổng xác thực quá v ọ n động rồi chút bên cạnh nữ thư ký nói diệp gián co cắp trên ghế làm việc quan sát lớn màn ảnh nhưng là rất nhanh hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người vân vân hắn s á c mặt biến cực kỳ kinh ngạc chậm rãi từ trên ghế ngồi dậy phảng phất như là thấy quỷ bởi vì hình ảnh theo dõi bên trên cũng có liệu bạch n g u y ệ t thân ảnh nàng đang đứng đ a n g phi hành khí bên cạnh nhưng không lâu sau đó bên người lại xuất hiện số chúng thân ảnh cầm đầu là cái trung niên dáng người trang kiện cực kỳ hùng tráng trên mặt có đầu hành xẹo nhưng nhất là chú mục là hắn trên cằm hắc bọ cạp hình xăm đồ án lúc này đang cùng liệu bạch nguyện trò chuyện với nhau cái gì khi thì mỉm cười khi thì ngã ngón hắc bọ cạp chương bốn trăm bốn mươi ba hắc bọ cạp thành viên c h á c không được diệp giản lúc này hiểu được liễu bạch nguyệt có thể xuyên tạc không chín chương trình còn có thể làm công ty thông tin tê liệt nguyên lai、like、là cùng h á c bọ cạp cấu kết đến cùng một chỗ phản bội công ty hạ trang nhất định cực kỳ thê thảm nàng lá gan có thể thật là lớn có lẽ h á c bọ cạp mới là nàng chân chính chuẩn bị ở sau chuẩn bị biên giới chiến trường liễu bạch nguyệt đang cùng long phi trò chuyện với nhau lần này ta không chỉ có xoắn cải người cải tạo chương trình còn mang ra triệu tiểu xuân các loại một đám cao thủ bọn hắn cũng đồng dạng không có đường lui hơn phân nửa cũng sẽ gia nhập hát bọ cạp tổ chức không tệ không tệ long phi một mặt cười xấu xa vô cùng hài lòng nói không hổ là liêu t ổ n g a vừa vừa gia nhập liền cho tổ chức mưu đến như vậy lớn phúc lợi bất quá chúng ta đầu tiên nói trước về sau hành động của ta không nhận các ngươi bất luận kẻ nào còn chế liễu bạch nguyệt nói ra điều kiện không có vấn đề dù sao ngươi sớm tối đều là nữ nhân của ta phân rõ ràng như vậy làm gì long phi nói liền muốn đưa tay bóp cằm của nàng liễu bạch nguyệt kinh hãi vội vàng hướng về sau né tránh do b ỹ lập tức sẽ bị hấp dẫn đến đây tranh thủ thời gian chuẩn bị ra tay đi a vậy được đi long phi giang tay ra ánh mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng đã đi vào tỉnh thành lại gặp phải như thế hiếm thấy khoáng thế đại chiến đương nhiên phải trộn lẫn bên trên một tay đi săn cao cấp th ỷ vương thu hoạch chút tình hạch dù sao cấp S tình hạch đầy đủ c h â n quý đúng là hắn cần có phía trước g i ò n bị gào thét tiếng người kêu trên có một đám g i ò n bị đuổi theo triệu t i ể u xuân đám người trong đó dây leo mạng thiên phi vũ đem nhân loại rào sát còn có một đoàn bóng đen núp đ í c h không ngừng thu gặt lấy tính mạng bọn họ giang bắc thành phố thi xảo quả nhiên danh bất hư chuyến a long phi yên lặng nói thầm nhưng thân là hắt bỏ cả ngũ đại lãnh tụ một trong bản thân liền có cấp S thực lực mang tới mấy tên tiểu đ ệ cũng đều là tổ chức tinh anh ngoài ra còn có người cải tạo không chín cùng triệu tiểu xuân các loại kiểm chế đối diện với mấy cái này dòm bì cũng không hư ảnh trói hắn nhẹ dọn n h non sau đó r ơ i chân c á i bóng lại tựa như x u ố n g lại tựa như một đoàn q u ỷ ảnh cấp tốc hướng về phía trước lan tràn long phi thức tỉnh năng lực đặc thù k h ô n g ảnh thuật thực lực càng c ứ n g hãn nguyên bản triệu tiểu xuân đang bị dây leo đuổi theo trường đao trong tay của nàng vùng chạm vừa lui vừa chiến có thể b ỗ n nhiên mặt đất xuất hiện tối đen như mực cấp tốc núp ních mà đến bóng đen bị lôi kéo trưởng thành điều trạm tựa như xúc tu đồng, dạng. cuốn lên cái tia kinh khủng dây leo lập tức rắc rung động dây leo biến cứng ngắc sau đó toàn bộ trên không trung dừng lại đây là cái gì triệu tiểu xuân mắt lộ ra sợ h ã i thang phục vội vàng chuyển mắt nhìn về phía cái bóng nơi phát ra phương hướng chỉ gặp có một đại hán chính thi triển năng lực nó bên người số chúng thành viên cầm trong tay binh khí như sói đói chụp mùi giống như sông rết đi lên hoan g h ê n gia nhập hát bọ cạp long phi nói với nàng hai mươi ba triệu tiểu xuân lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tự mình đánh lấy đánh lấy làm sao lại biến thành hát bọ cạp thành viên chuyện khi nào nhưng nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh liễu b ạ c h nguyệt trong nháy mắt minh bạch cái gì nhưng hôm nay tính mệnh du quan không để ý tới xoắn suýt những thứ này sau lưng còn có cái khác g i ò m bị hung manh đánh tới nàng không dám chần chờ vội vàng v u n g đao liền t r ạ m có hắc bọ cạp cường giả gia nhập chiến đấu biến thế lực ngang nhau tảng cờ cùng t i ệ u bạch bị người cải tạo không chín hạn chế lại đánh khó bỏ khó phân không chín mặc dù đầy người dấu răng hoặc lấy dấu răng nhưng ở chất lỏng kim loại n ú c ních rất nhanh một lần nữa khép lại sau đó phát động xong hệ năng lực tiến hành phản công tại năng lượng hao hết trước đó hắn căn bản sẽ không nga xuống hở lại tới một nhóm nhân lo tiểu hắc l ạ n g y ê n không một tiếng động bí mật quan sát tìm kiếm lấy đánh lén cơ hội phát hiện cầm đầu nhân loại kia thực lực mạnh mẽ không biết thi triển yêu thuật gì đem chung quanh d ọ m bị đều trói buộc chặt liền ngươi tiểu hắc nhanh chóng nhúc ních mặt đất một đạo ám ảnh lướt g ấp sắp khởi sướng tập kích nhưng long phi liếc một cái đối với cái bóng phá lệ mất cảm tất cả cái bóng đều ở ta t r ư ờ n g khống chỉ gặp nó vung tay lên ở giữa có cố cường đại trói buộc lực đánh tới tiểu hắc giống như bị dây thừng quân lấy di động bóng đen tại nguyên chỗ dừng lại lập tức bị cướp ép từ ảnh hóa bên trong đi ra ngoài lộ ra đen nhánh như than h o à n g bét gặp được khát tinh mà ở nó hiện thân sát na lập tức bị tên h á c bọ cạp thành viên chú ý lập tức c ầ m trong tay trường đao hướng nó bổ tới h á c á m nhận lấy cái chết tiểu h á c mười phần im lặng mạnh đỉnh lấy trói b ộ c lực nghiêng đầu trốn tránh nhưng cái này cũng chỉ tránh thoát yếu hại trường đao từ nó bả vai s ạ c qua một đạo máu đen vậy ra thật là lợi hại liệu bạch n g u y ệ t quan sát đến chiến trường trong lòng không khỏi sợ hai t h á n g phục h á c bọ cạp biên thái về biên thái nhưng thực lực xác thực không thể k i n h thường nhưng mà long phi ánh mắt nóng nhìn tại một đạo tỉnh tế thị vương thân ảnh trên thân hắn cũng rất sẽ tìm mục tiêu tỏa định chính là tiểu b hiện ở thời điểm này nhất định phải thừa dịp thi nguy hiểm bỏ đá xuống giếng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương trực tiếp đem nó xử lý long phi thì thầm trong lòng bây giờ tiểu bắt mặc dù bị thương nhưng vẫn như cũ hưng mãnh chính ghé vào một tên nhân loại trên thân một ngụm xé mở cổ của hắn thôn phệ huyết nhục bổ sung năng lượng h u n g ác như thế thi vương xử lý nàng cũng coi là nhân loại trừ hại long phi không ảnh thuật phát động lập tức nhất đại đoàn bóng đen tuyển như mực nước giống như đem đại địa phủ lên cũng phi tốc hướng về phía trước núp ních chính làm ăn nhân loại tiểu bắt lúc này bị bao phủ trong đó thân thể nàng trở nên cứng ác cảm nhận được nguy cơ nhận nguy tiểu b á t như để tuyến như tượng gỗ chậm rãi ngầm đầu một đôi hung đồng ngắm nhìn nhìn chăm chú về phía tập kích chính mình nhân loại mà long phi không ảnh thuận hiện giai đoạn chỉ có năng lực không chế cũng chưa đi đến hóa ra tính sát thương thế là hắn đành phải rút ra trường đao tự mình chính tay đâm tiểu b á t đi chết long phi nhanh chóng chém về phía trước đao mang hàn quang lấp lóe mang theo một trận âm thanh xẻ gió trong nháy mắt xé liệt không khí thắng đến tiểu bắt cái cổ quét ngang mà đi tiểu bắt diện mục dữ tọn con người trước mắt tốc độ ở trong mắt nàng chậm như con kiến nhưng trên người chói bục lực để nó khó mà di động chỉ có thể đem lực lượng toàn bộ tập trung ở chân đột nhiên phát lực đạp một cái thân hình của nàng khó khăn lắm di động mười mấy cm phốc thử long phi trường đao c h ả m tại nàng trọng thương trên bờ vai、Hửa. tiểu bắt lần nữa gào thét lên tiếng mà lại tự mình cánh tay phải triệt để mất đi trí giác chỉ gặp máu đen dâng trào phía dưới nàng nguyên bản vỡ vụn cánh tay dễ phụ đứt gãy bay mùa đến không trung bắt tỉ xa xa tiểu hắc kinh hô đồng thời trong lòng lo lắng bởi vì tàn cờ các loại đều bị hạn chế ở mà lại tại vừa rồi truy đổi dưới bọn hắn đã thoát ly hạch tâm chiến trường nói cách khác phụ cận không có cái khác t h ì vương trợ r ú t trọng thương tiểu bát khẳng định không phải kia nhân loại đối thủ không chết long phi thấy thế nói thầm nhưng cũng cảm thấy không quan trọng trước mắt cái này t h ì vương chỉ là tại kéo dài hơi tàn làm vô vị dãy ruột thế là hắn lần nữa vung lên trường đao đối tiểu b á t đầu chém tới một cách này tựa hồ muốn nó tinh hạch trực tiếp móc ra tiểu bát liếc đầu ngắm nhìn trường đao tốc độ vẫn như c ũ rất chậm nếu là trạng thái bình thường tùy tiện liền có thể tránh thoát nhưng bây giờ lại bất lực phản kháng chỉ gặp cái kia sắc bén phong mang, tại nó đôi mắt bên trong càng thả càng lớn thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại khi tức tử vong đưa nàng bao phủ tiểu bắt tức sắp rời đi thế giới này trong đầu hiện lên vô số hình tượng trong hai t r ò n g mắt hung oáng rốt cục tại lúc này ảm đạm tạm biệt lao lớn nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mắt thấy trường đao vạch phá tiểu bắt đầu lâu đ ỗ n g nhiên có một thanh lưới dao hành không xuất hiện ngăn tại ở giữa keng cả hai dao xúc ở giữa phát ra chói hai tranh minh thanh â m sau đó cái kia lưới dao bên trên lôi quan cùng t i ể m thẳng đến long phi quét ngang mà đến chương bốn trăm bốn mươi b ố trật tự cùng hỗn loạn long phi trong lòng hoảng hốt vội vàng lui lại trốn tránh có thể cái kia lưới giao tốc độ cực nhanh cơ hồ là sát hắn chán đ à o qua thậm chí đem nó vài cọng tóc chặt đứt. lôi hệ tinh hạch năng lượng đâm hắn làn da đau n h ấ t tựa như kim đâm long phi lảo đảo rút lui mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình đồng thời trong lòng sợ hãi vừa rồi tựa như từ quỷ môn quan đi một phen sau sống lưng mồ hôi lạnh chảy ra ư ớ p nhẹp quần áo của hắn sau đó tập trung nhìn vào có nữ hải thân ảnh xuất hiện nó dáng người gầy yếu làn da trắng nón tinh xảo khuôn mặt thần sắc lạnh lẽo chính là lâm đông tay chân huynh đệ trình lạc y ỉ nàng khẽ vất cảm ánh mắt đồng dạ có cái dấu hiệu tính hình xăm đồ án h á c bọ cạp n g ư ơ i n g ư ơ i là ai vì cái gì ngăn cản ta giết g i ò m b ì long phi lòng vẫn còn sợ hãi hỏi không đợi trình lạc y gì hả trả lời nơi xa lại đi đến một thanh niên thân ảnh mặc áo khóc đen cổ áo che khuất cái c ằ m một đôi tinh mâu ngưng thị chính là trần mục n ô n h á c bọ cạp thành viên đại biểu cho tội ác còn không bằng giòm b ì đâu n g ư ơ i long phi thần sắc nghiêm trọng cảm giác da h ỏ này cũng không yếu rõ ràng là cái cờ giả hai đại chỗ tránh nạn số một giác tỉnh giả xuất hiện làm giữa sân bầu không khí biên trở nên tế nhị bọn hắn cùng hắc bọ cạp lãnh tụ một cái đại biểu cho trật tự một cái đại biểu cho hỗn loạn tính là tuyệt đối đối thủ một mất một còn bất quá nay thiên tị khó chỗ đội hình có chút kỳ quái chỉ trình lạc y cùng trần mục nôn hai vị giác tỉnh giả tôn tiểu cường trần minh tôn vũ h à n g cùng ngô đ à n bọn hắn tạm thời chưa xuất hiện trần mục nôn ánh mắt rất nhanh chú ý tới cách đó không xa phi hành khí phía trên có rõ ràng kẹt công ty đánh dấu bên cạnh còn đứng lấy liêu bạch nguyệt liêu tổng a không hiện tại ta hẳn là xương hâu ngây là hắc đầu bọ cạp mắt đi liêu bạch nguyệt cắn chặt hàm rằng nhất thời không nói gì đi đến con đường n à y trước sớm liền chuẩn bị tốt gánh vác hết thảy các ngươi không nên tới nhung tay ta làm đây hết thảy cũng là vì đối kháng g i ò n bi không ngươi chỉ là vì dã tâm của mình thôi r ồ i trá chính nghĩa nhất định phải nên đón thẩm phán trần mục nôn phát tay trường đao tranh minh rút ra chính nghĩa chi nhận trình lạc y gì liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ trong lòng trung nhị thiếu niên mà chung quanh hắc bọ cặp các thành viên cấp tốc vây quanh nói nhảm cũng thật nhiều đúng đấy chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó cái nào đến phiên ngươi cái này mao đầu tiểu từ thẩm phán chỗ tránh nạn heo từ a ta thế nhưng là zết qua không ít đâu ngươi đừng nói cô nàng kia vẫn rất độc đáo hát bọ cạp thành viên nguyên bản là kẻ liều mạng nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ long phi sắc mặt tâm trầm ngắm nhìn t r ì n h lạc y tại hãn sông hát bọ cạp chỉ thành thời điểm đã từng cùng nơi đó t r h ỗ tránh nạn số một giáp tỉnh giả chiến đấu qua bằng vào tự thân cấp S thực lực cùng siêu cường không ảnh thuật ngược lại là hoàn toàn không giả thậm chí còn có thể chiếm ưu thế ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thực lực gì hai phe rằng c o ở giữa giữa sân túc s á t chỉ khí tràn ngập càng ngày càng nghiêm trọng một trận đại chiến sắp đến bây giờ trận chiến đấu này đã không chỉ là th vương ở giữa quyết đấu đ ỉ n h cao cũng là loại người cường giả chỉ tranh. trật tự cùng hỗn loạn đ ụ n g nhau chú định trở thành ghi vào sử sách dày đ ặ t một bút ảnh trói long phi lần nữa nỉ non thi t r i ể n ra không ảnh thuật nó dưới chân cái bóng khuyết tán thành nhất đại đoàn đen n h á n h hướng về phía trước lan tràn đây là năng lực gì t r ì n h lạc y gì nghiêng đầu đánh giá căn bản không có có động tác gì trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng sau một khắc nàng cả người đều bị bóng đen bao phủ những cái kia cái bóng giống như vô số đầu dây thừng c u ố n lên thân thể của nàng lúc này sương cốt nôm nốt rung động cảm giác được cường đại trói buộc chi lực ta làm là cái gì đây nguyên lai、like、là cái tên n ố c long phi trong lòng thầm đủ cầm trong tay chừng nào phúc thử n cái kia tấn bánh lười dao lại trực tiếp bị nó giữ tại lòng bàn tay im bặt mà dừng khó mà tiến thêm mảy may ân máu đỏ tươi từ nàng năm giữa kẽ tay tràn ra ngoài long phi thấy thế mảy nhân lại bởi vì theo lẽ thường đến một dao kia hẳn là đem nó năm ngón tay cắt đứt thể phách mạnh như vậy sao nhưng mà càng làm cho hắn sợ h ã i chính là t r ì n h lạc y lí tỉnh xào trên mặt không chút biểu tình cũng không thấy bất luận cái gì vẻ thống khổ h á c bọ cạp thủ linh a thật sự là một cái không bằng một cái tại h á c bọ cạp trong tổ chức hết thể có ngũ đại l ã n h tụ t r ì n h lạc y lí hãy nhớ mang máng lúc trước cùng lâm đ ô n g đi h á c bọ cạp thành thời điểm đem bên trong một cái gọi điện hàn làm mất tích trước mắt cái này long phi cùng hắn thực lực không sai biệt lắm sau đó nàng đôi mắt đẹp chuyển động nhìn chăm chú về phía trong tay bắt lấy trường đao còn có các ngươi hát bọ cạp khoa học kỹ thuật thật sự là quá kém vũ khí lạc hậu như vậy thật sự là một điểm tiến bộ đều không có dứt lời trình lạc y r ì a năm ngón tay đột nhiên phát lực chỉ nghe choáng một tiếng văn g dọn cái tiết sắc bén lưới đao càng đem nó ngạnh xinh xinh b ẻ gãy cái này long phi t r ừ n g lớn hai mắt trong lòng tinh dị sau đó trình lạc y r ì a nhấc đao chẳng nghiêng thẳng đến n、no、ó cái cầm chọn đi bất quá tại ảnh trói trạng thái d ư ớ i tốc độ vẫn là chậm một chút bị long phi lui lại lấy tránh thoát đi chỉ là hắn cầm trong tay lao gãy giờ phút này một mặt một b ư ớ c nữ nhân trước mắt này quá điên có thể tay không đem hợp kim binh khí bẹ gãy đây là thực lực gì nước mắt n ó n g nhìn ở giữa phát hiện trình lạc y lìa bàn tay vẫn như cũ nhưng ánh mắt lạnh lẽo khắc cánh tay mang theo lao từng bước một hướng hắn đi tới một bên khác trần mục nôn cũng cùng số chúng hắc bọ cạp tinh anh chiến đấu cùng một chỗ bọn hắn phổ biến đều có cấp hát h ự c lực thậm chí đến gần vô hạn cấp s mà lại hắc bọ cạp thành viên tâm loan thủ lạc xuất thủ non g độc trong đó mấy trên thân người nguyên tố hệ năng lượng phun trào tường băng cùng tường đất t ầ m ẩm rung động đột ngột từ mặt đất mọc lên phủ kín trần mục nôn tẩu vị khắc hai tên tốc độ g i á tình giả huyện như ưu linh tại bao quanh lấy đánh lén trần mục nôn có mấy lần đều là khó khăn lắm ngăn cản hoặc cực kỳ mạo hiểm tránh thoát đi. trong đó một tên tóc i m lên biên b í m tóc nhỏ hắt bỏ cảm thành viên đ ắ c bọn hắn bằng vào nhân số ưu thế lấy nhiều k h í ít, đương nhiên cái này cũng hoàn toàn hợp lý trần mục nôn chỉ cần sai lầm một lần liền sẽ có nguy hiểm trí mạng mà lại theo tiếp tục cường độ cao chiến đấu phạm sai lầm sát xuất lại không ngừng gia tăng nếu là phổ thông giác tỉnh giả sớm muộn đều sẽ bỏ mình nhưng trần mục nôn lại đâu vào đấy gặp chiêu pha chiêu đem các loại công kích đều đón đi vào ra cũng thân hình lưu lại cùng bọn hắn kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn làm sao nghĩ rút lui các ngươi liền không nên tới nơi này ừ hiện đang hối hận cũng không kịp bím tóc nhỏ nam cùng đồng bọn nói nghĩ đến về tâm lý cho hạn chế tạo áp lực có thể trần mục nôn mắt điếc thai ngơ mà là quay đầu nhìn hướng chân trời trận đại chiến này đánh rất bền bỉ từ hoàng hôn đánh tới ban đêm lúc này trời c h i ề u dư vị toàn bộ biến mất bóng đêm l ờ mở đem thê lương đại địa quét sạch trời tối mời nhắm mắt t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi năm hỗ trợ đúng không trần mục nôn quanh thân bịt kín một tầng đen nhánh dáng người càng lộ v ẻ tho dài một đôi tinh mâu lấp lóe nhìn chăm chú về phía bím tóc nhỏ nam đám người Hắn h ám á giả giả vũ giả p càng càng trong hạng giả giả đó, đó một tên tốc độ hệ giác tỉnh giả nói cầm trong tay dao găm lần nữa công hướng về phía trước y đổ đến cái tốc chiến tốc thắng có thể trần mục nôn ánh mắt trưng lại thinh mâu nương tụ chính nghĩa chấp hành trong tay hắn lôi nhận cuộc thiềm thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tựa như một đạo t i ề m điện xẹt qua thê lương đại điện cùng h ắ c bọ cạp thành viên giao thoa trong nháy mắt vung đao c h é n ngang đao s á c bén mang u y ể n giống như là cắt đậu phụ không có vào cổ của hắn khiến cho đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ Ngậy! này, cái này mặt người màu tóc mình, còn không có kịp phản ứng, trong tràn hoàng sợ, cùng vẻ khó tin, nghiêng xuống, nhuộm không vang giật gáy đầy Cái tóc có cái, chỗ. cỗ máu tại thi màu mặt mắt một Một ẩm theo thuật thể đầu đầu, khó kịp sợ, vẻ trong lòng khó tránh khỏi hoảng sợ hắn vì cái gì đột nhiên mạnh như vậy là thức tỉnh năng lực à? làm sao bây giờ nhưng trần mục nôn đã không cho bọn hắn cơ hội thân hình lắc lư phía dưới xuất hiện đạo đạo tàn ảnh tựa như dưới bầu trời đ ê m mũ linh hắn đến đây nhanh ngăn lại hắn b í m b ó c nhỏ nam thất kinh vội vàng hô nó bên người thành viên lập tức thi triển năng lực quanh thân nguyên tố chi lực phun trào diễn hóa thành băng xương hay là tường đất ngăn cản nhưng trần mục nôn trường đa múa liên tục vạch ra mấy cái dép hình chữ ngăn cản tường băng lúc này bị cắt chém số trọt thối vụn băng bốn phía bắn bay hắn thế như m á n hổ quét ngang hết thể trở ngại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người trường đao thuận thế quét ngang đem một người c á i chán cắt đứt để bọn hắn tiếp tục giảm quân số bím tóc nhỏ nam sợ h ã i không thôi cảm giác được một cỗ khí tức tử vong chính hướng mình tới gần bây giờ lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn ngăn không được đêm tối hạ trần mục nôn mẹ nó thính sai bím tóc nhỏ nam trong lòng thờ mắng nhưng trước mắt trường đao mang theo trận trận lôi minh thanh âm đã ở trong con mắt càng thả càng lớn trần mục nôn giết chóc lấy hắc bọ cạp tình anh thành viên tựa như giết chó đồng dạng tại đêm tối giáng lâm thời điểm bọn hắn căn bán không có hoàn thù c ắ n c h ặ t h à m răng lông mày chăm chú nhăn lại nhân thủ của mình rất nhanh bị g i ế t sạch đám người kia chuyện gì xảy ra có thể hắn không dám quá nhiều phân tâm bởi vì nữ nhân trước mắt này so trần mục nôn càng kinh khủng trình lạc y a s phát giác được l o n g phi ánh mắt cũng thuận thế liếc một cái đừng xem giết mấy người mà thôi có gì đáng xem nữ nhân đ i ê n l o n g phi yên lặng n h ả rãnh hóa ra giết không phải là người lại cái này nói ngồi t r â m trọng tự mình mang tới những cái kia thủ hạ đều là tổ chức tinh anh mỗi cái đều có tấn thăng cấp ép tiềm lực trình lạc e a s tiếp tục nói như thế thích xem để ngươi cũng thể nghiệm một chút dứt lời tay nàng cầm trường đao phi thân đánh tới phong mang pha không một tay lực bổ xuống long phi không d á a m kinh thường vội vàng thi triển khống ảnh thuật nhưng trình lạc y chỉ là thân hình dừng một chút rất nhanh tránh thoát cái bóng trói buộc phong mang tiếp tục bổ xuống long phi lúc này hoảng hốt vội vàng giơ tay lên dán đoạn đao hình cản keng trói hai kim loại tranh minh chuyển đến hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu r u lên đã nứt ra tràn ra từng tia từng tia màu tươi vì cái gì tự mình ảnh trói hiệu quả càng ngày càng yếu long phi trong lòng tự hỏi nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến một đáp án không không phải mình biến yếu mà là thực lực của nàng m ạ n h lên nữ nhân trước mắt này huyết khí rõ ràng tràn đầy rất nhiều loại năng lực này quả thực rất cường đại muốn đánh nàng nhất định phải chống nổi thân thể của nàng cực hạn cũng không biết ta có thể hay không chống đỡ ở l o n g phi giơ tay lên dán đoạn đao phát hiện tàn phá trên thân đao bị chặt khắp nơi đều l à khe đã cuốn lưới đ a o cả hai vũ khí tranh lệch cũng phi thường to lớn trình lạc y không cho hắn cơ hội t h ở dốc lần nữa phi thân vọt lên cải thành song tay cầm đao lực bổ xuống lòng phi không dám tin t ư ờ n g vội vàng nhấc đao ngắn cản có thể một kích này thế đại lực trầm làm long phi nguyên bản liền tàn phá đao gãi phát ra răng rắc giòn vàng trực tiếp bị đánh thành hai đoạn trình lạc y thì hề l ư ỡ i lao tiếp tục hướng xuống chỉ nghe phốc thử một tiếng trực tiếp chém vào nó nơi bà vai a long phi lập tức một tiếng rú thảm cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng thế là gấp rụt cổ lại song tay cầm thật chặt l ư ỡ i lao lâm ly máu tươi không ngừng từ khe hở tràn ra bộ dáng thê thảm vô cùng cảm thụ thống khổ đi trình lạc y thì hề nhẹ giọng n h ỉ non lập tức năng lượng thôi phát lôi hệ tinh hạch lấp lóe nó bên trên lập tức hồ quang điện nhẹ cỡng trực tiếp cho hắn tới cái điện liệu a long phi tiếng kêu thảm thiết lập tức lên cao mấy cái âm điệu biến vô cùng th đều giống như không phải nhân loại có thể phát ra thanh â m bởi vì trường đao nhảy cắn lấy điện mang trực tiếp xuyên qua tại nó trong vết thương loại cảm giác này phi thường chưa thoải mái đau nhức quá đau tại lôi hệ t ỉ n h hạch điện giật dưới long phi miệng vết thương bốc lên thanh niên tản mát ra khét lẹn khí tức thậm chí có một c ỗ thịt nướng vị mắt thấy trình lạc y gì hề liền muốn xoay chuyển lưới đ a o thuận thế cắt mất đầu của hắn xa xa liễu bạch nguyệt thấy thế trong mày mặt lộ vẻ h u sầu long phi phải chết nhưng bây giờ hắn còn không thể chết nên làm cái gì bây giờ liễu bạch nguyệt đại não cấp tốc vận chuyện không ngừng suy tư một b gần như sắp muốn bị trần mục nôn giết sạch đều nằm trên mặt đất căn bản không ai có thể đến trợ giúp nhưng rất nhanh l i ề n phát hiện triệu tiểu xuân thân ảnh nàng chính mở mịt nhìn xem đây hết thảy đứng tại chỗ ngần người tựa hồ có chút không quan tâm triệu tiểu xuân hỗ trợ a l i ê u bạch nguyệt lập tức hô triệu tiểu xuân sửng sốt một chút vi vi tỉnh táo lại bởi vì trong lòng nàng còn không có tiếp nhận gia nhập hắt bỏ cảm chuyện của tổ chức thực nếu như bây giờ giúp long phi bọn hắn vậy sau này coi như triệt để không có thầy ta ta người được ngươi liễu bạch nguyệt gặp nó trần trờ trực tiếp dự định nói hiện tại không giúp đỡ tất cả mọi người sẽ chết tại tận thế bên trong sinh tồn nhất định phải làm việc quả quyết lôi lệ phong hành ngươi lệ mề chậm chạp không thể được nhanh lên lên đi a vậy được rồi triệu tiểu xuân cảm thấy nàng nói có đạo lý sao thế là quyết tâm liều mạng xông lên phía trước nàng nguyên bản là cấp ép tốc độ giáp tình giả cho nên động tác cực nhanh cơ hồ trong nháy mắt đi vào trình lạc y đi cùng l o n g phi bên cạnh hai người lập tức rút đao thượng i ê u đem chém vào l o n g phi trong thân thể trường đ a o chọn lấy ra hộ hắn lúc này một hơi thoát ly lôi hệ điện liệu cảm giác đau đớn bỗng nhiên giảm bớt có thể trình lạc y lại quay đầu rét lạnh ánh mắt trông lại hỗ trợ đúng không chương bốn trăm bốn mươi sáu diện thế chi vi trình lạc y t h ả i vung đao q u é t ngang thẳng đến triệu tiểu xuân chỗ cổ chém tới sắc bén đao mang pha không tựa hồ một giây sau liền muốn kiến huyết phong hầu triệu tiểu xuân vội vàng nhắc đao hoành cản hai binh tương d a o ở giữa phát ra một tiếng trói thai tranh minh các công ty vũ khí chất lượng cũng không tệ lắm nhưng triệu tiểu xuân thân là tốc độ giác tỉnh giả lực lượng quá yếu kém chỉ cảm thấy cự lực đánh tới chấn nàng h ổ khẩu r u lên trường đao kém chút tột a y mà lúc này long phi đã bị thương ân máu đỏ tươi chảy xuôi đem lửa người nhuộn đỏ mới từ quỷ môn quan đi một lượn trong lượn t r o n đã sủ lông lên nàng hiện tại đối trình lạc y thì vô cùng e rẻ đều sắp bị vụ chết trước mắt cái nữ nhân đ i ê n này xuất thủ thực sự quá đ ộ c á c lòng phi vô luận là trên thân thể vẫn là tâm hồn đều bị đả kích trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây tại là không quan tâm quay người liền hướng phi hành khí chạy tới a cái này triệu tiểu xuân thấy thế choáng váng tự mình đến chợ giúp hắn đồng thời cứu được hắn một mạng kết quả chờ nó thoát khốn về sau tự mình chạy trước lưu lại tự mình một người một mình đối mặt trình lạc y quá không nói đảo nghĩa đi nhưng rất nhanh kịp phản ứng hiện tại tự mình là hắc bọ cạp thành viên sinh tồn chỉ đạo đã cài biên vậy ta cũng chạy vừa nghĩ đến đây triệu tiểu xuân cấp tốc triệt thoái phía sau cấp ép tốc độ giác tỉnh giả chạy trốn ngược lại là cường hạng rất nhanh liền từ long phi bên người vượt qua trình lạc y gì nghiêng đầu gió xét nhìn xem dành t r ư ớ c chạy trốn hai người thật không có c ố t khí nàng lập tức cầm đao đổi u lên trước tốc độ ngược lại là cực nhanh đã xuất hiện đạo đạo tàn ả n h bởi vì long phi thủ thương các hạng thân thể cơ năng hạ xuống mắt thấy liền bị đội kịp đợi trình lạc y khoảng cách nó hai ba mét thời điểm trường đao trong tay đâm ra thẳng đến hậu tâm của hắn long phi lập tức lông tơ tặc lập phía sau lưng làn d a chuyển đến như kim đâm cảm giác đau cho dù không quay đầu lại nhìn cũng biết sắp phát sinh cái gì chẳng lẽ thật muốn chết ở nơi này sao cực độ không cam lỏng phun lên trong lòng hắn vốn chỉ là thu được liễu bạch n g u y ệ t liên lạc nghĩ đến qua đến xem thử dù sao đối với tét cao t ầ n g quy hàng trong lòng cũng thật tò mò ai ngờ lại rơi nhập như thế hiểm đ ị a quả nhiên hồng nhan hoạ thủy phía sau lưng cảm giác đau càng thêm mánh liệt tựa như không khí đều đã ngưng kết không ta không muốn chết ta long phi hét lớn một tiếng không muốn mạng chạy vội nhưng tựa như thật ứng hắn triệu hoán đã được nữ thần may mắn chiếu cố ngay tại trình lạc y di t r ư ờ n g đao sắp xuyên thủng nó hậu tâm thời điểm đ ô n g nhiên thấy lạnh cả người lan tràn chung quanh nhiệt độ t r ợ t hạ xuống phản phát sắp đến tuyệt đối điểm đóng băng trình lạc y di động tác tùy theo cứng ngắc càng ngày càng chậm cuối cùng trực tiếp đình chỉ tại nó bên người vô số băng cứng ngưng kết rất m a đem nàng băng phong tại đây cứng rắn hàn băng bên trong là trình lạc y di sinh động như thật dung nhan còn duy trì trước đâm tư thế liền tựa như băng điêu đây là long phi không khỏi quay đầu mắt nhìn chỉ gặp trình lạc y di băng điêu hậu phương có cái thanh niên đầu trọc cấp tốc chạy đen, chính là người cải tạo không năng lượng của ta sắp tiêu hao hết rồi hiện tại nhất định phải rời đi cái này ân ân ân đi mau long vi như g à con mổ thóc giống như gật đầu nguyên bản liền một khắc cũng không muốn tại cái này dừng lại sau đó bọn hắn cùng một chỗ thẳng đến phi hành khí chạy tới mà liễu bạch nguyệt đem không chiến trường thế cục xác thực rất t ì n h chuẩn gặp hôm nay đ i ệ u bộ này tất cả mọi người muốn rút lui tự mình cũng không thể tại cái này đợi thế là xoay người một cái trước hết tiên vào trong phi hành khí này nương môn chỉ huy chiến đấu duy nhất tài năng chính là đánh thua bết chạy long vi tâm trong lặng lẽ nhà rãnh lập tức cùng không chín triệu tiểu xuân cùng một chỗ chui vào trong phi hành khí bọn hắn cũng không để ý cái khác vội vàng để xuống khởi động cái nút phi hành khí lung la lung lay đôi lửa phun trào cất cánh phi thường vội vàng nhưng cũng may cuối cùng rất thuận lợi như lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt tan biến tại chân trời chỉ là tại hạ phương còn có hai tên h ắ c bọ cạp thành viên đang cùng trần mục nôn chiến đấu cùng một chỗ nói là chiến đấu kỳ thật chính là chỉ hoán hắn đổ sát lúc này chỉ nghe đỉnh đầu oanh minh rung động phi hành khí thăng nhậm không trung phi hành khí làm sao lại bay mất ngoa tạo một người khác đôi mắt chứng lên trong lòng mười phần lo lắng vân vân ta còn chưa lên xe đâu bất quá một giây sau trần mục nôn trường đao đã thu hoạch mà đến hai cái đầu rất nhanh bị gói bay mà liền tại phi hành khí phát động sắt na cơ hồ cùng một thời gian trình lạc y quanh thân chấn động chỉ nghe ầm ẩm, ẩm tiếng vang trên người băng cứng toàn bộ nổ võ đi ra tay nàng cầm trường đao đứng ở tại chỗ đôi mắt nhìn nơi chân trời xa chạy tiểu trình ngươi thế nào không có sao chứ trần mục nôn tỉnh mâu l ấ p lóe đi tới hỏi ta không sao trình lạc y thì nói thuận ánh mắt của hắn trần mục nôn cũng nhìn hướng chân trời đáng tiếc để hắc bọ cạp lãnh tụ long phi chạy mất quả thật có chút tiết m ố i không sao chạy h o a t h ư ợ n g chạy không được miếu về sau còn sẽ gặp phải trình lạc y gì có thể nghĩ đến bây giờ liễu b ạ c h nguyệt các công ty khẳng định trở về không được nàng cùng triệu tiểu xuân hai người chỉ có thể đi theo long phi đi hắc bọ cạp tổ chức mà hắc bọ cạp tổ chức miếu ngay tại hãn giang tỉnh hắc bọ cạp chi thành. Trận này trật tự cùng loạn chiến đấu đến tận đây có một kết thúc lấy hắc bọ cạp thủ lĩnh trọng thương chạy trốn kết thúc trình lạc y gì h ã nhìn về phía nơi xa chiến trường nơi đó năng lượng ba động mạnh cơ hồ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung lâm đ ô n g cùng dạ sát hai đại thi vương vẫn như cũ chiến đấu đối với cái này hai đại quỷ thi chi tranh cho dù trình lạc ý gì cũng không muốn tham dự đi thôi chúng ta đi tỉnh thành tìm xem tôn tiểu cường bọn hắn nhìn vật tư siêu tập thế nào chiến trường kịch liệt nhất khu vực lâm đ ô n g thi vực đã triển khai đến cực hạng tại áp lực thật lớn hơn dưới phương viên trăm mét thổ địa đều tùy theo sụp đổ lâm đ ô n g cầm trong tay phiên đá sừng sững ở giữa tựa như bất hủ chiến thần giống như mà lúc này dạ sát cũng thi triển ra toàn lực huyễn linh lĩnh vực thôi phát cùng thi vực không ngừng va chạm ma sát ẩm ẩm rung động tình thần lực mênh n ô n g phát tán chế tạo h u y ệ n tượng đến gần vô hạn tại chân thực đã cụ hiện hóa chỉ gặp dạ s á t tâm niệm vừa động ở giữa tinh thần lực huyền hóa ngưng tụ thành một ngôi sao lớn từ bên trên rơi xuống thiên c u n g bên trong lập tức phong v â n q u á i hừng hực ánh lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm có một viên to lớn tinh thần xuyên phá tầng mây thẳng đến lâm đông đập tới thanh thế to lớn mang theo diệt thế chỉ uy tốt dọa thì a lâm đông ngửa đầu quan sát âm thầm lũ lưới trong lòng phi thường rõ ràng đây hết thể đều là giả tượng dạ sắt tỉnh thần lực tính công kích tuy mạnh nhưng cũng không có chân chính tinh thần diệt thế chỉ uy thế là hắn hai đầu gối ố lượn đột nhiên tại to lớn lực phản trần lưng dưới đại địa dạng nước không thôi chỉ gặp lâm đông áo trắng thân ảnh thẳng đến rơi xuống lớn tinh phong đi cả hai hình thể tranh lệch phi thường cách xa hình thành cực lớn tranh lệch tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng lâm đông trong tay phiến đá v u n g g ầ y tản mát ra cường tuyệt chi vi ẩm ẩm từ mặt ngoài nhìn cả viên hỏa hồng tinh thần đều bị lâm đông chấn vỡ hóa thành ánh sao lấp lánh phiêu tán trang diện cực kỳ rung động chương bốn trăm bốn mươi bảy cuối cùng huyết tượng giả sát nguyên bản liền mặt tái n h u ậ bên trên hiện lộ ra vẻ mệt mỏi liên tục chế tạo cỡ lớn huyết tượng thực sự quá tiêu hao thể lực Trái lại đối diện lâm đông. vẫn như cũ sinh long h o a hổ gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không m ệ t không dạ sát thì thầm trong lòng lâm đ ô n g kinh khủng thi vực không có chút nào suy yếu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tản ra bàng bạc chi thế mà hắn huyễn linh l i n h vực dần dần bắt đầu rút lại tinh thần lực diện hóa công kích đã không có như vậy cường lực kỳ thật trận chiến đấu này là lâm đ ô n g tiêu hao nhất lần trọng đại này hắn đã dùng đi bốn thành năng lượng đều sắp tiếp cận một nửa không được tiêu hao thực sự quá lớn tiếp tục như vậy rất nguy hiểm lâm đồng tâm trong lặng lẽ nói thầm hiện tại rất không có cảm giác an toàn tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn thi vực cực hạn triển khai biến càng thêm cường đại như huyết hải bước lên phô thiên cái địa cấp tốc hướng về phía trước quét sạch Dạ sát nguyên bản liền rút lại huyễn linh l i n h vực lúc này bị nó nghiên ép ẩm ẩm rung động ở giữa bắt đầu đều tán loạn ừ mạnh m hơn Dạ sát lúc này một mặt n ộ chuyện gì xảy ra thật sự là tự mình càng sợ cái gì liền càng n g ạ i cái gì cả hai mặc dù cùng thuộc quỷ thi hồ sơ nhưng lâm đông thực lực hiển nhiên so với hắn cường đại mặc dù làm không được trong nháy mắt nghiên ép nhưng đủ để đem nó chiến bại lâm đông tay sách phiên đá thân hình hướng về phía trước lớp gấp xen lẫn kinh khủng thi vực chỉ lực uy áp tràn ngập tựa như thiên thai t ầ lễ đến đây giả sát thấy thế sợ hãi vội vàng tinh thần lực ngưng tụ tại nó trước người lúc này diễn hóa suốt hơn m ộ ư ơ i đạo quỷ ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên che trời quỷ ảnh đen nhánh vô cùng mỗi cái đều có vài chục mét tựa như che trời như người khổng lồ giữ t ậ n gào thét sau đó vung vẩy quỷ t r ả o lần lượt hướng lâm đ ô n g chụp tới lâm đ ô n g thả người nhảy lên tại vô số quỷ t r ả o bên trong trằn trọc xê dịch tinh chuẩn tranh né hoặc là tinh đổ phiến đ á múa đem nó đập thành ánh sao lấp lánh phiêu tán hắn một đường thế như chẻ tre huyết linh lĩnh vực căn bản ngăn cản không nổi hoảng bét giả sát cao mày, trong lòng vừa rồi ngưng tụ che trời quỷ ảnh lại tiêu hao không ít thể lực dùng r a hắn thứ tám thành năng lượng bây giờ chỉ còn lại hai thành vẫn là rút lui trước vừa rút lui đi ra sát quyết định tạm lánh nó phong mang bảo tồn một chút thực lực bởi vì nếu như năng lượng triệt để hao hết vậy liền thật mặc kệ làm t h p t vi k h u ể n cùng đoái nhi các loại thi vương cũng mang theo tổn thương thảm trọng tiểu đệ hướng phía sau cô vào ẩn có trở về thủ chi thế l ạ c bại chi thế càng rõ ràng mà giang bắt thành phố dòm bỉ triều dân nhóm vẫn như cũ đại quân áp cảnh càng thêm hung ánh tiếp tục không sợ công kích ra sát vừa muốn quay người triệt thoái phía sau nhưng chỉ nghe phía sau đại địa ẩm ẩm rung động đều sụp đổ một cố cường tuyệt chỉ lực đã tràn ngập mà đến đồng thời rất mau đem hắn bao phủ bắt được ngươi ở sau lưng hắn lạnh leo âm thanh n â m vang lên ra sát vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp lâm đ ô n g đột phá quỷ á n h phong tỏa lúc này nhảy lên thật cao hai tay nắm lấy p h i ế n đá từ không trung đập tới tới một cái lực phách hoa sơn thật mạnh ra sát trong lòng sợ hai vật phần cảm nhận được cô áp lực thật lớn trước mắt tựa như thật một ngôi sao lớn từ phía trên bên cảnh rơi xuống mà tới tại cái này bước mặt nguy hiểm hắn cũng không dám bảo lưu tinh thần lực như thủy triều phát tán vội vàng ngưng tụ thành một lớp bình phong ngăn cản trước người cấp s năm mươi chín tỉnh thần bình t h ư ớ n g kiên cố vô cùng nặng nề như v á c h tường âm ẩm cả hai va chạm ở giữa phát ra một tiếng nổ v a n g năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía quyết tán những nơi đi qua núi đá vỡ vụn đại địa sụp đổ hai đại bá chủ chiến đấu giữa ba liền có thể bánh sát cấp s cường giả lâm đ ô n g tinh đồ phiên đá cực kỳ c ứ n g rắn cho đến nay còn không có gặp được g ó không nát đổ vận g i sát tinh thần bình chướng lúc này dung chuyện không ngừng tựa như một đồ dưa hấu tao nội trọc truy vỡ ra bay tứ phía nam tán hắn toàn bộ thi cũng nhận chấn động thân hình bay ngược mà quay về trọn vẹn lui mấy chục mét một tay chống đất mới miễn cưỡng ngừng lại lập tức nước mắt nhìn hướng về phía trước lâm đông thân hình đứng xứng xứng trắng đoán trên áo sơ mi vẫn như cũ không nhón bụi trần ra hòa này Dạ sát thậm chí bắt đầu hoài nghi cho đến nay hắn căn bản không có suất t o à n lực mà lâm đông hở h ư ớ n g khuôn mặt trong mắt đã hơi có chút ngưng trọng quá nguy hiểm ừng g sát trong lòng không rõ ràng cho lắm chỉ gặp lâm đông thân hình lấp lóe đột nhiên biến mất tại chỗ vung lên tỉnh đổ phiên đá lần nữa hướng nó đánh tới bây giờ g i sát tinh thần lực đã mười không còn một căn bản là không có cách lại tiến hành hữu hiệu ngăn cản mà lại tốc độ của hắn cũng không kịp lâm đ ô n g tại kinh khủng thi vừa uy áp giới căn bản không có cách nào thoát đi thế là chỉ có thể giao nhau hai tay cướp ép trước người ngăn cản lâm đ ô n g hung manh bất kích động tác mau lẹ vô cùng trong tay phiên đá đột nhiên nện xuống chỉ nghe một tiếng vang vọng trước mắt lập tức máu đen phun tung tóe thịt nát bay tứ tung g i sát hai cái cánh tay đã bị triệt để đập nát thân thể bị đánh bay cuối cùng như phá bao tải trùng đ i ệ ngã rơi trên mặt đất lão đại sắp đánh thắng không hổ là lão đại thực lực thật mạnh a chiến đấu muốn kết thúc rồi ạ ta bá chủ con đường không thi có thể ngăn cản giết t ả n cờ cùng chiêu phong nhĩ một đám thấy thế lập tức khí thế đại chấn mắt thấy thắng lợi sắp đến trong lòng càng phấn khởi mà tỉnh thành thi triều tựa hồ vô tâm hăng chiến vẫn như cũ không ngừng lui lại nguyên bản tại dạ sát lòng bàn tay còn cầm kim cương tìm trở về tinh thạch nhưng bây giờ hai tay bị đánh nát tinh thạch tản ra quang hà trực tiếp bay đến liều không bên trong nhưng ngay tại tâm tích của hắn trên đường bị chỉ tu dài tay tinh chuẩn nắm chặt lâm đông một phát bắt được tinh thạch về sau ánh mắt đánh giá vốn là kiện vui vẻ sự tình nhưng hắn lại lông mày hơi nhũ lên tựa hồ phát giác được không thích hợp ta không thể không thừa nhận người rất mạnh nơi xa dạ sát tay cụ thân thể tàn phế từ dưới đất ngồi dậy đầy người bùi đất phi thường c h ấ t vật nhưng sát mặt lại rất bình tĩnh không thấy bất luận cái gì bối rối chỉ s á c ồ lâm đông lông mày n í u lại càng phát ra xác định cái gì Dạ sát khỏe miệng hơi vệnh nhưng là thực lực mạnh cũng chưa chắc nhất định đạt được thắng lợi chân chính cho hay vừa mới bắt đầu dứt lời dạ sát ngay tại lâm đông dưới mí mắt thân hình dần dần ảm đạm cuối cùng hóa thành ánh sao lấp lánh tại đen nhánh trong bầu trời đêm p i ê u tán trước mắt hình tượng cùng lúc trước lâm đông đập nát đối tượng tiêu tán lúc không có sai biệt lâm đồng giương mắt nhóm ô i nhìn có phát hiện tỉnh thành thi xào tàn binh bại từ nhóm còn tại có đầu rút cổ trạng thái thậm chí có một bộ phận đã lui trở về thành thị bên trong hắn nghĩ lại liên đoán được giả sát mục đích quả nhiên rất nguy hiểm giết vào trong thành tân tân tân tân tân lúc này tỉnh trong thành một chỗ kho chứa vật bên trong tôn tiểu cường cầm một bình nước trái cây cực mạnh mấy n g ụ m lớn thê ba a thật ra tôn tiểu cường bẹn b ẹ p miệng một mặt thỏa mãn c h i sắc loại này nước trái cây bảo đảm chất lượng kỳ hai năm dưới vẫn còn chưa qua kỳ bên cạnh trần minh nhìn một chút thành phần bảo đảm chất lượng kỳ lâu như vậy đoán chừng tất cả đều là khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống vậy ta thay ngươi gánh chịu đi tôn vũ hàng nô đản lý vân các loại vận chuyển lấy từng dương v ậ tư chính đang bận rộn tôi tiểu cường tranh thủ thời gian đến làm việc a ngươi cũng đừng vào xem lấy lời biếng a được cái này đến tôn tiểu cường đáp ứng rất sảng khoái nhưng đi về phía trước hai bước đông nhiên lại đứng vững kẹp lấy bẹn đ u ổ i vừa đi vừa về cọ sát lý vân thấy thế kỳ quái n g ư ơ i thì thế nào ta nghĩ đi tiểu lý vân nghe vậy im lặng t â m yên lặng thầm nói thật sự là lười con lửa thượng sáo không phải phân chính là nước tiểu các ngươi cũng đừng uống trộm ta đồ uống tôn tiểu cường căn dặn một tiếng về sau đem hai bình nước trái cây đặt ở trên cái dương quay người đi ra kho chứa vật hắn trực tiếp đến đi ra bên ngoài tận thế tàn phá trên đường phố kiến trúc đổ s ụ p vết rách gần đầy khắp nơi đều dài mãn thanh dê ờ bởi vì đã là tận thế đi tiểu cũng không cần tìm cái gì nhà vệ sinh tôn tiểu cường dự định ngay tại trên đường cái giải quyết hở đây là cái gì hắn túi đầu xem xét phát hiện trên đường phố có dao thoa tung hoành huyết ngân phi thường dày đặc cũng tạo thành kỳ lạ đường vân một mực lan tràn đến phương xa tôn tiểu cường không khỏi hiếu kỳ đi về phía trước hai bước cũng nhìn không thấy cuối cùng không được không được nhìn không nổi đợi chút nữa muốn nước tiểu trong túi quần bởi vì uống đồ uống quá nhiều tôn tiểu cường mắc tiểu rất gấp trực tiếp đứng tại một chỗ mặt đất huyết ngân dày đặc địa phương giải khai q u ầ n ta cho ngươi lại thêm mấy đạo hào hào hào ba hào hào hào ba tôn tiểu cường mở cống xả nước đồng thời không ngừng đung đưa tới cái bắn phá bàn g quang trướng cảm giác dần dần biến mất hắn rất cảm thấy thoải mái dễ chịu toàn bộ phóng thích xong thân thể run lên mấy lần đánh cái nước tiểu rung động hô dễ chịu tôn tiểu cường nâng lên q u ầ n có thể dưới chân hắn mặt đất những văn lộ kia bị nước tiểu đổ vào về sau dần dần biên ô trọc có chút nguyên bản tương liên địa phương đã cắt ra hoặc là chống không chỗ, mơ hồ một mảnh. Sắp thực đã phát sinh cải biến tôn tiểu cường nước tiểu xong sau nên ngang đi trở về suy nghĩ lại làm hai chai nước uống h ả o h ả o qua đã nghiền nhưng vào lúc này t r u n g quanh đại điệu một trận chấn động lộn xộn tiếng bước chân văng lên nơi xa g i ò m bị gầm thét mạnh khuyến gào thét có giày đặc t i bầy chạy về trong thành đồng thời phi thường nóng nảy bộ dáng dòm bi trở về rồi tôn tiểu cường nhận ra những cái kia cho dại dòm bi đến từ tỉnh thành thi xảo mà cầm đầu thi vương chính là tỉnh thành tuyệt đối bá chủ giả sát chỉ bất quá hắn không có bá chủ phong thái phản mà phi thường bồi dối bởi vì hắn ngưng tụ ra tự mình lửa qua lâm đồng đã là sau cùng huyết tượng bây giờ tinh thần lực cơ hồ khô kiệt nhanh nhanh lên Dạ sắt mang theo thi bảy t r ố n về thẳng đến thi xảo khu vực trung tâm vô cùng lo lắng vô cùng bất tiết nếu là hắn trạng thái toàn thịnh khẳng định sẽ phát hiện tôn tiểu cường tồn tại nhưng bây giờ tinh thần lực hao hết lại tương đối gấp cho nên từ nó phía trước đường đi gấp lớp tới làm gì đâu đây là tôn tiểu cường cơ chế ánh mắt lớp nhìn trong lòng nghĩ không thông nhưng rất nhanh hắn lắc đầu cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy được rồi về trước đi uống nước trái cây lại nói g i sắt dùng sau cùng huyết tượng vẽ sầu thoát s á t mang theo một đám các tiểu đ ệ trở về thủ đến trong thành lâm đ ô n g cường đại không thể nghi ngờ giả sát tự nhận không phải nó đối thủ nhưng thân là chúa tế một phương cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn sau cùng ỉ vào chính là trong thành trận pháp kia là hắn căn cứ ngoài không gian truyền đến sóng điện tín hiệu một bút một bút vẽ ra tới chỉ bất quá cần hai viên tinh thạch mới có thể khởi động bây giờ rốt c ụ ộ c gom gót cái kêu đoạn sóng điện tín hiệu chỉ có dọn bị mới có thể nghe hiểu trên của hắn còn nói trận pháp tên là tỉnh không chỉ môn một khi bị kích hoạt liên có thể thu được lực lượng cường đại ra sát cũng không biết sẽ có nhiều cường đại bất quá căn cứ cái t i a đoạn tín hiệu tin tức đủ để thống trị cả hành tinh đối với chuyện này ra sát ngựa tin n ử a ngờ nhưng lấy tín hiệu có thể chuyển đến lam t ỉ n h thủ đoạn hẳn là không sai được hơn phân nửa đến từ cao cấp hơn văn minh coi như đầu gì cũng có thể cùng giang bắt t h vương chống lại chờ ta đem trận pháp khởi động liền có thể thay đổi bây giờ chiến cuộc lão đại ngươi m a u đi đi chúng ta liều chết vì ngươi h i ể m hộ thi vương đoa nhi quyết tuyệt nói ừng tuất ra sát gật gật đầu tốc độ lại nhanh mấy phần mà đoá nhi dừng bước lại mang theo một đám vương bài tinh nhuệ mặc dù đã vết thương c h ố n g chất chuyến mắt nhìn về phía lúc đến đường đi nơi đó g i ò m bị gấm thét vẫn như c ũ g i ế t chóc giang bắc thành phố t h i triều đã đuổi theo bọn hắn giáng người mạnh mẽ động tác mau lẹ đem từng cái g i ò m bị ngã nhào xuống đất g i a n g nhọn điên cùng càn xé ở trên bầu trời phi khuyển thân hình lướt gấp mà đến hắn đầy người huyết ngân cũng thụ chút tổn thương chỉ bất quá lúc này hơi thở khẽ nhúc đ í c h hở vị gì làm sao cảm giác có chút quen thuộc phi khuyển đừng phát sửng sốt bọn hắn đuổi theo tới chúng ta phải cho lao đại kéo dài thời gian phi khuyến bay đầu nhìn lại phát hiện nơi xa chân trời dâng lên d à y đặc quạ đen b ầ y giống như một đoá mây đen hướng trong thành bày tới tại đàn quạ phía dưới là vạn chúng thi triều đều lệ giống phi nước đại tựa như một trận dòng lũ tràn vào tỉnh thành trước mắt đại quân áp cảnh thanh thế hạ o đãng đ ó a nhi mặt sắc mặt nghiêm trọng nhanh cản bọn họ lại khắp chung quanh d ò n bi cũng không còn triệt thoái phía sau nhao nhao xoay người lại liều chết đánh cược một lần tiến hành sau cùng chống cự hai nhóm thi triều lần nữa chém giết cùng một chỗ chẳng qua hiện nay thế cục rất rõ ràng tỉnh thành tàn binh bại tướng căn bản không địch lại giang bắc thành phố dòm bi triều dòng chiến đấu cơ h ộ i là nghiêng về một bên chẳng mấy chốc sẽ bị nó bao phủ đ ó a nhi ánh mắt lo lắng vội vàng quay đầu ngắm nhìn phát hiện tỉnh thành thi xảo ở trung tâm ẩn ẩn có hào quang bốc lên tràn ngập lên một cô năng lượng kỳ dị trận pháp muốn khởi động sao có hy vọng nàng dùng hết toàn bộ khí lực dùng r a sau cùng năng lượng v â y tay một cái thi xảo bên trong màu hồng tiểu hoa bắt đầu cấp tốc sinh trưởng tốt rất nhanh liên tiếp liên miên đường đi chỗ trên đại lầu khắp nơi đều là phía trước p h í quyển cũng đang cực lực phân chiến bằng vào biến dị xương cốt cứng rắn mạnh kháng đối phương thi vương công kích hoặc là cánh xương g á n g lắn ra trốn đến không trung đi hai đại thi vương đều dốc hết toàn lực vì trận pháp khởi động tranh thủ thời gian lúc này ở bên cạnh một ngôi lầu đ ỉ n h xuất hiện mấy đạo nhân loại thân ảnh chính là tôn tiểu cường trần minh một đám thân ảnh còn có vừa tụ hợp trình lạc y đi cùng trần mục ngôn bọn hắn nghe thấy chiến đấu thanh âm cũng không còn tìm kiếm vật tư mà là vội vàng tới vây xem đánh như thế nào đến nơi này không biết ta lại chậm trễ ta chuyển đồ uống tôn tiểu cường ôm lấy bả vai dầu dĩ không vui ánh mắt quét nhìn giữa công chúng phát hiện đạo thi vương thân ảnh tràn trọc xê dịch mau lẹ vô cùng họ đây không phải là muốn cắn chó của ta sao t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín trận pháp khởi động giang bắc thành phố vạn trung thi triệu đột kích lâm đông cũng ở trong đó xung quanh đi theo tạ cờ tiến sĩ các loại thi vương một đường thế như trẻ tre đã mất đi dạ s á t chống cự càng không thi có thể ngăn cản cước bộ của hắn kinh khủng thi vực tràn ngập phía dưới vô số g i ỏ m bi bị, bị quay g i ế t hóa thành thịt nát bán bay màu hồng biển hoa cũng bị nghiền thành một miệng đều tan lùi giữa không trung phi khuyển thân hình lớp ư gấp có thể nháy mắt sau đó liền cảm thấy bảng bạc á p lực bắt sạch thân hình lúc này chầm xuống phi khuyển trong lòng kinh hãi quay đầu nhìn một cái phát hiện lâm đông cầm trong tay tinh đổ phiến đá hướng mình đánh tới Nguy xuống, hắn rồi. Tại thi phủ vực bao một u quá u ố trốn, n nhưng đã m n đông Chỉ gặp lâm h nhảy không ả người lên, giữa đi vào tiếng r n g dơ n phiên h đổ liền tại vang trầm q u a đi phi khuyến như như rượu đốt dây bay ngược ra xa vài trăm thước thân hình giống như phá bao tải giống như trùng điệp ngã rơi trên mặt đất cho dù hắn biến dị xương cốt cứng rắn nhưng cũng kém xa tinh đổ phiến đá lần này liền đem nó toàn thân xương cốt chấn võ đã bị thương nặng trực tiếp mất đi sức chiến đấu trên giới quanh người kịch liệt đau nhức để hắn nhìn không được kêu rên lên tiếng có chút vỡ vụn m ả n h xương đã loa lộ ra máu đen không ngừng chảy đau nhức phi khuyến chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu nhưng vào lúc này một cỗ quen thuộc cũng để hắn cực độ phẫn hận mùi hôi thổi theo không khí đối diện bay tới a hai phi khuyển lúc này giật mình kia là hắn á c ngộng cũng là bóng ma tâm lý ngước mắt nhìn một cái ở giữa phát hiện tôn tiểu cường cơ chí ánh mắt xuất hiện gậy gậy gậy gậy tôn tiểu cường một tay nắm lỗ mũi k h c cánh tay cầm cái lọ thủy tình miệng bên trong phát ra khiếp người vô cùng tiếng cười ta cho ngươi cũng đổ điểm đồ uống phi quyển mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi chỉ gặp một giây sau tôn tiểu cường đem bình bên trong đen nhánh chất lỏng đều khuynh đảo mà ra, cái kia làm cho người buồn nôn hôi thối tùy theo chạy xuôi toàn bộ xối tại phi quyển trên mặt ngao ngao ngao ngao ngao ba thế lương bi thảm âm thanh lập tức nổ vang chân trời phi quyển thậm chí quên trên thân đau đớn tựa như hạ trào dầu cá chạch kịch liệt sôi trào thế nào đ ó a nhi các loại một đám nghe thấy tiếng kêu rên vội vàng quay đầu trông lại phát hiện phi quyển thảm trạng lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ cái này cũng quá thảm rồi đi hy vọng lão đại có thể làm nhanh lên đoá nhi trong l cảm giác tự mình cũng muốn không chịu nổi trước phương lâm đ ô n g thân ảnh mang theo kinh khủng thi vực lực lượng giống như thiên thai đánh tới đoá nhi răng nhọn cắn chặt ánh mắt kiên định sắc mặt vô cùng quyết tuyệt trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu vô luận phát sinh cái gì chính mình cũng không thể lui nháy mắt sau đó nàng bị thi vực bao phủ như thái sơn áp đỉnh giống như áp lực để nó thân thể rắt rung động nàng t r u n g quanh màu hồng biển hoa giống như nhận gió lốc quét sạch lúc này đều bẹ gãy cánh hoa cùng lá rụng phiếu tán đoá nhi thân ở trong đó vẫn như cũ gợp trống hình thành một bức thê mỹ bức tranh người cả đời này có hay không vì đường thi liều quá mệnh nàng ngửa mặt lên trời thét dài nguyên bản thân thể bị trọng thương càng thêm tàn p h á không chịu nổi đỉnh đầu phấn hoa bắt đầu khô heo suy bại hoa tươi lại đẹp cũng cuối cùng rồi sẽ tàn lụi mắt thấy trước phương lâm đông tới gần đ ó a nhi cảm giác sinh mệnh đã đi đến cuối cùng bất quá chỉ một thoáng ở sau lưng hắn đ ỗ n g nhiên một đạo c ổ sáng màu trắng phóng lên tận trời đồng thời một cỗ mánh liệt uy áp tràn ngập trong nháy mắt bao trùm toàn trường cái tiêu trắng đoán c ổ sáng càng phát ra hừng hực đã chiếu sáng đêm tối làm giữa thiên địa hết thể thất xác giờ phút này bạch dạ như ban ngày trận pháp khởi động sao thật cường liệt ba đ ộ trận ả ha ha ha ha ha. pháp khởi động các ngươi xong đoá nhi trọng thương ngã trên mặt đất cất tiếng cởi to giống như điên lâm đồng không có lại phản ứng nàng từ nó bên người lướt qua xuất lĩnh lấy vạn chúng dòm bì triệu dân hướng trung tâm trận pháp chỗ tiến đến trên đường những huyết ngân đó đường vân một đạo tiếp một đạo sáng lên t cả khu ư vực thượng như n một tòa tế đàn mà dạ sát thân ảnh liền đứng tại cột sáng trước thượng hồ chờ đợi giờ khắp này đã lâu sắc mặt cực kỳ phấn khởi người vẫn là tới chậm trận chiến đấu này bên thắng là ta người quá ngây thơ rồi lâm đồng trầm giọng nói cảm giác trận pháp này không thích hợp cái gì dạ sát hung đồng đột nhiên dục lại cái ó chút không rõ ràng cho lắm. Sẽ không ràng n g rõ lắm. ư kia h ề n thống lượng có được lực thể thu được thống thế giới trị minh mông không gian năng lượng căn bản là không có cách chuyển lực lượng càng giống là mở ra địa ngục c h i môn s ắ p phóng xuất ra cái gì hung ác điên cồn g mạc quái không có khả năng tuyệt đối không thể có thể ngươi mất ở chỗ này nói chuyện giật ân Dạ sát đương nhiên không tin căn cứ cái kia đoạn ngoài không gian sóng điện chỉ dẫn chỉ cần kích hoạt trận pháp liền có thể đạt được thống trị toàn cầu lực lượng có thể theo trận t pháp ă sau đó một đạo nhân hình hư ảnh trên không trung hiện hiện đồng thời chậm rãi ngưng thực tức sắp giáng lâm thế giới này thân hình hắn gầy go mặt mũi tràn đầy nếp vốn trồng chất tựa như một cái già trên tám mươi tuổi láo giả nhưng miệng đầy bén nhọn răng nanh sắp bén một đôi t r ò n g mắt bên trong phảng phất nổi lên ngập trời huyết hải t à n mắt ra không có gì sánh kịp sắc cơ cho dù là dạ sát nhìn cũng không khỏi đến một trận tim đập nhanh cái này quái vật gì đã nói xong lực lượng đâu cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được chuyện ẩn ở bên trong trước mắt trằn g diện cùng hắn tưởng tượng bên trong một trời một vực kích hoạt trận pháp về sau cũng không có được cái gì lực lượng ngược lại thả ra thứ như vậy quanh người hắn ba động kinh khủng tuyệt luân thực lực tuyệt đối không chỉ cấp s cũng không biết là sinh vật gì nhưng ẩn có giống nhau d ọ m bị khí tước n g ư ờ i là ai cũng là thi vương sao không ta cũng không thích thi vương xưng hô thế này ngươi có thể gọi ta bất tử tộc người kia trầm giọng nói tản mát ra khí thế b ê nghệ thiên hạ mà lại theo trận pháp toàn diện khởi động thân ảnh của hắn càng phát ra ngưng thực cường giả chi thế còn tại kéo lên rất khó tưởng tượng chờ đến chân chính giáng lâm sẽ đạt tới thực lực cỡ nào ngươi có thể để cho ta thu hoạch được lực lượng sao mau đưa lực lượng cho ta ra sắt vẫn như cũ ôm lấy may mắn tâm lý bởi vì bây giờ hắn đánh cược hết thảy toàn bộ trông cậy vào đều tại trận pháp này bên trên có thể cái kia bất tử tộc nết miệng cười một tiếng khiếp người vô cùng người thật là ngây thơ a chương bốn trăm năm mươi sóng điện l ử a gạt n ữ khí của hắn cùng lâm đ ô n g rất tương tự Dạ sát lúc này đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ s á t mặt cho tàn một mảnh tự mình hết t h ể cố gắng lại đổi lấy dạng này kết quả trong lúc nhất thời thực sự không thể nào tiếp thu được không nói xong thống trị thế giới này là ta bất tử tộc trầm giọng nói giả sát nhất thời im lặng bất tử t ộ không đồng bất nhìn lại nhìn một chút lâm đồng cùng bên người vạn chúng thi triều tựa hồ có chút vẻ ân thưởng bất quá các ngươi biểu hiện đều thật không tệ về sau dứt khoát đi theo ta đi đến lúc đó định sẽ trưởng thành vì dòm bì đình phong không có khả năng ta cho dù chết cũng sẽ không thần phục giả sát nguyên bản cũng cảm giác nhận l ử a gạt đương nhiên không đồng ý ồ bất tử tộc khỏe miệng gạy nhẹ lộ ra tàn nhẫn ý cười sau đó p h á t tay một cỗ cường đại không gian lực lượng phát tán ngưng tụ thành thực chất thẳng đến giả sát đánh tới giả sát cảm thấy không khí chung quanh đều đọc lại muốn trốn tránh lại phát hiện căn bản là không có cách di động mảy may bị có lực lượng kia đánh vừa vặn thân thể của hắn gặp trọng kích thật giống như bị xe lửa đụng vào lập tức miệm phun máu đen thân thể ngăn không được rút lui đụng nát hậu phương một tòa kiến trúc về sau mới rốt cục cũng ngừng lại lão đại phu cận dòm bi tiểu đệ hung đồng trừng trừng trong lòng sợ hãi kẻ như vậy ta gặp nhiều không dọn dẹp một chút chính là không nghe lời bất tử tộc n g ạ o nề nói phu cận đ o á n nhi phi khuyên các loại thị vương thấy thế muốn rách cả mí mắt tự mình l i ề u mạng bảo vệ t r ậ n pháp lại là dạng này kết quả bây giờ bọn hắn đều trọng thương mang theo căn bản bất lực phản kháng trong lúc nhất thời trong lòng có chút bi thương trong đó thi ngữ người nói bừa răng nhọn cắn chặt bởi vì từ đầu đến cuối bị tiến sĩ áp chế chiến đấu một mực không có biểu hiện gì lúc này mặt lộ v ẻ quyết tuyệt cắn một cái tại tự mình trên cánh tay lâm l i máu đen tung xuống sau đó trực tiếp quỷ tới đất bên trên hắn lấy máu của mình xoa mặt đất trận pháp đường vân y đồ đem nó phá đi m u ố n chết một cử động kia c h i t để làm tức giận bất tử tộc chỉ gặp nó khoát tay cường đại không gian chi lực lần nữa đánh tới so vừa rồi càng tăng mạnh hơn tuyệt ẩm một tiếng vang vọng qua đi nói bừa thân thể trực tiếp bạo liệt hóa thành hết u y vụ phiêu tán chỉ còn một viên tinh hoạch bắn bay rơi xuống mặt đất sau gó gó cái này chung q a n h dòm bị kinh hại và phần phất tay đánh bay dạ sát k h á t tay liền đem nói bừa bánh sát mặc dù cả hai bị thương nhưng dù sao đã từng đều là đỉnh cấp tồn tại bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này đến tuột cùng có nhiều cường đại thậm chí cường đại đến siêu v ư ợ t bọn họ nhận biết mà lại đây là hắn không hoàn toàn d á n g lâm hình thái bất tử tộc ánh mắt lại nhìn về phía lâm đông trong mắt vẻ hân thưởng càng tăng lên gặp nó thật lâu không nói còn tưởng rằng là đồng ý thế nào làm tốt thần phục chuẩn bị sao không làm tốt nha là căn bản không có làm lâm đông nói thẳng nói chủ đánh chính là một cái thành thật bất tử tộc lông mạy lúc này n h ữ n một cái như huyết hải giống như thâm thúy hung đồng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trong lúc nhất thời cả hai bốn mắt nhìn nhau t h ư ợ n h ư một đôi túc địch vượt qua thời không đối mặt dây đặc túc sắt chỉ khí bắt đầu t r ă n g ậ p trong nháy mắt bao phủ toàn trường cho dù vạn chúng hung ác điên cuồng thi triều trong lòng đều là l ắ p một cái mà lại tại cách đó không xa trình lạc y hề một đám còn tại quan sát gặp không trung điện thiểm lôi mình còn có không gian chi lực bước lên nguyên bản còn tưởng rằng là kẻ hủy diệt xuyên qua tới kết quả xuất hiện cái quái v ậ t cái này dạ s á t thật sự là quá ngu thế mà thả ra thứ như vậy hiện tại triệt để phiền t h á i trần minh không khỏi phàn nàn nói tôn vũ hằng nhẹ gật đầu hai đầu lông mày cũng rất nghiêm trọng đúng vậy à hắn vừa ra tay ngay cả cường đại thi vương đều có thể trấn nhiếp chúng ta nhân loại ở trước mặt hắn chẳng phải là trở thành tiểu bạc thái từ mân đều do cái kia giả sát bị người sóng điện l ử a gạt không có đao loạt phản lừa dối áp nha bên cạnh ngô đản liên tục ứng hỏa dùng lanh lảnh thanh â m nói ngươi nhanh ngẩm n i ệ n g đi tôn vũ h à n g ghét bỏ nói bây giờ đều lúc này hắn còn có tâm tư nói đùa trình lạc y ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm cái kia hạo đáng c h pháp cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này đương nhiên việc này không thể trách lâm đông giả sát còn trách có thể liền tại bọn hắn ngưng thần chú ý Khẩn trương nghị luận thời trương luận đ i ể m n g u y ê n bản tất cả h thi r i ạ tất n p h cả giật ế n đ phát, t mình hướng về đường vân lan tràn chỗ nhìn lại phát hiện có một nơi vô cùng mơ hồ còn lại tất cả phủ văn đều sáng lên chỉ có nơi đó đen nhánh một mảnh vô cùng dễ thấy mà lại nghĩ nghĩ lại có thể nhìn thấy một mảnh nước động giống như nước tiểu khô cạn vết tích tảng cờ các loại thi vương đầu đầy dấu chấm hỏi không rõ ràng cho lắm tại sao có thể có loại vật này nhưng rất nhanh trong lòng sinh ra một tia ý mừng xem ra trận pháp đã sớm h ư mất có phải hay không nói cái tia mặt mũi tràn đầy nếp m ạ y h ra hỏa không ra được chính như bọn hắn suy nghĩ toàn bộ trận pháp cấu tạo cực kỳ tinh vi phàm là có nửa điểm tì vết đều sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền cho dù lấy dạ sắt cường hãn tình thân lực lúc trước khắc họa lúc cũng phí hết rất đại lực vị tia bất tử tộc thấy thế sắc mặt lúc này âm trầm xuống quả nhiên trận pháp có thiếu cái này mang ý nghĩa tự mình rất có thể không ra được vấn đề mấu chốt nhất là do bị căn bản sẽ không đi tiểu tại tỉnh thành thi xào bên trong vì sao lại có thấm nước đái đến cùng l à a làm cả t o a đại trận dung chuyển không ngừng tại thiếu hụt ảnh hưởng dưới tựa như mạch máu ngăn chặn không cách nào lưu thông cái khác chỗ đường vân cũng đi theo lần lượt tối đen cái k i a đạo kình thiên của sáng càng phát tảm đạm không bất tử tộc hét lớn một tiếng nguyên bản sắp ngưng thực thân hình biến lúc sáng lúc tối xung quanh cường đại không gian lực lượng biến mất tinh không chỉ môn sắp khép kín ta muốn đi ra ngoài hắn cao d ọ n g lệ gào thét thanh âm trấn thiên h á m địa lúc này giống như thân ở tại kẽ hở không gian bên trong chính đem hết toàn lực liều mạng ra bên ngoài sông tựa hồ muốn mạnh mẽ g á n g lâm cái này cự biến cố lớn vượt qua tất cả mọi người dự kiến làm sao hảo hảo trận pháp hư mất rồi mái nhà chỗ trần minh một đám rất hiếu kỳ bên cạnh tôn tiểu cường cầm một bình nước trái cây tân tân tân tân tân r ó t mấy mù lớn đầu lưỡi n g ọ n để hắn dư vị vô tận không khỏi bẹp miệng ta chuyển vật tư thời điểm không nói a có chút mắt tiểu sau đó liền ở chỗ đó đi tiểu ngâm nước tiểu a đúng nguyên lai là ngươi làm t r â n minh mấy phần lúc này kịp phản ứng xác thực có chuyện như vậy lúc ấy còn nhà danh hắn lười con lửa thượng sao tới không nghĩ tới từ nơi sâu xa lại phát huy ra mãnh liệt như vậy dùng thật sự là thế sự vô thường đại tràng bao dồn non tôn tiểu cường xem thường ta đã sớm nói thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào tiểu cường ta quản hắn bảy tộc tám tộc ở đâu ra cao thủ đi tiểu đem hắn kẹp lại chương bốn trăm năm mươi mốt đã thành đ ỉ n h phong cái k i a bất tử tộc thể tại khe hở không gian bên trong nghĩ ra cũng ra không được tựa như đi ị kéo đến một nửa vô cùng khó chịu lâm đông cũng không nghĩ tới tạo thành cục diện như vậy gặp nó thống khổ như vậy cũng có chút không đành lòng tạ tôi giúp người đi trong tay hắn phiến đá quang mang đại tác sau đó thả người vọt lên thẳng đến không t r u n g cái k i a đạo nhân ảnh vỗ tới lực lượng cường đại như núi lửa b ộ c phát ra không khí gào thét không thôi bất tử tộc bị kẹt căn bản trốn tránh không ra thấy thế hung đồng trừng trừng tràn đầy phẫn nộ c ũ n g không cắm lòng phiến đá kẹp t r ù n g điệp rơi xuống tinh chuẩn đập vào nó mặt bên trên chỉ nghe phanh một tiếng văng trầm bất tử tộc lập tức bộ mặt máu thịt bé bét xương n g i sụp đổ xương gỏ má đều nát mấy cái nanh bắn bay mà ra cục gạch đập mặt vĩnh không lối thời giống bất tử tử tộc phát ra thê tiếng giống thảm. tại không gian chi lực lôi kéo dưới thân hình càng phát ra ảm đạm cho đến hoàn toàn biến mất ta thể ta nhất định phải tự tay làm thiện ngươi giữa không trung chỉ để lại bất tử tộc lệ tiếng giống bất quá theo lâm đ ô n g đây chỉ là vô năng cùng độ thôi cùng lúc đó cả tòa đại trận tại lúc này triệt để sụp đổ t r u n g quanh tất cả đường vân ẩm diện trung thiên c ổ sáng biến mất tầng mây cũng không còn quay chỉ có hai viên tinh thạch từ không trung rơi xuống lâm đ ô n g đưa tay ở giữa liền giữ tại lòng bàn tay lúc này chỗ có sóng chấn động triệt để lắng lại mặt nhật chỉ thành bên trong g i phong chầm chậm bầu không khí lâm vào tĩnh mịch lâm đông một mình m à đ ứng đứng ở tỉnh thành thi s à o trung tâm hậu phương vạn chúng thi triều đều không có phát ra âm thanh lắng lặng nhìn bọn hàn vương đây hết thể đều biểu thị khoáng thế đại chiến kết thúc cách đó không xa đổ sụp trong phế tích đá vụ n lăn xuống soạt rung động dạ sát từ đó ngồi dậy hắn đầy người máu đen nhiễm lấy bụi đất bộ dáng cực kỳ chật vật nguyên bản liền tinh thần lực khô kiệt lại lọt vào bất tử tộc trọng kích bây giờ triệt để mất đi sức chiến đấu g i sát một đôi chòng mắt q u á c nhìn nhìn xem đã từng lãnh địa bây giờ rách nát không chịu nổi một mảnh hôn đồn chi cảnh người thắng giả sát sắc mặt lại lạ thường bình tĩnh không có bất kỳ cái gì hảo não phảng phất tại thời khắc này triệt để giải thoát lâm đ ô n g ánh mắt ngắm nhìn người cũng rất mạnh là ta gặp phải địch nhân nguy hiểm nhất Dạ sát có chút im lặng cũng không biết hắn là thất tâm còn là cố ý trêu chọc chính mình người ta ở giữa b ả n không có thù gì hoán giữa chúng ta chiến đấu là đi hướng thế giới đỉnh phong phải qua đường đây hết thể đều là sự an bài của vận mệnh a ta ngược lại không nghĩ tới đi đến cái gì đ ỉ n h phong lâm đ ô n g làm sơ suy nghĩ nói hai người bọn họ thi liền như nhiều năm láo hữu trò chuyện g i sát nghe vậy khỏe miệm lộ ra một vòng cười khổ sau đó ngước mắt nhìn chăm chú về phía hắn thế nhưng là người đã là dứt lời không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh lâm đ ô n g chiến thắng giả sát về sau đã trở thành mạnh nhất thị x à o chí ít tại long quốc đã chưa có địch thủ có thể chống lại giả sát kéo lấy trọng thương thân thể thất tha thất thể u từ dưới đất bỏ dậy từ khi hắn tin tưởng trận pháp kia bắt đầu liền chú định đã thành bại cục à đúng cái kia bất tử tộc lão quỷ còn nói qua tinh thạch số lượng hết thể có bảy viên còn có một viên vị trí rất có thể tại châu âu trong vùng biển ừng t u t lâm đồng thuận miệng lên tiếng không nghĩ tới hắn lại đem tinh thạch vị trí nói với mình đây cũng là thi c h i tướng chết lời nói cũng thiện kỳ thật tại dạ s á t trong lòng còn nội phục lâm đông có thể là kỳ phùng đ i ệ t thủ cùng c h u n g trí hướng mà lại thế giới này hết thảy sắp cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào còn có n g ư ờ i khối kia phiến đá cũng tốt nhất cẩn thận sử dụng bởi vì hắn khắc họa trận pháp chỉ dùng hai viên tinh thạch liền làm ra bất tử tộc lão quỷ đáng sợ như vậy quái vật mà lâm đông phiến đá bên trên có mấy khối tinh thạch mà lại đường vân càng thêm phức tạp quái dị nếu là ghép lại hoàn chỉnh về sau rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện cái gì tạ ơn lâm đông nói tiếng cảm ơn chấm g i i hướng hắn đi qua giả sát ánh mắt bình tĩnh như trước khoe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười lần nữa quét lượng lượn thế giới này hắn biết hết thể sắp tại lúc này kết thúc lâm đông từ nó bên người đi qua năm ngón tay thăm dò vào nó trong đầu tạm biệt sau đó vi vi phát lực đem nó tinh hạch lấy ra một viên cấp ss tinh thần hệ tình hạch ẩn chứa cực kỳ năng lượng tình thuận ra hiện tại hắn đầu ngón tay giả sát cũng triệt để mất đi ý thức thi thể ngựa về đằng sau đi cuối cùng ẩm vang ngã xuống đất nhất đại bá chủ như vậy vẫn l ạ giống lâm đông hậu phương vạn chúng thi triều lệ giống thanh âm trấn thiên hám địa đều biểu đạt chiến đấu thắng lợi phấn khởi trị tình chúng ta thắng tảng cờ xong quyền nắm chặt vô cùng kích động triều phong nhĩ trong tay nắm vớt một cái như bài mạt t r ư ợ c lớn nhỏ răng một tướng công thành vạn cất khô ta bá chủ con đường chú định phủ kín địch nhân xương khô thấy không đây là ta vinh quang huân chương hai ca đây không phải là đại nha răng cửa sao thế nào lại thành huân chưa rồi bên cạnh truy tôn nói người không hiểu triều phong nhĩ lời nhác cùng hắn giải thích đồng thời đã quyết định đợi sau khi trở về đem cái kia răng đánh cái động xuyên sợi dây t h ư n g treo trên lỗ thai làm vì chính mình giục h ế t phân chiến chứng cứ bên cạnh mê vụ nói một trận chiến này ta mới là công thần cùng lao đại cùng một chỗ c ặ c c ặ c loạt giết Ừm, ngư ơ i công lao đương nhiên không nhỏ triệu phong n h ĩ gật gật đầu dù sao chúng ta đều là bá chủ tiểu đội thiếu một thứ cũng không được c chúng thi hoan hô t h ầ n s á c phấn khởi nhưng có một nhóm nhân loại từ bên cạnh mái nhà nhảy xuống đi thẳng tới lâm đông trước mặt chính là trình lạc y h ỉ đám người chúc mừng chúc mừng không có gì tốt chúc mừng ta cũng là bất đắc dĩ lâm đông không có chút rung động nào nói trình lạc y h ỉ nhất miệng cảm thấy hắn là được tiện nghị còn khoe mẽ sau đó đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía nó trong tay phiên đá ngươi vật kia cẩn thận một chút dùng vạn nhất xuất hiện cái gì kinh khủng đồ vật đến lúc đó làm cái toàn trách nhìn ngươi làm sao bây giờ a vậy ta liền phải toàn lực xuất thủ lâm đ ô n g cảm thấy không có vấn đề nói trình lạc im ờ lặng được thôi không dành cùng ngươi nói chuyện t i ế m chúng ta muốn cho tiểu cường chuyển đồ hướng đi ừm đi thôi lâm đ ô n g biểu thị không đưa nhưng vào lúc này sau lưng phấn khởi thi triều bên trong lại truyền đến một trận ô ô ô tiếng khóc t h ư ợ n h ư lệ quỷ chu lên như tố như khóc lộ ra bi thương vô cùng thương thế kêu đau nhức muốn tuyệt tiếng khóc cùng phấn khởi thiều không hợp nhau chuyện gì xảy ra lâm đông lúc này có phát giác vội vàng q u a y đầu nhìn lại tảng cờ cùng tiến sĩ các loại một đám thi vương bao quát số chúng tinh nhuệ dòng bi tự động hướng hai bên tách ra tránh ra một con đường lâm đông ánh mắt cuối cùng trông thấy một cái tinh tế thân ảnh chính ngồi dựa vào góc tượng đầu tựa vào đầu gối bên trong bả vai không ngừng co rút lấy khóc cực kỳ thương tâm chính là bị thương tiểu bác luôn luôn hung lệ nàng bây giờ chỉ còn một cây cụt một tay Trước 452, vị trí thứ 8 thi vương. trận chiến đấu này xem như lâm đông tiểu đệ bị thương nhiều nhất một lần ngoài ra còn có tiểu hắc bả vai cũng bị chặt một đao chiêu phong nhị lỗ thai cũng bị cắn hai cái lô lớn nhưng bọn hắn đều không có gì đáng ngại chỉ có tiểu bắt nghiêm trọng nhất lâm đông chậm rãi hướng nàng đi đến trong đầu không khỏi hiện ra đã từng hình tượng nhớ tới tiểu bắt lần thứ nhất khóc vẫn là vừa đi theo tự mình thời điểm bởi vì nói khác sau đó cho nàng cho ă n cô lưu manh thi thể lâm đông đi vào trước người nàng nghe cái k i ê u bi thương tiếng khóc thật lâu không nói gì c h ậ m ngâm sau một lúc lâu chậm rãi hỏi ra ba chữ ai làm là hắc bọ cạp lanh tụ long phi hậu phương trình lạc y gì nói bọn hắn có cấp s người cải tạo còn có hai cái cấp s giác tỉnh giả cuối cùng để bọn hắn trốn thoát、Nha. lâm đông chỉ là lên tiếng sắc mặt bình tĩnh như trước trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì trình lạc y thể thấy thế hồi tưởng lại long phi giữ tận xấu xí sắc mặt trên c h á n giống như viết một cái to lớn nguy chữ trên kia đoán chừng muốn thảm t r u n g quanh tản cờ các loại th vương cũng vô cùng tức giận lão đại chúng ta phải cho tiểu bát báo thù a ừ m thù là khẳng định phải báo chờ chúng ta chỉnh đốn một chút chuẩn bị quét ngang hắt bọ cặp chỉ thành lâm đông ngưng nhìn phương xa nói t r u n g quanh chúng thi vương nghe vậy hưng phấn không hổ là lão đại chưa từng để thi thất vọng qua cái này tay cụt mối thủ nhất định phải dùng máu tươi đến tới lễ nhất định phải làm cho đám nhân loại kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới thế nhưng là b á t tỉ g ã y cánh tay làm sao bây giờ tiểu ma cấu n ố c mánh hỏi tổn thất một cái cánh tay quá ảnh hưởng sức chiến đấu không biết lâm đông lắc đầu trước mắt cũng không có ý định gì mặc dù hắn thực lực cường đại nhưng cũng không có để g ã y chi trùng sinh năng lực có lẽ chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi tìm kiếm giúp tiểu b á t tái tạo thân thể biện pháp l i ê n tại bọn hắn một bậc khó lường thời điểm tiến sĩ ung dung đi tới hắn một đôi chòng mắt minh lượng cực kỳ thanh tịnh ta ngược lại thật ra có cái phương pháp ô lâm đông mắt lộ ra kinh ngạc bao quát t ả n cờ các loại một đám thi vương ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía hắn biện pháp gì tiến sĩ không có vội vã trả lời mà là dùng ngón tay cái chỉ hướng đường đi bên phải một tòa kiến trúc hùng vĩ bên trên chỉ gặp kiến trúc đỉnh chóc nhất có cái màu đỏ tê chữ cái đánh dấu chính là bị dạ sát công phá cấp tỉnh c á t công ty muốn hay không cải tạo một chút tiến sĩ trầm giọng hỏi lâm đông cùng một đám thi vương nghe vậy sắp mặt liền giật mình cái này ngược lại là bọn hắn chưa hề nghĩ tới con đường phát triển bất quá nghĩ lại các công ty ngay cả người đều có thể cải tạo mà dòm bị sinh mệnh lực tràn đầy bao dung tính càng mạnh máy móc dòm bi có hay không làm đầu góc tường tiểu bắt cũng không còn thút tít chậm rãi n g n g đầu ánh mắt cũng có chút chặt chờ thật có thể chứ thử một chút đi tiến sĩ suy t ư nói hắn chỉ là dự định lắp đặt cái người máy cánh tay cho dù thất bại cũng không có tổn thất gì dứt khoát ngựa chết chữa như ngựa sống thế là tiểu bắt đứng người lên nàng cụt một tay thân ảnh đi theo tiến sĩ đi vào t ẹ t công ty trong phòng thí nghiệm sau đó lâm đông dẫn đầu một đám tiểu đệ quét dọn chiến trường đây là bọn hắn thích nhất k â u đầu tiên là đem thi ngữ người nói bựa cấp ép tinh hạch thu hồi ngoài ra còn có phi k h u ể n cùng đoai nhi cái này hai đại thi vương tại chiến đấu hậu kỳ, thân chịu hậu thân n đấu kỳ, t r ọ giã thương, t h thoát, khi biết trận pháp là giả một khắc này, tự khi pháp khắc mình giả này, n là d ù sát cùng thế giới này cáo biết lúc cái kia hai đại thi vương đồng thời bỏ mình đi theo lao đại bọn họ rời đi có lẽ bọn hắn xuyên qua đến một cái thế giới khác tiếp tục chỉnh chiến tư phương lâm đ ô n g lấy ra đoá nhi tình hạch đúng là màu hồng n h ạ t bên trong điểm s u y ế t lấy phấn hoa ánh sao lấp lánh ở dưới bóng đêm tản mát ra mỹ lệ q u n trạch hắn dự định lại bồi dưỡng được cái biến dị thị vương bởi vì đoá nhi nuôi thi địa đơn giản chính là dụ bắt nhân loại lợi khí đến lúc đó có thể để hắt bọ cặp thành viên trước thể nghiệm thể nghiệm lâm đông cầm tình hạch ánh mắt lướt nhìn rất nhanh để mắt tới vương b à i tinh nhuệ bên trong một tên nữ tính z o m bi e nó ánh mắt l o e sáng không chút nào chất phát hiện nhiên tiến hóa ra cực cao thần t r í nhìn nó bộ dáng phi thường thông minh đủ để đảm nhiệm viên tinh hạch này người qua đây n g ạ c ta ta sao thiên kia dọn bi lúc này khe giật mình đối với sắp chuyện phát sinh cũng là quen thuộc bởi vì trước kia liền nhìn qua chậu hoa tiểu ma cô tiến hóa thành dung hợp thi vương trong lòng hảo hâm mộ cái này đầy trời phú quý rốt c u c đến phiên ta sao dòm bị tiểu đệ mắt lộ ra ý mừng vội vàng chạy tiến lên lâm đ ô n g khoát tay ở giữa liền đem tinh hạch để vào nó trong đầu qua đại khái mấy giây về sau như thường ngày như vậy tinh hạch bắt đầu phát sinh d u n g hợp ạch ra dòm bị tiếng gầm gừ nổ vang chân trời thân thể nàng giắt rung động khí tức phát sinh chuyển biến không bao lâu một sợi c h ồ i non từ đỉnh đầu mọc ra cũng tách ra một đoá màu hồng tiểu hoa cực kỳ kiểu diễm cùng lúc đó khí tức dần dần bình ổn so trước đó càng cường đại lão đại ra rung hợp thành công ừ n lâm đồng ánh mắt quét nhìn qua gặp đỉnh đầu sinh hoa bộ dáng không khỏi gật gật đầu có bên trong đùi ngài có phải hay không nên lên cho ta danh tự tử rồi zombie mở miệng hỏi hiển nhiên đối lưu trình rất quen thuộc đồng thời theo lâm đông lâu như vậy đối với hắn đặt tên sáo lộ cũng có hiểu biết đoán chừng đơn giản là gọi tiểu hoa cánh hoa loại hình lâm đông hoàn toàn chính xác có này dự định ánh mắt từ đầu đến cuối nghìn c h ẳ n chẳng nàng khoảng chừng vừa đi vừa về dò xét một phen phát hiện nơi đây hình tượng cùng lúc trước th ỷ vương đoá nhi có bảy phần giống nhau vậy ngươi liền gọi đoá nhị lại đi phấp zombie tiểu đệ kém chút phun ra một ngục máu đen dạng này cũng có thể không hổ là lão đại của mình quả nhiên thường thi khó mà đoán trước mặc dù mình sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng vẫn là không có đoán được ý nghĩ của hắn lão đại ta gọi đoán nhị đại có phải hay không có cái khác thi vương c á i bóng cảm giác cái giống vật thay thế nếu không ta còn là gọi tiểu hoa đi a cũng được lâm đông phát hiện cái này thi vương vẫn rất có ý tưởng về phần nàng têu cái gì cũng là không trọng yếu cái kia nhũ danh của người gọi tiểu hoa đi Tốt. Tiểu mắt thương gật tận thi đầu. hoa ánh phấn Đến Đông Lâm lấp lẻ, đây, x hắn trở tay xuất ra tinh đồ phiền đá nguyên bản phía trên khảm nạm lấy ba viên tinh thạch còn có một cái trống chỗ nhìn qua phá lệ khó chịu bây giờ ép buộc chứng rốt cục c h ư a khỏi lâm đông khắc cánh tay bên trong là vừa đạt được hai viên tinh thạch hào quang r ặ n g rõ tản ra quang trạch cái kia ôn nhuận b ạ c h quang g i a o hội cùng một chỗ trong đó một viên tinh thạch tựa như nhận không h i ể u lực hút chậm rãi tự chủ bay lên đi vào lỗ thủng phía trên sau đó trực tiếp hạ xuống và anh phụ cận không khí k ị c chấn một cố năng lượng hướng bốn phía quyết tán tỉnh thạch chính chính hảo hảo khảm nạm đến trong lỗ thủng phiên đá bên trên mấy đạo phù văn lại tùi theo s k h í tức biên cường thịnh hơn tràn ngập một cỗ kỳ lạ năng lượng lâm đ ô n g yên lặng chú ý như có điều suy nghĩ hồi tưởng lại dạ sắt cùng trình lạc y ghi hệt đều nhắc nhở qua hắn phiến đá phải cẩn thận sử dụng s á t thực phải cẩn thận một chút đ ể phòng điện lừa dối chương 453, n ă n g l ư ợ n g mới khảm nạm xong sau hiện trong tay lâm đ ô n g còn nhiều ra một viên tinh thạch chỉ có thể tìm kiếm còn lại phiến đá m ả n h vỡ mặt khác lâm đ ô n g cảm thấy tự mình sẽ không bị điện lừa dối bởi vì dạ sắt là bị nhân giáo toa mà tự mình phiến đá tựa hồ là thiên nhiên toàn bộ gom góp về sau nói không chừng cũng nhận được một đợt đầy trời phú quý Chúng đại điệp điệp, quét chiến xong c t ư n kết thúc lâm đồng cũng về đến nhà trận chiến đấu này hắn tiêu hao thực không ít đã nhanh vượt qua một nửa sau khi về nhà lâm đồng vội vàng tắm rửa đổi thân chỉnh tề quần áo sau đó rót chén đội uống xuất ra dạ sắt cấp ss tinh hạch t ì n h thân hệ t ì n h hạch là hóng ánh sáng long lanh nó bên trong lưu chuyển lấy quang hà tựa như ảo n g u dạ sắt là thức tỉnh lĩnh vực th vương không biết ăn hết về sau sẽ có hiệu quả gì lâm đông tâm bên trong phi thường tò mò sau đó một tay lấy tinh hạch nuốt vào trong miệng t ì n h hạch hương vị ngọt vô cùng mười phần t u ầ n hậu viễn siêu trước đó thôn vệ tất cả một cô n nhuận dòng năng lượng trôi tiến toàn thân t ừ dưỡng thân thể của hắn cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu lâm đông n ử a tựa ở mềm mại trên ghế salon chậm rãi nhắm mắt lại một cố cường đại tinh thần lực bắt đầu sinh s thân thể của hắn đang lặng lẽ thuế biến cái này không bình thường ban đêm chậm rãi trôi qua thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc một lần nữa dâng lên bao phủ đ ạ i địa vì mặt nhật chỉ thành mang đến tươi đẹp chỉ s ắ c cửa số chỗ vài con quạ đen cả cắt đê lướt gấp mạ qua lâm đông vẫn như c ũ r ử a vào ở trên ghế salon giống như một bức tượng điêu khắc lúc này cửa phòng của hắn bị mở ra có nữ hải thân ảnh đi tới nàng mặc nhân viên quét dọn quần áo ra thủ sáo phát bộ một tay cầm cây lau nhà khắc tay mang theo thùng nước nhìn qua cực kỳ chuyên nghiệp bộ dáng chính là lâm đông người làm công tô tiểu nhu cái này thời gian mấy tháng tô tiểu nhu từ đầu đến cuối cẩn trọng làm việc tận chức tận trách không dám chút nào lười biếng mà lại để cho người ta không nghĩ tới là nàng vậy mà lên cân không ít trên mặt xuất hiện hài n h i mập từ lúc đầu h i ể u điệu mỹ nữ biến thành hơi mập mỹ nữ dựa theo đặc biệt thời gian tô tiểu nhu mỗi sáng sớm đều sẽ tới cho lâm đ ô n g lao c h u ỗ i lúc này đến gần xem xét trong mắt sáng hơi kinh ngạc hở lão bản tại ghế s o f a ngồi một đêm sau chẳng lẽ ngủ thiết đi có thể dọn b i giống như không cần ngủ đi tô tiểu n u trong lòng tới cái nghị vẫn tam liên nhưng nàng cũng không dám hỏi nàng cũng không dám nói đành phải làm chính mình sự tình tận tâm tận lực lao chùi nhưng vào lúc này lâm đông đột nhiên mỏ to mắt trong đó ánh mắt như đuốc loé ra q u a n t r ạ c h toàn bộ thi trên thân thể đ ố n g nhiên t à n mát ra khí tức cường đại tô tiểu nhu hô hấp đều là trì trệ vội vàng quay đầu nhìn lại kinh hai phát hiện một cố cường đại tỉnh t h ầ n lực còn c u ố n lâm đông làm không khí đều xuất hiện gọn sóng hình hướng bốn phía không ngừng dập dởn sau đó luồng tỉnh t h ầ n lực kia toàn bộ tại lâm đông trước người ngưng tụ đồng thời bắt đầu diễn hóa lại chậm dai biến thành một đạo nhân hình hình người càng thêm lương thực bày biện ra lâm đông tự mình hình tượng giống như đúc sinh động như thật tại tô tiểu nhu trước mắt xuất hiện hai cái lâm đông hoàn toàn giống nhau như toàn giống l ú cái lộ ra q u này tô tiểu nhu ư giả lâm đ ô n triệt để sợ ngay người trước mắt hình tượng đã vượt qua nàng nhận biết thằng đến mấy phút về sau cái kia cố cường đại tinh thần lực giống như cá voi hút nước toàn bộ trở bộ về lâm đ ô n g thân thể. chậm ù n g lúc đó, ắ mắt n trong tinh quang biến mất, tất cả khí tức nội liễm, khôi phục di vãng lạnh nhạt cùng tĩnh. Đông mất, tất tức liễm, điểm Lâm khôi di khí phục h cả c rãi quay đầu nhìn chăm chú về phía tô tiểu nhu thế nào a không có không chút tô tiểu nhu kinh hãi thẳng lắc đầu nhưng trải qua thời gian dài ở c h u n g đối với lâm đ ô n g cũng không có như vậy e ngại lão bản ngài có phải hay không lại tiên hóa rồi ừ n nhiều một điểm nho nhỏ năng lực mới lâm đồng nết miệng cười một tiếng lộ ra cái ấm áp tiếu dung、Ngày. tô tiểu n u thần sắc liền giật mình trong lòng lẩm bẩm nhỏ a vẹn vẹn vừa rồi trong nháy mắt nàng liền cảm giác được vô cùng khí tức quỷ dị cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn bất quá bởi vậy có thể thấy được lâm đ ô n g biên càng c ư ờ n g đại tô tiểu nhu cũng không nghĩ tới tự mình lại thấy tận mắt mạnh nhất thi vương tiến hóa nơi đây hình tượng đoán chừng không có người thứ hai loại trông thấy đồng thời trong lòng không khỏi có chút lo lắng tự mình biết nhiều lắm có thể hay không bị lao bản giết người diệt khẩu lâm đ ô n g hấp thu x o n g dạ ả sát tinh hạch về sau tinh thần lực biến vô cùng c ư ơ n g đại đồng thời cũng nhiều ra đồng dạng năng lực mới đó chính là chế tạo huyết tượng lợi dụng tự thân tinh thần lực diễn hóa suất một vài thứ dùng để dụ dỗ mê hoặc bệnh nhân khiến cho khó phân thật giả trình thể hiệu quả cũng d i sát huyễn linh lĩnh vực tương tự nhưng điểm khác biệt lớn nhất là lâm đ ô n g diện hóa s u ấ t huyết tượng còn không có ngưng tụ thành thực chất cho nên không có được lực công kích tinh thần lực của hắn mặc dù cường đại nhưng còn không có cường đại đến loại trình độ đó dù sao không phải chuyên nghiệp đoán chừng đợi c ắ n nuốt càng nhiều tinh thần hệ tinh hạch về sau mới có thể đạt tới loại kia hiệu quả cho nên đối lâm đ ô n g tới nói chỉ là cái tiểu tiểu năng lực mới mặt khác hắn thực lực tổng hợp còn chưa đạt tới cấp độ ss bởi vì cho đến tận này hắn chỉ thôn phệ hai cái cấp ss tỉnh hạch một viên là sa mạc thạch bọ cạp chỉ vương một viên khác chính là giả sát theo lấy thực lực mạnh lên đột phá cần thiết năng lượng cũng hiện lên cấp số nhân dân lên nghị muốn đến cấp độ ss dựa vào hai cái cấp ss tỉnh hạch hiển nhiên là không đủ hắn cần đi săn càng nhiều lúc này ngoài cửa sổ trên đường phố dọn bị tiếng gầm không thôi luôn luôn an tĩnh thi xảo dần dần trở nên náo nhiệt bởi vì cái kia tiếng giống truyền lại tin tức chính là này lâm đ ô n g đi tới trước cửa sổ quan sát phát hiện số lớn thi chiều không ngừng tụ tập bọn hắn đánh bại giả sát phấn khỏi vẫn không có rút đi đoàn chừng có thể tiếp tục tốt mấy ngày chúng thi chiều chất đầy đường đi phi thường dày đặc có chút vương b à i tinh nhuệ cấp tốc bỏ lên lầu chót chiếm lĩnh cao điểm bọn hắn vây quanh ở giữa là một tòa nhà nhỏ ba tầng tựa như cái cỡ lớn sân khấu lúc này tiếng đàn ôm cắt thân ảnh của hắn rất mau ra hiện ở phía trên làm gì lại muốn nhảy d i s c o rồi chương bốn trăm năm mươi b ố quét ngang kế hoạch đáng nhắc tới chính là tiểu bắt thân ảnh cũng xuất hiện tại thi triều bên trong nhưng thân thể của nàng xuất hiện cự biến hóa lớn đã bị tiến sĩ cải tạo thành công toàn bộ trên cánh tay phải đều lóe da sáng như bạc kim loại sáng bóng c h ấ t l i ệ u là cùng đời bắt ố n người c ả ạ i nhìn n a u ạ đà m xem tự mình tuân thủ cánh tay khôi phục dĩ vãng tiểu dung mà lại tiến sĩ còn nói qua gần nhất ngay tại phá giải tinh hạch xuống ống chờ tìm hiểu được trong đó nguyên lý liền có thể hướng tiểu bắt cánh tay lý an chứa tinh hạch đến lúc đó tại nó nơi lòng bàn tay có thể hội tụ tinh hạch năng lượng pháo có thể hữu hiệu viễn trình dết địch tiểu bắt n g ấ m lại đã cảm thấy rất huyết khóc trong lòng chờ mong vô cùng mặt khác tiến sĩ gia tâm hoàn toàn không chỉ như thế hắn dự định làm cái toàn hệ tinh h ạ c h cho tiểu bắt khảm n ạ một mươi khỏa tám khỏa đến lúc đó đổi lấy sử dụng có hợp kim cánh tay ra trì tiểu bắt sức chiến đấu không lùi phản tăng cũng coi là nhân họa đất phúc tiểu bắt mất cánh tay sao biết không phải phúc thì t r i ề u bên trong còn có cái g i ò m bi thân ảnh tương đối t r ú mục bởi vì hắn mang theo một cái trang sức chiêu phong nhĩ thật tìm sợi dây đem đại nha g i n g cửa bắt đầu xuyên vừa vặn treo ở thủ thương lỗ thai trong đ ộ n tựa hồ đây hết thảy, đều là tốt nhất chiêu phong nhĩ to lớn trên lỗ thai treo một cái răng cửa lại lạ thường hài hòa nhìn qua có mấy phần thời thượng triều thi cảm giác liên ngay cả truy tôn cùng mê vụ các loại thi cũng nao nhao khen hắn xuất khí chiêu phong nhĩ đạt được thỏa mãn cực lớn không có cách thực lực của ta đã thành t i ể u bá chủ chỉ vị bây giờ không có đối thủ hiện tại muốn c h u y ể n hình nhan trị xuất đạo chúng thi tụ tập hoàn tật tiếng đàn ô m g g i ta một mình mà đứng lập tức nàng linh động ngón tay tại dây đàn bên trên gậy lập tức một trận sống động sục sôi l o nhạc vang vọng răng bắt trợ trên không chúng thi sắc mặt càng thêm phấn khởi nao n a o tùy theo múa mà lại bây giờ sân khấu hiệu quả càng thêm phong phú. chậu hoa dây leo đ ầ y t r ờ i đung đưa tựa như đang vì đó bạn nhảy mê vụ quanh thân khói đen phun trào dày đặc sương mù quét sạch mà ra chế tạo ra sương mù tăng thêm không khí cảm giác sau đó chính là bọn hắn mong đợi tiểu hoa vây tay một cái vô số cánh hoa phiêu tán tựa như hạ một trận hoa vũ giữa sân bầu không khí tại lúc này đạt đến đỉnh điểm tiếng đàn cũng càng thêm ra sức do bị mang theo thanh âm k h ạ k hàn tạo thành cấp cao nhất khói tiếng nói tại vô tận đêm tối tất cả đều nhanh muốn hủy diệt chỉ ít ta còn có ngộng cũng bị n g u y ê mà cảm độc ba khá lắm lâm đ ô n g đứng tại cửa sổ sát đất trước trong lòng không khỏi cảm thán không nghĩ tới tự mình tiểu đệ lại cuồng dã như vậy này đi bởi vì bây giờ khu vực phụ cận đã triệt để không có đối thủ ngoại trừ ca hát k h i ê u vũ bên ngoài cũng không có gì tốt làm lâm đ ô n g mục tiêu tiếp theo dự định tiến công hãn giang tỉnh nói đó có hắc bọ cặp chỉ thành cùng các công ty long quốc toàn bộ tài nguyên càng thêm phong phú mặt khác còn có thể cho tiểu bát báo thủ để long phi nhóm người kia biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn mà lại lâm đồng còn có càng hùng vĩ kế hoạch hắn không chỉ có dự định tự mình ra tay còn quyết định để tiểu đệ của mình nhóm toàn bộ g i hướng hãn giang tỉnh tới một cái thi triều đại di đời phát triển đến bây giờ giai đoạn này đã không thích hợp ở nhà c ậ u bởi vì vì căn bản không có cái khác thi xào thế lực có thể uy hiếp được hắn cho nên hoàn toàn không có c ậ u lấy tất yêu còn không bằng chủ động xuất kích đem một chút có tiềm lực dòm bị thế lực ách rết từ trong trứng nước để tránh tương lai uy hiếp được chính mình mặc dù khoảng cách hạn giang g tỉnh ở giữa còn cách một cái tỉnh nhưng bằng m ư ợ n tặng cờ tiểu bắt các loại thi vương thực lực đủ để quét ngang hết thảy lâm đông lần này dự định ngoại trừ cần thiết bóc chết còn lại hết thảy đều lấy hợp nhất làm chủ đem từng cái tỉnh thị dòm bi đều tụ tập lại một chỗ Hắn như như lâm i đồng t h cho kế hoạch của mình một cái tên liền gọi quét ngang kế hoạch nếu là thuận lợi tiến triển thi triều số lượng sẽ kịch liệt gia tăng trăm vạn ngàn vạn thẳng đến cuối cùng bóc chết rơi tất cả phiền phức ngẫm lại cái này quyết sách lâm đ ô n g cảm thấy rất thú vị trong lòng không khỏi có chút chờ mong thế là lập tức hướng các tiểu đệ ra lệnh dự định trình diễn một trận chân chính Cùng thi ra tổ. Giang Bắc chiến Giang thành phố rất náo nhiệt, nhưng khoáng thi tổ. rất thế phố đại ra dù ư ba, bên xa không tĩnh hơi thở, tại nhân loại thế yên trong, gây nên sóng to gió lớn. gây gió tại to loại lực d sao lâm đ ô n g đã trưởng thành là mạnh nhất thi xảo cũng thành bọn hắn sợ hãi nhất tồn tại rất nhiều nhân loại thế lực đều rất y ế u kỳ lâm đ ô n g động tác kế tiếp là cái gì đồng thời cầu nguyện trong lòng có thể tuyệt đối đừng đến chính mình nơi này đương nhiên thu ảnh hưởng lớn nhật vẫn là giang bắc thành phố t e c công ty bây giờ toàn bộ công ty trên dưới đều lòng người bàng hoàng diễn tổng giang bắc thi vương thắng lợi hắn sẽ không tới tiến đánh chúng ta a không biết ta diệp giản ngồi ở trong phòng làm việc xoa cầm suy nghĩ nói nếu là lúc trước cũng đổ không thế nào lo lắng bởi vì nếu là tiến đánh tự mình đã sớm nên tới nhưng lần này lại không giống bởi vì thông qua máy bay không người lái giám sát nhìn thấy liêu bạch nguyệt liên hợp hát bọ cạp đem trong đó một vị th vương bị đả thương trước đó liêu bạch nguyệt thuộc về tên người phát ngôn thì vương sẽ không l ầ m sẽ là ta sai xử l i ê u bạch nguyệt đi a diệp giản thầm nói nữ thư ký cùng cái khác cao tầng cũng là cả kinh đúng thế ta cảm thấy rất có thể cái này diệp giản sắc mặt có chút khó xử nếu là đem tự mình d i ệ t cũng liền d i ệ t nhưng cái này miệng đại hắc nổi tuyệt đối không thể cóng nữ thư ký càng phát ra vội vàng diệp tổng vậy phải làm sao bây giờ a công ty chúng ta internet chữa trị sao diệp giản tự hầu nghĩ đến biện pháp lời nói xoay chuyển hỏi nữ thư ký trong lòng h i ể u kỳ làm sao đột nhiên hỏi cái này sự t ì n h nhưng vẫn gật đầu đã sửa xong nhanh nhanh phát một đầu thông cáo phát cái gì nữ thư ký lơ ngơ diệp giản nói phát liễu bạch m i ệ c phản bội công ty cùng hắc bọ cạp tổ chức cấu kết đã trốn hướng hắc bọ cạp chỉ thành làm hết thảy cùng bản công ty rốt cuộc không quan hệ a a t ố t nữ thư ký phát giác được ý đồ của hắn thế là lập tức hành động cứ như vậy yên lặng đã lâu t ạ t công ty trên họ phi ca website rốt cục lại xuất hiện một đầu mới thông cáo tiêu đ ề chính là liễu bạch nguyện phản bội chạy trốn nhưng mà đối với chuyện này long quốc khu vực tổng công ty cũng vì thường chú ý diệp giản công ty internet vừa chữa trị không bao lâu vương minh liền trực tiếp phát tới video trò chuyện diệp giản cũng không có vội vã tiếp mà là trước suy tư một fan làm sao cùng hắn nói rất nhanh linh cơ khé động không bằng toàn bộ đẩy nổi cho liễu bạch n g u y ệ t tự mình không có săn giết được d o n g bi cũng là lỗi của nàng chương 455, n g ó c đầu trở lại video trò chuyện kết nối về sau phía trước vách tường lớn trên màn ảnh lập tức xuất hiện vương vinh gương mặt d á n mua kia lông mi âm trầm hết sức nghiêm túc n g ư y i cái kia chuyện gì xảy ra vương tổng ngài không biết ta nguyên bản hai đại thi sáo quyết chiến ta cương chính muốn thừa cơ diện bọn hắn kết quả liễu bạch n g u y ệ t dẫn người phản bội công ty cùng h á c bọ c ạ p tổ chức cấu kết đến cùng một chỗ diệp giảm mười phân l y khuất nói nước mũi một thanh nước mắt một thanh diễn n g có thể so với áo tư tạp vương vinh chân mày n h u càng sâu sắc mặt càng phát khó coi liễu bạch nguyệt nàng ai ba thật xin lỗi vương tổng lần này ta không thể diệt trừ thi vương cô phụ ngài cùng công ty đối tín nhiệm của ta diệp giản thanh sắc câu l ệ nói đừng ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy chuyện này tuyệt đối không phải trách nhiệm của ngươi vương vinh vội vàng phủ nhận nói đồng thời còn an ủi vài câu dù sao liễu bạch nguyệt mang đi số các cao thủ coi như diệp giản năng lực mạnh hơn cũng là không bột đấu gột nên hồ quả thực không thể trách đến trên người hắn diệp g i n liên tục gật đầu thần sáp tức giận nói cái này liễu bạch nguyện ta sẽ không bỏ qua cho nàng xác thực ta lúc đầu nhìn lầm không nghĩ tới nàng vậy mà làm ra loại chuyện này nhưng ngươi trước đừng cố nàng vẫn là cân nhắc tự mình tình huống đi vương v i n h mười phần ân cần nói bởi vì hai đại thị vương quyết chiến kết thúc giang bắc thành phố kết công ty triệt để bị dòm bị vây quanh liền như là đứng ở thâm viên bên liên giới tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm đám t i u dòm bị thế nào có hay không ra tay với ngươi khuyên hướng hắn là còn không có đi diệp giản trần trờ nói đối với chuyện này trong lòng cũng không chắc chắn đúng lúc này hắn cửa phòng làm việc bị lấy ra một cái phụ trách giám sát thi xảo thuộc hạ đi tới diệp tổng không xong giang bắc thành phố thi chiều số lớn tập kết đã có động tác cái gì diệp giản nghe vậy há to mồm thần sắc kinh hãi thân không nghĩ sẽ thật muốn tiến đánh tự mình đi vậy mình nhàn nhã thời gian coi như triệt để chấm dứt vương vinh thấy thế vội vàng khuyên giải nói diệp giản ngươi trước đừng hoảng hốt càng đến lúc này càng phải tỉnh táo thực sự không được ta lập tức phái cao tay trợ giúp ngươi diệp giản đương nhiên không tin hắn một bộ này bây giờ long quốc mạnh nhất thi xảo ai có thể ngăn lại được mặt khác coi như có thể ngăn cản hiện tại cũng không kịp nhưng này vị hồi báo thuộc h ạ rất nhanh lời nói xoay chuyển không phải hai vị lãnh đạo số lớn thi chiều không có tiến đánh nơi này dấu hiệu mà là hướng hãn giang t ỉ n h phương hướng di động hai mươi ba lón trên màn ảnh vương v i n h lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hướng hãn giang tỉnh di động nguyên bản còn chấn an diệp giản hắn tự a hầu nghĩ đến cái gì lập tức mặt s á m như cho sẽ không tới tiến đánh ta đi không phải vương tổng ngươi trước đừng hoảng hốt ta cúc trước ta muốn hợp còn không đợi diệp giản nói thêm cái gì vương linh lập tức cúp máy video trò chuyện diệp giản tại chỗ sừng sốt nửa ngày trong lòng rất là em mờ lặng vừa rồi không trả khuyên tự mình đừng hoảng hốt thế này bất quá nghĩ lại trong lòng sinh ra một trận ý mừng giang bác thi t r i ề u đại lượng di chuyển vậy có phải hay không nói rõ không có mình chuyện gì diệp giả nguyên bản lo lắng l ô ngày m lập tức triển khai hắn quay người ngồi vào trên ghế làm việc đem hai chân khoác lên mặt bàn đầu gối lên cánh tay lộ ra m ư ờ i phần nhà nhã tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa giang bác thành phố tảng cờ cùng tiểu bắt các loại thi vương mang theo tinh nhuệ tiểu đệ lần lượt rời ổ lớn như thế quy mô hành động vẫn là lần đầu bọn hắn t r ố đến chú định một mảnh gió t a mưa máu bây giờ cái này mấy lớn thị vương thực lực đều có cấp s mỗi cái là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại đoán chừng cái khác thi xào tuyệt đối bá chủ cũng không gì hơn cái này nhưng muốn nói vui vẻ nhất vẫn là bá chủ tiểu đội bên trong mê vụ bởi vì hắn nguyên bản liền đến từ hãn g i a n g tỉnh cũng coi là lá dụng về tội cũng không biết ta trước đó đám kia tiểu đệ hiện tại thế nào có hay không phát triển ngươi còn có tiểu đệ chiêu phong nhĩ h i ể u k ỳ hỏi đó là đương nhiên mê vụ gật gật đầu ta thân là chúa tể một phương sao có thể không có tiểu đệ đâu nhớ ngày đó chúng ta cùng một chỗ trốn cùng một chỗ c ặ c c ặ c loạn giết thời điểm cũng là rất p h o n g quang không tệ đến lúc đó ta có thể muốn nhìn ngươi tiểu đệ đều cái dạng gì chiêu phong nhĩ đối với cái này rất là tò mò mê vụ tiếp tục nói đúng rồi lão đại còn nói ta không cần đi theo thi triều di chuyển đến lúc đó trực tiếp ngồi phi hành khí bay qua tôn biểu sao truy t ô n hiếu kỳ hỏi bên cạnh chiêu phong nhĩ đôi mắt sáng lên xem ra kinh lịch h o a n g thế đại chiến về sau chúng ta phải đến lão đại c o i trọng còn có loại đãi ngộ này không phải chủ yếu ta đối hạn giang tình tương đối quen thuộc mang ta tới làm dẫn đường trước d xét cha một chút tình huống cụ thể mê vụ giải thích nói nhà chiêu phong nhĩ một đám hiểu được vậy chúng ta thì sao giống như cùng các ngươi không có quan hệ gì chiêu phong nhĩ lại qua mấy ngày lâm đ ô n g đem tinh hạch hấp thu song tật thực lực vững chắc xuống thân thể cũng đạt tới trạng thái tốt nhất hắn dự định triển khai hành động tiến về hãn g i a n g tỉnh đã từng lâm đ ô n g đi qua nơi đó một lần s ă n giết hắc bọ cạp thành viên cướp đoạt két tài nguyên nhấc lên k h ô n g tiểu ba lan lần này hắn sắp ngóc đầu trở lại lâm đồng thân hình biến mất đi thẳng tới dưới lầu vây tay một cái một k u n g huyễn khốc phi hành khí xuất hiện tại rộng lớn ngựa giữa đường đi thôi đế lặc lão đại mê vụ cung kính b g ồ i tiếp đã lâu một mặt cười hì hì hấp tấp chạy lên phi hành khí bên cạnh chiêu phong nhĩ truy tôn đầu tàu tam thi hai mặt nhìn nhau trong mắt hảo hảo hâm mộ lão đại cái này phi hành khí tốt nguyễn c u ố c ca ngồi lên là cảm giác gì chiêu phong nhĩ trông mong hỏi lâm đông nghiêng đầu dò xét hắn một nhãn rất nhanh phát giác được ý đồ của hắn tất cả lên đi a chiêu phong nhĩ truy tôn tam thi gieo họ sát mặt đại hỉ thậm chí tại chỗ nhảy lên sau đó cấp tốc chạy lên phi hành khí theo cửa khoan răng dắt một tiếng quán bế phi hành khí đuôi lửa phun trào đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một vệ cầu vồng phóng hướng chân trời chiêu phong nhĩ một đám đang phi hành khí bên trong biểu hiện mười phần câu thúc một đôi chòng mắt vừa đi vừa về dò xét cũng không dám loạn động bởi vì xung quanh thực sự quá sạch sẽ sợ cho đụng ô huế không sao tùy tiện ngồi đi lâm đ ô n g nói chiêu phong nhĩ một đám lập tức rất cảm động nếu như giòm bị có nước mắt đoán chừng lúc này sẽ trực tiếp nước mắt mắt lao đại thật sự là quá tốt đồng thời trong lòng âm thầm thể chờ đến hạn giang tỉnh nhất định hảo hảo cố gắng làm một cái g ò đường tiên phong vì lao đại khai cương thác thổi người yên tâm đã ngài coi trọng như thế chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng chiêu phong nhĩ liên tục bảo đảm nói n h a lâm đông ngắm hắn một nhãn nhàn nhạt đáp ứng để bọn hắn ngồi phi hành khí chỉ là đơn thuần cảm thấy và ngực l chiến đấu của bọn hắn đi theo đại bộ đội di chuyển cũng không có tác dụng gì phản chính phi đi khí có phòng chống nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền thuận đường đem bọn hắn mang hộ lên chương bốn trăm năm mươi sáu đã từng tiểu đệ phi hành khí thăng nhập không trung về sau dần dần vững vàng tựa như là một chiếc thuyền tại trong mây dập dờn chiêu phong nhĩ các loại thi ghẽ vào phía trước cửa sổ trông mong quan sát lâm đ ô n g thì ngồi ở một bên chính liếc nhìn điện thoại lần này đại di rời cũng không có tất cả thi vương toàn bộ xuất động mà là để tiến sĩ lưu thủ tại thi xào bên trong từ khi hắn cho tiểu bát cải tạo về sau phản phất mở ra một cái thế giới mới đ ạ i môn bởi vì cùng dạ s á t chiến đấu trong đó đoạn cánh tay chân ngắn g i ò m b ị không phải số ít tiến sĩ dự định rút bọn hắn toàn bộ cải tạo một chút chế tạo một chi máy móc g i ò m b ị quân đoàn các công ty trong kho hàng chứa được vật liệu không ít cũng coi là phế vật lợi dụng mặt khác tiến sĩ còn phát tới một phần văn kiện chính là các công ty đại danh đỉnh đỉnh quỷ thi hồ sơ lâm đồng quan sát phía trên nội dung trên hồ sơ ghi lại bao quát tự mình ở bên trong tất cả quỹ thi số lượng tổng cộng có chín vị cái này chín vị không khỏi là chúa tể một phương tận thế hiện giai đoạn tồn tại khủng bố nhất tàn sát nhân loại số lượng c h ỉ ít có mấy ngàn mấy vạn có thể xương mạt n h ậ t thiên h a i bất quá trong đó có sáu vị đều không tại long quốc cảnh nội còn lại ba vị bên trong giả sát đã bị lâm đông đi săn cho nên bây giờ tại long quốc cảnh nội ngoại trừ lâm đông bên ngoài chỉ còn một vị t e c công ty ghi lại quỹ thi mà cái này thi vương vị trí tại long quốc lớn tây bộ lưu xa trấn ở tại khu vực vô cùng xa xôi chỗ lấy trước mắt không cần để ý tới mà lại giả sát đã cấp cao nhất tồn tại coi như con kia th vương thực lực mạnh hơn tối đa cũng liền cùng nó tương tự rất khó đưa ra phải hơn phân nửa không phải lâm đ ô n g đối thủ đối với những thứ này cường đại thị vương lâm đ ô n g vẫn tương đối chú ý bởi vì hắn cần cao cấp hơn tình hạch đột phá đến cấp độ ss hấp thu giả sát tinh hạch về sau tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh đã xuất hiện chế tạo h u y ệ n tượng năng lực nếu là lại thôn p h ệ cái khác tình hạch không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì dầu gì cũng có thể tăng thực lực lên để ngưng tụ ra huế tượng cũng có tính công kích dưới mắt phi hành khí hóa thành một vệ cầu rồng trên không trung nước gấp ước chừng hai giờ bọn hắn liền tới đến hãn giang tỉnh địa giới lâm đông dự định trước từ k á t công ty hoặc h á c bỏ cạp thành làm điểm cao cấp tinh hạch dù sao đã xe nhẹ đường quen cảm tạ k h u y ê n tình tài trợ phi hành khí tốc độ bắt đầu giảm chậm lại độ cao dần dần giảm xuống xuyên thấu qua cửa sổ đã nhưng nhìn đến phía dưới thành thị đổ nát tại tận thế phía dưới cao ốc sụp đổ ánh mắt chiếu tới chỗ đều là bờ bộn đến đến thấy không phía dưới chính là ta lúc đầu lánh đ i ệ mê vụ khoa tay múa chân nói ồ thật đúng là không nhỏ đâu chiêu phong nhĩ n ó n g nhìn nói truy tôn không khỏi mắt lộ ra chờ mong có tôm sao mê vụ xạ mặt lại cái này lại không ven biển ở đâu ra tôm nha cái kia không ra thế nào đi truy tôm lắc đầu theo phi hành khí hạ lạc trên đường phố cảnh tượng càng rõ ràng chỉ bất quá lúc này dốc tuyết một con g i ỏ m bị thân ảnh cũng nhìn không thấy họ ta lúc đầu tiểu đệ đâu làm sao đều không thấy mê vụ cảm giác không tốt lắm sẽ không là bị nhân loại rết sạch đi truy tôm thuận miệng thầm nói có thể mê vụ nghe nói trong lòng lại lộn bột một chút ngẫm lại còn thật sự có khả năng bởi vì lần trước các công ty cùng hát bọ cạp tổ chức vì vây quét lâm đông tại bên trong tòa thành nhỏ này t h a o tổn mấy ngàn chúng tỉnh nhuệ thủ h ạ đợi đến lâm đông sau khi đi không chừng thẹn quá hóa giận đem toàn thành dòm bì đều chu d i ệ t lão đại ta nguyên lai、like、những huynh đệ kia có phải hay không toàn bị giết chết rồi mê vụ lo lắng hỏi lâm đông ánh mắt quét nhìn qua đường đi bên trên trống giống không có nửa điểm dòm bì khí thức cũng vô pháp xác định không biết chúng ta trước tìm xem xem, xem đi tùm ân t ố t mê vụ liền vội vàng gật đầu đáp ứng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ă m chằm ngoài cửa sổ trông mòn con mắt thế là phi hành khí không có vội vã hạ xuống mà là tại thành khu xung quanh các vùng quét hình tìm kiếm nhưng thành thị trên đường phố từ đầu đến cuối rất tiến tĩnh thậm chí có thể có hàng loạt đàn chuột chi chi quái khiếu bốn phía phi nước đại kiếm ăn có chuột nên ngang xuất hiện đã nói lên phiến khu vực này đã thật lâu không có g i n b ì hoạt động xong phế đi mê vụ thấy thế trong lòng tuyệt vọng cảm thấy mình đám kia tiểu đệ khẳng định l ạ n h lạnh đoán chừng là kẹt công ty làm sương mù đệ ngươi đ ừ n g đội chúng ta bá chủ tiểu đội khẳng định báo thù cho ngươi đợi chút nữa bốn người chúng ta đi quét ngang kẹt công ty triều phong nhĩ nói、Ngày. mê vụ thần sắc khẽ g i ậ mình đột nhiên cảm giác được thu này không báo cũng được mà lâm đông thì là phân tích cái kêu bầy tiểu đệ cho dù không chết cũng khẳng định xảy ra vấn đề gì dù sao không tại thành khu bên trong thế là hắn l á i phi hành khí đi vào thành thị bên ngoài giữa đồng trống trải qua quét hình phía dưới rốt cục phát hiện dòm bì thân ảnh mà lại số lượng không ít chừng trên chăm chúng đã tập kết thành thi bầy miệng bên trong phát ra từng tiếng lệ giống đang không ngừng đuổi theo cái gì tại thi bầy phía trước có mấy đạo dòm bì thân ảnh phi tốc chạy thuộc mạng dáng người nhanh nhẹn động tác mạnh mẽ đem mấy trăm thi bầy bỏ lại đằng sau chiêu phong nhĩ từ bọn hắn chạy trốn anh tư bên trong ẩn ẩn nhìn ra một c ố người nhà h ư vị những cái kia có phải hay không là người tiểu đệ a ừ m không sai chính là bọn hắn quả nhiên mê vụ liên tục gật đầu thần sắc hưng phấn xem ra các tiểu đệ không chết ánh sáng nhưng qua cũng rất thảm đang bị cái khắc dòm bì trong đồi giết đám kia thi bảy bên trong còn có một cái cấp b tiểu đầu mục mắt bốc h u n g quang lệ khí mười phần truy hôm nay nhất định phải tiêu diệt bọn hắn giống hậu phương thi bảy g ầ m thét đều cùng lệ chạy vội cái kia tiểu đầu mục tốc độ nhanh nhất một ngựa đi đầu vọt thẳng đến thi bảy phía trước tấn mạnh vô cùng nhìn nó t ư thái thân thể rõ ràng trải qua cải tạo hẳn là tiêm vào z vi rút cùng quy vi rút x sản phẩm lâm đ ô n g ánh mắt quan sát trước phương chạy trốn mây thi gặp tiểu đầu mục hung mánh đuổi theo lúc này trong lòng hoảng hốt ta đi nhanh như vậy da hỏa này tiêm vào qua tiến hóa dược t ề chúng ta không chạy hơn hắn nếu làm ê vụ ca tại liền tốt đừng suy nghĩ lại kiên trì kiên trì chúng ta đại bộ đội ngay ở phía trước cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng mây cái g i ò m bị tốc độ lại nhanh mây phần có thể cái kia tiểu đầu m ụ thuộc về vương bài tỉnh nhuệ cấp bậc xa không phải phổ thông tỉnh nhuệ có thể so sánh giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần mắt thấy bị đuổi kịp lúc Phía tiểu r ư ớ đầu mục ộ t phản h lầm, t r ứng cũng không chậm vội vàng hai tay giao nhau hình cản chỉ nghe phanh một tiếng văng chầm hắn bị đánh lui mấy mét lảo đảo ổn định thân hình đầu kia mang cỏ vòng dòm bị đứng ở tại chỗ không đồng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn mắt lộ ra chấp nhất tựa hồ dự định cùng nó quyết nhất từ chiến t h i vương sợ hãi đến đây ứ n g chiến cái gì cái kia tiểu đầu mục mặt lộ vẻ hiếu kỳ đồng dạng đánh giá hắn sợ hãi sợ hãi người đến ứng cái gì chiến chương bốn trăm năm mươi bảy đảm đương chủ lực sợ hãi s ạ mặt lại ta không phải sợ hãi tên của ta sợ hãi người danh tự này thật là đủ kỳ hoa tiểu đầu mục cảm thấy c ổ quái nhưng rất nhanh hung lệ cái kia ta hôm nay liền đánh tới người sợ hãi dứt lời hắn phi thân sông lên trước đem sợ hãi ngã nào xuống đất mở ra huyết bùn đại khẩu liền cắn lên đi sợ hai trong lòng sợ hãi vội vàng dùng song c h ả o chống đỡ đầu của hắn cả hai trên mặt đất dây dưa vừa đi vừa về quần quần lấy đánh phi thường kịch liệt cái kia tiểu đầu mục tiêm vào qua z vi rút cùng v u vi rút thể phách càng cường hãn mà lại khép lại năng lực cực mạnh sợ hai hiển nhiên không phải là đối thủ như lực chiến đấu của hắn là ba cái kia đối diện sức chiến đấu chính là bốn vững vàng áp chế hắn một đầu t r u n g quanh cái khác z o m bi e cũng trùng sắt đến cùng một chỗ bọn hắn lẫn nhau cào c ă n xé tiếng gầm gừ liên tục lệ tiếng giống không ngừng hù người quá yêu tiểu đầu mục cơ đang sợ trên thân tay trái tay phải mở cung sợ hai vội vàng dùng hai tay ngăn cản nhưng vẫn là tao nổ mấy lần t r ọ n g kích đầu bị đánh ông ông tác hưởng bằng cho bọn hắn mượn cái này một đám z o m bi e đương nhiên đánh không lại kẹt công ty nâng đỡ đối thủ tự mình nó dư tiểu đệ nhóm cũng sắp bắt đầu giảm quân số là nguyên bản thưa thất thi bảy biến càng thêm yếu kém sợ hai nhớ tới mấy vụ nhớ tới lâm đông đã từng tự mình đáp ứng bọn hắn mang theo thi bảy phát triển lời h ạ n mạnh kết quả bây giờ xem ra muốn vượt lời ta thật xin lỗi a hai tiểu đầu mục thấy thế yêu kỳ có lỗi với ai làm sao bị tự mình đánh hổ n loạn nữa đây người đi chết đi tiểu đầu mục lệ khí càng tăng lên hai tay chế trụ đầu của hắn đột nhiên phát lực m u ố n vặn gãy cổ của hắn giống sợ hãi một tiếng lệ giống trong lòng tràn ngập không cam lòng ta không muốn chết lão đại nói qua đến sẽ đến tiếp ta có thể là trong lòng tín ngưỡng chèo trống để sợ hãi buộc phát ra siêu trường lực lượng ra sức chống cự u vẫn rất chấp nhất tiểu đầu mục tiếp tục phát lực mà sợ hãi lực lượng cuối cùng không địch lại vương bài tinh nhuệ cổ giác rung động mắt thấy là phải đi gặp quá sữa ta xem ai có thể tới đón g ư ơ i tiểu đầu mục buộc phát ra tất cả ngân lệ có thể vừa dứt lời phía chân trời bỗng nhiên dậy đặc hắc vụ c u ầ n c u ộ n tựa như lớn đám mây đen c u ầ n c u ộ n mà đến trong nháy mắt che khuất bầu trời tựa như từ ban ngày trong nháy mắt tiến vào ban đêm thiên đen như mực nước giống như đen nhánh rất mau đem tiểu đầu mục bao phủ hắn lập tức trong lòng giật mình ừng chuyện gì xảy ra mà phía dưới sợ hãi thì là hung đồng sáng lên cái này quen thuộc hắc vụ cảm giác quen thuộc phản phất hết t h ể đều về tới lúc trước là hắn tới là hắn về đến rồi chỉ gặp sương mù bốc lên bên trong đi ra bốn đạo thân ảnh chính là chiêu phong nhĩ truy tôm các loại tứ đại bá chủ d á m khi dễ tiểu đệ của ta muốn chết mê vụ cao giọng lệ quát chiêu phong nhĩ tập trung nhìn vào phát hiện tiểu đầu mục này thực lực rất mạnh là đối thủ của mình các minh đệ chơi hắn bốn thi lập mã phi nào tới trước đem tiểu đầu mục ép đến có ông chân có ông đầu có xoay cổ trải qua mấy trận đại chiến tầy lễ bốn thi phối hợp phi thường ăn ý mà lại bọn hắn thực lực càng hơn tiểu đầu mục một bậc nếu nói tiểu đầu mục là bốn cái kia chiêu phong nhĩ các loại sức chiến đấu chính là năm không bao lâu liền nghe g ắ c g ò n vàng bốn thi hợp lực cùng một chỗ đem nó cổ triệt để và gãy tiểu đầu mục bỏ mình về sau bọn hắn tiếp t ụ chỉ n à o về ở sau một lát liền đem đối diện đánh cho hoa rơi nước chạy bại không thành quân ngoại trừ chạy trốn ba năm cái cái khác toàn bộ bỏ mình tại đây mới vừa lục liền chủ đạo một trận đại chiến chúng ta chắc chắn tại hãn giang tỉnh sông ra một mảnh ghi danh chiêu phong nhĩ ý khí phong phát nói truy tôm liên tục gật đầu ta đột nhiên cảm giác được hãn giang tỉnh mới là chúng ta đại triển quyền c ư ớ chỉ c địa ừm không sai chiêu phong nhĩ gật đầu đồng ý nguyên nhân chủ yếu nhất là giang bắc thành phố cùng xung quanh giòn bi quá mạnh bốn người bọn họ chỉ có đánh x ì dầu phần mà ở trong đó giòn bi tương đối yếu cho nên để bọn hắn tìm được tự tin sương mù ca sợ hãi vết thương đầy người ngữ khí phi thường kích động mê vụ vố vỗ b ả vai hắn hào huynh đệ vất vả không khổ cực sợ hãi cắn g i n g nói nhưng lúc này nồng đậm sương mù đã lặng yên tắn đi đang lượn lờ bên trong cách đó không xa vị trí xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh khuôn mặt anh tuấn thần sắc lạnh nhạt lão đại sợ hai thấy một lần lâm đông triệt để không km được phản p h ấ t nhận hết ủy khuất hải tử rốt cục thấy được thân nhân ô ô ô ô ô ồ ba lão lớn người thật tới đó ta ô ô ô ồ sợ hai chạy đến lâm đông trước mặt lại gào khóc vô cùng bi thương quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ lâm đông thần sắc thì hơi kinh ngạc bởi vì sợ là ít có tại thấp như vậy đẳng cấp liền tiến hóa ra khóc cảm xúc d ò n bi cái trước vẫn là tiểu bát cái này cũng đã nói lên hắn tiến hóa tiềm lực to lớn nhìn e m hải tử bị khuất đừng khóc lâm đ ô n g nói ơn. Sợ h từ lần i trước lâm đồng hủy diệt cách cùng hắc bọ cạp tinh anh đội ngũ vương vinh đối với cái này giận tí mặt đương nhiên nuốt khổng trôi khẩu khí này lại phái ra không ít tiểu đội tới điều tra mới đầu còn không dám có quá đại động tác nhưng về sau phát hiện lâm đồng đã rời đi thế là chậm rãi càng rỡ mấu chốt nhất là còn để lại một đám giòm bi tiểu đ ệ sợ hai các loại một đám giòm bi tự nhiên là thành bọn hắn cho hạ giận đối tượng thường xuyên lọt vào nhân loại giáp tỉnh giả vây quét bốn phía trốn đông trống tây nếu không phải rất được mê vụ cầu đạo pháp tắc h nước lĩnh ngộ mộ một thân chạy trốn b ả n sự chỉ sợ sớm đã bị giết sạch cho dù r ằ n g này bọn hắn vẫn là bị trục xuất khỏi thành trốn đến phụ cận trong một khu rừng rầm rạp dựa vào ăn chút sâu kiến sống tạm thời gian phi thường thảm đạo nhưng mà các công ty vẫn như cũ chưa thả qua bọn hắn lại phái ra bồi dưỡng tỉnh nhuệ giòm bi hội tụ thành thi bảy tới này phiến trong rừng săn giết. n g h ĩ đem chúng ta đổi tận giết tuyệt mê vụ nói chiêu phong nhĩ làm sơ suy tư hết thể không ra hắn sở liệu đều là kẹt công ty gây hoạn thật chẳng lẽ bước ta quét nang hắn a sợ hai thần sắc giật mình hắn thực lực mạnh như vậy sao cảm giác thật là lợi hại bộ dáng chiêu phong nhĩ tiếp tục chấn an nói đừng sợ trước kia thời gian khổ cực đều đi qua hiện tại có ta chúng ta lão đại tới rồi thanh thiên liền có rồi chương 458, n g o ạ i vực nhân loại đi thôi chúng ta về thành trước bên trong lãnh đ i ệ lâm đồng nói dù sao vậy cũng tính địa bàn của mình không có thể tùy ý vứt bỏ Sợ hãi loại các m ộ tại đám đều Đào nghe nói, đều phi thường phấn khởi. Đào vòng thời gian.、Cuối、cùng kết thúc. Bọn hắn phi khởi. thời thúc. Cuối kết l có tận h huyệt. ể trở trong về đến trong sao l p tức, Lâm đ ô g mang thế e o loại chúng tiểu đệ, trở về thành khu bên trong. tứ tiểu trở thành Tại tận t đại đệ, hãi bá bên các chủ, cùng chúng khu h sợ về trước đó nơi này là cái năm tuyến thành nhỏ tên là tường an thành phố ngụ ý cắt tường bình an y tứ nhưng bây giờ đã rách nát không chịu nổi khắp nơi đều là đồ sộ kiến trúc phía trên d à i mãn thanh dê -ỡ. có thật nhiều sương khô cùng sắt đ ố i nửa đậy tại trong phế tích đồng thời lâm đ ô n g phát hiện còn có nhân loại hoạt động vết tích t h như dấu chân ăn xong mì tôm đóng gói làm s ư ở n g hôn khói ra các loại có nhân loại đến như vậy tử ơ n sợ hãi liên tục gật đầu các công ty đem chúng ta đuổi đi về sau nơi này trở thành một tòa thành k h ô n g có không ít nhân loại tới này tìm kiếm vật tư trong đó một chút cỡ lớn siêu thị kho chứa vật các loại đã xóm bị lấy sạch nhưng ở cư dân trong nhà còn có bảo đảm chất lượng kỳ hai năm rưỡi đồ ăn cùng chút vật hữu dụng thường xuyên có nhân loại đến thăm dò cũng lấy tìm đây là vui từng nhà tùy tiện đi vào hơi có chút tầm bảo niềm vui thú mê vụ tiếp tục nói những cái kia nhân loại đều là tét công ty người bọn hắn không cho xung quanh chỗ tránh nạn hoặc hắt bỏ cạp thành viên tới này nói đây là bọn hắn đánh xuống địa bàn nhân loại ta đều đã hai tháng không giết người lâm đông ngừng lại bước chân ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời tự lắm bẩm đối với một cái thi vương tới nói thời gian này khoảng cách quả thật có chút dài cũng không biết đám tiếp theo người may mắn là ai lâm đông đi vào hạng i a n g tỉnh về sau đặt chân tại tường an thành phố định cho sợ bọn họ báo thủ cũng chờ đợi tự mình nhóm đầu tiên con mồi mắc câu nhưng mà tét trong công ty bầu không khí vô cùng lo lắng giang bắc thành phố cùng thi ra tổ thẳng đến hạn giang tỉnh để mỗi người bọn họ đều rất bất an trong lòng phảng phất treo khối tảng đá lớn vạn phần sợ hãi vương v i n h đầu tiên là triệu tập cao tầng mở một trong đó bộ hội nghị sau đó lại thông chi toàn bộ long quốc tất cả người phụ trách tổ chức tuyến bên trên k ế t hội nghị lúc này giả lập trong phòng hợp cái bàn chung quanh ngồi một v ò n g người chính là các công ty chủ quản chỉ bất quá số người của bọn họ mắt trần có thể thấy giảm ít rất nhiều có rất nhiều đã từng khuôn mặt quen thuộc rốt cuộc không có xuất hiện qua bởi vì theo tận thế phát triển các nơi kép công ty bị công phá hoặc là các loại nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng có cực thiểu số làm phản thì như liễu b ạ c h n g u y ệ t bây giờ chư vị còn có thể ngồi tại trước bàn đủ để chứng minh năng lực của các ngươi vương vinh đầu tiên là khích lệ một câu giang bắc thành phố diệp giản đương nhiên cũng ở trong đó đồng thời trong lòng phụ hỏa một câu t i ê n là đương nhiên mặt khác giữa sân sắc mặt của mọi người đều phi thường ngưng trọng mà diệp giản là đang làm bộ ngưng trọng bởi vì giang bắc thành phố d ò m bị r ờ i ổ cách mình càng ngày càng xa nói do tự mình rất an toàn cái này thì tương đương với tất cả đồng sự đều đứng trước n ă n quan áp lực như núi chỉ có tự mình tại nghỉ mỗi lần nghĩ đến chỗ này diệp giản trong lòng đều trong bụng n ở hoa nhưng hắn hiện tại cố nén không có thể c ư ờ i được nếu không sẽ lộ vẻ rất không thích s ố n g chung vương vinh tiếp tục nói giang bắc thành phố dòm bị rời ổ đối tất cả nhân loại chúng ta người sống sót tới nói đều là một trận thai họa thật lớn đúng vậy đúng vậy đại thai nạn diệp giản liên tục phụ h ò a nói vương vinh liếc nhìn hắn một cái tao mày ngươi ngầm miệng n h a diệp giản lập tức gật đầu vương vinh ánh mắt nhìn về phía những người khác các ngươi có ý nghĩ gì vương tổng đ á một kia không giòm bị tại di giòm triển, đang quanh tựa như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, ta trong, ngừng xung càng càng không ngăn còn bị bên bị trình thu thế tuyết, thấy thể tùy ý nó phát triển, hẳn là thích chuyển lực, cầu lúc cảm cắn hấp như hẳn hợp quá quả lớn, nó là ý chút. Một vị thanh niên phát biểu ý kiến có thể cái khác người phụ trách nghe nói đều nao h nhao, nhao lắc đầu trên lý luận giảng xác thực hắn là làm như vậy nhưng trên thực tế căn bản là không có cách áp dụng hơn m ộ ư ơ i vạn chúng g i ò n bị triều d â n trong đó năm vạn đều là tinh nhuệ n còn có ngàn chúng vương bài tinh nhuệ n cấp s trở lên th vương liền có mấy vị mà lại tập kết hệ nhanh nhẹn lực lượng hệ tinh thần hệ các chủng loại hình còn có dung hợp thi vương dọn bị thú bao quát một vị cầu lão lục cái này dùng cái gì tới chặn cho nên các đại người phụ trách cũng là hết biện pháp không biết như thế nào cho phải ngăn không được căn bản ngăn không được thế nhưng là chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem dòm b i quét sạch lòng quốc ca đây quả thực là ngồi chờ chết người thanh niên kiêng người phụ trách sắc mặt đ ỏ lên ngữ khí vội vàng nhưng những người khác nghe vậy t h giờ ở mợ mặc như trước không nói thần sắc cú ám chỉ có dịp giản một tay chống cái cằm dùng hai ngón tay chống đỡ khoe miệng một bộ nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bộ dáng lúc này vương vinh thâm thủy ánh mắt dần dần biến sắc bén chậm mở miệng nói không biết ta có thể không có thể lỡ nổi ồ đám người n g ầ n đầu kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn chẳng lẽ có đôi sách rồi vương vinh trầm ngâm n ử a này g tiếp tục nói hiện tại đi ngăn cản thi triều không thể nghi ngờ là từng nhóm chịu chết chúng ta hẳn là đem tất cả lực lượng tập trung lại tại hạn giang tỉnh bên liên giới rèn đúc một đầu mạnh nhất p h o n g tuyến mạnh nhất p h o n g tuyến đám người nghe nói thật lâu không nói đều cảm thấy có chút rung động cảm giác đây cũng là xưa nay chưa từng có đại t h ủ bút thật có thể làm sao không thử một chút làm sao biết vương vinh trầm giọng nói đương nhiên trong lòng của hắn rõ ràng cái k i a d ò m bị triều dân mặc dù có thể sợ nhưng kinh khủng nhất vẫn là dẫn dắt bọn hắn thi vương chỉ cần có thể giải quyết hết thì vương coi như thành công hơn phân nửa vừa nghĩ đến đây hắn không thể không nói tới một cái mắc cạn thật lâu kế hoạch hoàn mỹ tiểu đội nhằm vào con kia thi vương năng lực chế tạo một chỉ hoàn mỹ đội ngũ nguyên bản bởi vì làm điều kiện quá hà khắc căn bản không chịu tập được những cường giả kia nhưng đợi bốn người cải tạo ra mắt để vương vinh lại cháy lên hy vọng ta đã hướng tổng bộ sinh o à n mỹ tiểu đội kế hoạch đồng thời đạt được phê chuẩn khá lắm đám người đôi mắt trứng lên trong lòng có chút sợ hai thang phục nguyên bản cho tàn một mảnh tâm tình rốt cục giấy lên một tia ngọn lửa hy vọng hoàn mỹ tiểu đội xuất thế thi vương hà sợ bất quá thông qua dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu một chi hoàn mỹ tiểu đội khả năng còn chưa đủ bảo hiểm vương vinh suy t ư nói đám người lông mày nhữ lại hoàn mỹ tiểu đội còn không an toàn thật là đủ cẩn thận vương tổng cái kia còn cần gì còn có một hạ n g cơ mật tối cao vương vinh suy nghĩ sâu xa một lát tựa hồ làm ra lựa chọn nguyên bản lấy chuyện này cơ mật trình độ cho dù là các ngươi cũng không có quyền biết được nhưng từ ở hiện tại là đặc thù thời kỳ ta còn là nói ra tương đối tốt đám người nghe vậy vậy hay bằng bọn hắn các đại người phụ trách đều không có q u y ề n biết khẳng định là kinh thiên đại bí vương vinh hạ g i ọ n g nói căn cứ tổng bộ tin tức truyền đ ê n tại một tòa cỡ lớn dụng cụ tỉnh vi bên trên tiếp thu được ngoại vực nhân loại gửi tới tín hiệu chương bốn trăm năm mươi chín siêu nào trí năng cái gì đám người nghe vậy thần sắc kinh ngạc tổng bộ tiếp thu được ngoại vực tín hiệu ha không phải nói rõ có người ngoài hành tinh trước đó người thanh niên kia người phụ trách hiếu kỳ hỏi vương tổng cái kia ngoài hành tinh tín hiệu truyền lại chính là tin tức gì trải qua giải mã ngoại vực nhân loại phi thường hữu hảo biểu thị sẽ giúp chúng ta đối kháng z o m bi e cũng t r u y ề n đến một hạng cấp cao khoa học kỹ thuật dẫn trước toàn bộ lam tinh văn minh loại kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn chính là nghiên cứu chế tạo đời thứ năm người cải tạo hạch tâm siêu nao trí năng vương vinh trả lời nói t a đi chúng người phụ trách đều bị chấn động đến không hổ là nhất cao cấp bậc cơ mật bây giờ đời thứ tư người cải tạo ngay tại thời kỳ đình phong đủ để săn giết đại đa số thi vương có thể tổng bộ đã bắt đầu nghiên cứu phát minh năm đời người cải tạo rất khó tưởng tượng sẽ có nhiều cương đại vương vinh nói tiếp đ ờ i thứ năm siêu não trí năng tính lực là đợi bốn vạn ước cước lần mà lại có mạnh hơn tự chủ năng lực học tập một khi ra mắt nhất định thành là mạnh nhất c ố máy dết chóc đám người nghe vậy thật lâu không nói cảm giác cái này người cải tạo quá người tiên đã thoát ly nắm trong tay vương tổng cái này năm đời người cải tạo có thể hay không đối chúng ta nhân loại sinh ra uy hiếp không biết nhưng cho dù có uy hiếp cũng so với bị dòm bi ăn hết mạnh a vương vinh nói â bi chúng người phụ trách liên tục gật đầu cảm thấy là như thế cái lý nguyên bản trong lòng giấy lên ngọn lửa hở vọng bước lên càng thêm kịch liệt chuyện này khả năng không như trong tưởng tượng vậy thì tốt nhưng cũng không tưởng tượng bên trong như vậy hỏng bét nếu là thật sự nghiên cứu ra năm đòi người cải tạo lại thêm hoàn mỹ tiểu đội đơn giản cử thế vô địch nhân loại vẫn như cũ có thể trở thành viên tinh cầu này chúa tế giả vương vinh thấy thủ hạ lập tức sĩ khí đại trấn trong lòng tràn đầy chờ mong chư vị vậy chúng ta liền p h á i ra cường giả tập kết đi nhân loại sau này nắm giữ tại trong tay các ngươi rõ đám người cùng kêu lên đáp ứng quét qua hệ vài thiế có thể bên cạnh diệp giản nhìn chung q u n h một chút lộ ra không hợp nhau cái kia ta cũng không cần tới a vương vinh ngữ khí một trận tựa hồ có chút im lặng tự mình chính tăng lên sĩ khí hắn hỏi lời này thật không đúng lúc ngươi đừng đến tới cũng không có gì dùng ừ m t ố t diệp giản đáp ứng cũng là chính hợp hắn em mở nguyên bản trận này tết hội nghị cũng sắp tuyên bố đến đây là kết thúc nhưng lại tại muốn tan hợp thời khắc diệp giản lại ném ra ngoài một vấn đề vương tổng liễu bạch nguyệt ngài định xử lý như thế nào lời này vừa nói ra còn lại người phụ trách cũng nhìn về phía vương vinh đối việc này tương đối hiếu kỳ vương vinh trầm ngâm hồi lâu nói liễu bạch nguyệt phản bội công ty chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng hát gì lúc này l i ê u bạch nguyệt hát hơi một cái vớt vớt cái mũi trong lòng từ nói t h ầ m là ai nhắc tới tự mình nàng đã đi theo long phi trở lại hát bọ cạp trong thành tựa như một cái tiểu thư khuê các cô gái ngoan ngoãn rơi tại cái tiểu lưu manh đống bên trong nơi này hát đám huyết tinh ngang ngược dâm mỹ l i ê u bạch nguyệt mới vừa đến cái này liền rõ ràng cảm giác được có rất nhiều nam nhân t à ác ánh mắt đều tham lam đánh giá tự mình giống như muốn đem tự mình ăn hết đồng dạng nàng lúc này chính cầm đồ lau nhà tại một căn phòng bên trong quét dọn vệ sinh đem cái này làm đặt chân chi đ i ệ thật là đủ bẩn liễu đã từng thân là te cao tầng chưa hề làm qua việc cực công việc bẩn thỉu nhưng bây giờ đều phải tự thân đi làm có thể nàng tay chân v ụ bể, cái gì cũng không biết thật có thể nói là làng nghèo túng vượng hoàng không bằng gà cũng may còn có một cái gạt đến triệu tiểu xuân từ đầu đến cuối đi theo bên người nàng chính ở bên cạnh lau sạch lấy pha lê tiểu xuân vất vả liễu bạch nguyện c h ấ n an một câu Ngậy, cái này không có gì triệu tiểu xuân lắc đầu bởi vì tại tận thế trước đó nàng chính là khách sạn phục vụ viên làm việc đến tương đối nhanh nhẹn thầm nghĩ vẫn là cố tốt chính ngươi đi liễu bạch nguyện tiếp tục nói tiểu xuân ngươi yên tâm cuối cùng có một ngày ta sẽ đông sơn tái khỏi tin tưởng ngươi cũng rõ ràng ta có năng lực như thế t h à n h rõ ràng đi triệu tiểu xuân trần chờ nói nàng tư tec rác tình dạ không hiểu thấu biến thành hắt bọ cạp thành viên đến bây giờ vẫn như cũ có chút hoảng hốt còn có chút không quá thích ứng yên tâm đi ta nhất định sẽ mang theo ngươi hảo hảo sống sót hiện tại nghèo túng chỉ là tạm thời về sau sẽ có vô số đếm không hết tài nguyên cùng vật tư liễu bạch n g u y ệ t mắt lộ ra chấp nhất nói mặc dù nàng đã không phải là lãnh đạo nhưng bánh v â bản sự mảy may không ít nhưng vào lúc này cửa gian phòng thanh một tiếng trực tiếp bị bạo lực đầy ra long phi thân ảnh tại cửa ra vào xuất hiện khoe môi niết lên một tia tà t ạ ý cười cất bước đi tới ở sau lưng hắn nơi cửa còn có không ít hát bọ cạp thành viên d ố i cái đầu xem náo nhiệt một bộ ăn dưa biểu lộ l i ê u bạch người ta theo cao tầng ta có thể đến xem thật kỹ một chút ừ m nhìn xem phi ca như thế nào trừng trị nàng cỡ lớn trực tiếp hiện trường cũng không biết một hồi chúng ta có cơ hội hay không điện thoại、đâu? đặc â u đ sắc đoạn ngắn đến vỗ xuống tới hát bọ cạp thành viên trâu đầu ghẹ thai mặt lộ vẻ trở mong còn có mấy cái chui vào cầm điện thoại ghi chép lấy giống liễu mạch miệt mày nhữ lại thành xuyên hình chuyển mắt ngóng nhìn gặp long phi từng bước một hướng mình tới gần nguyên bản vừa lau xong địa bị dâm ra một loạt dấu chân ngươi ngươi muốn làm gì tiến đến không biết gõ cửa sao gõ cửa long phi nhịn cười không được khít mũi coi thường cái cằm chỗ hắt bọ cạp hình xăm nhúc ních lộ ra càng thêm dữ tợn liệu đại mỹ nữ nơi này là hắt bọ cạp chỉ thành cũng không lưu hành ngươi cái kia một bộ a vậy ngươi đừng tới đây liệu bạch n g u y ệ t phát hiện hắn không có h ả o ý giống mèo nhỏ bị hoảng sợ giống như thân thể lui về phía sau nhưng là rất nhanh sau sống lưng mắt lạnh đụt vào băng lanh trên vách tường đã không có đường lui có thể nói long phi khôi ngô thân thể ép lên trước một phát bắt được nó tinh tế cổ tay tình cảnh này giống như cả hai vừa gặp mặt c h ẳ n g cảnh hoàn toàn không có sai biệt đêm hôm đó vung thang ngươi hôm nay là không phải nên bổ sung rồi hiện tại ngươi luân lạc tới hắc b ọ cạp trong thành ta nhìn ngươi còn có thể làm sao long phi tựa hồ chủ ý đã quyết liễu bạch nguyện muốn dây r u ộ n nhưng đối diện đại thủ tựa như kìm sát đồng dạng căn bản không làm nên chuyện gì đành phải dùng khắc cánh tay đập nó đến gần lồng ngực thả ta ra ngươi càng phản kháng ta càng thêm cường tráng long phi âm tả ý cười càng đậm liễu bạch nguyện hô hấp nặng nề tiểu xuân chớ ngẩn ra đó nhanh đến giúp đỡ a người ta triệu tiểu xuân n gây người tại n g u y ê n chỗ bởi vì long phi ánh mắt chuyển mắt hướng nàng trông lại trong đó xâm lược tính quan mang vẫn như cũ không giảm làm sao người muốn giúp nàng chia sẻ một chút sao cùng đi cũng có thể triệu tiểu xuân sạ mặt lại nghe hiểu dụng ý của hắn ánh mắt quắt nhìn phát hiện cổng còn có một cặp hắc bọ cạp thành viên bọn hắn mặt lộ vẻ hưng phấn tựa như sói đói tự mình tuy là cấp ép giác tịch giả nhưng nơi này dù sao cũng là hắc bọ cạp trí thành địa bàn của người ta l i u tổng nếu không ngươi vẫn là nhẫn một cái đi chương bốn trăm sáu mươi nghèo túng quất cảnh cái gì liễu bạch n g u y ệ t mắt lộ ra kinh ngạc nhẫn một chút này làm sao nhẫn đi cho tới bây giờ loại địa phương này hết thể đã không thể tránh được kỳ thật trong lòng nàng cũng đã làm tiếp nhận chuẩn bị thật không nghĩ đến chính là c ô n g rất nhiều người vây xem còn có thu hình lại chẳng lẽ muốn tại trước mặt mọi người đây cũng quá biến thái a nhưng theo long phi càng ngày càng gần m á n h liệt giống được khí tức nhào tới trước mặt thậm chí đã nghe được trên người hắn mùi mồ hôi bẩn nơi này chính là hắc bọ cạm chi thành ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là phi công căn bản trốn không thoát liệu ò n bàn g tay của ta.、Cầm、thú. của Cầm l bạch nguyện t m ắ g n h ư có chút hiếu n g kỳ tại hát bọ cạp trong thành còn có ai dám cờ trách long phi không khỏi sinh ra một chút hy vọng đôi mắt sáng theo tiếng đi tới chỉ gặp tại cửa nguyên bản hương phấn hát bọ cạp thành viên lúc này cũng đều trung thực đồng thời tự động tránh ra con đường vi vi túi đầu xuống giống học sinh tiểu học phản ứng cùng tính đứng tại chỗ một nữ nhân thân ảnh từ đó đi ra dáng người cao gầy gọn sóng tóc dài liệt diễm môi đỏ một đôi t r ò n g mắt bên trong mang theo vải phần lạch lùng chính là hát bọ cạp một vị khác thủ lĩnh cũng là duy nhất nữ tính tống văn hy hát bọ cạp thành bên trong tổng cộng có năm đại thủ lĩnh trước đó bị lâm đông làm chết một cái bây giờ còn lại bốn vị bọn hắn mặc dù cùng làm thủ lĩnh nhưng cũng có phân chia cao thấp tống văn hy ẩn có năm đại thủ lĩnh đứng đầu xu thế bởi vì hát bọ cạp trong tổ chức còn có một cái tuyệt đối lãnh tụ phi thường thần bí cho tới bây giờ không có lộ diện qua cho dù đông đảo hát bọ cạp thành viên cũng chỉ là chỉ có nghe thấy nhưng là tống văn hy là một cái duy nhất tiếp xúc qua tuyệt đối lanh tụ người n g cũng là hắn người phát ngôn cho nên lời của nàng quyền cực nặng long phi quay đầu trông lại thật đúng là hầm vực buông tay ra tống tỷ làm gì lại quét ta nhà hứng ngươi quản cái này gọi nhà hứng tống văn hy thần tình nghiêm túc đạo bây giờ giang bắc thành phố thi t r i ề u thẳng đến han giang tỉnh cái này cùng ngươi đả thương bọn hắn thi vương thoát không ra liên quan tình huống bây giờ càng ngày càng nguy hiểm có thể nói là t a i hoàng ở đầu ngươi còn có tâm tình làm chuyện này à cái kia giang bắc thi vương rất tinh minh sao có thể bởi vì ta chặn hắn tiểu đệ một cái cánh tay liền động càn q u a lớn như vậy khẳng định là bởi vì có thể có lợi hắn mới làm như vậy cầm báo thủ làm lấy cơ tôi h long phi phân tích nói xác thực tống văn hy cũng là không phủ nhận muốn thật chỉ vì tìm long phi báo thủ cái kia thị vương trực tiếp tới đem hắn giết chết liền tốt không cần thiết tiên hành đại quy mô di chuyển nhưng là hắn chắc chắn sẽ không bông u thang ư ờ i nhanh đi chuẩn bị một chút nghĩ nghị ứng đối ra sao đi vậy được đi long phi giang tay ra bị nàng như thế q u ấ y dày một cái cũng mất hào hứng quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến mà cổng những cái kia hắt bọ cặp thành viên chờ mong cảm giác thất bại trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh đứng tại chỗ lưu lên không rời các ngươi còn xứng sở tại cái này làm gì còn không nên làm gì làm cái đó đi tống văn hy thúc giục nói này, là là là là mấy tên tiểu đệ vội vàng đáp ứng sau đó nhanh chóng t á n đi phòng lớn như thế bên trong lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh chỉ là liêu bạch nguyệt vừa lau sạch sẽ mặt đất lại bị g dẫm d a liên miên dấu chân chính như nàng tầm tình giống như lộn xộn không khỏi có chút hủy khuất nhưng tin tức t ố t là thoát ly long phi ma c h ả o Đôi đẹp Phi bội bởi mắt cảm Tống thấy thường phía phụ, nhìn Văn cùng Hy, vì về l à nàng toàn nữ nhân, nàng lại trưởng quản lại bạch ộ hắc thành, có thể thấy hãn nhiêu. cập có được lực cường bọ bao t năng ơn. Liêu b ạ nguyệt nói tiếng cảm ơn trong lòng thật rất cảm kích nếu như rơi vào tay long phi hạ trang nhất định thê thảm vô cùng gặp phải quý nhân có thể để nàng không nghĩ tới là tống văn hy chậm rãi tới gần sau đó dội ra một ngón tay lại bốc lên liễu bạch nguyệt cái cảm trong mắt đồng dạng tràn ngập xâm lược tính cùng vừa rồi long phi không có sai biệt ta liền thích ngươi nữ nhân như vậy liễu bạch nguyệt đôi mắt đẹp trừng lên trong nháy mắt ý thức được cái gì trong lòng không khỏi ám chửi một câu đại b i ế n thái bây giờ h ắ c bọ cạp cùng két hai thế lực lớn đều vì ứng đôi sắp xảy ra dòm bì triều dâng mà yên lặng chủ bị ngay ngày gần đây hãn giang tỉnh trên không thường xuyên có ánh sáng điểm lấp lóe hóa thành trường hồng nước gấp chính là từng cái phi hành khí hướng nơi này hội tụ nhân loại hoạt động càng phát tấp nập mà lâm đ ô n g ở tại tường an thành phố cũng rốt cục nên đón nhóm đầu tiên người may mắn có một đám rác tỉnh giả từ xa mà đến gần đi tới thành khu bên trong thu phong lạnh dung quân sạch lấy khô héo lá rụng từ dưới chân bọn hắn thổi qua mặt đất sắt thối tản ra hôi thối từng cái lớn bằng ngon cái rồi trùng lượn lờ bay múa nơi này tốt hoang vua nó bên trong một thanh niên cảm thán nói bên cạnh đầu lĩnh mỉm cười khoe khoang lên văn hải từ h xưa gặp thu buồn t h liêu ta nói ngày mùa thu tháng xuân triều tốt tầm ướp tốt tầm ướp thanh niên vội vàng tán thưởng nói hậu phương một nữ h à i đôi mắt sáng q u é t nhìn hiếu kỳ hỏi triệu ca trong thành này thật không có g i ò m bị sao ừ m các ngươi vừa tới han giang tỉnh không tìm hiểu tình huống tương an thị lý dòm bị sớm đã bị xua đổi rơi mất hoàn toàn là một tòa thành không nếu như vận khí tốt có thể tìm tới chút vật tư lần trước khi ta tới tìm đến hai đại hộp người dẫn đầu triệu ca giải thích nói a cái kia không tệ nha chúng ta tranh thủ thời gian dạo chơi đi nữ hải mắt lộ ra vẻ hưng phấn bọn hắn kẹt công ty giác t ì n h giả cũng không thiếu vật tư bình thường có thể ăn vào chút rau quả hoa quả các loại no bụng có chút biểu hiện tốt thậm chí còn có thể phân đến thịt gà nhưng giống s u cô la loại vật này bây giờ đã t u y ệ t tích vô cùng hy hi hữu hiển nhiên nữ hải cùng thanh niên đám người đều là địa phương khác phân bộ công ty vừa tới đến hãn giang tỉnh vì chế tạo mạnh nhất phòng tuyến làm chuẩn bị mà triệu ca thân là tiếp đãi liên tấn hạ địa chủ tỉnh nghĩa dẫn bọn hắn tới này dạo chơi coi như dạo phố tiêu khiển đi thôi triệu ca phất phất tay bên ngoài những thứ này dân cư nơi ở đều sớm bị lục s o á t điều tra cho nên bọn hắn dự định đi bên trong khu vực rách nát trên đường phố vô cùng yên tĩnh có mấy cỗ chuột bự thi thể bị nạnh sinh sinh vật gãy vứt xuống một bên trong đó huyết dịch đều bị hút khô kỳ quái không thích h ợ p a trước đó tên nữ hải kia cao mày phát giác dị dạng triệu ca không phải nói không có g i ò m bi a những con chuột kia làm sao bị giết chết rồi không biết ta chẳng lẽ g i ò m bi lại trở về rồi bất quá ngươi yên tâm cho dù có dòm bi cũng là tàn binh bại tướng mà thôi ngay cả cái mạnh một chút thị vương đều không có triệu ca vội vàng trần ă n nói ừng cái kia còn đi còn lại đám người gật gật đầu gặp cái kia chuột t ử trạng đúng là cấp thấp d ọ m bị bố trí dù sao cường đại thi vương cũng sẽ không đi giết những vật kia mà tại một chỗ không xa trên đường phố t r i ệ u phong nhĩ mang theo đại nha vòng hai đem lô hai thiếp tại mặt đất chung quanh tất cả tiếng sột soạt thanh âm nghe hết rất nhanh hung đồng sáng lên ngẩng đầu lên có biến t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt tìm hiểu tình báo bên cạnh truy tôn cùng mê vụ nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo tình huống như thế nào có nhân loại tới còn nói trong thành không có cường đại thi vương chiêu phong nhĩ trả lời nói truy tôn n g h ĩ nghĩ xem ra bọn hắn không biết chúng ta ở đây ừ, chúng ta phải đi diện bọn hắn chiêu phong nhĩ làm ra quyết định cái khác tam thi nghe vậy hung đồng lấp lóe mặt lộ vẻ phấn khởi tản m á t ra một luồng lệ khí đi nhanh đi báo cáo lão đại triệu đồng mang theo một đám r á c tình giả đi vào chỗ tiểu khu sang trọng bên trong đều là biệt thự còn mang theo bể bơi chỉ chẳng qua hiện nay đã khô cạn trong đó đống r á c tích tán lạc mấy bộ sừng khô rách nát khắp trốn chỉ cảnh chúng ta ngay tại cái này tìm kiếm đi bọn hắn đều là nhà cùng khổ xuất thân đối người giàu có sinh hoạt tương đối yêu kỳ tới đây không chỉ có thể siêu tập vật tư còn có thể nhìn trộm một chút đã từng người giàu có tư ẩn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mấy người còn lại cũng rất hư phấn liên tục gật đầu đáp ứng bọn hắn dự định chia ra hành động dạng này tương đối cao hiệu thế là hơn mười người ba lượng thành t ổ phân biệt đi vào một ngôi biệt thự bên trong t r u n g quanh mười phần yên tĩnh cũng không có những sinh vật khác những người này cảm thấy rất an toàn liền thả thấp chút tính cảnh giác thật tình không biết ở giữa một ngôi biệt thự đỉnh chót đứng v ữ n g một đạo nhân ảnh dáng người thẳng tắp sắc mặt hờ hững không co phát ra cái gì tiếng vang phảng phất lặng yên không tiếng động lấy mạng lệ quỷ hờ hưng ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn một đám lâm đ ô n g đã mở ra ẩn nấp trạng thái trong đó có mấy người từ dưới chân hắn đi ngang qua nhưng chính là nhìn không thấy những người này là từ tỉnh ngoại tới sao xem ra các công ty đã chế định ra kế hoạch lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ như muốn giết sạch những người này với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay thậm chí liền trong một ý nghĩ nhưng làm như vậy ý nghĩa không lớn đạt được chút tình báo nội bộ mới là mấu chốt biết rõ các công ty kế hoạch mới có thể đúng bệnh h ố t thuốc lúc này một cặp nam nữ đi vào chỗ trong gaza phía trước ngừng lại một cỗ bót chờ xe thể thao bảo tồn có chút hoàng t r n h hình dọn nước thân xe cực kỳ huyết gốc đơn giản chính là nam sinh giảm tốc mang biểu mội ngươi nhìn xe này thật là đẹp trai thanh niên cảm t h ẳ n nói có thể bên cạnh nữ sinh đối xe không có hứng thú thậm chí liền xe tiêu đều xem không hiểu xe này có gì tốt cái bậy thấp như vậy đánh giá kế đô mợ không đi ra ngươi không hiểu nếu như ta sinh mệnh có một kiếp ta hy vọng là b ố t t r ở nam sinh hưng ơ phấn xoa xoa đôi bàn tay a vậy ngươi tại cái này trông xe đi ta đi những địa phương khác biểu mội trực tiếp từ nhà để xe cửa hông tiến vào bên cạnh trồng biệt thự nam sinh thì vòng quanh xe thể thao quan sát một vòng sau đó mở cửa xe ngồi vào bên trong cảm thụ một chút xa hoa tọa giá thoải mái dễ chịu trình độ nhưng tay của hắn đang ghế dựa trong khe hở sờ một cái tựa hổ sờ đến thứ gì lôi ra đến xem xét lại là đầu tất đen mà lại còn giống như là xuyên qua trong xe làm sao lại thả loại vật này nam sinh cảm thấy rất kỳ quái nhưng nghĩ nghĩ về sau vẫn là thu vào lấy về cho biểu mồi xuyên phòng ngừa giãn tính mạch sau đó hắn lại trong xe mở ra cũng không tìm được cái khác hữu dụng đồ vật chỉ tìm tới một bình kẹo cao su bảo đảm chất lượng kỳ chín tháng thoáng có chút quá kỳ nhưng còn có thể ăn thế là xuất ra mây khối thả họ trong miệng bắt đầu nhai n vớt kẹo cao su đường phân ở trong miệng hòa tan chuyển đến ngọt hương vị tại tận thế bên trong cũng coi là đỉnh cấp h ư ở n g thụ nam sinh mở cửa xe đi xuống xe dự định tiếp tục tìm kiếm vật khắc tư nhưng dư quan g quét nhìn ở giữa phát hiện tại cách đó không xa tựa hồ chống r ô n g thêm ra một đạo nhân ảnh hắn trong lòng nhất thời giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện là một nữ hải lại là biểu mượn mình hô dọa ta một hồi ngươi không phải tiến trong biệt tự sao tại sao lại trở về rồi ta sợ hãi tự mình không có cảm giác an toàn nữ hải mở miệng nói ra nam sinh nghe vậy có chút kỳ quái biểu mội bình thường tùy tiện lá gan cũng thật lớn này lại làm sao sợ hai đâu t r u n g quanh lại không có g i ò m bì ngươi sợ cái gì vạn nhất phải có đâu nào có nhiều như vậy và nhất được thôi vậy ngươi liền theo ta nam sinh khoát tay h à o nói nữ hải thân ảnh chậm rãi hướng hắn đến gần biểu ca ngươi nói lần này chúng ta thật có thể đánh bại g i ò m bì sao t i ế t là đương nhiên vương tổng vì ngăn cản thì triệu triệu tập tất cả phân bộ công ty cường giả chuẩn bị chế tạo một đầu mạnh nhất phòng tuyến nhất định có thể đem dòm bì đánh bại nam sinh có chút tự đắc nói mạnh nhất phòng tuyến thật mạnh a nữ hải tự lâm bẩm ừ m nam sinh thấy thế có chút kỳ quái biểu mội ngươi thế nào cảm giác ngươi có chút giống như có điểm lạ không có gì ta chính làm u ố n mạnh nhất phòng tuyên đâu có thể ngăn trở hay không thi vương vương tổng không phải nói à vì nhằm vào th vương còn chế định ra một cái hoàn mỹ kế hoạch mà lại đạt được tổng bộ phê chuẩn kế hoạch gì nữ sinh n g ước mắt hỏi cái kia đều là người chịu trách nhiệm cơ mật ta nào biết được dù sao để chúng ta làm gì chúng ta làm gì là được rồi còn lại phải tin tưởng lãnh đạo năng lực chỉ huy dù sao đây nhất định là đại thú bút coi như gặp được giang bắc thi vương cũng không đủ gây sợ vài phút đem hắn dịch đi nam sinh chầm rãi mà nói nước miếng văng tung tóe có thể nữ hài nhìn chăm chú về phía ánh mắt của hắn lại đột nhiên biến s â m l ạ n h lên người cái gì cũng không biết xem ra cũng không có còn sống cần thiết cái gì người nói cái gì nam sinh lúc này khẽ giật mình nhìn về phía biểu mùa ánh mắt dần dần ngưng trọng lên hiển nhiên đã phát hiện không đúng lắm trước mắt cô gái này hết thảy đều là quen thuộc như vậy nhưng lúc này biểu lộ lại vô cùng lạ lẫm không đúng người căn bản không phải biểu mùa ta vừa mới nói xong quả nhiên Cô bởi é viên viên vì này giống bắt đầu i như hình tượng cách trong công ty đã mọi người đều biết chính là quỷ thi hồ sơ ghi lại cấp ss d ò n bị bà chủ giang bác thi vương cái này không có khả năng a thanh niên trong lòng kinh hãi đến cực điểm thân thể như run rẩy giống như run r u ẩ y linh hồn đều đang run sợ mà lại ngay tại bên trên một giây tự mình còn nói hắn nói sâu tới nói diện trừ hắn vài phút sự tình kết quả qua trong giây lát liền gặp không ảo giác đây hết thể nhất định vẫn là ảo giác hắn tình nguyện tự mình còn tại trong ảo giác cũng không muốn tin tưởng đây là sự thật nhưng lâm đ ô n g cảm thấy gia hỏa này đã không còn tác dụng gì nữa sau cùng nhiệt lượng thừa cũng liền thừa dùng ăn giá trị thế là thân hình l ó i lên từ nó bên người lướt qua thanh niên trên mặt hoảng sợ biểu lộ cũng tại lúc này triệt để dừng lại chương bốn trăm sáu mươi hai chuyện tốt thông qua thanh niên miệm bên trong biết được vương vinh dự định thành lập một đầu mạnh nhất phòng tuyến điều tập các nơi phân bộ công ty cao thủ có thể nói là quần anh hội tụ bất quá theo lâm đ ô n g càng giống là thức ăn ngoài m ở sẽ thật náo nhiệt hắn yên lặng nói thầm sau đó ánh mắt nhìn về phía trong biệt thự dự định lại tìm những người khác hỏi một chút lúc này biểu muội đi vào một căn phòng ngủ mở ra một cái tủ treo quần áo ở bên trong lục lọi lên tương đối xe thể thao nàng càng ưa thích quần áo đẹp đẽ cùng bao các loại mang về các công ty đi bình thường cũng có thể xuyên bên trên cái này trong tủ treo quần áo có thật nhiều hàng hiệu lệ như chô mars con lửa bài các loại xa xỉ phẩm rực rỡ môn màu không kịp nhìn hở đây là cái gì nhưng rất nhanh biểu mội liền phát hiện một cái vật kỳ quái tại trong tủ treo quần áo lại còn treo căn dây gai dây gai treo cái này làm gì cũng là xuyên sao nàng cảm thấy rất không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy hết thể thu vào trong ba lô trở về có thể có thể dùng tới mà lại nơi này quần áo vô cùng vừa người có thể thấy được chủ nhân trước dáng người cùng nàng không sai b i t lắm biểu mội mặc lên một kiện trâu mà sao khoát tại trước gương đi lòng vòng bắt đầu xuống mỹ cũng lấy điện thoại di động ra đôi tấm gương chụp ảnh thật là tốt nhìn nàng cầm lấy đập tốt ảnh trụt một mình thưởng thức một phen rất có điểm tự luyến nhưng là nàng l ậ t xem ảnh trụt động tác rất nhanh cứng nở đồng thời con ngươi đột nhiên r ụ t lại lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc thậm chí rủi rủi con mắt hoài nghị mình nhìn lầm bởi vì cuối cùng một tâm hình bên trên trong đó trong gương tại phía sau mình lại còn có một thân ảnh thân mặc bạch đi thìa sắc mặt lạnh lùng đang lắng lặng nhìn chăm chú lên chính mình gặp m a n quỷ dị này biểu mội lập tức lông tơ tạt lập chỉ cảm thấy s a sống lưng phát lạnh một cố ý lạnh bay thẳng ra đầu nàng vội vàng n ư ớ c mắt nhìn về phía tấm gương quả nhiên phát hiện đạo thân ảnh kia còn đứng ở phía sau. mà lại so vừa rồi cách mình càng gần một chút xíu t nàng lập tức hít vào n g ụ m khí lạnh đều sắp bị sợ vỡ mật biểu ca biểu ca cứu mạng nhưng lâm đ ô n g p h á t tay liền lấy ra nàng tinh hoạch đưa lúc nào đi gặp biểu ca tiếng h kêu cứu im b ậ t mà dừng điện thoại cũng rơi trên mặt đất lâm đ ô n g chẳng qua là cảm thấy ra hỏa này tương đối k h ở hơn phân nửa không biết cách cơ mật khả năng còn không có nàng biểu ca biết đến nhiều thế là liền trực tiếp giết chết sau đó ngắm một nhãn rơi xuống điện thoại cầm lên quan sát những thứ này g i á tỉnh giả phân phối điện thoại đều là mới tinh có thể tiếp thu vệ tinh tín hiệu xa xa rất trước mà lại vô cùng khăng rơi trên mặt đất một điểm vết cắt đều không có lâm đ ô n g liếc nhìn nó thông tin cá nhân phát hiện bọn hắn là đến từ mây côn thành phố kẹt công ty cách nơi này tương đối gần cho nên sớm nhất chạy đến thành lập phòng tuyến tiếp ứng bọn hắn người gọi triệu đồng dù sao xung quanh còn có chút dòm bị thế lực cũng không phải là tuyệt đối an toàn để tránh bọn hắn ngộ nhập khu vực nguy hiểm tạo thành phiền phước các đại k ẹ t trong công ty mặc dù đều có phi hành khí thế nhưng là số lượng có hạn không cách nào vận chuyển toàn bộ g á p tỉnh giả mà lại tốn năng lượng quá cao mỗi trăm cây số liền muốn tiêu hao một viên cấp b tỉnh hạch các công ty gia đại nghiệp lớn nhưng cũng không bỏ được bởi vì cái gọi là cưỡi xe đạp đi quá ba nên bỏ bóp nên hoa hoa lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn phát hiện cửa sổ bên ngoài chính là dẫn đầu nam nhân thân ảnh lúc này vừa lúc từ một ngôi biệt thự bên trong đi ra đoán chừng hắn liền là phụ trách tiếp ứng triệu đồng như thế cái chuyện tốt lâm đ ô n g thì thầm trong lòng thân hình tại nguyên chỗ biến mất triệu đồng túi đầu nhìn điện thoại di động đi ra biệt thự bước chân hơi có vẻ vội vàng bởi vì tiếp vào thượng tầng lãnh đạo chỉ thị lại có một nhóm mây q u n thành phố giác tỉnh già đổi tới để hắn tới tiếp ứng đến sống đến sống chúng ta phải đi thế nào vừa tới liền đi đột nhiên như vậy hậu phương đi ra một thanh niên hỏi cái đó là ta làm phần công tác này nào có đúng giờ chuẩn điểm nói không chừng lúc nào liền đến sống triệu đồng biểu lộ rất bất đắc dĩ hậu phương thanh niên tỏ ra là đã hiểu tùy thời chờ lệnh cảm giác xác thực thật không tốt quá p h i tâm đúng vậy à các loại ngăn trở thi t r i ề u về sau ta nhưng phải mời vài ngày nghỉ nghỉ ngơi thật tốt triệu đồng nước mắt nhìn trời ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi nhưng là rất nhanh hắn mới mày phát giác được dị dạng hở người đâu làm sao đều không ra theo hắn kêu gọi chỉ có chút ít mấy người đi ra nguyên bản hơn mười người bây giờ liền thừa năm sáu cái bao quát đôi biểu hình m g i kia lúc này đều không nhìn thấy kỳ quái triệu đồng n h ư mày đã ẩn ẩn cảm thấy bất an bởi vì giác tỉnh g i ả thính lực nhạy cảm không có khả năng nghe không được bên cạnh một người nói những người khác có thể hay không bị chuyện gì chậm trễ có thể có chuyện gì khu biệt thự tổng cộng cứ như vậy lớn một nhãn đều nhìn chấm dứt cho dù có sự tình cũng có thể trông thấy triệu đồng nói đúng nga khắc mấy người liên tục gật đầu cảm thấy rất có đạo lý uy chúng ta muốn đi các ngươi nhanh lên ra sau đó bọn hắn lại g i c c ú n họng cao giọng kêu gọi thanh âm của mọi người ở trên bầu trời thành phố quanh q u ầ n bao trùm cả cái biệt thự khu thật lâu không dứt. c ó thể để bọn hắn kinh hãi chính là hoàn toàn không được đến bất kỳ đáp lại nào phảng phất đá chìm m ấ y biển cái này mấy người trong lòng bất an cảm giác càng phát ra m á h liệt triệu ca, nếu không chúng ta đi trước đi đừng tại đây l ợ i ừng đi mau ông tử đạo h ư u bất tử bần đạo ý nghĩ triệu đồng liên tục gật đầu đồng bạn mất tích có thể về sau lại tìm cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất nhưng bọn hắn vừa muốn rời khỏi thời khắc khu biệt thự xung quanh b ỗ n nhiên bắt đầu vang lên dọn bị lệ giống cùng lộn xộn tiếng bước chân h mặc dù bọn hắn thanh thế to lớn kỳ thật căn bản không có gì tác dụng chạy đến chỉ là tham gia náo nhiệt tại cùng lao đại cặp cặp loạn i ế t quang vinh chiến tích bên trên lại tăng thêm nồng đầm một bút thật nhiều dòm bị a triệu đồng đám người mày nhân lại nhưng cũng là không thế nào bối rối bởi vì trước mắt dòm bị đầu mục đều tại t cấp B khoảng r ư ừ đám nhân loại kia biết cái gì một hồi liền biết sợ hãi triệu phong nhĩ nói triệu đồng nông mày nữ lại một cái nho nhỏ dòm bi đột mục cũng dám lớn lối như vậy mà lại trên lỗ thai treo cái đại nha vòng thai một bộ rất muốn ăn đòn bộ dáng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có tư cách gì tại cái này phép lối dứt lời quanh người hắn nguyên tố hệ năng lượng táo động dự định bắt giặc trước bắt vua xử lý trước cái này chiều phong nhĩ nhưng một giây sau một cỗ c à n g cường tuyệt hơn u y áp quần quận mà đến trong nháy mắt đem mấy người bao trùm chương bốn trăm sáu mươi ba tiếp ứng công tác lâm đ ô n g xử lý dạ sát về sau thi vực lực lượng càng thêm cường đại tựa như thái sơn ngập đầu sen lẫn vạn quân tri lực triệu đồng đám người hô hấp đều là trì trệ thân thể đôm nốt rung động thậm chí có mấy tên thực lực yếu trực tiếp như là bùn nhau giống như co quắp trên mặt đất cái này đây là cái gì trong lòng bọn họ kinh hãi và phần trước phương lâm đông thân ảnh chậm rãi ngưng hiện hắn đã không tiếp tục cần giấu dự định đem đám người này giết sạch nó háo trắng hình tượng ánh vào đám người tầm mắt bọn hắn thần sắc kinh ngạc cái c ầ m đều nhanh rơi trên mặt đất hiện nhiên đã đem hắn nhận ra chính là hung danh hiển hách giang b ắ c thi vương hắn vì cái gì tại cái này triệu ca ngươi không phải trong thành không có cường đại thi vương sao một người trong đó hỏi đoán chừng toàn bộ long quốc đều đã không có so trước mắt thi vương càng cường đại triệu đồng trong lòng im lặng ta làm sao biết nhưng là tại mấy tháng trước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 bây giờ từng cái phân bộ công ty điều binh kiển h tướng chạy tới hàn giang tỉnh dự định rèn đúc mạnh nhất phòng tuyến lâm đ ô n g quyết định giúp người g i ú p đến cùng dứt khoát giúp hắn tiếp ứng một chút hắn cảm thấy đó là cái chuyện tốt bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới xa đâu cũng giết các ngươi tại cái này lợi đi ta phải đi ra ngoài một bận lâm đ ô n g đối một đám tiểu đệ bàn giao nói lão đại ngươi làm gì đi chiêu phong nhĩ rất hiếu kỳ lấy thức ăn ngoài lâm đ ô n g đơn giản nói chiêu phong nhĩ các loại lập tức hiểu ý thầm nghĩ cái này tốt cảm giác phong phú tiệc chính đang lợi mình lão đại ngươi đi, đi. Ngươi yên tâm, tường an thành phố chúng ta thay người chống coi. thay tâm, ta Ừm. phố lâm đông gật gật đầu cũng không lo lắng chiêu phong nhị các loại thi gặp được nguy hiểm bởi vì bọn hắn mặc dù thực lực không ra thế nào địa nhưng chạy trốn bản sự nhất lưu t ư ờ n g an thành phố lại là mê vụ sân nhà đối với địa hình hết sức quen thuộc coi như lại tới nhân loại giáp tỉnh giả cũng rất khó bắt được bọn hắn lập tức lâm đông thân hình tại nguyên c h ỗ biến mất dựa theo trên điện thoại di động địa điểm đi tiếp ứng cái k h á c kẹt giáp tỉnh giả lâm đông rời đi tường an thành phố trải qua vùng bỏ hoang p h á trên hiện ấ h đường lâm đồng còn đi qua hát bọ cạp thành xung quanh khu vực đồng thời cảm nhận được nhân loại khí tức ánh mắt có nhìn phát hiện đang khô hạn vùng bỏ hoang bên trên đại điệu giãn đức có cái tởi trần trang hán chính kéo lấy một cỗ thi thể từng bước một hướng tòa thôn trang đi đến thi thể cùng đại điệu ma sát lưu lại từng đạo vết máu nhưng ở cực nóng ánh mặt trời chiều xuống lại lập tức trở nên khô cạn loại này huyết tỉnh tràn diện tại tận thế đã nhìn lắm thành quen lâm đông phân tích rất có thể là hắt bỏ cạp thành viên chặn giết chỗ tránh nạn người sống sót nhưng hắn cũng không có phản ứng dự định trước câu k e t công ty đầu này c ả lớn lại qua thật lâu lâm đông đi vào một mảnh sơn lâm nơi này chính là ước định tốt địa điểm thích ứng tại hắn yên lặng cảm giác d ư ớ i xác thực phát hiện nhân loại khí tước mà lại phi thường lộn xộn tựa hồ còn không phải số ít một lát sau trong núi rừng có khâu đuổi vang xào xạt sau đó người người n h ồ náo một đạo đạo nhân ảnh đi ra bọn hắn đều mặc tec y phục tác chiến giá người n g t h ẳ n g t ắ p phi thường giả dặn thậm chí có không ít người sau lưng có sáng như b ạ c sắt sủa ống bên trong lóe ra tỉnh hạch quan mang chính là kết công ty nghiên chế tỉnh hạch vũ khí bởi vậy có thể thấy được đám người này trang bị tinh lương khá lắm lâm đông từ một nơi bí mật gần đó quan sát phát hiện bọn hắn nhân số không ít khoảng chừng trên trăm chúng mà lại đại bộ phận đều là tinh hạch giáp tỉnh giả lĩnh đội là một người trung niên t r ắ n g hán cấp a lực lượng hệ thức tỉnh cái này tại địa phương phân bộ công ty bên trong tuyệt đối tính được là, là hạch tâm c h i lực bất quá đối với lâm đông tôi nói vẫn là chất lượng hắn dùng tinh thần lực diễn hóa người ư ơ n đâu thế nào còn chưa tới nhưng rất nhanh phía trước trong rừng tây liền đi tới một thân ảnh đại hán rất mau đem nó nhận ra cũng nếp miệng cười một tiếng lao triệu ngươi thế nào mời đến trên đường có chút việc chậm trễ một hồi triệu đồng khẽ cười nói đại hán nhẹ gật đầu tên hắn gọi lượng quân cùng triệu đồng tính là quen biết cũ ánh mắt dò xét một phen về sau chọc nhớ tới một sự kiện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 một đám giác tỉnh giả nói t h ầ m bây giờ khoảng cách này g tận thế tới một năm lâu mặt đất tất cả giao thông cơ bản đều đã tê liệt b ằ ngưỡng tốc độ của bọn hắn cũng phải đi đến một tiểu thiên công phu t ố t đang thức tỉnh đám người thể phép cường hành đi bộ đi đường cũng sẽ không cảm thấy mọi m ệ t lâm đ ô n g ánh mắt đánh giá đám người phát hiện bọn hắn trang bị tinh lương đại đa số đều là tinh hạch giác tỉnh giả nếu là trực tiếp giết chết có c h ú t lãng phí sức chiến đấu bất quá lợi ích tối đại hóa dẫn bọn hắn làm một sự nghiệp lấy lừng hắn nhớ tới đang trên đường tới trải qua hắt bọ cạp thành khu vực nơi đó có không ít hắt bọ cự điểm thế là l i ê n dẫn một đám tét g i ắ c t ị n h giả hướng phía đó đi đến đường quân một đường ánh mắt quan sát đến phi thường cẩn thận đối với vương vinh k á t công ty vị trí ít nhiều hiểu rõ qua một chút hở đường của chúng ta tiến giống như không đúng lắm a ừm không sai lúc đầu con đường tiến tới bại lộ rất có thể lọt vào h ắ c bọ cạp thành viên chặn đường cho nên ta lâm thời sửa lại một con đường lâm đ ô n g chứng trạc đàng hoàng nói bậy nói đường ra lúc này một mặt ngộng có chút không thể tưởng tượng nổi cái gì hắt bọ cạp dám chặn đường chúng ta đúng vậy a liễu bạch nguyện phản bội chạy trốn sự tình người bên ta biết ta nhìn diệp g i ả n công ty vê đường quân trả lời nói liên quan tới liễu bạch nguyệt phản bội chạy trốn chuyện này đơn giản chính là thế kỷ lớn dưa tại các nội bộ đã t r u y ề n gia trở thành mọi người nói chuyện say x ư a để tài câu chuyện lâm đ ô n g tiếp tục nói vương tổng bởi vì việc này rất tức giận cho nên cùng hắc bọ cạp tổ chức quan hệ đã đến thủy hỏa bất dung trình độ nhưng cái kia hắc bọ cạp thành viên sẽ chặn giết chúng ta giáp tỉnh giả nguyên lai、like、là dạng này à? đường quân một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ cảm thấy chuyện này rất có thể nguyên bản c á c cùng hắc bọ cạp chính là hai đại trận danh mặc dù có chút quan hệ hợp tác cũng là lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu giết chóc mới là trạng thái bình thường lẽ nào lại như vậy h á c bỏ cạp đám k i a lớp người quê mùa dám chặn giết người của chúng ta thật sự là an hùng tâm báo t ử đàm đường quân ác ngữ khí rất không cam lòng tại bọn hắn k a t h giác tỉnh giả trong ấn tượng đánh tâm nhãn xem thường h á c bỏ cạp thành viên cảm giác đến bọn hắn là hậu dỡ bẩn ô m ế không tuân theo quy củ tựa như một đám chưa khai hóa g i á thú đừng để ta gặp gặp bọn họ nếu không đầu đều cho bọn hắn đánh n ổ i ứng nếu là dám đến chặn đường chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch hậu phương đội viên hung ác nói lâm đồng thấy thế phi thường hài lòng nhóm người này đấu trí m ư ơ i phần rất có tinh thần phía trước giữa đồng trống, biến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 Nếu không chúng ta qua đi hỏi một chút đi. Một người trong đó đề nghị, bởi vì trong lòng qua hỏi chút thực ta một Một đi đi. đó đề bởi vì sau ự bất n Bên cạnh t i ể đó ầ đầu. u đều chuyện Sau mục Ừm, đem xem, đám người kia làm cùng gật gật gọi người gì. Tốt. đệ đến, đi đ vinh kia nhìn ra sao bên trong cứ điểm h ắ c bọ cạp thành viên buôn tàu b ầ m báo đều chạy ra khỏi cửa phòng tụ tập lại một chỗ hướng thôn trang đi ra ngoài xa xa đường quân đám người lập tức chú ý tới có người xuất hiện mà lại số lượng cũng không ít cũng có trên t r ă m chúng h ắ c bọ cạp thành viên dáng vẻ lưu manh ánh mắt h ô n g ác chỉ là một nhãn nhìn qua liền tràn đầy ác ý cho người ta một loại muốn làm chuyện xấu cảm giác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 tiểu đâu mục một cái phải đấm móc vung ra chính giữa các giác tỉnh giả đầu lâu chỉ có thể cách ba rung động xương đầu sụp đổ cả người ứng thanh h à n h bay ra ngoài mắt thấy là không sống nổi còn lại hắt bọ cạp thành viên gặp đậu thủ cũng không để ý ba bảy hai thập b á c nhao n h a u rút ra binh khí bắt đầu gia nhập chiến đoàn bọn hắn liền là cố ý đến gây chuyện chém chết bọn hắn cả đám chém g i ế t đến cùng một chỗ hắt bọ cạp thành viên xuất thủ tàn bạo không lưu t ì n h chút nào liên tiếp đem các giác tỉnh giả đánh ngã nhưng là hậu phương nguyên tố hệ năng lượng phun trào giác tỉnh giả nhóm cầm trong tay xuống ống, trên đó tinh hạch lấp lóe đã bị thôi phát các loại năng lượng pháo chảy ra như mưa rơi đánh tới bắt đầu cùng oanh loạt tạc h á c bọ cạp các thành viên lúc này bị che kín có ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền bị tạc thịt nát s ư ơ n g tan giữa sân trong khoảnh khắc hôn l o ạ n lên đại chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản mọi người tiếng gào thét tiếng gầm gư không ngừng x e n lẫn năng lượng bạo liệt thanh âm đánh phi thường thảm liệt mà lâm đông đứng ở cách đó không xa l ặ n g lặng quan sát trước mắt hình tượng không khỏi để hắn hồi tưởng lại đã từng ở cô nhị viện thời điểm lúc ấy hậu viện trong rừng tây có thật nhiều kiến đen ở lâm đông thường xuyên bắt chút đỏ con kiến phóng tơi kiến đen trên tổ hai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 tản chi bay từ t u n g mau tươi bắn tung tóe hai nhóm người đều đã giết đỏ cả mắt n à y cũng không trách lâm đông châm ngoại thổi gió chủ yếu tét cùng hắc bọ cạp nguyên bản liền có hoán hận chất chứa lẫn nhau thấy ngứa mắt cho nên mới dẫn đến cục diện này vị t i ê hắc bọ cạp tiểu đầu mục cũng là vị lực lượng hệ giác tỉnh giả cùng đường quân thực lực ngược lại là tương xứng hai người đối vanh cùng một chỗ trong lúc nhất thời thắng bại khó phân nhưng hắc bọ cạp thành viên vũ khí trang bị thực sự quá kém binh khí của bọn họ trình độ chắc chắn kém xa kẹt giác tỉnh giả vung chặt ở giữa liên tiếp bị cháy nước mà lại kẹt công ty nạ n ộ y phục tác chiến c ũ n âm ẩm hai tiếng hộ vang hiệu, thêm lại vọng về sau tiểu đầu mục bị tạc bay cách xa mấy mét đặt mông ngồi sập xuống đất toàn thân nhanh nhánh thường đạo tơ máu chạy xuôi đã thụ chút tổn thương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 đường quân q u a y đầu quét liếc mắt một cái phát hiện còn có năm sáu mươi tên thủ hạ cũng không phải số ít không có cách chỉ có thể l i ề u mạng với hắn liều chúng thủ hạ trong lòng sợ hãi chúng ta cùng thi vương l i ề u có thực lực kia sao quân ca căn cứ q u ỷ thi hồ sơ ghi chép công ty chúng ta từng phái ra qua vô số cao thủ nhưng đến nay không ai có thể đụng tới y phục của hắn đường quân nhất thời im lặng trước mắt cái này thi vương s ắ c thực mạnh mẽ khủng khiếp vậy cũng chỉ có thể thử một lần chết tại cùng mạnh nhất thi vương chiến đấu bên trên cũng coi là vinh quang của ta、Tốt. sau người thuộc hạ đáp ứng một tiếng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 vẫn là huyết tượng đường quân mắt lộ ra kinh ngạc phát hiện cái này làm người tuyệt vọng chân tướng trường đao trong tay của hắn ngừng ở giữa không t r u n g căn bản cái gì đều không có chém tới hết thẻ đều là giả mà lâm đông thân hình đã ở hậu phương ngưng hiện cũng chậm rãi giơ tay lên tự nhiên mà vậy thọ vào hắn sợ não bên trong sau đó đem tỉnh hạch lấy ra ngoài đường quân hoảng sợ biểu lộ dừng lại thi thể mềm mềm đổ vào dưới chân hắn lâm đông cái này một hệ liệt động tắc rất bình thản hào không c ò sóng phản p h t chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể hậu phương cả đám thấy thế đều mắt cho váng đường quân cho dù đánh đổi mạng sống vẫn như cũ chưa chạm đến hắn một phân một hào giữa hai bên tranh l ệ n h giống như lệch trời cái này thị vương quá mạnh cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng đến cuối cùng muốn như thế nào mới có thể chiến thắng hắn đâu trong lòng mọi người phát ra im ắng hò hét nhưng tiếp theo một cái trước mắt lâm đ ô n g đã chuyển mắt chống lại một cỗ không có gì sánh kịp áp lực tùy theo cấp tốc lan tràn thi vực ngập trời tựa như bốc lên huyết hải mọi người lúc này bị bao phủ cực hạ n thống khổ lập tức đánh tới bọn hắn xương cốt đôn đốp r u n động phảng phất bị một đôi vô tình đại thủ bóc nát a đám người phát ra cồn loạn kêu thảm một cái tiếp theo một cái nga xuống trước mắt hình thành một mảnh địa ngục chi cảnh mọi người bất lực bàng hoàng tại trong thống khổ tử vong tận thế tất cả t à n khốc tại lúc này trình diễn không bao lâu chung quanh một lần nữa an tính lại trên trăm k é t giác t ị n h giả c ộ n g thêm h ắ c bỏ cảm thành viên không ai sống sót đi săn hoàn tận lâm đ ô n g vây tay một cái đem tất cả thi thể thu hồi một chút đạt được trên trăm tình hạch còn có tình hạch vũ khí cũng coi là thu hạch không nhỏ lập tức thân hình hắn ảm đạm rời đi nơi đây chỉ để lại đầy mắt vừa bộn căn cứ triệu đồng trong điện thoại di động tình báo đây đã là cuối cùng một nhóm mây côn thành phố giác tịch giả tiếp ứng công tác thuận lợi hoàn thành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 chúng ta chính là chủ lực được nhiều ăn một điểm nói b ậ y liền coi như bọn họ tại chúng ta cũng là chủ lực đừng nói nhảm nhanh ăn đi một đám giòm bi nào tới trước không kịp chờ đợi gặp ăn bọn hắn tổng cộng liền mấy trăm chúng giòm bi cho nên đồ ăn phi thường sung túc cũng là chiêu phong n h ị các loại ăn vui vẻ nhất một lần sớm tới giòm bi có t h i t ăn chiêu phong n h ị trong lòng c ả m thán hồi tưởng lại đã từng dùng ngón tay dính máu gian thời gian khổ cực liền một trận lòng chua sót cũng may rút cục đã trôi qua đây đúng là hắn ít có thể nghiệm được chủ lực đãi ngộ ngày sau mỗi lần hồi tưởng lại tại tường ăn thành phố kinh lịch chiêu phong nhi cũng nhịn không được càng h á i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 vương tổng ta có thể phái ra nhân thủ thật liền nhiều như vậy dù sao vốn là còn có chút dòm bị thế lực ta phải chứa chút người tiên hành kiềm chế không thể tất cả đều phái đến n g à i c h ỗ ấy chờ một chút n g ư ờ i kia đến nhiều ít người ta thế nào một cái đều không nhìn thấy vương vinh trực tiếp đánh gáy hỏi mây q u â n thành phố người phụ trách cũng rất một bức cái này còn chưa tới sao tình huống như thế nào chương bốn trăm sáu mươi bảy nhân viên mất tích bọn hắn đến đây lúc nào vương vinh hỏi một câu hôm qua liền xuất phát rồi theo lý mà nói sớm nên đến mới đúng người phụ trách trả lời nói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 ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng tống văn hát nghe vậy biến trần trở mặc dù nàng cùng vương minh thuộc về hai đại trợ danh o nhưng đối người k h á c phẩm vẫn là có hiểu biết vương minh thuộc về cương trực công chính nói một không hai cái kia chủng loại hình mà lại lấy các công ty thực lực xác thực không cần thiết l ừ a gần mình vậy được đi hy vọng đến lúc đó cho ta cái bàn giao vương minh nghe nàng hùng hổ dọa người ngư khí trong lòng có chút không vui tự mình đường đường lòng quốc người tổng phụ trách còn dùng cho hắc bọ cả bàn giao mà lại còn có mấy bức chướng không có tìm bọn hắn tính đâu người tìm ta muốn bàn g a o ta hỏi ngươi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 mã cương chê cời ư liên tục gật đầu trong lòng yên ổn một chút vương tổng vẫn là rất sáng suốt hy vọng xử phạt có thể nhẹ một chút vương v i n h suy tư một lát chậm rãi mở miệng nói ra cho nên ngươi liền đi đem mất tích người tìm trở về đi cái gì mã cương lúc này thần sắc kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ m g â y c ô n thành phố đám kia r i á c tỉnh giả khoảng chừng hơn trăm người từng cái thực lực cường đại vũ khí tinh lương tuyệt đối thuộc về h ạ c h tâm chiến lược ngay cả như thế một nhóm người đều mất tích để cho mình đi tìm đây không phải muốn cái mạng giả của mình a chương bốn trăm sáu mươi tám triển khai hành động vương tổng thực lực của ta ngươi cũng rõ ràng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 mã cương mang theo không tám cùng phụ tá ngồi tại xe bọc thép bên trong còn lại tép rác tỉnh giả cùng tại phía sau hành tàu phía trước có cái màn hình phía trên là máy bay không người lái hình ảnh theo dõi cương ca chúng ta đi cái nào tìm người bên cạnh phụ tá hỏi ta không ngờ a mã cương lắc đầu tựa hồ cũng không có đầu mối gì phụ tá thêm chút suy tư triệu đồng một lần cuối cùng cùng ngươi liên hệ vị trí là tại tường an dặm nếu không chúng ta liền từ tường an thành phố tìm lên đi không thể đi triệu đồng lúc ấy hồi phụ ta cũng đi tiếp ứng đến rác tỉnh giả làm sao có thể còn tại tường an thành phố mã cương lắc đầu nói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 phụ tá sạm mặt lại đường à nếu không chúng ta vẫn là đi h á t bọ cạp thành đi khẳng định là bọn hắn chặn giết triệu đồng sau đó trả đũa h á t bọ cạp những cái kia lớp người quê mùa chuyện gì đều làm được n h a mã cương gật gật đầu cảm thấy xác thực có loại tình huống này phát sinh hắn làm sao phân tích đều có lý vẫn là đi trước tường a n thành phố cái kia muốn không có manh mối tại đi h á t bọ cạp thành phụ tá trong lòng của hắn một trăm cái không nguyện ý đi làm dò đường tiên phong vạn nhất thật gặp được cái kia thi vương cơ h ộ là tình huống tuyệt vọng đây không phải lấy chính mình làm n g a đỡ đã sao xe bọc thép tốc độ tiến lên rất chậm lung la lung lay có chút sốc này phụ tá sắc mặt nặng nề cảm giác muốn ra hình t r a tấn trận đồng dạng nhưng vào lúc này không chung máy bay không người lái lớp ư gấp quan sát đến tình huống chung quanh ngược lại là không có gặp phải dòm bị q u á i vợt mà là phát hiện mấy đạo nhân loại thân ảnh chính ngồi sồn ở vùng bỏ hoang trên mặt đất ở nơi đó đào giao dại <cười> có người a phụ tá nhìn chằm chằm xe bọc thép bên trong màn ảnh máy bay không người lái giám sát đã xem mấy người khóa chặt nhìn phục sức mặc hẳn là xung quanh thành thị chỗ tránh nạn người sống sót mã cương nghĩ qua bây giờ có sự việc cần giải quyết mang theo cũng không dành cố kỵ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 Mà lý ạ nhu lắc đầu hé miệng cười một tiếng cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh không có gì làm nói không để cập tới cũng được a vậy được đi mấy người còn lại cảm thấy có chút tiếp nối tiếp tục tận tâm tận lực đào giao dạy không được h n đ là các công ty lý nhu lúc này có phát giác cũng rõ ràng cảm thấy đối phương kể đến không thiện đối với mình mấy người mưu đồ làm loạn bởi vì các công ty sẽ bắt nhân loại người sống sót đi làm nhân thể thí nghiệm hạ tràng cực kỳ thê thảm một khi rơi vào trong tay bọn họ không thể so với bị h ắ c bọ c ạ p bắt được mạnh đi đâu cháy mau bốn người quay người liền muốn trốn đi có thể hậu phương tinh hạch súng ống sao động hai viên năng lượng cầu bay ra rơi vào bọn hắn phía trước theo ầm ầm hai tiếng nổ mạnh năng lượng rội khuấy động phủ kín ở bọn hắn đường đi một đám két giác tỉnh giả theo sát lấy chém giết tới hiển nhiên dự định bắt sống cùng bọn hắn liều mạng lý nhu nghiêm nghị quát tha rằng chiến tử cũng không nguyện ý biến thành tù nhân bốn người bọn họ ánh mắt quyết tuyệt n h o nhao rút ra phòng thân vũ khí cùng két giác tỉnh giả chém giết cùng một chỗ nhưng là chiến đấu không chút huyết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 lực lượng giác tỉnh giả rối ra đại thủ thẳng đến nó tỉnh tế cái cổ trộm tới nguy rồi lý nhu cắn chặt h à m răng đã trốn tránh không ra nhưng ở cái này khẩn cấp q u a n đầu giữa sân dị biến đột phát lại xuất hiện biến cố chỉ gặp một đạo nữ người thân ảnh từ phương xa cấp tốc chạy đến tốc độ cực nhanh xuất hiện đạo đạo tàn ảnh nó trong tay binh khí vung đ ẩ y bang bang vài tiếng đem mấy tên các giác tỉnh giả bước lui giết tới lý nhu trước người nó trường đao trong tay móc nghiêng trả lại lực lượng giác tỉnh giả trên cánh tay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 xe bọc thép bên trong mã cương thấy thế giận dữ không nghĩ tới nửa đường rết ra cái trình rào kim còn chặt tổn thương tự mình một tên n ộ i viên ngươi h ủ chín h n g ư ơ i lao đệm à giữa sân lý nhu các loại chính liều mạng chạy trốn chỉ cảm thấy hậu phương một cỗ khí tức cường đại t r u y ề n đến đồng thời cấp tốc tới gần chỉ ở thoáng qua ở giữa liền có cái anh tuấn đầu chọc thân ảnh ngăn tại trước mặt bọn hắn mã cương không muốn cùng nó nhiều trì hoãn thế là trực tiếp phái ra đại s á t khí tám đây là lý nhu đám người lông mày vật lên sinh ra một cỗ dự cảm bất tưởng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 vội vàng phi thân hướng không tám chém tới muốn hướng đồng đội trợ giúp mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh nhưng ở không tám trong mắt từ nàng động tắc một khắc này liền đã tính toán ra hành động uy tích sau đó tùy tiện khoát tay ở giữa tinh chuẩn nắm chặt nó trường đao khắc cánh tay rối ra trực tiếp chột vào nó trên cổ khương g i a o cảm giác trong nháy mắt hít thở không thông lập tức không tám lôi thuộc tính năng lượng tiếp tục phun trào lan tràn đến nó toàn thân khương g i a o phát ra thống khổ kêu g ê n cũng bị triệt để chế phục không tám đối phó mấy người kia tựa như nắm con gà con phi thường nhẹ nhõm không cần tốn nhiều sức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 nhưng mà còn cảm thấy chưa hết giận thế là vừa đi vừa về quất mấy cái tát lý nhu mặt bị đánh rung động đùng đùng miệng mũi bốc lên máu vô cùng thống khổ nhu nhi bên cạnh một vị thanh niên thấy thế đôi mắt đ ó bừng phảng phất phẫn nộ trâu đực có thể là tại lửa giận ra chỉ dưới lại đột nhiên tránh ra khỏi các giáp tỉnh già trói buộc thẳng đến mã cương vào tới thanh niên là kế ngô đạn về sau lý nhu bạn mới bạn trai thân thể khỏe mạnh còn có thể cho nàng cuộc sống hạnh phúc nhưng mã cương bên cạnh tám tùy tiện k h á t tay liền chế trụ cổ của hắn thả ta ra thanh niên đỏ lên mặt liều mạng dãy r u ộ hai tay lung tung tại không tám trên thân đập nhưng loại trình độ này chống cự đối không tám tới nói tựa như gãy ngứa lập tức không tám con g lên đầu gối trực tiếp đẻ vào thanh niên hạ bộ gian g i ắ c chỉ nghe một tiếng v a n giòn tựa như là hai cái trứng gà đâm vào cứng rắn vô cùng cục sắt bên trên ngao thanh niên kêu thê lương thảm thiết âm thanh lập tức ở trong sân nổ vang hắn bị đau ngã trên mặt đất thân thể cung thành tôm bự hình vừa đi vừa về l a n lột lộ ra thống khổ đến vặn vẹo biểu lộ lý nhu cùng khương giao hai người thấy thế cũng là cả kinh trứng nát mã cương thấy thế khỏe miệng cười khẽ các người nếu là nghĩ còn sống liền cho ta trung thực nghe lời ít tại cái này yêu n ô n hoặc chúng dù sao ta là không sẽ phối hợp ngươi muốn chém giết muốn r ó c thịt tùy theo ngươi đi lý nu mặc dù bị đánh máu me đời mặt nhưng vẫn như cũ rất có c ố t khí mã cương tiếp tục nói yên tâm ta không giết các ngươi hôm nay bắt các ngươi đến chỉ là muốn cho các ngươi giúp ta dò xét cái đường lý nu mấy người nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc cảm giác bọn hắn bắt tự mình giống như không phải làm nhân thể thí nghiệm nếu như muốn dò đường lời nói có lẽ thật còn có còn sống hy vọng ngươi muốn cho chúng ta đi nơi nào t ư ơ n g giao trầm giọng hỏi nghĩ đến ngay cả các công ty cũng không dám đi địa phương nhất định hung hiểm và phần t i ể u tử nhất sinh có thể mã cương trầm n g â m một lát chỉ chậm rãi nói ra ba chữ thường an thành phố